Bên cạnh thân đạo thuật từng cái xuất hiện, trong chốc lát Lý Hạo Nhiên bên cạnh thân đã hiện đầy đạo thuật. Lý Hạo Nhiên mang theo đầy trời đạo thuật tiếp nữa hướng phía Sa Sa Trương Tẩm Tiên đánh tới. Trương Tẩm Tiên nhìn xem thanh thế to lớn bay tới Lý Hạo Nhiên, trên mặt hiện lên một tia sau khi kinh ngạc, đành phải cười khổ một tiếng. Nhàn nhạt nói ra, "Ta nhận thua." Chương 89, "Nhận thua." Nghe Trương Tẩm Tiên nhận thua, người phía dưới đầu tiên không phải kinh ngạc Trương Tẩm Tiên bại bởi Lý Hạo Nhiên, mà là nhìn xem bị kia số lượng khủng lồ đạo thuật vây quanh Lý Hạo Nhiên, trong lòng kinh ngạc nói, "Hắn còn có linh khí thi triển nhiều như vậy đạo thuật?" Trương Tẩm Tiên rơi vào cảm xúc xa sút Tam Tiên môn đệ tử bên trong, trưởng lão nhìn xem Trương Tẩm Tiên nhỏ giọng nói, "Ngươi?" Trương Tẩm Tiên biết hắn muốn hỏi điều gì, khẽ lắc đầu, "Ta linh khí hao hết, người này thật là một cái quái vật." À. Nói xong quay đầu nhìn thoáng qua trở xuống Vu lão đầu bên người Lý Hạo Nhân, sau đó hướng phía Tam Tiên môn bên trong đi đến, trong miệng nói ra, "Tại nghệ không bằng người không có gì, nhưng là thua còn không thừa nhận, đi cố gắng, vậy liền thật không thiếu nổi." Lưu đầu bếp không để ý đến Tam Tiên môn đám người xa sút tâm tình, la lớn, "Các ngươi còn phái không phái người ra sân? Không đến chính là chúng ta thắng a." Nơi ra người vây xem nhưng trong lòng thị chờ mong Tam Tiên môn có thể lại phái người xuất chiến, nhìn xem Lý Hạo Nhiên cực hạn, còn có thể hay không thi triển ra linh khí tới, cuối cùng có thể hay không làm cho hắn sử dụng pháp bảo. Tam Tiên môn trưởng lão nghe được Lưu Đầu bếp sắc mặt tâm trầm trọng, chỉ vào một Tam Tiên môn đệ tử nói: "Người bên trên." A. Tiên đệ tử này hơi kinh hãi, vừa rồi Lý Hạo Nhiên liên tiếp đánh bại Lam Thiên Ảnh kiếm thanh niên cùng Trương Tâm Tiên, để Tam Tiên môn đệ tử đều có chút e ngại Lý Hạo Nhiên. Nhất là nhìn qua vừa rồi tỉ thí, kia giống như vô cùng vô tận đầy trời đạo thuật, đạo thuật huyền diệu biến hóa đều để Tam Tiên môn đệ tử cảm thấy Lý Hạo Nhiên thâm bất khả trắc. Cho nên bây giờ nghe để cho mình đi cùng Lý Hạo Nhân tỷ tỷ, để tên này đệ tử trong lòng hoàn toàn chưa lòng tin. Tam Tiên môn trưởng lão không nghĩ tới môn hạ đệ tử thế mà bị dọa đến tỷ tỷ dũng khí cũng không có, cả giận nói, ngươi sợ cái gì? Hắn ngay cả đấu hai trận, thể nội linh khí tất nhiên còn thừa không có mấy. Ngươi đi lên chỉ cần thưa dị một hồi, chờ hắn linh khí dùng hết liền có thể thủ thắng. Đến lúc đó ngươi biến là ta Tam Tiên môn công thần, ta đương nhiên giúp ngươi giống trong môn phái công, đạo thuật, linh ngọc tùy ngươi chọn. Tiên đệ tử này trong mắt sáng lên, hướng phía không trung bay đi, Lâm Thành đến đây lĩnh giáo. Lý Hạo Nhân nên đón tiếp lấy, xin chỉ giáo. Đồng thời bên người mỏ lam nhạt băng kiếm ngưng kết, cùng một chỗ hướng phía Lâm Thành cùng tới. Lâm Thành ghi nhớ trong môn trưởng lão dặn dò, muốn kéo tới Lý Hạo Nhân linh khí hao hết, cho nên cũng không phản kích, trực tiếp thi triển phòng ngự đạo thuật quyết định tử thủ lên cùng. Nhưng Lý Hạo Nhân băng kiếm phóng tới, trực tiếp đem Lâm Thành thi triển linh khí thuần khí bại. Dọa đến Lâm Thành vội vàng lui lại, khi lui về phía sau không ngừng thi triển ra từng băng, tường lửa, kim quan vẫn. Phía dưới người vây xem đều sợ hai thánh phục Lâm Thành thi triển phòng thủ đạo thuật cấp tốc, nhưng nhìn xem những này phòng ngự tại Lý Hạo Nhân công kích đến không ngừng sổ đổ, cũng đều bắt đầu sợ hai thánh phục Lý Hạo Nhân đạo thuật uy lực thế mà còn như thế cường. Tam Tiên môn trưởng lão nhìn xem Không Trung Lâm thành dáng vẻ chật vật, tức giận hỏi chúng bên Tam Tiên môn đệ tử, các ngươi hứa sư huynh đâu? Hắn nói tới hứa sư huynh là hiện tại Tam Tiên môn thần du cảnh giới xếp hạng thứ 2 đệ tử, mặc dù chương tầm tiên khác rất xa, nhưng làm sao cũng so đây Lâm thành lợi hại. Một Tam Tiên môn đệ tử hồi đáp, hứa sư huynh ra ngoài lịch luyện vẫn chưa về. Hừ. Tam Tiên môn trưởng lão bất mãn hừ một tiếng. Đúng lúc này một tiếng hét thảm truyền đến, Lâm thành bị Lý Hạo Nhiên một đạo băng kiếm kích bên trong, kêu thảm hướng Tam Tiên môn đệ tử bên trong đi đi. Tam Tiên môn đệ tử đem Lâm thành tát được, Lâm thành kêu to, lạnh quá, lạnh quá, nhanh cứu ta. Nhăn nhíu ta, Tam Tiên môn đệ tử vội vàng sử dụng linh khí giúp Lâm Thành tiêu trừ thể nội hàn khí. Tam Tiên môn trưởng lão nhìn xem Lâm Thành không có tiến độ dáng vẻ, sắc mặt càng lạ khó coi. Chỉ vào bên cạnh một thần du cảnh giới đệ tử, "Người bên trên." Tiên đệ tử này nhìn xem Lý Hạo Nhân liên tiếp đánh bại bọn hắn Tam Tiên môn đệ tử, đã sớm lên cơn giận dữ, nghe được trưởng lão phân phó không chần chờ, hướng phía trên bầu trời Lý Hạo Nhân bay đi. Người này mặc dù trong lòng phẫn hận, nhưng làm sao thực lực không đủ, chỉ chốc lát sau liền bị Lý Hạo Nhân mấy cái hỏa tức đánh trúng, rơi xuống từ trên không. Tam Tiên môn trưởng lão liên tiếp phái ra bốn người nhưng đều là trong chốc lát liền bị Lý Hạo Nhân đánh bại. Nhìn xem Tam Tiên Môn còn muốn phái người ra sân, người chung quanh đều náo nói, các ngươi Tam Tiên Môn là muốn đem các ngươi trong môn tất cả thần du cảnh giới tu sĩ đều cứ đi đi bị đánh dừng lại sao? Tam Tiên Môn trưởng lão ngẩng đầu nhìn không chung liên chiến mấy trận mà không có chút nào vẻ mệt mỏi Lý Hạo Nhân, trong lòng do dự, có chút khó mà quyết đoán. Vu lão đầu gặp Tam Tiên Môn trưởng người ra sân nhân tiện nói, nếu như quý môn vô ý tái chiến, vậy chúng ta liền đi. Vu lão đầu trong lời nói một câu thắng bại chi từ đều không có, nhưng tất cả mọi người minh bạch, nếu như Tam Tiên Môn lại không phái người như vậy thì là nhận thua. Xung quanh bị Lý Hạo Nhiên liên tiếp đánh bại Tam Tiên môn cao thủ cường giả phong phạm chết phục người, đều nhao nhao mở miệng, muốn đánh liền đánh, không đánh liền nhằn thua, làm nhà lẳng nhằng làm gì a? Chẳng lẽ Tam Tiên môn thua không nội sao? Tam Tiên môn trưởng lão trong lòng đối với những người này phẫn nộ dị thường, nhưng lại không có biện pháp gì. Đây mặc dù là Tam Tiên môn địa bàn, nhưng bây giờ là mình đối lý, mà lại đối phương nhiều người như vậy, không có khả năng từng cái đi tìm bọn họ phiên phước, mà lại đừng nhìn những người này phần lớn là tán tu, nhưng khó tránh sẽ không cùng một chút môn phái có liên quan, hoặc là phía sau có một cái lợi hại sư phụ chẳng hạn. Như thế liên lụy với nhau sẽ chỉ làm vốn là đối lý Tam Tiên môn càng thêm có sự. Ngay tại Tam Tiên môn trưởng lão đối lý thời điểm, một đệ tử sắc mặt khó coi từ Tam Tiên môn chạy vừa ra, tại trưởng lão bên thái thấp giọng nói một câu, môn chủ nói, "Nhận thua." Trưởng lão mặt bên trên chân kinh, nhưng trong lòng thì bừng lòng xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hạo Nhiên phương hướng, "Các hạ đạo thuật liên diệu, chúng ta cam bái hạ phong." Lời nói này đến cũng rất có học vấn, hắn chỉ nói Lý Hạo Nhiên đạo thuật liên diệu, ý tứ giống như là Lý Hạo Nhiên chỉ là tại đạo thuật bên trên thắng qua Tam Tiên môn. Về phần cái khác cảm ngộ, tu vi bên trên thì là Tam Tiên môn chưa bại bởi Lý Hạo Nhiên. Vụ lão đầu cũng chưa truy đến cùng những này, nhẹ gật đầu, vậy hôm nay liền đa tạ Tam Tiên môn chỉ giáo. Sau 3 ngày chúng ta ứng ngũ Thánh môn chiến thư tiền đến, bái phòng ngũ Thánh môn luật bạn. Nếu như chư vị cảm thấy hứng thú có thể tiến về quan sát. Lời vừa nói ra, đám người ồ nào, Tử Tiêu Thành đây là muốn làm gì? Vừa rồi bọn hắn cũng nghe đến Tam Tiên môn trưởng lão nói tới chiến thư một chuyện, là chuyện từ mấy trăm năm trước. Hiện tại Tử Tiêu Thành lật ra tới đón ngay cả đệ lý hảo nhân đi khiêu chiến các phái đệ tử, đây là vì cái gì? Người vây xem bên trong một chút lão đạo tu sĩ đã đoán được nguyên nhân, nhìn về phía Lý Hạo Nhiên ánh mắt cũng thay đổi, người này thật có tranh đoạt địa bảng đạo hội 10 vị trí đầu tư cách. Mà một chút không nghĩ nhiều như vậy tu sĩ cũng là hưng phấn trong lòng, nhất là những cái kia vẫn là thông huyền, thần du cảnh giới tu sĩ càng là chờ mong. Có thể nhìn thấy thần du cảnh giới giữa các tu sĩ quyết đấu đỉnh cao, đối bọn hắn tới nói cũng là cực lớn cơ duyên, nếu như có thể từ đó có rõ ràng cảm ngộ, như vậy tu vi tinh tiến cũng không phải là không thể được. Chương 90, thanh danh vang dội. Tam tiên môn tu sĩ nghe được Lý Hạo Nhiên còn muốn đi ngủ thánh môn khiêu trên lúc, thần tình trên mặt càng là đắc sắc. Ngũ Thánh môn cùng Tam Tiên môn ở giữa vẫn luôn không phải rất hữu hảo, hiện tại Tam Tiên môn thua ở Lý Hạo Nhân trong tay. Tam Tiên môn đệ tử nghe được Lý Hạo Nhân còn muốn đi khiêu chiến Ngũ Thánh môn, có lo lắng nếu như Lý Hạo Nhân thua ở Ngũ Thánh môn trong tay, như vậy bọn hắn Tam Tiên môn không phải một cái liền bị Ngũ Thánh môn đè ở phía dưới rồi. Có thì là cao hứng, hy vọng Lý Hạo Nhân có thể đem Ngũ Thánh môn cũng đánh bại, như vậy về sau bọn hắn Tam Tiên môn đệ tử gặp được Ngũ Thánh môn đệ tử sẽ không bởi vì thua ở Lý Hạo Nhân trong tay bị chế nhạo. Lý Hạo Nhân nhưng không có nghĩ những thứ này. Đi theo Vu lão đầu cùng Lưu đầu bếp trở lại trong thành trong khách sạn, một người ngồi trong phòng bắt đầu hồi tưởng hôm nay tỉ thí quá trình. Lý Hạo Nhiên an tĩnh trong khách sạn, bên ngoài tại Tử Tiêu thành cố ý tuyên dương hạ lại là phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là nghị luận Lý Hạo Nhiên cùng Tam Tiên môn tỉ thí sự tình. Ở trong đó nghị luận nhiều nhất chính là, Lý Hạo Nhiên tại thối thể cảnh giới đến cùng luyện hóa nhiều ít khiếu huyệt, thể nội linh khí đến cùng có bao nhiêu. Dù sao các loại suy đoán đều có, bảo thủ nhất chính là luyện hóa toàn bộ khiếu huyệt. Sau đó lại có nói Lý Hạo Nhiên là ngũ hành đạo thể hoặc là thiên huyền chân thể. Về phần cuối cùng suy đoán tiên thiên linh thể phụ họa người thì không có mấy cái, dù sao loại này tỉ lệ quá nhỏ. Đông đảo suy đoán bên trong ủng hộ người nhiều nhất, ngược lại là nói Lý Hạo Nhiên có một kiện có thể trong chiến đấu khôi phục nhanh chóng linh khí pháp bảo. Dạng này liền giải thích được Lý Hạo Nhiên vì cái gì không dùng pháp bảo đối địch, mà linh khí vì cái gì giống như vô cùng vô tận. Lý Hạo Nhiên trong phòng tính toán thời điểm, ngược lại phát sinh một kiện có ý tứ sự tình. Chính là vào lúc ban đêm Tam Tiên môn phái người đưa tới Ngũ Thánh môn hiện tại thần du cảnh dưới lợi hại nhất mấy người tư liệu, trong đó đem mấy người tính cách, pháp bảo, lựa chọn những cái gì con đường đều giới thiệu đến rõ ràng. Vụ lão đầu cười nhận lấy, vạn phần cảm tạ, quay đầu liền xé toang. Hán phụ mệnh mang Lý Hạo Nhiên ra cùng các môn phái đệ tử tỉ thí, cũng không phải vì chiến thắng. Vụ lão đầu tại biết Thượng Quan Chỉ Vân phế cái này lại kình vì Lý Hạo Nhiên tăng thực lực lên tham gia địa bàng đạo hội về sau, liền đoán được Lý Hạo Nhiên tham gia địa bàng đạo hội là vì bảo hộ Thượng Quan Hàm Tiếu. Như thế hắn tự nhiên là muốn đem sự tình làm được tốt nhất, để Lý Hạo Nhiên trở nên lợi hại hơn, dạng này mới có thể tốt hơn bảo hộ Thượng Quan Hàm Tiếu. Lý Hạo Nhiên trong phòng ngồi một ngày mới ra ngoài, đã sớm chú ý hắn người nhất thời, chen chúc mà tới. Đến xem cái này lấy lực lượng một người cơ hồ đem toàn bộ Tam Tiên môn thần du cảnh giới đệ tử đều đánh bại, người là bộ dáng gì? Mọi người thấy vẫn là thiếu niên bộ dáng Lý Hạo Nhiên đều là một trận sợ hãi thảm phục. Vu lão đầu cùng Lưu đầu bếp đem những người này ngăn lại về sau, liền dẫn Lý Hạo Nhiên nhìn qua Ngũ Thánh môn phương hướng bay đi. Một chút thích xem náo nhiệt người cũng đi theo bay đi, trong đó Tam Tiên môn cũng phái đệ tử lặng lẽ theo đuôi mà đi. Đến Ngũ Thánh môn địa bàn, Vu lão đầu không để ý đến sớm đã nhận được tin tức chen chúc mà tới muốn xem náo nhiệt tu sĩ, tìm gian khách sạn ở lại, để Lý Hạo Nhiên tu chỉnh một buổi tối. Ngày thứ 2 Lý Hạo Nhân ba người đi theo phía sau một đoàn tu sĩ hướng phía Ngũ Thánh Môn Châu Ngũ Thánh Sơn bay đi. Sớm đã nhận được tin tức Ngũ Thánh Môn sớm có trong môn trưởng lão tại sơn môn Châu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hôm nay chúng ta tới không còn được khác, chỉ là ứng Ngũ Thánh Môn ngày xưa cho chúng ta tử tiêu thành hạ chiến thư, hôm nay đến đây ứng chiến. Vũ lão đầu vẫn như cũ nói như thế, đem thượng quan chỉ văn cho hắn ngọc giản ném cho Ngũ Thánh Môn trưởng lão. Đối mặt bên ngoài đông đảo vây xem tu sĩ cùng Vũ lão đầu xuất ra chiến thư, Ngũ Thánh Môn tại không đứng mà bại cùng tin tưởng trong môn đệ tử ở giữa lựa chọn phái đệ tử ứng chiến. Mặc dù Ngũ Thánh môn đệ tử mang theo tức giận bất bình, đập nồi giầm thuyền rất nhiều tâm tình hứng chiến, nhưng ở Lý Hạo Nhiên tựa như vô tận đạo thuật văn kích hạ đều nhất nhất thua trận. Người vây xem bên trong có tại Tam Tiên môn nhìn qua Lý Hạo Nhiên tỷ thí người hiểu chuyện, không ngừng đếm lại Lý Hạo Nhiên thi triển mấy loại đạo thuật, hết thảy thi triển bao nhiêu lần. Đợi cho Ngũ Thánh môn bị buộc nhận thua về sau, những này người hiểu chuyện đem số lượng so với về sau, đem kết quả công bố ra, lập tức để đám người kinh thán không thôi. Lý Hạo Nhiên tại Ngũ Thánh môn đánh bại 5 tên thần du cảnh giới đệ tử, hết thảy thi triển 23 loại đạo thuật, một môn tàn quyết, tổng cộng số lần là 315 lần. Cái này khiến người một số người sợ hãi than đồng thời, cũng để một chút cùng là thần du cảnh giới tu sĩ theo không kịp, liên quan tới Lý Hạo Nhiên pháp bảo là khôi phục linh khí truyền nguồn càng là lưu chuyển sôi sục. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với Lý Hạo Nhiên, tại Vu lão đấu trước mặt mọi người tuyên bố sau 4 ngày đem khiêu chiến thất tinh cốc về sau, liền đi theo Vu lão đấu bày trở về trong thành. Lưu lại một đám nghị luận ầm ĩ tu sĩ. Trở lại trong thành Lý Hạo Nhiên vẫn như cũng là trở lại trong phòng tính toán trải nghiệm, tổng kết chiến đấu bên trong một chút kinh nghiệm. Mà bên ngoài Tử Tiêu thành đệ tử liên tiếp bại tam tiên môn, ngũ thánh môn hai đại môn phái thần du cảnh giới tin tức, nhanh chóng hướng phía trung quanh khuếch tán ra. Một chút nghe được tin tức tu sĩ, đầu tiên là chẳng thèm nói tới, cho rằng đều là nghe nhầm đồn bậy, nói ngoa thôi. Nhưng khi nghe được có người đem chiến đấu chi tiết cùng Lý Hạo Nhiên dùng nhiều ít đạo thuật, mỗi cái đạo thuật dùng bao nhiêu lần về sau, trong lòng lập tức tin tưởng hơn vặn nữa, cũng lên hứng thú nồng hậu, quyết định đi xem một cái cái này truyền đi thần hồn kỳ thần, đạo thuật vô tận Lý Hạo Nhiên là bộ giá gì. Về phần một chút thần du cảnh giới tu sĩ càng là tinh thần phấn chấn, hô bằng gọi hữu, thành quần kết đội hướng lấy tất tinh cốc tiến đến. Quyết định cứ như vậy đi theo Lý Hạo Nhân dấu Trần, quan sát thần du cảnh giới tu sĩ quyết đấu đỉnh cao, để cho mình từ đó thu hoạch được cảm ngộ, tăng cao tu vi, thậm chí mở ra đánh cực, cực Lý Hạo Nhân có thể đánh bại vài môn phái, cực Lý Hạo Nhân thi triển đạo thuật cực hạn ở nơi nào. Nhận được tin tức Thất Tinh Cốc cũng là như Lâm đại địch, nhanh chóng triệu tập bên ngoài du lịch thần du cảnh giới đệ tử, mà hậu tiến đi khẩn cấp huấn luyện, chuyển tụ cảm ngộ tâm đắc. Nhưng Vũ lão đầu cũng không có có cho bọn hắn nhiều thời gian như vậy, sau 4 ngày mang theo Lý Hạo Nhân đúng lúc xuất hiện ở Thất Tinh Cốc trước sơn môn. Thất Tinh Cốc trưởng lão tiếp nhận Vũ lão đầu quang gia chiến thư. Nhìn phía Sa Lít nha Lít nhít hơn 1000 người vây xem tu sĩ, cũng không nhiều lời trực tiếp điều động môn hạ đệ tử xuất chiến. Kịch chiến 2 giờ, Lý Hạo Nhiên đem Thất Tinh Cốc bốn tên thần du cảnh giới tu sĩ đánh bại, Thất Tinh Cốc nhận thua. Lý Hạo Nhiên vẫn như cũ trở lại trong khách sạn tính toán tổng kết kinh nghiệm. Bên ngoài lại là tiếp nữa truyền ra kết quả, Lý Hạo Nhiên đối chiến Thất Tinh Cốc bốn tên đệ tử, trung thi truyền đạo thuật 30 loại, tổng cộng số lần 380 lần, liên tục đánh bại ba môn phái thần du cảnh giới nhiều tên đệ tử, mà lại chiến hồ vẫn như cũ lộ ra thành thạo điều luyện. Cái này khiến Lý Hạo Nhiên thanh thế phóng đại, Trong lúc mơ hồ có cùng khôn đấu cảnh thập đại môn phái đệ tử kiên suất đánh đồng xu thế. Mà càng khiến người ta hưng phấn là Lý Hạo Nhân cũng chưa kết thúc, tiếp xuống nửa tháng tiếp nữa liên tiếp khiêu chiến ba môn phái, đem nó môn hạ đệ tử từng cái đánh bại, Lý Hạo Nhân trong quá trình chiến đấu đạo thuật thi triển tầng tầng lớp lớp, linh hoạt đa dạng, càng quan trọng hơn là linh khí tựa như là vô cùng vô tận, đạo thuật vô thiên cái địa hướng phía đối thủ công tới cảnh tượng để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Như thế có người hiểu chuyện cho Lý Hạo Nhân lấy cái tên hiệu, Vạn Thuật Đạo Quân. Chương 91, điệu thấp làm việc. Lưu đầu bếp đi vào Vu lão đầu gian phòng. Đắc Ý nói, "Trực trực trực, Vạn Thuật Đạo Quân, ngươi nói lợi hại hay không?" Vu lão đầu thản nhiên nói, "Cái này không phải là ngươi nghĩ ra được a?" Lưu Đầu Bếp liên tục khoắt tay, "Đây sao có thể a, ta cũng không phải tiểu thư thích làm những sự tình này." Ồ, Vu lão đầu bao hàm thâm ý nhìn hắn một chút. Lưu Đầu Bếp kinh hãi, lấy lòng nói, "Lão Vu a, ta vừa rồi nhưng không nói gì a." Vu lão đầu chưa truy đến cùng, có tin tức truyền đến, nói chuyện bên này đã truyền đến thập đại môn phái từng cái địa bàn. Không biết bọn hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Lưu Đầu Bếp không có chút nào lo lắng, biết lại có thể thế nào. Chẳng lẽ bọn hắn còn dám ra tay với chúng ta hay sao? Hắc hắc, nếu quả như thật muốn động thủ, ta vừa vận thử một chút đao của ta, rất lâu không có lấy ra đánh nhau, không biết cũ chưa. Vu lão đầu lắc đầu, mặc dù chúng ta không sợ bọn họ, thế nhưng là liền sợ bọn hắn phá hư kế hoạch của chúng ta. Dù sao bọn hắn mới là đây không đấu cảnh địa lỗ xá, mà chúng ta tử tiêu thành cũng chỉ là kẻ đến sau mà thôi. Nếu như Hoàng thành chủ giao cho chúng ta nhiệm vụ, đến lúc đó chúng ta cũng không tốt bàn giao. Vậy làm sao bây giờ? Lưu đầu bếp hỏi. Vu lão đầu trầm ngâm một cái nói, Mặc dù bây giờ Lý Hạo Nhiên có chút thế như trẻ che cảm giác, nhưng ta cho là hắn hiện tại đối đầu thập đại môn phái đỉnh tiêm đệ tử, vẫn còn có chút chiến lệnh. Đến lúc đó nếu như thập đại môn phái đệ tử tìm đến, đưa ra cùng Lý Hạo Nhiên tỉ thí, nếu như chúng ta nên chiến chỉ sợ không phải đối thủ, nếu như tránh chiến khó tránh khỏi cho Lý Hạo Nhiên lưu lại ám ảnh, tại địa bảng đại hội bên trong gặp lại có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng. Lưu đầu bếp không chút suy nghĩ, trực tiếp hỏi, "Vậy làm sao bây giờ?" Vu lão đầu không cảm thấy kinh ngạc, cho nên chúng ta phải lần nữa hoạch định một chút tỉ thí lộ tuyến, tốt nhất cách thập đại môn phái địa bàn xa một chút, dạng này tại bọn hắn làm ra phản ứng thời điểm, chúng ta cũng có thể nhanh chóng tránh đi." Lưu đầu bếp tâm linh thần hội nói ra, liền theo ngươi nói xử lý, ta đây sẽ gọi người dẫn đạo môn luật, miễn cho chúng ta đột nhiên cải biến lộ tuyến gây nên không tốt suy đoán, truyền ra không tốt môn luật, đối với chúng ta hành động liền bất lợi. Nói xong Lưu đầu bếp cũng không ngừng lại, hùng hùng hổ hổ đi ra. Vu lão đầu ngồi trên ghế con mắt khép hở, các loại tin tức trong đầu hiện lên. Ngày thứ 2 Vu lão đầu mang theo Lý Hạo Nhiên hướng phía sớm nói trước tốt đạo nhất sơn mày đi, tại tháng qua đạo nhất sơn về sau nhưng không có như là trước kia nói ra kế tiếp khiêu chiến môn phái, mà lại lần này chiến thắng về sau Vu lão đầu mang theo Lý Hạo Nhiên trực tiếp rời đi chưa có trở lại trước đó dừng chân trong thành. Một đường theo tới tu sĩ đều nhao nhao suy đoán, có phải hay không Lý Hạo Nhiên tại trải qua nhiều lần tử thí sau bị thương, phải kết thúc tử thí. Bất quá một chút ủng hộ Lý Hạo Nhiên những người, đều nhao nhao giải thích Lý Hạo Nhiên mỗi lần chiến thắng đều là thành tựu điều luyện, làm sao có thể thụ thương. Đương nhiên cũng có một chút tu luyện hồi lâu còn tại thần du cảnh giới bồi hồi, không thể gặp Lý Hạo Nhiên như thế cao điệu khắp nơi khiêu chiến, phản bác giữa các tu sĩ tử thí làm sao có thể giống người bình thường như thế, có thể rõ ràng xem ra thụ không bị tổn thương, phải biết có một ít đạo thuật thế nhưng là trực tiếp công kích thần thức, khó lòng phòng bị. Không chừng đây cái gọi là Vạn Thuật Đạo Quân đã thần thức bị hao tổn, trở lại từ Tiêu Thành dưỡng thương đi. Đây một luận điệu tự nhiên để rất nhiều người không muốn tiếp nhận, nhất là những cái kia chưa pháp bảo tán tu. Khi nhìn đến Lý Hạo Nhiên chỉ là lấy đạo thuật đánh bại các phái đệ tử tinh anh, càng là khó mà tiếp nhận Lý Hạo Nhiên thất bại. Trong lòng bọn họ đã đem mình thay vào Lý Hạo Nhiên nhân vật, chưa pháp bảo lợi hại, bằng vào đạo thuật liền có thể chiến thắng đối thủ. Bất quá hết thệ tranh luận tại liên tục 5 ngày Lý Hạo Nhiên đều chưa từng xuất hiện lúc lắng xuống, những cái kia vì Lý Hạo Nhiên giải thích người cũng tìm không ra nguyên nhân vì Lý Hạo Nhiên nói chuyện. Nhưng khi tranh luận dần dần lắng lại, đều coi là Lý Hạo Nhân đã về tới Tử Tiêu Thành bên trong thời điểm. Lý Hạo Nhân xuất hiện lần nữa tại cách Đạo Nhất Sơn rất xa Thiên Hành Lâu, đem Thiên Hành Lâu thần du cảnh giới đệ tử đánh bại xong lại thứ nhanh chóng rời đi. Cái này khiến lúc đầu coi là Lý Hạo Nhân kết thúc tỉ thí đã trở về Tử Tiêu Thành, mà có chút thất vọng tu sĩ tinh thần đại chấn. Đối lúc trước những cái kia chửi bới Lý Hạo Nhân người châm chọc khiêu khích một phen về sau, cũng bắt đầu nhao nhao suy đoán Lý Hạo Nhân kế tiếp khiêu chiến môn phái là cái nào. Bất quá bởi vì Lý Hạo Nhân lần này nhảy vượt khu vực quá lớn, tất cả mọi người đều có chút suy đoán không cho phép. Bất quá mỗi người đều hướng phía trong lòng mình đoán môn phái tiến đến, hy vọng tiếp nữa nhìn thấy vạn thuật đạo quân kia lầy trời đạo thuật đánh bại đối thủ tràn diện. Một chỗ trên vách núi, Diệp Kình Hàn hận hận, hận nói, tiểu tử này thật sự là trơ trợ, thế mà giấu giếm hành tích. Bên cạnh hắn nữ tử áo xanh thản nhiên nói, cho dù là gặp được lại như thế nào, Vu Lao cuối cùng liêu nhất đao ở bên cạnh hắn, người bình thường có thể di động không được hắn. Diệp Kình Hàn nói ra, hắn không phải khắp nơi tìm người khiêu chiến sao? Ta liền đi khiêu chiến hắn là được. Hừ, vạn vật đạo quân, ta liền ngay trước đông đảo tu sĩ mặt đánh cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhìn hắn đạo thuật lợi hại, hay là của ta tự quang xích lợi hại. Một cái không đi chính đạo tiểu tử cũng dám khắp nơi giễu vợ Dương Ai. Diệp Khinh Hàn bên người nữ tử áo xanh, chính là ban đầu ở Huyền Chân Sơn bên ngoài kém chút cùng đồng tâm cựu thúc phát sinh xung đột nữ tử, cũng chính là Diệp Khinh Hàn sư thúc. Lần này nữ tử áo xanh cùng Diệp Khinh Hàn xuất ngoại làm việc, tại trên đường trở về vừa vặn nghe được, Lý Hạo Nhiên đại bại không đấu cảnh cấp phái thần du cảnh giới đệ tử, danh xưng Vạn Tuật Đạo Quân tin tức. Lúc đầu Diệp Khinh Hàn đối với cái này chẳng thèm ngó tới, nhưng ở biết được cái này cái gọi là Vạn Tuật Đạo Quân, chính là lúc trước sát hại Minh Nghiêm Tông đệ tử Nhiều lần tại trong tay mình đảo thoát tính mệnh Lý Hạo Nhân về sau, Diệp Khinh Hàn liền khăng khăng muốn tìm tới Lý Hạo Nhân đem hắn đánh vào bùi bặm. Bất quá Lý Hạo Nhân đột nhiên hành tích trở nên không thể phỏng đoán về sau, Diệp Khinh Hàn cùng nữ tử áo xanh tìm kiếm khắp nơi cũng không có đạt được Lý Hạo Nhân tin tức. Nữ tử áo xanh nói, bây giờ Tử Tiêu Thành phái hắn khắp nơi khiêu chiến các phái thần du cảnh giới đệ tử, chắc là vì Địa Bảng Đạo hội làm chuẩn bị, cho nên ngươi muốn báo thủ cũng không phải vội tại nhất thời, tại Địa Bảng Đạo hội bên trong gặp được hắn tự nhiên có rất nhiều cơ hội. Diệp Khinh Hàn lại là khăng khăng nói, Địa Bảng Đạo hội ta tự nhiên sẽ giết hắn. Nhưng bây giờ ta cũng không thể để hắn đắc ý. Nhất định phải đem hắn ở trước mặt mọi người đánh bại, như thế mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta. Lá xanh nữ tử cũng không còn quân nhiều, vậy ngươi đi tìm đi, ta tuần tự trong tông bẩm báo nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau đó lại phái ra đệ tử đi tìm hiểu tự Tiêu Thành người tung tích. Đa Tạ sư thúc. Diệp Khinh Hàn Thi lên nói tạ, nếu mà có được tin tức, liền dùng linh luôn điều liên hệ ta. Được. Nữ tử áo xanh nhẹ gật đầu, bất quá ngươi có phát hiện cũng không cần hành động theo cảm tính, chờ ta sau khi đến lại hành động. Từ Tiêu Thành vu lão quái cùng Liêu Nhất Đao cũng không phải cái gì tiện nhân. Bọn hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa, ai cũng đoán không được. Ta đã biết Diệp Kình Hàn đáp ứng nói, nữ tử áo xanh không nói thêm lời, ngự không mà lên hướng phía Minh Nghiêm Tông Phương hướng bay đi. Diệp Kình Hàn trong đầu hiện lên Lý Hạo Nhiên ở trước mặt hắn sát hại Đồng môn sư đệ hình tượng, oán hận hắn nói, "Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta." Chương 92, Mạnh Nước Ẩm. Một tòa thành bên trong, một thanh niên tu sĩ vội vã chạy vào một gian khách sạn bên trong, đi đến một cái phòng gõ cửa một cái. Tiến đến trong phòng một người trung niên nam tử thanh âm truyền đến. Thanh niên tu sĩ đẩy cửa vào, đối trong phòng trung niên tu sĩ nói, "Sư huynh, ta đã tìm hiểu rõ ràng, hiện tại lưu truyền sôi sùng sục vạn thuật đạo quân chính là chúng ta muốn tìm Lý Hạo Nhiên." Thật chứ? Trung niên tu sĩ có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Thanh niên tu sĩ khẳng định nói, là thật. Ta hỏi rất rõ ràng. Lúc trước Trần sư thúc đấu pháp địa phương Giang Vân Các cũng gây hai vị trưởng lão, sau đó Giang Vân Các đệ tử bắt người thời điểm liền phát hiện Lý Hạo Nhiên bị tự tiêu thành người cữu đi. Ngay tại lúc này cái này vạn thuật đạo quân Lý Hạo Nhiên. Trung niên tu sĩ trầm ngâm một cái, nếu như hắn tại tự tiêu thành, vậy liền không dễ làm a. Hắn bây giờ không phải là không tại tự tiêu thành sao? Ngươi cho rằng hắn hiện tại không chút kiêng kỵ tìm từng cái môn phái khiêu chiến hội chưaỷ vào a. Vậy chúng ta hội Lâm Hải cảnh mời trong tông cao thủ tới đi. Thanh niên tu sĩ suy nghĩ một chút nói: "Trung niên tu sĩ giận dữ: "Ngươi muốn gây nên lâm hại cảnh cùng khôn đấu cảnh ở giữa chiến tranh sao?" Thanh niên tu sĩ vội vàng quát tay: "Không phải, không phải. Vậy làm sao bây giờ a? Vẫn là tông môn bẩm báo trưởng lão đi." Trung niên tu sĩ bất mãn nói: "Sự tình gì đều muốn trưởng lão trong môn phái ra mặt, còn muốn chúng ta tới làm gì a? Dạng này, ngươi đi đem còn lại người tìm đến, sau đó chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Ta không tin đây Lý Hạo Nhiên có thể làm cho tử tiêu thành che chở cả một đời." Sau đó nửa tháng Lý Hạo Nhiên tại Vu lão đầu dẫn đầu dưới, tiếp nữa đánh bại ba môn phái thần du cảnh giới đệ tử đề lý hạo nhân thanh thế phóng đại. Nghe nói không? Vạn thuật đạo quân tại Tề Vân Sơn liên tiếp đánh bại Tề Vân môn 6 tên thần du cảnh giới đệ tử. Biết, biết. Các ngươi ai biết Vạn thuật đạo quân lần này thi triển nhiều ít loại đạo thuật a? Cái này ta biết, ta chuyên môn từ Vạn thuật đạo quân đạo thuật thống kê tổ chức nghe được. Còn có loại này tổ chức? Cái này đương nhiên. Kia mau nói hết đi, thi triển nhiều ít bên trong đạo thuật, tổng cộng bao nhiêu lần? Ta thế nhưng là áp 50 khối linh thạch, cực Vạn thuật đạo quân lần này thi triển 31 loại đạo thuật liền có thể chiến thắng. Hoa. Ngươi còn dám dạng này cơ à? Hắc hắc, dạng này tỷ lệ đặt cược đại nha. Mao nói Vạn Thuật Đạo Quân dùng nhiều ít loại đạo thuật. Vậy ngươi 50 khối linh thạch coi như đổ xuống sông xuống biển. Vạn Thuật Đạo Quân cùng Tề Vân Môn đệ tử luận bàn chỉ thi triển một loại đạo thuật. Làm sao có thể? Hắn nhưng là liên chiến 6 người a. Làm sao có thể chỉ thi triển một loại đạo thuật? Ngươi là đang nói đồ chứ? Ngươi không tin cũng được, dù sao lần này Vạn Thuật Đạo Quân chỉ thi triển một loại đạo thuật, tổng cộng 700 lần. Một loại đạo thuật thi triển 700 lần, liên liên tiếp đánh bại cùng là thần du cảnh giới Tề Vân Môn đệ tử tinh anh. Vạn Thuật Đạo Quân thi triển chính là đạo thuật gì? Lợi hại như vậy. Nói tin tức tu sĩ cười thần bí, hỏa cầu thuật Nói xong lưu lại một đám trận mắt ốc mồm tu sĩ, rời đi quán rượu. Lý Hạo Nhiên chậm rãi hướng phía kế tiếp muốn tỉ thí môn phái bay đi, Vu lão đầu đi theo hắn sau lưng. Con lưu đầu bếp thì là nói có chuyện muốn làm một người rời đi. Đã liên tục đánh 2 tháng, ngươi cảm giác thế nào? Có thể hay không mệt mỏi? Vu lão đầu hỏi. Trải qua 2 tháng không ngừng chiến đấu cùng Cẩm Ngộ, Lý Hạo Nhiên có chút thần quang nội liễm cảm giác, nghe được Vu lão đầu đặt câu hỏi, nhàn nhạt thôi đáp, còn tốt. Vu lão đầu nhìn xem Lý Hạo Nhiên trầm mặc ít nói, một bộ lạnh lùng bộ dáng, rất có phong phạm cao thủ. Lúc đầu nên đối Lý Hạo Nhiên loại này hướng cao thủ trạng thái truy biến. Cảm thấy Cao hứng Vu lão đầu lại đột nhiên có chút lo lắng, nếu để cho tiểu thư nhìn thấy Lý Hạo Nhiên hiện tại mô hình dạng, nàng hội cao hứng sao? Các ngươi cũng là đi xem Vạn Thuật Đạo quân khiêu chiến Cửu Phương các sao? Đây là người thiếu nữ tu sĩ bay đến Lý Hạo Nhiên cùng Vu lão đầu bên cạnh hỏi. Vu lão đầu đã sớm phát hiện động tĩnh, bất quá cũng là bất động thanh sắc nhìn một chút thiếu nữ đi theo phía sau phụ nhân, gầy còm trên mặt không chút biểu tình mà nói, hiện tại Vạn Thuật Đạo quân hành tung không thể phỏng đoán, ngươi làm sao sẽ biết Vạn Thuật Đạo quân sẽ đi khiêu chiến Cửu Phương các? Ca. Đoán nha. Thiếu nữ cười ha hả nói ra. Ta nghiên cứu Vạn Thuật Đạo Quân mấy lần trước khiêu chiến môn phái, đều là tại gần nhất lộ tuyến bên trên tránh đi tới gần thập đại môn phái vị trí lựa chọn. Cho nên ta liền suy đoán Vạn Thuật Đạo Quân lần này nhất định là đi khiêu chiến Cửu Phương Các. Vu lão đầu trong lòng nhảy một cái, không nghĩ tới ý nghĩ của mình thế mà bị người dễ dàng như vậy liền xem thấu, trong lúc nhất thời khẽ nhíu mày không nói gì. Lý Hạo Nhiên ngược lại là to mò hỏi, vậy sao ngươi nói chúng ta cũng là đi xem Vạn Thuật Đạo Quân a? Chẳng lẽ không đúng sao? Thiếu nữ hỏi ngược lại, không phải lời nói, các ngươi nhất định phải đi nhìn a mấy lần trước ta đều vô hụt, lần này ta nhất định sẽ không đoán sai. Lý Hạo Nhiên cũng có chút cảm thấy hứng thú. Tại sao muốn đi xem a? Ngươi chưa từng gặp qua Vạn Thuật Đạo Quân sao? Vạn Thuật Đạo Quân a? Thiếu nữ hai mắt sáng lên nói, hai tháng qua, lấy thần du cảnh giới tu vi liên tục khiêu chiến khuôn đấu cảnh rất nhiều môn phái đệ tử, không một lần bại. Hơn nữa còn là một người liên tiếp khiêu chiến nhiều người, chiến đấu bên trong chỉ sử dụng đạo thuật, chưa sử dụng pháp bảo, liền đem rất nhiều sử dụng pháp bảo thần du cảnh giới tu sĩ đánh bại. Thiếu nữ nói một hơi nhiều như vậy, thở phào tiếp tục nói ra, lợi hại như vậy sao có thể không nhìn tôi a? Mà lại nghe nói Vạn Thuật Đạo Quân vẫn chỉ là một thiếu niên mà thôi. Nói trên mặt thiếu nữ hơi đỏ lên, nghe nói tướng mạo mười phần đoan chính thanh tú đâu. Còn có đây này." Lý Hạo Nhiên nhiều hứng thú hỏi. "Còn có cái gì a?" Thiếu nữ nghĩ nghĩ, đương nhiên là vì từ Vạn Tuật Đạo Quân cùng cái khắc thần du cảnh giới tu sĩ trong tỳ thí hấp thụ kinh nghiệm, về sau trên mặt đất. "Tiểu thư, chúng ta cần phải đi." Thiếu nữ sau lưng phụ nhân ho nhẹ một tiếng đánh ghế thiếu nữ nói. "A a a." Thiếu nữ đáp ứng, hướng phía Lý Hạo Nhiên hai người phất phắt tay, nhớ kỹ đi Cửu Phương Các ngoại sơn môn trông coi a, Vạn Tuật Đạo Quân nhất định trở về. Nhìn xem thiếu nữ cùng phụ nhân đi xa, Vũ lão đầu lo lắng nói, xem ra cần phải sửa đổi một chút hành động lộ tuyến. Lý Hạo Nhiên lại nói, không cần sửa lại, đều đã tới đây. Nếu như bởi vì tùy tiện một người suy đoán thì càng đổi lộ tuyến, như vậy đi tới một chỗ gặp lại có người suy đoán đâu. Vũ lão đầu cũng đành phải nói, tốt ta, hy vọng không có cái gì ngoài ý muốn. Vốn chính là ra tìm người luật bạn, cho dù là thập đại môn phái người đến, ta đón lấy là được. Trải qua liên tục chiến đấu, Lý Hạo Nhiên cũng là lòng tin trận đậy. Vũ lão đầu lắc đầu, không thể chủ quan, phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mà lại thành chủ đại nhân sớm đã có qua phân phó, không muốn sớm cùng thập đại môn phái đệ tử tỉ thí. Lý Hạo Nhiên nghe thượng quan chỉ vân dạng này đã thông báo cũng không nói thêm lời, như vậy nếu như bọn hắn tìm tới làm sao bây giờ a? Cái này ngươi không cần lo lắng, ta đã sớm phái người nhìn chằm chằm thập đại môn phái, nếu như bọn hắn có thần dư cảnh giới đỉnh tiêm đệ tử hướng chúng ta mà đến, sẽ có người bẩm báo ta. Vậy được rồi." Lý Hạo Nhiên lên tiếng, hướng phía phía trước thành trì bay đi. Chương 93: Tranh chiến. Hôm sau, thiên thanh khí sáng, Vũ lão đầu mang theo Lý Hạo Nhiên rơi xuống Cửu Phương Cất trước sơn môn, chúng ta chính là tự tiêu thành người, hôm nay đến đây không còn việc khác, chỉ là đến ứng Cửu Phương Cất cho chúng ta tự tiêu thành hạ chiến thư hứa hẹn. Còn xin giúp ta chờ thông báo một chút. Cựu Phương các phòng thủ đệ tử lập tức như lâm đại địch, Vạn Thuật Đạo Quân Lý Hạo Nhiên tên tuổi đã sớm truyền đến Cựu Phương các, mà Cựu Phương các cũng một mực lo lắng Lý Hạo Nhiên đánh tới cửa, nhưng không nghĩ tới một ngày này nhanh như vậy liền đến, đến. Bất quá phòng thủ đệ tử cũng không quyết định chắc chắn được, mời hai vị chờ chút. Nơi xa sớm đã chờ đợi ở đây tu sĩ, nhìn thấy Lý Hạo Nhiên xuất hiện, lập tức trở nên hưng phấn lên. Là Vạn Thuật Đạo Quân, thật tới nơi này. Ha ha ha, chúng ta lần này thành công, lần này rốt cục có thể nhìn thấy Vạn Thuật Đạo Quân, kia đầy trời đạo thuật công kích. Là hắn. Đông đạo tu sĩ bên trong một thiếu nữ nhìn xem Lý Hạo Nhân kích động nói, nguyên lai hắn chính là Vạn Tuật Đạo Quân. "Ta đã nói với hắn lời nói a. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra?" Trung quanh tu sĩ lập tức hỏi. Thiếu nữ đắc ý đem hôn qua gặp được Lý Hạo Nhân sự tình nói ra. Trung quanh tu sĩ có người sợ hãi thán phục, không nghĩ tới Vạn Tuật Đạo Quân chiến đấu thời điểm công kích lăng lệ, nhưng làm người lại là rất dễ nói chuyện a. Ngay tại đám người nói thời điểm, Cửu Phương trong các một người trung niên nam tử mang theo một đám thần du cảnh giới đệ tử đi tới trước sân môn. Mọi người thấy trận thế này, đều là một trận hưng phấn, nhìn lại đây Cửu Phương các không có ý định tranh chiến. "Tên này nam tử trung niên mở miệng nói, đã từ Tiêu Thành Đạo Hữu đường xa mà đến, như vậy." Đột nhiên một tràng tiếng xé gió truyền đến, một thanh âm từ xa tới gần truyền đến, như vậy cuộc tỷ thí này liền để ta đến thay Cựu Phương các tiếp nhận. "Là ai a? Phế lối như vậy, muốn thay Cựu Phương các đón lấy vạn thuật đạo quân khiêu chiến?" Vây xem tu sĩ đều hiếu kỳ nhìn qua đi. Hai bóng người dừng ở không trung, cùng Lý Hạo Nhân, Cựu Phương các thành tạo thế chân vạc trận thế. Lý Hạo Nhân vừa nghe đến thanh âm này liền biết tới là ai. Hai mắt nhắm lại nhìn đứng ở nơi xa bị Tử Quang Xích vờn quanh diệp khinh hàn, chỉ cảm thấy quanh thân huyết dạ bắt đầu sôi trào lên. Diệp Khinh Hàn cũng xa xa nhìn xem Lý Hạo Nhân, bất quá trong mắt lại là nồng đậm khinh thường. A, Lam Minh Nghiêm tông phái Vân Đạo quân Diệp Khinh Hàn. Vây xem tu sĩ có người nhận ra Diệp Khinh Hàn hoang sợ nói, chính là cái kia tử quang xuất gia, Vân Phá Thiên Kinh phá Vân Đạo quân Diệp Khinh Hàn sao? Hắn phải hướng vạn tuật đạo quân khiêu chiến sao? Vậy cái này hạ nhưng có nhịn. Người chung quanh hưng phấn nói. Mà vây xem tu sĩ bên trong thế hệ trước tu sĩ thì là Si Mê nhìn xem Diệp Khinh Hàn bên người nữ tử áo xanh, là Thanh Y tiên tử Bạch Du, nàng vẫn lạnh như vậy mỹ lệ a. Bên cạnh một thanh niên tu sĩ cười nói, lão tiền bối Ai bảo ngươi lúc còn trẻ không cố gắng a, hiện tại chỉ có thể ở trên mặt đất xa xa nhìn xem giống như ngươi niên kỵ tiên tử. Nếu như lão tiền bối ngươi bây giờ có về ta cảnh giới tu vi, ta cảm thấy ngươi vẫn rất có cơ hội. Vẫn là thần du cảnh giới lão giả đỏ mặt lên, ho nhẹ một cái che giấu xấu hổ, tu đạo một đường, giảng chính là đốn nộ, có đôi khi phát xong mà đến trước cũng không phải không thể nào. Thanh niên tu sĩ khẽ cười nói, kia lão tiền bối cần phải nhanh lên đốn nộ nha, không phải tiên tử coi như bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Lão giả phất tay áo cả giận nói, lỗ mãng. Dứt lời xông nhập đám người không cùng người này đứng chung một chỗ. Vụ lão đầu nhìn xem Minh Nghiêm Tông hai người, trong lòng nhảy một cái, chung quy là đủ vải. Bất quá gầy gò trên mặt vẫn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, "Chúng ta hôm nay là đến ứng Cựu Vương các ngày xưa chiến thư hứa hẹn, nếu như Minh Nghiêm Tông phải hưởng chúng ta hạ chiến thư, chúng ta tiếp xuống. Về sau có thời gian nhất định đến nhà bái phỏng." Diệp Kình Hàn cười khẩy, "Ha tất chờ sau này, chọn ngày không bằng đụng ngày ngay tại lúc này liền tốt. Dù sao các ngươi là muốn khiêu chiến Cựu Vương các, ta hôm nay liền thay thế Cựu Vương các xuất chiến như thế nào." Nói xong Diệp Kình Hàn nhìn về phía Cựu Vương các trung niên tu sĩ. Cựu Vương các vốn chính là bức bách tại áp lực tiếp nhận khiêu chiến trong lòng chưa nhất định chiến thắng Lý Hạo Nhân năm chắc, bây giờ nghe Diệp Khinh Hàn đã muốn thay bọn hắn xuất thủ, tự nhiên là ngật ý, hai vị tại thần du cảnh giới đều là đỉnh tiêm cao thủ, hôm nay hai vị nếu như có thể tại chúng ta Cựu Phương cắt trước sơn môn tỉ thí cũng coi là một việc trọng đại. Chúng ta Cựu Phương các đương nhiên sẽ không hỏng cái này chuyên tốt. Nơi xa vây xem tu sĩ đều hưng phấn kêu riêng phần mình ủng hộ người, hô to lên. Phá Vân đạo quân, phá Vân đạo quân. Vạn thuật đạo quân, vạn thuật đạo quân. Diệp Khinh Hàn nhìn một chút hỗn náo đám người, xoay đầu lại nhìn xem Lý Hạo Nhân nói, tới đi. Lý Hạo Nhiên trên không trung tiến lên trước một bước liền muốn lên đi, Vũ lão đầu ngăn lại hắn, khẽ lắc đầu, đối Bạch Nhu nói: "Minh Nghiêm Tông coi là thật muốn nhúng tay việc này sao?" Bạch Nhu tránh nặng tìm nhẹ nói: "Thế hệ trẻ tuổi tương hồ luận bàn lấy thừa đủ thiếu, đây là tu đạo giới chuyện thường xảy ra, sao là ta Minh Nghiêm Tông nhúng tay nói chuyện?" Vũ lão đầu không để ý đến Bạch Nhu giải thích, muốn luận bàn về sau có nhiều thời gian, hôm nay là chúng ta tự tiêu thành cùng Cựu Phương các sự tình. Các ngươi vẫn là không cần nhiều sự cho thỏa đáng." Đối mặt Vũ lão đầu hùng hổ dọa người, Bạch Nhu trong lòng giận dữ, nếu như các ngươi sợ thua nói không thể so với chính là, lấy ở đâu nhiều lời như vậy? Nội sa vây xem tu sĩ nhìn xem Lý Hạo Nhân liên tiếp tránh chiến cùng Yên Tĩnh trở lại. Lý Hạo Nhân nói khẽ với Vu lão đầu nói, cùng hắn một trận chiến thì thế nào, hôm nay ta chưa chắc sẽ thua. Vu lão đầu không hề nghĩ ngợi phụ định nói, thành chủ đại nhân đã thông báo, ngươi bây giờ còn không có cùng thập đại môn phái đỉnh tiêm đệ tử đấu thực lực, cho nên không cho phép ngươi tại địa bàng đạo hội trước đó cùng bọn hắn động thủ. Lý Hạo Nhân trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì, hiện tại là thượng quan chỉ văn giúp hắn tăng thực lực lên, hắn không được không nghe theo. Mà lại hiện tại cho dù là hắn khăng khăng muốn đi, tại Vu lão đầu ngăn cản hạ hắn cũng không có cái nào. Có đánh hay không? Một câu Diệp Kinh Hàn la lớn. Phía dưới vây xem tu sĩ cũng là lặng lặng mà nhìn xem Lý Hạo Nhiên, một chút ủng hộ Lý Hạo Nhiên tu sĩ trong lòng hơi có chút khẩn trương. Vu lão đầu nói, chúng ta lần này ra chỉ là phụng thành chủ chi mệnh, đáp lại các phái hướng chúng ta từ tiêu thành hạ chiến thư. Vô ý cùng cái khác không quan hệ môn phái phát sinh xung đột, đó chính là không đánh. Diệp Kinh Hàn tự mình hỏi ngược lại. Vu lão đầu muốn trả lời, bị Lý Hạo Nhiên giữ chặt, Lý Hạo Nhiên đối với lão đầu nhẹ gật đầu ra hiệu hắn yên tâm, sau đó cao giọng ngồi đáp, nếu như ngươi khăng khăng muốn vì Cựu Vương các xuất chiến, như vậy chúng ta cũng không thừa nhận là Cựu Vương các hứng chiến. Cho nên ta hôm nay sẽ không cùng ngươi lập thủ. Lời vừa nói ra, nơi xa vây xem tu sĩ lập tức nghị luận ầm ĩ, nguyên bản ủng hộ Lý Hạo Nhiên tu sĩ đều là một trận thất vọng. Sau đó ủng hộ Diệp Khinh Hàn các loại châm chọc khiêu khích. Hôm qua nói chuyện với Lý Hạo Nhiên thiếu nữ, vì Lý Hạo Nhiên tìm được các loại lý do giải thích, nhưng ở Lý Hạo Nhiên không dám đánh với Diệp Khinh Hàn một trận sự thật này trước mặt là như thế tái nhợt bất lực. Chương 94, xong chuyện phủ lão đi. Ha ha, không dám lời nói liền cho ta trở lại Tử Tiêu Thành đi. Mà lại theo ta được biết, ngươi thật giống như cũng không phải Tử Tiêu Thành người đi. Diệp Khinh Hàn giễu cợt nói. Vu lão đầu thản nhiên nói, Hắn đã là tử tiêu thành người. Diệp Kinh Hàn cũng không thâm cứu, ta lúc đầu cho là ngươi trải qua trong khoảng thời gian này tỷ thí liên tiếp chiến thắng, liền có chút là gan cùng ta đối địch, không nghĩ tới vẫn là cùng chức kia bị ta đuổi đến giống chó khắp nơi chạy trốn, chỉ biết trốn chăng a. A, ta mới ngươi dạng này khắp nơi khiêu chiến là vì địa bảng đạo hội đi. Như vậy đến lúc đó tại địa bảng đạo hội gặp được ta lúc, ta nhìn ngươi chạy chỗ nào? Ai còn có thể giữ được ngươi? Là ai ở chỗ này phát luôn bừa bãi. Nếu như lời không phục liền đến cùng lão tử so tay một chút. Một thân ảnh từ đằng xa bay tới, đao quang vạch phá bầu trời, hướng phía Cựu Phương Cát Sơn môn rơi xuống. Một thanh dao phay mô hình dạng pháp bảo phát ra hào quang chói sáng hướng phía Bạch Nhu cùng Diệp Khinh Hàn hai người bước tới. Bạch Nhu biến sắc, phi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, vạch ra một đạo quang hoa đưa nàng cùng Diệp Khinh Hàn hai người bảo hộ ở trong đó. Lưu Đầu Bếp xuất hiện trên không trung khé quát một tiếng, "Chém!" Dao phay hướng phía phía dưới phi kiếm quang tuấn xẻ đi. Bạch Nhu sắc mặt trắng nhợt che chở Diệp Khinh Hàn liên tiếp lui về phía sau. "Tuất, ngươi cùng một cái tiểu nữa so sánh cái gì tình a?" Vu Lão Đầu lạnh nhạt nói. Lưu Đầu Bếp thu hồi dao phay trở lại Vu Lão Đầu bên người, "Ta chỉ là gặp không được một cái thần du cảnh giới tu sĩ cứ như vậy quổng mà thôi." Diệp Kinh Hàn vốn còn muốn nói chuyện, nhưng nhớ tới vừa rồi Lưu Đầu Bếp giao phay kia dọa người như thế, vẫn là lý trí không còn phiêu khích. Vu lão đầu nói, "Chúng ta đi." Cứ thế mà đi. Lưu Đầu Bếp vội la lên, "Cái kia còn muốn thế nào a?" Vu lão đầu hỏi ngược lại. "Đương nhiên là tiếp tục đánh a. Ngươi nhìn Cửu Phương các hiện tại sẽ còn đánh sao? Có Minh Nghiêm Tông thay bọn hắn xuất chiến, bọn hắn thế nhưng là rất tình nguyện. Minh Nghiêm Tông liền Minh Nghiêm Tông thôi, sợ cái gì a?" Lưu Đầu Bếp không hề lo lắng đạo. Vu lão đầu nhìn hắn một cái, "Tốt, vậy ta mặc kệ. Ngươi để hắn lên đi." Bất quá trở lại Tử Tiêu Thành thành chủ hỏi tới. Ngươi phải bị lên trách tới. Lưu Đầu Bếp một cái giận mình, tăng hắng một cái, "Hôm nay tới đây thôi đi, ngươi cứ nói đi." Hạ Nguyên tiểu huynh đệ. Cùng một chỗ tại lâu như vậy, Lưu Đầu Bếp cũng đối lý Hạ Nguyên gần gũi hơn khá nhiều. Lý Hạ Nguyên thu hồi cùng Diệp Khinh Hàn đối mặt ánh mắt, khẽ gật đầu. "Ngươi muốn đi?" Lời xã giao tự nhiên cũng muốn nói, Vũ Lao đầu nói, "Đã Cựu Phương các không muốn thực hiện chiến thư, như vậy chúng ta liền cáo từ." Nói xong ba người cùng một chỗ bay mất. Lý Hạ Nguyên mặc dù tại Cựu Phương các không có đối thủ, nhưng vây quanh hắn nghị luận lại càng nhiều hơn. Trong đó nhiều nhất chính là liên tục khiêu chiến khuôn đấu cảnh từng cái môn phái tu đạo chiến thắng Lý Hạ Nguyên. Thế mà tại đối mặt Minh Nghiệm tông diệp Khinh Hàn khiêu chiến rút lui. Cái này khiến rất nhiều nguyên bản bởi vì lý Hạo Nhiên vô địch chi tư, ủng hộ lý Hạo Nhiên tu sĩ thất vọng. Mà một chút nguyên bản cũng bởi vì lý Hạo Nhiên quá nhiều cao điệu khắp nơi khiêu chiến bất mãn tu sĩ, càng là châm chọc khiêu khích, các loại lời khó nghe đều nói ra. Đương nhiên cũng có một chút vì lý Hạo Nhiên nói chuyện, bất quá rất nhanh liền bị dìm ngập, dù sao lý Hạo Nhiên đối mặt Diệp Khinh Hàn khiêu chiến, lý Hạo Nhiên là phòng thủ mà không chiến. Đang khắp nơi đều đang đàm luận lý Hạo Nhiên có hoa không quả thời điểm, bị lý Hạo Nhiên đánh bại từng cái môn phái, lại là lúng túng giữ im lặng. Nếu như nói lý Hạo Nhiên là có hoa không quả, Thực lực không đủ, như vậy bọn hắn coi là gì chứ? Đồng thời những môn phái kia trong lòng cũng đối lý Hạo Nhiên hận ý tăng nhiều. Một chỗ trên vách núi, Lưu Đầu Bếp rơi vào Vu lão đầu cùng Lý Hạo Nhiên bên người, một mặt tức giận nói, bên ngoài bây giờ đều là đối lý tiểu huynh đệ bất lợi truyền luôn. Đơn giản đem Tiêu Minh Nghiêm tông tiểu tử thổi tới bầu trời. Vu lão đầu nhẹ gật đầu. Lưu Đầu Bếp hỏi, tiếp xuống làm sao bây giờ a? Ta phái ra ngoài những cái kia người căn bản là không được tác dụng, không có cách nào đem truyền luôn cẩn chế. Trở về đi." Vu lão đầu thản nhiên nói. Cứ như vậy trở về." Lưu Đầu Bếp không cam lòng nói. Chúng ta thật vất vả thắng nhiều môn phái như vậy, tạm thành đại thế, làm sao non có thể bởi vì kia Minh Nghiêm tông tiểu tử cái này quấy rầy một cái liền từ bỏ đây? Mà lại nhanh như vậy liền trở về, làm sao cùng thành chủ bàn giao a? Vu lão đầu quay đầu nhìn chằm chằm hắn, lưu đầu bếp ngượng ngùng có chút lúng túng nói, ta đây không phải hướng thành chủ cam đoan phải hoàn thành nhiệm vụ sao? Vu lão đầu rời ánh mắt, hướng Lý Hạo Nhiên hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hạo Nhiên hồi đáp, không sai biệt lắm đi. Ta biết các loại đạo thuật thi triển, biến hóa ta đều thuần thục. Còn có đối địch một chút kỹ xảo cũng có một chút cảm ngộ. Hiện tại ta khả năng cần một chút thời gian tiêu hóa một cái còn muốn đánh nữa hay không cũng đều không có ảnh hưởng lớn như vậy." Từng Vu lão đầu nhẹ gật đầu, "Kia trở về đi. Mà lại hiện tại Kinh Qua Minh Nghiêm tông cái này náo trò, chúng ta lại đi tìm môn phái khác đưa ra tử thi, bọn hắn cũng sẽ nghĩ chính môn tử cự tuyệt chúng ta." Lưu đầu bếp thấy ở lão đầu làm ra quyết định cũng không nói thêm lời, "Vậy các ngươi đi về trước đi, ta đi để phái đi ra người trở về." Vu lão đầu lên tiếng, mang theo Lý Hạo Nhiên hướng phía Tử Tiêu thành phương hướng bay đi. Theo Lý Hạo Nhiên tại Cửu Phương các biến mất, đang sôi nổi nghị luận bên trong thập đại môn phái có mấy cái môn phái cũng bày ra lôi đài, nó môn bên trong đệ tử tinh anh thủ lôi lên chiến các phương tu sĩ. Theo địa bảng đạo hội tiếp cận, rất nhiều người đều đoán được đây là các đại môn phái đang luận bình, trong lúc nhất thời khôn đấu cảnh khắp nơi đều là từng cái môn phái bên trong thần du cảnh giới giữa các tu sĩ tỷ thí, luật bản. Để một chút tán tu hưng phấn không thôi, thành quần kết đội tiến đến quan sát, muốn từ đó hấp thụ kinh nghiệm, tăng lên tu vi của mình. Mà theo thời gian trôi qua, liên quan tới Lý Hạo Nhân nghị luận cũng dần dần biến mất, chỉ còn những cái kia chân chính ủng hộ và tin tưởng hắn người nhớ ký hắn, cũng chờ lấy hắn xuất hiện lần nữa một ngày. Lý Hạo Nhân theo Vu lão đầu trở lại tự tiêu thành bên trong, trực tiếp đi tìm được thượng quan chỉ văn. Thừa quan chỉ vân ngồi tại phía trên cung điện nói, sự tình ta đã nghe nói, Vu Lao Đầu cùng Lưu Đầu Bếp đều làm không tệ. Sau đó lại đối lý Hạo Nhân nói, về phần Lý Hạo Nhân ngươi bằng chừng ấy tuổi, đối mặt Minh Nghiêm Tông khiêu khích, ngươi lại có thể nhịn xuống. Ngươi rất không tệ. Không hổ công là ta nhìn chúng ngươi. Lý Hạo Nhân nói, đã lúc trước ta đồng ý nghe theo sắp xếp của ngươi, tiến hành huấn luyện, đương nhiên sẽ không vì vậy mà vi phạm hứa hẹn. Mà lại hắn đối ta khiêu khích, ta tự nhiên sẽ tại địa bảng đạo hội bên trong trả lại hắn. Không tệ, không tệ. Nghe được Lý Hạo Nhân không có chút nào bởi vì trốn tránh diệp khinh hàn khiêu chiến mà nhũ trí. Thượng quan chỉ Vân phất tay tán thưởng nói: "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đủ cố gắng, bằng thiên phú của ngươi sẽ không thua bất luận người nào." "Ừm." Lý Hạo Nhiên từ chối cho ý kiến gật, gật đầu. "Các ngươi cũng mệt mỏi, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Liên quan tới ngươi vẫn luyện trở ngươi đem tử thi lần này đoạt được đều dung hội quán thông lại tiến hành." Thượng quan chỉ Vân phất phất tay nói. Lý Hạo Nhiên hướng phía Thượng quan chỉ Vân cùng Vu lão đầu khẽ thi lễ, sau đó về tới chỗ ở của mình, bắt đầu tính toán suy nghĩ tỉ tỉ quá trình. Chương 95: Giải bạo. Ngày thứ 2 Lý Hạo Nhiên gặp Thượng quan chỉ Vân không có để cho hắn, liền hướng Lãng Thăng cấp đi chuẩn bị lại nhìn mấy quyển đạo thuật thư tịch, nhiều học mấy loại đạo thuật, sau đó dùng đến luyện hóa màu đen đạo đắc mảnh vỡ, nhìn xem còn sẽ có biến hóa như thế nào. Trọng điếu nhất chính là lần trước tại Huyền Chân Sơn bên trong, luyện hóa màu đen đạo đắc mảnh vỡ sau hình tượng, để Lý Hạo Nhân rất là hiếu kỳ. Cái kia vô số sơn phong đứng vững, các loại hung cầm mãnh thú ẩn hiện địa phương là nơi nào? Còn có cái kia hướng phía trên trời bay đi nữ tử áo trắng là ai? Lúc ấy trong lòng mình tại sao lại sinh ra cự đại bi thương đâu? Đây hết thảy không liên quan đến mình, nhưng lại đột nhiên xuất hiện trong đầu hình tượng, nhưng Lý Hạo Nhân không kịp chờ đợi muốn đi tìm hiểu. Cho nên hắn cần học được càng nhiều đạo thuật hay là đạo quyết đến luyện hóa trong thần thức màu đen đạo tặc mấy vỡ. Lý Hạo Nhân đi vào lãng thang cấp đi thẳng đến Thà Đạo thuật thư tịch trên giá sách, tuyển một bản trung cấp đạo thuật cầm tới bên cạnh trên chỗ ngồi nhìn lại. Thời gian trôi qua, xuyên đấu qua cửa sổ chiếu vào ánh nắng chậm rãi lưu chuyển, Lý Hạo Nhân quyển sách trên tay chàng cũng chậm chậm hướng về sau mặt lật đi. "Idie, ngươi trở về a?" Lý Hạo Nhân còn không có đem sách xem hết, lưu hành chi thanh âm từ Lý Hạo Nhân sau lưng truyền đến. Lý Hạo Nhân xoay qua chỗ khác đối với hắn khẽ gật đầu. "Lợi hại a." Vạn thuật đạo quân Trong khoảng thời gian này ta tại tự tiêu thành bên trong đều tường xuyên nghe được ngươi truyền muốn a." Lưu Hành Chi ngồi vào Lý Hạo Nhiên đối diện tán tường đạo. Lý Hạo Nhiên cười khổ lắc đầu, lợi hại hơn nữa cuối cùng còn không phải bị người khiêu khích còn phòng thủ mà không chiến. Cái này Diệp Khinh Hàn niên kỵ so với ta nhỏ hơn không có bao nhiêu, cho nên ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn cũng không cần đề bài. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng, về sau nhất định có thể gặp phải hắn." Lưu Hành Chi an ủi. Nghe Lưu Hành Chi an ủi, Lý Hạo Nhiên chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng có chút xem thượng, nhẹ gật đầu nói sang chuyện khác, lần này ra ngoài còn muốn đa tạ ra ra người chiêu cố. Đây có cái gì, hắn có thể ra ngoài giải sầu một chút, vui vẻ còn đến không kịp đâu." Lưu Hành Chi nói, nhanh nói một chút ngươi ở bên ngoài tỷ thí sự tình a, ta tại Tử Tiêu Thành nghe được đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào a. Lý Hạo Nhiên lại là không có bao nhiêu tâm tình nói những chuyện này, chỉ là nói, cũng không có cái gì dễ nói a, chính là bị Vu Tiền Bối cùng Lưu Tiền Bối mang theo khắp nơi tỷ thí mà thôi. Mà lại ta vẫn luôn là không ngừng tỷ thí cảm giác có chút mệt mỏi, không muốn nói thêm lên. Lưu Hành Chi đem Lý Hạo Nhiên cự tuyệt cũng không hỏi tới nữa, nhìn xem Lý Hạo Nhiên quyển sách trên tay, ngươi vừa về đến liền đến nhìn đạo thuật tư thì a, khó trách đạo thuật tu vi lợi hại như vậy được cái vạn thuật đạo quân danh hảo. Đây là đạo thuật gì? Có muốn hay không ta giảng cho ngươi nghe a? Nếu như đổi lại trước kia có một cái minh đạo cảnh giới tu sĩ, cho mình giảng giải thuật, Lý Hạo Nhiên là rất tình nguyện. Nhưng bây giờ bị lưu hành chi cái này quấy rầy một cái, để Lý Hạo Nhiên lại nghĩ tới Diệp Khinh Hàn sự tình, trong lòng có chút rối bời, không muốn lại nhìn sách. Ngay tại Lý Hạo Nhiên không biết như thế nào cự tuyệt thời điểm, Tề Vân khởi đi tới, nhìn xem Lý Hạo Nhiên quyển sách trên tay tịch, đối Lý Hạo Nhiên nói, ngươi làm như vậy quả thực là lẫn lộn đầu đuôi. Tu hành một đạo bị liền giảng cứu cảm ngộ thiên đạo, ngươi dạng này mỗi ngày học nhiều như vậy đạo thuật dùng có làm được cái gì? quan bạn thuật đạo quân, ngươi dạng này gặp được loại kia chuyên chú tế luyện pháp bảo người căn bản không phải đối thủ. Chớ đừng nói chi là ngươi tu luyện đạo thuật thời gian người khác lấy ra cảm nộ thiên đạo, chờ người khác tiến vào minh đạo cảnh giới, ngươi chính là thật học được một vạn loại đạo thuật cũng không phải đối thủ. Lý Hạo Nhân không nghĩ tới Tệ Vân Khởi đột nhiên chạy tới nói loại lời này, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, mặc dù hắn nói không phải không có lý, nhưng chẳng lẽ muốn mình ngoan ngoãn nghe lời, sau đó không còn đến đây lãng thắng các bên trong học tập đạo thuật, trở về cảm nộ thiên đạo. Hay là nói muốn mình nói cho hắn biết, mình cần tu luyện đạo thuật đến luyện hóa trong thần thức màu đen đạo tắc mình vỡ? Hai thứ này Lý Hạo Nhân đều không thể làm được, cho nên hắn nói ra, "Ta như thế nào tu luyện chỉ sợ cùng ngươi không có quan hệ gì a?" Lúc đầu nói đến nghĩa chính luôn Từ Tế Vân khơi bị Lý Hạo Nhân dạng này trái ngược hỏi, trong lòng càng là bất mãn, trước kia tự nhiên là không có quan hệ, cho nên lần trước ta cũng không có để ý ngươi. Nhưng bây giờ ngươi đại biểu chúng ta Từ Tiêu thành ra ngoài khắp nơi khiêu chiến, cuối cùng bị người dọa đến không dám ra tay, chạy về Từ Tiêu thành trốn tránh. Ngươi biết cái này khiến nhiều ít người chê cười chúng ta Từ Tiêu thành sao? Hiện tại ngươi còn dạng này không cầu phát triển, ta tự nhiên muốn quản quản ngươi." Nghe Tế Vân khơi tiếp nữa nhắc lên việc này, Lý Hạo Nhân trong lòng phẫn nộ nhưng lại không cách nào cãi lại. Đành phải ở trong lòng đạo, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi biết ta làm đến cùng hữu dụng công dụng, ta sẽ dùng phương thức của ta đi ra con đường của mình, đến lúc đó tự nhiên sẽ để ngươi vì hôm nay lời nói mà cảm thấy xấu hổ. Tuất, tuất, Lưu Hành Chi hòa giải nói, Tề Tam ca ngươi cũng ít nói hai câu, đã thành chủ đại nhân đều không nói gì thêm, như vậy chúng ta cũng không cần quản nhiều như vậy. Tề Vân khởi nghe Lưu Hành Chi chuyện ra thượng quan chỉ Vân, cũng không nói thêm lời, hừ một tiếng, quay người đi trở về bên trong giá sách. Lưu Hành Chi nhìn xem tức giận bất bình lý hậu nhiên nói, ngươi cũng đừng để vào trong lòng. Tề Tam ca người này chính là như vậy, đem tự tiêu thành vinh dự thấy rất nặng. Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu, không nói gì. "Ta nhìn ngươi cũng không có tâm tình gì xem sách." Lưu Hành Chi nói, "Ta mang ngươi đến tự tiêu thành bên trong đi một chút, giải sầu một chút thế nào?" Lý Hạo Nhân nghĩ đến Tề Vân khởi tại đây làm thằng các bên trong, hôm nay xác thực cũng không có cái gì tâm tình đợi ở chỗ này, mà lại gần nhất vẫn luôn là tinh thần căng cứng khắp nơi tỉ thí, ra ngoài dạo chơi cũng không tệ. "Vậy liên phiền phức Lưu Hành." Lý Hạo Nhân đáp ứng nói, "Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Ta dẫn ngươi đi thanh tâm các, nhất định sẽ làm cho ngươi tâm tình thư sướng." Lưu Hành Chi cười ha hả mang theo Lý Hạo Nhân đi ra ngoài. Ra khỏi phủ thành chủ, Lưu Hành Chi cho Lý Hạo Nhân giới thiệu nói, Thanh Tâm Các tại Tử Tiêu Thành thành Nam, là do một mảnh hoàn cảnh Thanh Vũ đỉnh đại lâu cấp tạm thành. Trong đó phần lớn là Đàm Huyền Luân Đạo, đường dễ pháp văn nhã người. "Đợi lát nữa chúng ta tìm một nhạc công đánh đàn, sau đó tìm vài cái bằng hữu của ta cùng một chỗ Đàm Huyền Luân Đạo chẳng phải sung sướng sướng sao?" Lý Hạo Nhân cũng cảm thấy không tệ, có người tu vi không sai biệt lắm người cùng một chỗ giao lưu, đây so một người cắm đầu khổ tu muốn tốt một chút. Lần trước cùng thượng quan Hàm Tiếu Đàm Huyền Luân Đạo, mặc dù bị thượng quan Hàm Tiếu không ngừng giễu cợt mình làm rối loạn Nhưng mình cũng biết một chút tu đạo giới mình không biết sự tình. Thẳng đường đi tới, đi qua vài cái ồn ào náo động đường đi, xung quanh cũng dần dần trở nên an tĩnh. Lưu Hành Chi mang theo Lý Hạo Nhân hướng một chỗ cao lâu đi đến, môn trước có lượng cá thông huyền cảnh giới thiếu nữ áo xanh đón, tự nhiên hào phóng thi lên nói, "Hoan nghênh Lưu công tử đại gia quang lâm, hai vị mời vào trong." Một thiếu nữ mang theo hai người đi vào. Lý nhiên đi, theo Lưu Hành Chi đi vào thanh tâm các, hơi có chút kinh ngạc, thế mà để lượng cá thông huyền cảnh giới tu sĩ thủ vệ đại khách, đây thanh tâm các thủ bút thật lớn a. Chương 96, Ngọc thanh nhan. Đi vào cao lâu bên trong. Trong đại sảnh nhưng không có mấy người. Trước mặt thiếu nữ áo xanh hỏi, không biết Lưu công tử hôm nay là an bài như thế nào? Lưu hành chi nói, "Giúp ta an bài một chỗ nhã nhặn chỗ, sau đó tìm một cái nhà công. A, hôm nay ta người bạn kia có người hay không đến? Mấy vị tiểu công tử hôm nay cũng còn không có tới, mời bên này đi." Thiếu nữ một bên đáp trả, một bên mang theo hai người xuyên qua đại sảnh, đi tới hậu viện. Cự đại trong viện hoa thảo tươi tốt, lục trúc lưu luyến, thanh khê chảy xuôi. Một chút tinh xảo đình đài lầu các tọa lạc trong lúc đó, lại có tầng thấp, hành lang, giả sơn sen kẽ trong đó. Đây toàn bộ viện tử cách thành mấy chục khối, nhưng không để cho người cảm thấy có quáp, ngược lại là có một loại linh lung, hữu tính cảm giác. Cuối cùng Lý Hạo Nhiên hai người được đưa tới một chỗ trúc xá bên trong, rất nhanh liền có người bưng tới trà thơm, điểm tâm, đốt lên trong phòng hương hương. Hai người khoanh chân ngồi tại bàn con cái khác bộ đoàn bên trên. Lưu Hành Chi nói: "Đáng tiếc ta mấy vị bằng hữu kia không có tới, không phải chúng ta nhiều người cũng náo nhiệt một chút, tương hô ở giữa sắc minh tu mạch cũng sẽ nhiều một ít. Đạo hạnh của ta đâu cả, nhiều người ngược lại không đúng vào là gì? Có Lưu Hành cùng ta cùng một chỗ đàm huyền luận đạo có lẽ còn tốt một chút." Lý Hạo Nhiên hồi đáp: Lưu Hành Chi đệ quá khiêm tốn, giống như ngươi bậc này, niên kỷ có như thế tu vi đã đệ rất nhiều tu sĩ khó nhìn theo bóng lưng. Lý Hạo Nhân cười cười cũng không biện lại, chúng ta hôm nay nói chuyện gì đâu. Lưu Hành Chi đang muốn trả lời, cửa phòng bị người đẩy ra, một nữ tử chậm rãi đi đến. Nữ tử toàn thân áo trắng, khuôn mặt như vẽ, có một ít khó nói lên lời tủm mĩ. Nữ tử sau lưng còn có một áo xanh nữ đồng, trong tay bưng lấy một chường cổ cầm. Lưu Hành Chi nhìn xem nữ tử này, có chút ngạc nhiên đứng lên nói, lại là Ngọc Thanh Nhan các chủ, không nghĩ tới ngươi hôm nay tại đây thành tâm các bên trong. Lý Hạo Nhân đi theo Lưu Hành Chi đứng lên, có chút kỳ quái. Nhìn nữ tử này cũng bất quá 20 mấy tuổi, tu vi cũng chỉ là thần du cảnh giới trung kỳ, làm sao để lưu hành chi lễ ngồi như thế đâu. Ngọc Thanh Nhan nhàn nhạt cười một tiếng, vậy mà để Lý Hạo Nhiên có loại hoàn cảnh chung quanh, bị nàng nụ cười này mang đến có chút sinh động đi lên cảm giác. Chỉ gặp Ngọc Thanh Nhan khẽ thi lễ, ta cũng là vừa du lịch trở về, nghe được Lưu đạo hữu cùng vạn thuật đạo quân đến chúng ta thanh tâm các. Ta sợ nhận lấy người chiêu đãi không chủ đáo, cái này tự đề cử mình đích thân đến. Lưu Hành Chi trong lòng sáng tỏ nguyên lai like là vì Lý Hạo Nhiên tới, bất quá cái này cũng bình thường, Lý Hạo Nhiên gần nhất thanh danh vang dội hoàn toàn chính xác có để cho người ta chú ý tư cách. Ngọc Cát chủ nói đùa, hôm nay có thể nhìn thấy Ngọc Cát chủ mới là để chúng ta chuyến đi này không tệ a." Lưu Hành Chi phụ họa đây cười nói. "Nói quá lời." Ngọc Thanh Nhan trả lời một câu, sau đó đối Lý Hạo Nhân nói, "Chắc hẳn vị này chính là Vạn Tuật Đạo Quân đi. Ngươi tại khôn đấu cảnh thắng liên tiếp 10 cái môn phái đệ tử tinh anh hành động vĩ đại, để cho chúng ta nữ tử nghe được cũng là nhiệt huyết sôi trào a." Lý Hạo Nhân khiêm tốn nói vài câu. Ngọc Thanh Nhan phất phất tay, sau lưng nàng áo xanh nữ đồng đem cổ cầm đặt ở chúc xá bên trong bàn thấp phía trên, sau đó lui ra ngoài. Ngọc Thanh Nhan nói, "Hôm nay ta liền đánh đàn một khúc, cần dùng cái này khúc vị Vạn Tuật Đạo Quân." Lý Hạo Nhiên chắp tay nói dạ. Ngọc Thanh Nhan khoanh chân ngồi ngay ngắn cổ cầm đàn sau, hai tay Phật dây cung liền muốn bắt đầu đàn đấu. Đây là có chuyện gì a? Lý Hạo Nhiên truyền âm hỏi Lưu Hành Chi. Tiếng đàn vang lên, nhu hòa du dương. Lưu Hành Chi một mặt say mê mà nhìn xem Ngọc Thanh Nhan, truyền âm cho Lý Hạo Nhiên hồi đáp, đây thanh tâm các là Ngọc Thanh Nhan một tay sáng lập, Ngọc Thanh Nhan không khỏi tu hành danh trống, mà lại am hiểu cầm kỳ thư họa, tinh thông âm luật. Tại khuôn đấu cảnh thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong rất là nổi danh, là rất nhiều đại phái đệ tử ngồi lên tân. Một chút tu sĩ muốn mời nàng, nàng không để vào mắt vô luận cho nhiều ít linh thạch nàng đều sẽ không đi. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, lúc này nhu hòa tiếng đàn đột nhiên trở nên kịch liệt. Trong lúc mơ hồ có kim thạch thanh âm truyền đến, để Lý Hạo Nhiên phảng phất lại về tới cùng người đấu pháp thời khắc, có chút nóng máu sôi trào cảm giác. Nhưng một lát sau tiếng đàn đột nhiên biến hóa, trở nên bình tĩnh trở lại, cho người ta một loại thanh thuần trầm dãi chạy qua trong tim cảm giác. Như thế để cho người ta không được không đem ánh mắt đặt ở, kia cổ cầm sau nữ tử áo trắng trên thân, chỉ gặp nàng áo trắng dương nhẹ, đôi mi thanh tú trên mặt một mảnh yên tĩnh, có loại siêu thoát thế tục không màng danh lợi tự an. Lý Hạo Nhiên bởi vì Diệp Khinh Hàn cùng gần nhất một chút nghị luận mà bực bội tâm, cũng chậm chậm bình tĩnh xuống dưới, chỉ cảm thấy vô cùng an tâm. Một khúc kết thúc, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu, Lưu Hành Chi mới vỗ tay thở dài, đã sớm nghe nói Ngọc Các chủ cầm Kỷ vô song, có cùng tiên điệu tương hợp chi diệu. Trước kia ta còn chưa tin, hôm nay vừa nghe mới biết được lời nói khônga a. Lý Hạo Nhiên cũng cảm thán nói, quả nhiên tuyệt không thể tả. Ngọc Thanh Nhan cười cười, "Quá khen." Đi tới, ngồi vào Lý Hạo Nhiên bọn hắn bàn con bên cạnh, hướng Lý Hạo Nhiên nói, Phật đầu có tin tức tình truyền, tháng liên tiếp 10 cái môn phái đệ tử tinh anh vạn thuật đạo quân là người 20 tuổi tả hữu thiếu niên, ta còn không tin. Hôm nay gặp mặt mới biết so truyền luôn càng phải trẻ tuổi một chút a. Lý Hạo Nhiên cười khổ nói, đừng muốn lại nói việc này, ta có thể thắng lợi bất quá may mắn thôi. Cái gọi là vạn thuật đạo quân cuối cùng còn không phải bị người dọa đến không dám động thủ. Ta cùng những cái kia cầm trong tay pháp bảo, chuyên tâm một đạo chân chính cao thủ vẫn là có khoảng cách. Lưu Hành Chi nghe ra đây là Lý Hạo Nhiên, đối với vừa rồi Lãm Thăng cấp bên trong tệ Vân khởi lời nói biểu thị một chút bất mãn. Ngọc Thanh Nhan lại nghiêm mặt hồi đáp, Chưa dò so qua làm sao biết nhất định dò so ra kém đâu, mà lại bởi vì ngươi lấy đạo thuật liên tiếp đánh bại những môn phái kia đệ tử, thế nhưng lại đệ rất nhiều tán tu sinh lòng ngưỡng mộ. Lại nói chỉ là tu đạo thuật cũng không phải chưa đắc đạo khả năng, thời cổ liền có cảm lộ mấy đầu con đường, cuối cùng mấy đạo hợp nhất đại tu sĩ. Lý Hạo Nhiên trong lòng hơi động, đây là từ Cửu Phương các sự kiện về sau, lần thứ nhất có người ở trước mặt khẳng định mình, hơn nữa còn là lần thứ nhất gặp mặt Ngọc Thanh Nhan. Lý Hạo Nhiên cảm kích nói, ta ân. Ngọc Thanh Nhan nở nụ cười xinh đẹp, ta chỉ bất quá ăn ngay nói thật thôi. Lưu Hành Chi nhìn xem hai người, cười nói: Ta hôm nay cùng Lý huynh đệ đến đây thành tâm các đến chính là vì đảm huyền luân đạo, hiện tại Ngọc Các chủ cũng tới, không bằng cùng một chỗ được chứ?" Ngọc Thanh Nhan sóng mắt lưu chuyện, nhìn xem Lý Hạo Nhiên khẽ cười nói, "Ta ngược lại thật ra nguyện ý, chỉ là ta tu vi non cạn, chỉ sợ nhập không được hai vị pháp nhãn." "Này làm sao hội a?" Lưu Hành Chi hướng Lý Hạo Nhiên hỏi, "Ngươi nói có đúng hay không a?" "Lý huynh đệ." Lý Hạo Nhiên gật đầu nói, "Ngọc Các chủ nói đùa, tu hành nội đạo vốn là mỗi người cảm nội cũng khác nhau, cho nên cũng nói không lên ai ưu ai kém. Mỗi người đem giải thích của mình nói ra, vô luận như thế nào đều sẽ khiến người khác có chỗ xúc động." "Vậy ta liền bối xấu." Chúng ta hôm nay nói chuyện gì đâu? Lưu Hành Chi nói, đã mới vừa nói đến mấy đạo hợp nhất sự tình, vậy chúng ta hôm nay liền nói chuyện mấy đạo hợp nhất yêu khí đi. Rất tốt." Ngọc Thanh Nhan phụ họa nói. Chương 97, tặng sách. Ba người như vậy đàm luận, Lý Hạo Nhiên kinh ngạc phát hiện đây Ngọc Thanh Nhan cho dù đối với mấy đạo hợp nhất sự tình, không phải rất am hiểu. Nhưng kiến thức rộng rãi, các loại điển cố, đạo nói tiện tay nhặt ra cũng để Lý Hạo Nhiên mở rộng tầm mắt. Thang thêm Ngọc Thanh Nhan thanh âm mềm nu, thỉnh thoảng nói lên vài câu trò đùa lời nói, để Lý Hạo Nhiên cùng Lưu Hành Chi không khỏi mỉm cười thời điểm, thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua. Đến chưa? Ba người cùng một chỗ tại Thanh Tâm Các bên trong ăn cơm. Sau đó Ngọc Thanh Nhan mời hai người rời đi một trong đỉnh. Ngọc Thanh Nhan tiếp nữa đánh đàn, sau đó vì hai người nấu trà. Uống trà, ba người tiếp tục bàn xong, thẳng đến sát trời dần tối, ba người ăn cơm. Lưu Hành Chi mới mang theo Lý Hạo Nhiên cáo từ. Ngọc Thanh Nhan xuất ra một khối lục sắc ngọc bội đưa cho Lý Hạo Nhiên nói, nếu như Lý Đạo Hữu có thời gian có thể cầm khối ngọc bội này đến Thanh Tâm Các tìm ta. Lưu Hành Chi nhìn xem Ngọc Thanh Nhan tặng cùng Lý Hạo Nhiên ngọc bội trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ. Hôm nay cùng Ngọc Thanh Nhan cho chuyện vui vẻ, cho nên Lý Hạo Nhiên cũng chưa chối từ, tiếp nhận ngọc bội. Đa tạ các chủ, ta có thời gian nhất định sẽ lại đến bái phỏng. Vậy ta xin đợi đại giá." Ngọc Thanh Nhan khẽ cười nói. Lưu Hành Chi cùng Lý Hạo Nhân hai người cáo từ rời đi. Đi trên đường, Lưu Hành Chi tán tường nói, "Hôm nay ta thế nhưng là dính Lưu huynh đệ hết." Lưu huynh cơ gì nói ra lời ấy? Lý Hạo Nhân kỳ quái nói, "Ta tự nhiên là nói hôm nay chúng ta tại Thanh Tâm Các đãi ngộ a, Ngọc các chủ tự mình tương ngộ, lãnh đan, pha trà, cùng một chỗ đàm huyền luận đạo. Đây chính là rất nhiều tu sĩ mong mà không được sự tình a, hôm nay toàn bộ nhờ Lưu huynh đệ ngươi vạn thuật đạo quân kết tụ rồi, để cho ta cũng dính một hồi chỉ riêng a." Lưu Hành Chi nói đùa, ta nhìn Tiêu Ngọc Các chủ làm người thần thoại, mà lại mọi người cùng nhau đảm huyền luận đạo đều có được, không thể nói cái gì được nhờ. Lưu Hành Chi cười cười nói, Ngọc Các chủ đưa cho ngươi ngọc bội ngươi, nhưng phải hảo hảo đảm bảo. Về sau đến Thanh Tâm Các đến, cho dù là Ngọc Các chủ không tại, cũng có thể bằng đây mai ngọc bội giảm bất không ít linh thạch tổn hao. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, đúng rồi, hôm nay dùng nhiều ít linh thạch. Ta tiếp tế ngươi. Ta không phải mới vừa nói dính hảo quang của ngươi sao? Hôm nay Thanh Tâm Các chữa thu linh thạch. Nhìn lại đây Ngọc Các chủ đối ngươi ưu ái có thừa a. Lưu Hành Chi cười ha ha nói. Ừm. Lý Hạo Nhiên có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không nói thêm gì, đây cũng là nhận Ngọc Thanh Nhan tỉnh. Trở lại trong phủ thành chủ hai người tương hỗ tạm biệt, Lý Hạo Nhiên trở lại phòng của mình bên trong, khoanh chân ngồi trong tĩnh thất bắt đầu tu luyện. Thanh tâm các, Ngọc Thanh Nhan trong khuê phòng. Ngọc Thanh Nhan ngồi tại một chiếc bàn về sau cầm một quyển sách nhìn. Hôm nay vì Ngọc Thanh Nhan ôm đàn áo xanh nữ đồng bưng một ly trà đặt lên bàn, Trần Trơ hỏi, "Tỷ tỷ hôm nay vì sao đối kia Vạn Thuật Đạo quân như thế thân mật?" Hắn cũng bất quá là thần du cảnh giới tu sĩ mà thôi, mà lại nghe nói hắn đối mặt Minh Nghiệm Tông Diệp Khinh Hàn hoàn thủ cũng không dám ra ngoài. Ngọc Thanh Nhan khẽ cười nói, ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì a mới chỉ là thần du cảnh giới mà thôi, tỷ tỷ ta còn không phải thần du cảnh giới a. Ta không phải ý tứ này nha." Áo xanh nữ đồng đội nói. Ngọc Thanh Nhan nâng chung trà lên hớp một ngụm rồi nói tiếp, mà lại hắn cùng Diệp Khinh Hàn ở giữa không có đánh qua, cũng không thể nói ai thua ai thắng a, trọng yếu nhất chính là hắn mang theo trưởng thắng chi thế, còn có thể không tiêu không gốc, đối mặt Diệp Khinh Hàn trước mặt mọi người khiêu khích còn có thể nhịn xuống, đây chính là rất nhiều người đều làm không được a." Áo xanh nữ đồng tức giận bất bình nói, vậy cũng không cần đến tỷ tỷ ngươi như thế đối đãi a, còn chuyên môn cho bọn hắn đánh đàn, pha trà. Ta nhìn kia lưu hành chi nước bột đều muốn chảy ra. Ngọc Thanh Nhan thổi phù một tiếng cười nói, nào có ngươi nói như vậy không chịu đổi, người ta nói thế nào cũng là minh đạo cảnh giới tu sĩ nha. Áo xanh nữ đồng quyện muộm, liền có nha. Ngày thứ 2 thượng quan chỉ Vân vẫn không có phái người đến gọi Lý Hạo Nhân, mà nghe nói thượng quan hàm thiếu cũng bế quan tu luyện, Lý Hạo Nhân liền muốn đi lãng thằng các độc sách. Nhưng có nghĩ đến khả năng gặp được Tề Vân khởi, cũng không đi tìm không được tự nhiên, liền trong phòng ngồi xuống tu luyện. Như thế qua một canh giờ, có người gõ cửa. Lý Hạo Nhân nghe được thanh âm, kết thúc tu luyện, tưởng rằng thượng quan chỉ Vân phái người tới tìm hắn. Mở đến Lý Hạo Nhân tử tính thất ra nói, từ đi vào cửa hai người, lại là bình thường chiếu cố mình nữ tử mang theo một cái áo xanh nữ đồng đi đến. Nữ tử nói, nàng nói nàng là Thanh Tâm Các, tới tìm ngươi. Sau đó liền đi ra phòng đi. Lý Hạo Nhân nhìn xem trước mặt tiểu nữ hai, nhưng lại không biết xưng hô như thế nào, đành phải hàm hồ nói, không biết tìm ta có chuyện gì. Nữ đồng tử trong túi chữ vận xuất ra hai quyển thư đạo, tỉ tỉ nghe nói ngươi thích đạo thuật phương diện tư tịch, gọi ta đưa hai quyển tới. Lý Hạo Nhân nhìn xem nữ đồng quyển sách trên tay, cái phản ứng nàng nói là Ngọc Thanh An. Bọn hắn hôm qua mới mới quen, mặc dù trò chuyện với nhau rất đổi, nhưng cũng không đến được đưa đạo thuật bí kíp quan hệ đi. Lý Hạo Nhiên cự tuyệt nói, "Vô công bất thủ lộc, ta sao tốt tiếp nhận ngọc các chủ bí kíp đâu?" Nữ đồng nói, "Tỷ tỷ nói đã sớm biết ngươi có thể sẽ tự tuyệt, cho nên để cho ta nói cho ngươi, đây hai môn bí kíp nàng đã học xong, giữ lại cũng là vô dụng, hiện tại có thể để Vạn Thuật Đạo Quân tu luyện, tương lai tại Vạn Thuật Đạo Quân trong tay hiện lộ tài năng cũng không tính mai một một bộ chúng. Còn vô công bất thủ lộc một chuyện, chỉ cần Vạn Thuật Đạo Quân về sau để người ta biết, đây hai môn đạo thuật là thành tâm cấp tặng cho là đủ. Dạng này cũng coi là để chúng ta thành tâm cấp nội danh." Lý Hạo Nhiên vẫn còn có chút không tốt tiếp nhận, hôm qua chỗ quý các khoản đãi rất nhiều, có thể nào tiếp nữa nhận lấy nói thuật bí kíp như vậy vật quý giá. Con vì thanh tâm các dương danh sự tình, thanh tâm các đích thật là đảm huyền luận đạo nơi đến tốt đẹp, ta có cơ hội ổn thỏa không quên tên lương. Áo xanh nữ đồng gặp Lý Hạo Nhiên rải dòng văn tự không chịu tiếp nhận, quyết mồm đem hai quyển đạo thuật bí kíp ném ở bên cạnh trên mặt bàn, ta đã hướng tỷ tỷ cam đoan nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao ta mặc kệ, bí kíp ta đã vào, ngươi hôm nay nhất định phải nhận lấy. Nói xong nữ đồng quay người liền hướng bên ngoài đi đến. Lý Hạo Nhiên nhìn xem nữ đồng bóng lưng, muốn đuổi theo, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Lành phải cười khổ lúc đầu, nhìn một chút trên bản bí kíp, thầm nghĩ, được rồi, dù sao ta hiện tại cũng cần cái này, cũng liền không làm kiêu, tạm thời nhận lấy, về sau tìm cơ hội hoàn lại đi. Nghĩ đến Lý Hạo Nhiên cầm lấy trên bàn một bản bí kíp, lại kinh ngạc phát hiện bịa viết cao cấp đạo thuật kim nguyệt. Đây nhưng làm Lý Hạo Nhiên kinh ngạc một chút, lại là cao cấp đạo thuật. Lý Hạo Nhiên vội vàng cầm lấy một quyển khác bí kíp, trên đó viết cao cấp đạo thuật nhất phi tuyết. Lý Hạo Nhiên nhìn xem hai quyển bí kíp cười khổ nói, lần này ân tình xem như thiếu lớn. Bất quá bây giờ cũng không có khả năng đổi về đi nói mình không xem đi. Lý Hạo Nhân trước lật ra cao cấp đạo thuật kim nguyệt nhìn lại, hắn còn không có học qua kim hệ đạo thuật, cho nên có chút hiếu kỳ là như thế nào thi triển, nhìn mình có thể hay không dung hội quan thông. Mà lại trọng yếu nhất chính là cao cấp đạo thuật, đây chính là để hắn hào hứng dạt dào a. Chương 98, chân luân thạch. Sau đó mấy ngày, Lý Hạo Nhân nghiên cứu đây hai môn cao cấp đạo thuật đã đến mất ăn mất ngủ trình độ. Cao cấp đạo thuật quả nhiên so trung cấp đạo thuật muốn khó hơn rất nhiều, Lý Hạo Nhân nhìn mấy lần có thật nhiều địa phương đều không thể hoàn toàn lý giải. Bất quá theo hắn suy nghĩ, nghiên cứu sau đó rộng mở trong sáng. Cái loại cảm giác này quả nhiên là tuyệt không thể tả chỉ làm cho Lý Hạo Nhân cao hứng mặt mày hớn hở, đáng tiếc Thượng Quan Hàm Tiếu bế quan, không phải có thể cùng nàng chia sẻ một cái phần này vui sướng. Như thế Lý Hạo Nhân cũng không có đi tìm giáo người khác, cứ như vậy một người trong phòng nghiên cứu đầy hai môn đạo thuật. Thượng Quan Chỉ Vân lúc này cũng không có thời gian để ý tới Lý Hạo Nhân, hắn hiện tại ngồi ngay ngắn ở một gian cự đại trong mật thất. Trong mật thất nhưng có một cái trận pháp, hào quang lấp lánh trận văn bên trong có một kiện bạch sắc xa y. Đây là Thượng Quan Chỉ Vân đang tiến luyện một kiện phòng ngự pháp bảo. Đây là hắn vì Thượng Quan Hàm Tiếu tham gia địa bảng đạo hội chuẩn bị, mặc dù địa bảng đạo hội quy định mỗi một tên dự thi tu sĩ chỉ có thể mang theo một kiện pháp bảo. Nhưng thượng quan chỉ vân đoạn thời gian trước ý tưởng đột phá, chuẩn bị luyện chế một kiện không kiểm tra ra được phòng ngự pháp bảo, như vậy chỉ cần thượng quan hàm thiếu có thể mặc lừa rối đi vào, như vậy cho dù là gặp được nguy hiểm, cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Chính đến luyện, Vu lão đầu đi đến, nói khẽ, bẩm báo thành chủ lại nhân, Giang Vân các lại phái người đến yêu cầu lý hạ nhân. Nói xong cũng đứng ở bên cạnh không hề động. Thật lâu, thượng quan chỉ vân thu công, đứng lên nói, đây là bọn hắn từ Lâm Sơ Hỏa sau lần thứ 3 phái người tới, bọn hắn thật sự là không chê phiền a. Vu lão đầu hồi đáp, đây cũng chỉ là vì cho thấy thái độ đi. Dù sao bọn hắn có hai tên trưởng lão bởi vậy vẫn là nếu như như vậy không giải quyết được gì, bọn hắn Giang Vân các bất luận là bên ngoài hy vọng, vẫn là mình trong môn phái lực ngưng tụ đều sẽ hạ xuống. Thượng quan chỉ Vân nghĩ nghĩ, vậy rằng này, ngươi đi hỏi một chút Lý Hạo Nhân, đến cùng cùng Giang Vân các hai tên trưởng lão chết có quan hệ hay không. Nếu như không có, ngươi liền dẫn hắn đi cùng Giang Vân các người nói rõ ràng. Nếu như có, ân, liền kéo đi. Được. Vu lão đầu đáp ứng. A, đúng rồi. Nhất định phải cam đoan Lý Hạo Nhân an toàn a đừng để Giang Vân các người làm loạn. Thượng quan chỉ Vân lên tiếng nói. Vu lão đầu gật đầu nói. Tự nhiên, đây dù sao cũng là chúng ta tự tiêu thành, còn chưa tới phiên bọn hắn làm loạn. Ừm, đi thôi. Vu lão đầu thì lễ lui ra ngoài. Thừa quan chỉ vân lại tiếp tục bắt đầu tế luyện pháp bảo. Vu lão đầu đi vào Lý Hạo Nhiên trong phòng, nhìn thấy Lý Hạo Nhiên ngay tại đối bí kíp trầm tư suy nghĩ, nhẹ nhàng gõ gõ mở cửa phòng. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn là Vu lão đầu, liền đem sách khép lại, đứng lên nói, nguyên lai là Vu tiền bối mời đến, không biết tìm ta có chuyện gì. Vu lão đầu đi tới, cũng chưa khách khí, trực tiếp hỏi, thành chủ đại nhân là để cho ta tới hỏi ngươi. Lúc trước Giang Vân các hai tên trưởng lão cái chết cùng ngươi có quan hệ hay không? Ngươi không cần sợ hãi, ăn ngay nói thật chính là, cho dù là có, chúng ta cũng sẽ che chở ngươi. Lý Hạo Nhiên không nghĩ tới Vu lão đầu đột nhiên hỏi chuyện này, bất quá hắn vẫn không do dự chút nào hồi đáp, ta cùng bọn hắn chết là không có quan hệ. Ngay lúc đó chiến đấu, ta một cái thần du cảnh giới tu sĩ, cũng chỉ là xa xa nhìn xem mà thôi, hoàn toàn không chen tay vào được. Vu lão đầu nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, ngươi theo ta đi đem tình huống lúc đó cùng Giang Vân các người nói rõ ràng, miễn cho bọn hắn dày vò không ngớt. Ngươi yên tâm, chúng ta hội bảo vệ ngươi. Lý Hạo Nhiên đáp ứng đem hai quyển bí kiếp thu vào trong chứa vật đại, sau đó cùng Vu lão đầu đi ra ngoài. Hai người đến một chỗ đại điện bên trong, chỉ chốc lát sau liền có Tử Tiêu Thành người mang theo ba tên nam tử đi đến. Đầy ba tên nam tử vừa tiến đến liền đem ánh mắt rơi vào Lý Hạo Nhiên trên thân. Không có cách, gần nhất Lý Hạo Nhiên quá nổi danh, mà lại cũng là bọn hắn Giang Vân Các một mực hướng Tử Tiêu Thành yêu cầu người, cho nên mặc dù ba người bọn họ chưa từng gặp qua Lý Hạo Nhiên, nhưng mô hình dạng đều đã nhớ tính tưởng. Giang Vân Các ba người nhìn xem Vu lão đầu đem Lý Hạo Nhiên mang đến, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, nhìn lại Tử Tiêu Thành là nghĩ thông, biết là mình mới lý hiện tại muốn đem người giao cho bọn hắn. Dẫn đầu nam tử đang muốn nói chuyện, Vu lão đầu trước hết mở miệng nói, "Hứa lâu chủ, các ngươi không nên hiểu lầm. Ta hôm nay dẫn hắn đến, chỉ là để hắn cùng các ngươi nói rõ ràng, ngay lúc đó các ngươi rằng vẫn các hai vị trưởng lão vẫn lạc trải qua." Hứa lâu chủ đội vào nói, "Tại quản sự, đây chỉ sợ không quá phù hợp đi." "Làm sao không thích hợp?" Vu lão đầu hỏi ngược lại. Hứa lâu chủ nói, "Vậy ta liền nói thật, hiện tại hắn tại ngươi che chở cho, ai có thể cam đoan hắn thực sự nói thật đâu?" Vu lão đầu mặt không chút thay đổi nói, "Ta có thể bảo chứng." Bởi vì ta nói, mặc kệ hắn cùng các ngươi Giang Vân các trưởng giả chết có quan hệ hay không, chúng ta Tử Tiêu Thành đều sẽ che chở hắn. Cho nên hắn cũng chưa nói láo tứ yếu. Ngươi. Hứa Lâu chủ trong lòng giận dữ, phía sau hắn hai tên Giang Vân cấp đệ tử càng là nét mặt đầy vẻ giận dữ, bất quá còn tốt ba người đều biết đây là Tử Tiêu Thành bên trong, cố nén chưa phát tác. "Tốt a." Vu Lão đầu nói, "Ta cũng không khi dễ các ngươi. Ta chỗ này có một khối chân môn thạch, chỉ cần thi triển ra, liền có thể dò xét một người thần thức ba động, chỉ cần hắn nói dối liền sẽ sinh ra cảm ứng. Dạng này cũng có thể đi." Cầm ngươi tổng sẽ không hoài nghi hắn một cái thần du cảnh giới tu sĩ có thể chống cự được chân môn thành đi. Hứa lâu chủ âm thầm tự định giá một cái, hiện tại Tử Tiêu thành quyết tâm muốn bảo đảm Lý Hạo Nhân đi tham gia điệu bảng đạo hội, vì thượng quan hàm Tiếu Bình định con đường. Như vậy mình nghĩ đến muốn đem người mang về là khả năng không lớn. Bây giờ có thể biết hai vị trưởng lão vẫn lạc trải qua, mình trở lại trong môn cũng coi là có cái bàn giao. Dù sao đây so Lâm Sơ Hỏa những người khác còn mạnh hơn nhiều. Thầm nghĩ đến thông thấu Hứa lâu chủ đoạt cảm nói, như vậy ta liền nghe nghe hắn nói thế nào đi. Vu lão đầu từ trong túi trữ vật xuất ra một khối ba ngón lớn màu xanh tầng đá. Đối Lý Hạo Nhân nói: "Ngươi yên tâm, đây chỉ là dò xét ngươi nói chuyện lúc thần thức ba động, dùng cái này phán đoán ngươi nói là nói thật hay là lời nói dối, sẽ không đối ngươi thần thức sinh ra ảnh hưởng. Đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý cũng không thể không cần." Nghe Vu lão đầu nói như vậy, Hứa Lâu chủ trên mặt hiện lên một tia sốt ruột. Lý Hạo Nhân nói: "Không sao, ta cũng nghĩ sớm một chút cầm sự tình nói rõ ràng, miễn cho bọn hắn dây dưa không dứt. Vậy bắt đầu đi." Vu lão đầu trên chân non thạch nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó chân non thạch bay lên dừng ở Lý Hạo Nhân đỉnh đầu, tản mát ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, đem Lý Hạo Nhân bao phủ trong đó. Lý Hạo Nhiên nói, bởi vì chuyện phía trước việc quan hệ ta một chút tư ẩn, mà lại cùng với các sự tình không có cái gì quan hệ, cho nên ta liền không nói. Nói xong Lý Hạo Nhiên liền từ Tô Chỉ ngựa mặt lên trời thét dài về sau, xung quanh thân thể giấy lên ngọn lửa màu đen nói lên. Nghe Giang Vân các hai vị trưởng lão, bị một đạo từ không trung mở ra môn hộ bên trong giỗi ra một cái đại thủ chụp chết, một chút sức phản kháng đều chưa. Hứa Lâu chủ không khỏi nhíu mắt giật một cái. Chương 99, khinh ngôn tiệt tiêu. Hai vị trưởng lão thế mà bị không trung mở ra môn hộ bên trong một cái đại thủ chụp chết, đối phương ngay cả người đều chưa từng xuất hiện. Đối phương cái này cần là tu vi gì? Hứa Lâu chủ nghe xong lý Hạo Nhân giảng tố trầm mặc lại, đối mặt như thế đối thủ, Giang Vân cắt cho dù là truy xét đến hung thủ, có báo thủ thực lực sao? Hứa Lâu chủ không cam tâm hỏi hướng lý Hạo Nhân nói, ngươi cam đoan nói đều là thật sao? Lý Hạo Nhân đứng tại chân luôn thạch hạ nói, chưa nửa câu nói ngoa. Hứa Lâu chủ kỳ thật nghe lý Hạo Nhân nói xong cũng biết là sự thật, dù sao hắn một cái thần du cảnh giới tu sĩ cũng không có khả năng biên ra tình cảnh như thế. Đã việc này không có quan hệ gì với ngươi, ta hội trở về mời các chủ định đoạn, có thể sẽ không lại đuổi bắt ngươi. Lý Hạo Nhân nghe đến đó cũng nhẹ nhàng tựa ra, nếu như vậy, kia không thể tốt hơn. Ta cũng không muốn liên lụy trong đó. Hứa lâu chủ đối với Lao Đầu nói, đã sự tình đã biết rõ, ta cũng liền cáo từ. Mời. Vu Lao Đầu nhẹ gật đầu, đưa tay tiễn khách. Hứa lâu chủ mang theo hai tên đệ tử chắp tay rời đi. Lý Hạo Nhân nhìn xem Giang Vân các người rời đi, đối với Lao Đầu nói, đa tạ vu tiền bối thay ta của nhau. Không có việc gì, đều là thành chủ đại nhân phân phó. Như bây giờ cũng tốt, ngươi có thể an tâm tu luyện. Các địa bảng đạo hội thời gian không nhiều lắm, ngươi nhưng phải cố gắng a. Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu, ta hiểu rồi. Đúng, ta gần nhất tu tập một chút đạo thuật, không biết có thể mượn một nơi luyện tập một cái. Vu lão đầu không nói thêm gì, gọi tới một cái nữ tử áo xanh, mang theo Lý Hạo Nhân đi, lúc trước thượng quan hàm thiếu mang Lý Hạo Nhân đi trong lậu. Nữ tử áo xanh đem trận pháp khởi động, sau đó rời đi, lưu Lý Hạo Nhân một người ở trong đó. Lý Hạo Nhân nhìn xem đại điện trống trải, trong lòng trong lúc mơ hồ có chút hưng phấn, hi vọng có thể thông qua luyện tập đem hai môn cao cấp đạo thuật luyện được lỗ hỏa thuần thanh đi. Như thế Lý Hạo Nhân liền tại trong đại điện này ở lại, chưa có trở lại ở trong phòng đi. Mỗi ngày đều là trong đại điện không ngừng thi triển hai môn đạo thuật, thẳng đến thể nội linh khí hao hết sạch, sau đó ngồi xuống tu luyện, trong lòng suy nghĩ một chút không đủ cùng cần phải cải tiến địa vương. Cứ như vậy rất nhanh liền qua 2 tháng, Lý Hạo Nhiên mới có hơi mệt mỏi từ đại điện bên trong đi ra. Đến bây giờ hắn đã hoàn toàn nắm giữ hai môn cao cấp đạo thuật, trong lòng cũng là mừng rỡ và phấn. Trở lại trong phòng rửa mặt một phen, thiếu cô hắn nữ tử áo xanh tiến đến nói, "Đây có một phần của ngươi Phong thư." Nói đem một khối ngọc giản đưa cho Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên nghi hoặc tiếp nhận, thần thức dò vào, bên trong lại là ngọc thanh nhan thân ảnh, mượn Lý Hạo Nhiên đạo thành tâm cắt một lần. "Đây là bao lâu đưa tới?" Lý Hạo Nhiên hỏi. Nữ tử áo xanh hồi đáp, "Hơn 1 tháng trước đi, bất quá cô bé tiên nói tùy thời đi đều có thể." "Đều hơn 1 tháng a?" Lý Hạo Nhân thầm nghĩ lấy hiện tại đi có thích hợp hay không, bất quá cuối cùng vẫn là quyết định đi một chuyến, dù sao người khác đưa tặng cho mình hai môn cao cấp đạo thuật, mình cũng không thể đối mặt người khác mời không làm phản ứng đi. Lý Hạo Nhân đi vào Thanh Tâm Các lúc, lại bị Cáo Chi Ngọc Thanh Nhan không tại trong các. Lúc đầu dự định quay lại Lý Hạo Nhân bị Thanh Tâm Các trước lầu thiếu nữ gọi lại, chỉ chốc lát sau một mực đi theo Ngọc Thanh Nhan áo xanh nữ đồng đi ra. Nhìn xem Lý Hạo Nhân, có chút mất hứng nói, ngươi làm sao hiện tại mới đến a? Lý Hạo Nhân cũng biết mình hơn 1 tháng mới đến, người khác tự nhiên bất mãn trong lòng, cho nên cũng chưa so đo, hồi đáp, ta đang bế quan tu luyện áo xanh nữ đồng cũng chưa hỏi nhiều, "Tỷ tỷ tại Vân Hải, ta dẫn ngươi đi đi." Lý Hạo Nhiên điểm một cái, đi theo áo xanh nữ đồng hướng ngoài thành đi đến, dự định làm mặt cảm tạ Ngọc Thanh Nhan tặng sách chi tình. Vân Hải vẫn như cũ, khinh vân phiêu miểu. Áo xanh nữ đồng mang theo Lý Hạo Nhiên hướng một cái đỉnh bay đi. Xa xa có thể nhìn thấy một cái yểu điệu thân ảnh màu trắng đứng ở trong đỉnh, bên người luồn gió mát thổi qua, bạch vân phiêu đãng, có một loại siêu nhiên xuất trần chi ý. Nữ tử áo xanh mang theo Lý Hạo Nhiên rơi vào cái đỉnh bên cạnh, đi vào nói, "Tỷ tỷ, Lý công tử tới." Ngọc Thanh Nhan xoay người lại, Lúc đầu có chút lạnh lẽo thần sắc nhìn thấy Lý Hạo Nhiên sau mỉm cười, Lý Hạo Nhiên cảm giác xung quanh đều trở nên tươi đẹp. Ngọc Thanh Nhan nhẹ giọng nói, hồi lâu không thấy, Lý công tử Phong Thái vẫn như cũ a. Áo xanh nữ đồng hướng phía Ngọc Thanh Nhan khẽ thi lễ, sau đó rời đi cái đỉnh. Lý Hạo Nhiên hồi đáp, Ngọc cách chủ mới là Phong Thái càng hơn trước kia a. Ngọc Thanh Nhan hơi sững sờ, che miệng khẽ cười nói, đều nói Vạn Thuật Đạo quân thắng liên tiếp hơn 10 môn phái đệ tử tinh anh, nhất định là một cái sát phạt quả quyết, mặt lạnh người vô tình. Hôm nay ta có thể được đến Vạn Thuật Đạo quân như thế khen ngợi, tiểu nữ tử thật sự là vinh hạnh đã đến a. Lý Hạo Nhiên hơi có chút xấu hổ. Không nói chuyện đã nói ra ngoài, không có khả năng lại phủ nhận đi. Chỉ đành phải nói, ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Lý công tử như thế biết nói chuyện, chắc hẳn bình thường rất lấy ngữ hài tự niệm vui đi. Ngọc Thanh Nhan mời Lý Hạo Nhiên đến trong đình bản con bên cạnh ngồi xuống, vừa nói. Lý Hạo Nhiên khoát tay nói, Ngọc cách chủ nói đùa. Lý Hạo Nhiên không muốn tại cái này, hắn không phải rất am hiểu chủ đề bên trên rơi rưa, thế là nói tiếp, ta còn muốn đa tạ Ngọc cách chủ tặng cho hai quyển cao cấp đạo thuật bí kíp. Ngọc Thanh Nhan nói, không biết Lý công tử có thể dùng được. Thự nhiên là cần dùng đến. Lý Hạo Nhiên vội vàng trả lời, Đây là ta lần thứ nhất đạt được cao cấp đạo thuật, đối ta trợ giúp rất lớn, không chỉ là học xong hai môn cao cấp đạo thuật, càng làm cho ta đạo thuật tu luyện có rất nhiều nhận thức mới. Vậy là tốt rồi, lúc trước ta đưa ra đây hai quyển bí kiếp thời điểm, còn sợ danh xưng vạn thuật đạo quân ngươi không để vào mắt. Ngọc Thanh Nhan mặt giãn ra đạo, đừng muốn nhắc lại cái gì vạn thuật đạo quân, bị chân chính cao nhân nghe được không phải làm trò hề cho thiên hạ sao? Ta mặc dù học được một chút đạo thuật, có thể nói cái gì vạn thuật sẽ cho người trò cười. Ngọc Thanh Nhan đem nấu xong trà rót một chén, đặt ở Lý Hạo Nhân trước mặt nói, đây mặc dù có chút khoa trương, Nhưng trên thực tế đạo thuật của người tu vi vốn đến liền vượt qua tu sĩ khác một đoạn, mà lại đây cũng là những cái kia sùng kính người tu sĩ một chút mong ước đẹp đẽ đi. Nghe được Ngọc Thanh Nhan nói như vậy, Lý Hạo Nhân không khỏi vang lên tại đi cựu phương các trên đường, gặp phải thiếu nữ đối với mình tôn sùng vạn phần mồ hỉ dạng. Nếu như bị bọn hắn biết mình cuối cùng sẽ không đi vạn thuật con đường này, bọn hắn sẽ còn như thế tôn sùng mình sao? Vẫn là chỉ cần mình một mực thẳng được đi, bọn hắn chỉ biết tôn sùng mình. Lý Hạo Nhân nghĩ không ra đáp án, trong lòng mê mang, bất quá những ý niệm này cũng chỉ là ở trong lòng chợt lóe lên. Dù sao hắn tu đạo đến nay không phải là vì để cho người ta tôn sùng mình mà không ngừng cố gắng. Bưng lên bàn con bên trên nước trà uống ngụm ngụm, mùi thơm mát ôn nhuận, kèm theo trong mây thỉnh thoảng phật tới thanh phong, làm cho lòng người bên trong một sướng. "Rễ uống." Lý Hạo Nhân buông xuống thanh ngọc chén trà tán thưởng đạo. Ngọc Thanh nhan mỉm cười, "Quá khen, bảng môn ta đã mà rồi. Cuối cùng không so được đạo pháp cao thâm để cho người ta chú mục." Chương 100, quyết định. Lý Hạo Nhân sững sờ, sau đó có chút tán đồng nhẹ gật đầu, "Đúng là như thế. Thế gian vẫn luôn là lấy ngộ đạo thành tiên vị chính đạo, cái khác đều chỉ là bảng môn ta đạ mà thôi." Liền ngay cả mình nhiều học được mấy môn đạo thuật, liền có người nói mình là đi nhầm đường. Chớ nói chi là chuyện rồi khác. Hai người trầm mặc một hồi, Ngọc Thanh Nhan hỏi, nghe nói gần nhất 2 tháng ngươi một mực tại bế quan, là đang vì địa bảng đạo hội làm chuẩn bị sao? Lý Hạo Nhân nghĩ thầm mình bình thường lúc không có chuyện gì làm đều là tại tu luyện a, bất quá vẫn là hồi đáp, xem như thế đi, bất quá gần nhất đều là tại lĩnh hội ngươi tặng đạo thuật bí kíp. Ngọc Thanh Nhan có chút giật mình nói, 2 tháng ngươi cũng một mực tìm hiểu đạo thuật. Đúng vậy a. Thế nào? Lý Hạo Nhân có chút kỳ quái váo Ngọc Thanh Nhan kinh ngạc. Ngọc Thanh Nhan khoát tay áo, không có gì. Chỉ là không có nghĩ đến ngươi cái này khắc khổ. Ta cầm tới kia hai quyển bí kíp, nhìn một chút, nhưng lại đối với ta mà nói còn có chút rất khó khăn. Chỉ là thô thiển tu luyện một cái, không thể dung hội con thông. Lý Hạo Nhiên rất tự nhiên nói, nếu như ngươi không trễ, ngươi có cái gì không hiểu có thể hỏi ta, ta cũng không thể lấy không ngươi bí kíp a. Có thể chứ? Sẽ không chậm trễ ngươi tu luyện a. Dù sao điệu bảng đạo hội cũng nhanh muốn bắt đầu. Không sao, có lẽ có ít vấn đề ta chưa phát hiện, ngươi có thể nói ra đối ta cũng có trợ giúp ta trao đổi lẫn nhau đi. Vậy ta liền từ chối thì bất kinh. Sau đó Ngọc Thanh Nhan nghĩ đến kia hai loại đạo thuật, đem mình một chút chút không do nói ra, Lý Hạo Nhiên cũng là tinh tế giải đáp. Ngọc Thanh Nhan liên tục gật đầu, Lý Hạo Nhiên cũng là đem mình một chút đắc ý độc đáo lý giải nói ra, trong lòng cảm thấy mười phần thoải mái. Mà lại Ngọc Thanh Nhan ngộ tính kỳ cao, rất nhiều nơi đều là một chút liền rõ ràng, để Lý Hạo Nhiên có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Như thế một mực dạng đến trời tối, hai người mới thỏa mãn địa đạo đường, hẹn nhau ngày thứ 2 lại ở chỗ này gặp mặt. Ngày thứ 2 lại dạng một ngày thời gian mới đưa hai môn đạo thuật hoàn toàn dạng giải hoàn tất. Ngọc Thanh Nhan nghĩ nghĩ, lại nghĩ không ra những vấn đề khác, nhân tiện nói Đa tạ lý công tử." Lý Hạo Nhân nói, "Không cần, đây so với ngươi đưa ta hai quyển bí kíp tới nói không có ý nghĩa, mà lại ta cũng chỉ là giảng giải một chút ngươi chỗ không rõ, về phần tu luyện đều muốn dựa vào chính ngươi." Ngọc Thanh Nhan nói, "Đây là tự nhiên, bất quá về sau còn có cái gì chỗ không rõ, ta lại đến thỉnh giáo lý công tử cũng không nên chối từ a." Nói xong che miệng cười khẽ, Lý Hạo Nhân cũng cười nói, "Tất nhiên sẽ không. Tiện tốt, chúng ta như vậy ước định, về sau ta có việc tìm ngươi, ngay tại này gặp mặt đi, không gặp không về nha." Ngọc Thanh Nhan trịnh trọng nhìn xem Lý Hạo Nhân nói, có gió thổi tới, vài tia tóc xanh rơi lên, rơi vào nàng như ngọc gương mặt bên trên, bất quá nàng lại là không hề động, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhân, chờ lấy câu trả lời của hắn. Lý Hạo Nhân không nghĩ tới Ngọc Thanh Nhan đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy đến, bất quá nhìn xem dáng dấp của nàng, lại là không cách nào cự tuyệt, nhẹ gật đầu, "Được rồi. Về sau ngươi có chuyện tìm ta, truyền lời đến trong phủ thành chủ, ta liền đến này tìm ngươi." Nghe được Lý Hạo Nhân trả lời, Ngọc Thanh Nhan nhuyễn miệng cười, vui vẻ đứng lên, xoay một vòng, áo trắng phiêu nhiên, thanh âm bên trong mang theo vui sướng nhìn phía xa dáng chiều nói, "Tả Dương thật đẹp a." Sau đó thời gian, Lý Hạo Nhân cũng là không buông lòng chút nào tu luyện, ở giữa cũng có mấy lần thành tâm các gáo xanh nữ đồng đến truy lời, Ngọc Thanh Nhan hẹn hò gặp nhau. Lý Hạo Nhân cũng dựa theo góc định đi, bởi vì Ngọc Thanh Nhan khéo hiểu lòng người cùng thông minh lanh lợi, hai người mỗi lần đều trò chuyện với nhau rất đổi. Vậy mà để Lý Hạo Nhân mỗi lần cách rời đều trong lúc mơ hồ chờ mong lần tiếp theo gặp mặt. Một ngày Lý Hạo Nhân ngay tại trong tĩnh thất tu luyện, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Lý Hạo Nhân có chút kỳ quái mỗi lần có người đến đều sẽ gõ cửa, đây là ai tới, thế mà trực tiếp liền tiến đến rồi. Lý Hạo Nhân kết thúc tu luyện đứng lên, chuẩn bị ra ngoài nhìn một chút. Vẫn chưa ra khỏi đến liền nghe được một thanh âm truyền đến, "Lý Hạo Nhân, Lý Hạo Nhân." Lý Hạo Nhân nghe ra đây chính là thật lâu không thấy Thượng quan Hàm Tiếu thanh âm. Lý Hạo Nhân trong lòng có chút mừng rỡ đi tới, khi thấy Thượng quan Hàm Tiếu thân ảnh quen thuộc đứng tại trong phòng. "Ngươi xuất quan?" Lý Hạo Nhân biết rõ còn cố hỏi, cười chào hỏi. Thượng quan Hàm Tiếu lại là thở phì phò đi tới, "Tốt, Lý Hạo Nhân, Vạn Tuật Đạo Quân. Chơi vui như vậy sự tình thế mà không mang theo ta đi. Ngươi còn tưởng là không làm ta là bằng hữu a?" Lý Hạo Nhân liên tục khoát tay nói, "Ngươi lúc đó không phải đã bế quan sao?" Lại nói đây kia là chơi a ta mỗi lần cùng người khác tỉ thí lộ bản, đều là nơm nớp lo sợ, không tốt đẹp gì chơi. Hừ. Thượng quan Hàm Tiếu thở phì phò ngồi trên ghế, ta biết ngươi bây giờ tên tuổi lớn, liền ghét bỏ ta, không cùng ta chơi. Lý Hạo Nhiên không nghĩ tới Thượng quan Hàm Tiếu sẽ như vậy nghĩ, vội vàng an ủi, làm sao lại à, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta làm sao lại ghét bỏ ngươi a? Thật sao? Thượng quan Hàm Tiếu hỏi. Đương nhiên. Lý Hạo Nhiên vội vàng biểu thị nói tới đều là lời nói thật. Thượng quan Hàm Tiếu lúc này mới thu hồi sinh khí mô hình dạng, tràn đầy phấn khởi mà nói. Vậy ngươi nhanh nói cho ta một chút chuyện đã xảy ra là như thế nào a, vạn tuật đạo quân a, ta nghe nói khôn đấu cảnh đều chuyển khắp, lúc trước ta nhìn thấy ngươi thi triển hủy diệt chi quang thời điểm liền biết ngươi không đơn giản a, nhìn lại ánh mắt của ta thật lợi hại a." Khẽ khôn nói, Thượng quan Hàm Tiếu đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ bàn một cái nói, "Đứng rồi, ngươi cùng những cái kia người tỷ thí thời điểm, có hay không thi triển hủy diệt chi quang hoặc là đại hủy diệt thủ?" "Có." Lý Hạo Nhiên ngoan ngoãn mà trả lời, "Bất quá chỉ thi triển đại hủy diệt thủ, hủy diệt chi quang tiêu hao quá lớn, mà lại uy lực ta không dễ khống chế, cho nên chưa thi triển qua." Thượng quan Hàm Tiếu mặt mày hớn hở nói: "Vậy ngươi có hay không nói cho người khác biết, đại hội diệt thủ danh tự là ta lấy?" "A?" Lý Hạo Nhân nhìn xem Thượng quan Hàm Tiếu hưng phấn mô hình, dạ, trong lòng chợt cảm thấy khó ổn, cái này một lần đáp không tốt, chỉ sợ sẽ làm cho Thượng quan Hàm Tiếu sinh khí đi. Lý Hạo Nhân tâm tư nhanh quay ngược trở lại nói: "Lúc ấy thi thí địa phương quá mức hỗn loạn, mà lại ta thi triển đại hội diệt thủ về sau rất nhanh liền cùng Vu Tiền Bối, lưu Tiền Bối rời đi, cho nên cũng không có cơ hội nói ra đại hội diệt thủ như thế vang dội danh tự là ngươi lấy." "Dạ ngày a?" Thượng quan Hàm Tiếu lập tức có chút lục trí. Lý Hạo Nhân an ủi: Bất quá ngươi yên tâm, lần sau trên địa bảng đại hội, ta nhất định sẽ nói cho bọn hắn đại hội diệt thủ cùng hủy diệt chi quang dạng này vang dội danh tự là ngươi lấy. Đây còn tạm được. Thượng quan Hàm Tiếu đầy đất gật gật đầu, "Vậy ngươi mau nói ngươi tỷ thí trải qua a, liên tiếp bại hơn 10 môn phái thần du cảnh giới đệ tử tinh anh. Bị ngươi tôn sùng vị vạn thuật đạo quân, ta nghe một chút đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào a." Lý Hạo Nhân nhìn xem Thượng quan Hàm Tiếu cao hứng bừng bừng môi hình, dạng, cũng môi hình dạng xách mình bị Diệp Khinh Hàn bất lui sự tình, liền đem mình bị Vu Lao đầu cùng Lưu Lâu biết, mang theo từng cái môn phái trước kia cho tử tiêu thành hạ chiến thư đi khiêu chiến từng cái môn phái. Chương 101: Vô đề. Lý Hạo Nhân đem sự tình trải qua, mỗi lần chiến đấu chi tiết đều nhất nhất giảng cho Thượng Quan Hàm Tiếu nghe. Sau đó thẳng đến Cựu Phương cắt trước, Diệp Kình Hàn xuất hiện, mình bị luôn ngự ép buộc, cuối cùng vẫn là chưa xuất thủ. Như thế liền kết thúc khiêu chiến con đường, về tới Tử Tiêu Thành bên trong. Thượng Quan Hàm Tiếu cũng hữu tâm chỉ hướng về trở nên lòng đầy căm phẫn, khinh người quá đáng. Sau đó an ủi Lý Hạo Nhân nói, "Ngươi đừng để trong lòng. Chờ ta về sau gặp được Diệp Kình Hàn, nhất định sẽ giúp ngươi hảo hảo giáo huấn hắn." Trong lòng hạ quyết tâm về sau nhất định phải cùng Diệp Kình Hàn đọ sức một trận. Lý Hạo Nhân nghe được Thượng Quan Hàm Tiếu nói như vậy, cũng chưa phản bác, cười nói, vậy ta cảm ơn trước ngươi à." Thượng quan Hàm Tiếu khua tay nói, "Không có việc gì, chúng ta là bằng hữu nha." Hai người lại hàn huyên một hồi, Vu lão đầu đi tới đối thượng quan Hàm Tiếu nói, "Tiểu thư, thành chủ đại nhân mời ngươi đi qua." Thượng quan Hàm Tiếu nhẹ gật đầu cùng Lý Hạo Nhiên tạm biệt, đi tìm Thượng quan Chỉ Vân đi. Thượng quan Chỉ Vân nhìn thấy Thượng quan Hàm Tiếu tiến đến, không vui nói, "Xuất quan cũng không tới trước cha nơi này." Thượng quan Hàm Tiếu đi qua ngồi tại Thượng quan Chỉ Vân cái ghế bên cạnh, ngươi còn nói, "Bước ta đi bế quan lâu như vậy, còn để tằng sư thúc tổ nhìn ta chằm chằm." Ngươi cũng nhận tâm a." Thượng quan Chỉ Vân cười ngượng ngùng, Ra đây không phải cũng là vì tốt cho người sao? Lấy ngươi bây giờ tu vi tại Địa Bảng Đạo hội bên trong cũng vô pháp làm được lực gấp quân hùng. Không cố gắng một cái sao được a? Thượng quan Hàm Tiếu bĩu môi cũng không còn so đo cái này, hỏi: "Hôm nay gọi ta tới làm cái gì a?" "Đương nhiên là sự tình của ta." Thượng quan Chỉ Vân cười lắc ý, trong túi trữ vật bay ra một kiện bạch sắc sa y liễu, phi phụ ở trước mặt hai người. "Đây là cái gì a?" Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem cái này, bình thản không có gì lạ sa y tò mò hỏi. "Đây là một kiện phòng ngự pháp bảo a." Thượng quan Chỉ Vân một mặt hèn mọn ý cười, "Từng" Thượng quan Hàm Tiếu tiến đến Sa Y trước mặt nhìn kỹ một chút, nhìn không ra là pháp bảo a, phương diện đều cảm giác không thấy trận pháp vận chuyển. Đây chính là món pháp bảo này chủ yếu nhất đặc điểm, nhìn không ra là pháp bảo. Ừm. Thượng quan Hàm Tiếu có chút phản ứng không kịp, chính yếu nhất đặc điểm là cái này. Lực phòng ngự thế nào a? Có thể ngăn cản thần du cảnh giới mạnh nhất 3 lần công kích. Thượng quan Chỉ Vân hồi đáp. Cứ như vậy? Thượng quan Hàm Tiếu gắt bỏ nói, đây có làm được cái gì a? Ta hiện tại mặc lấy phòng ngự pháp bảo đều có thể ngăn cản minh đạo cảnh giới công kích mấy lần? Cái này cũng không trách Thượng quan Hàm Tiếu đoán không được Thượng quan Chỉ Vân luyện chế cái này ra ý dụng ý, bởi vì nàng không có tham gia qua Địa Bảng Đạo hội, mà lại cũng không có hoa nhiều ý nghĩ như vậy đi nghiên cứu, đối với trong đó một ít quy tắc cũng không phải hiểu rõ rõ. Nhìn xem Thượng quan Hàm Tiếu đối với mình tác phẩm đặc ý ghét bỏ dáng vẻ, Thượng quan Chỉ Vân vội vàng nói, "Đây là ta vì ngươi tham gia Địa Bảng Đạo hội chuyên môn chuẩn bị. Ta có phòng ngự pháp bảo am mà lại cho so ngươi cái này lợi hại a?" Thượng quan Hàm Tiếu không chút nghĩ ngợi hồi đáp, Thượng quan chỉ Vân bị thượng quan Hàm Tiếu tức giận đến chịu không được, nói thẳng ra kế hoạch của mình, địa bảng đã hội quy định mỗi một vị người dự thi chỉ có thể mang theo một kiện pháp bảo đi vào. Lúc ấy đợi ngươi đi vào liền mang một kiện công kích pháp bảo, mặc thêm vào cái này, nhìn không ra là pháp bảo quần áo. Dạng này ngươi sinh tồn năng lực là gia tăng thật lớn a. Thượng quan Hàm Tiếu một cái kịp phản ứng, nhìn xem cái này sao y hai mắt phát sáng, còn có thể dạng này thao tác gacha thật sự là lợi hại a thế mà có thể nghĩ đến vô sỉ như vậy biện pháp lợi dụng sơ hở a. Nghe được thượng quan Hàm Tiếu khích lệ mình, thượng quan chỉ Vân vui vô cùng, bất quá sau khi nghe được nửa câu nụ cười trên mặt cứng đờ. Thưa một tiếng, có nói như vậy cha ngươi sao?" Thượng quan Hàm Tiếu vội vàng cười làm lành nói, "Là tuyệt diệu biện pháp." "Đúng, vậy cái này pháp bảo dùng như thế nào a?" Thượng quan Chỉ Vân lúc này mới thỏa mãn gật đầu, "Mặc vào chính là, đến lúc đó có người công kích ngươi, sẽ tự động bảo vệ ngươi, mà lại xuất hiện bộ dáng đại nghị chính ngươi thi chiến phòng ngự đạo thuật, sẽ không lộ ra sơ hở." "Lợi hại, lợi hại." Thượng quan Hàm Tiếu than thở đem Sa Y Thu vào trong trữ vật đại. Thượng quan Chỉ Vân dặn dò, "Ngươi nhớ ký địa bảng đại hội ngày đó ngươi liền mặc ở trên người a, đừng để người phát hiện." "Biết." Thượng quan Hàm Tiếu hồi đáp, Sau đó nhớ tới một sự kiện, đối thượng quan chỉ Vân nói, "Bằng hữu của ta Lý Hạo Nhiên không phải cũng muốn tham gia địa bảng đạo hội sao? Ta nghe nói hắn còn không có pháp bảo dùng a, ngươi cũng cho hắn một kiện a không phải hắn đi không phải rất nguy hiểm. Cái này ta sẽ an bài, ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi đi mẹ ngươi nơi đó nhìn một chút đi." Thượng quan chỉ Vân hồi đáp, thượng quan hàm tiếu nhẹ gật đầu, "Vậy ngươi phải phải nhớ đến nha." Nói đi ra phía ngoài, thượng quan chỉ Vân vước cằm, lẩm bẩm, "Ta nên cho tiểu tử này một kiện pháp bảo gì, mới có thể để cho hắn phát huy ra uy lực lớn nhất đâu." Ngày thứ hai thượng quan chỉ Vân đem Lý Hạo Nhiên gọi đi nói. Ngươi bây giờ cảnh giới cũng đã đến Thần Du cảnh giới hậu kỳ, cùng từng cái môn phái đỉnh tiêm Thần Du cảnh giới đệ tử tỷ thí về sau, kinh nghiệm chiến đấu cũng tích lũy một chút. Hiện tại cùng những người khác so sánh còn kém một kiện pháp bảo. Bất quá ta không biết ngươi thích hợp dạng gì pháp bảo, không bằng chính ngươi đi chọn một kiện như thế nào." Lý Hạo Nhiên có chút sửng sở, tự chọn một kiện là có ý gì? Thượng quan chỉ Vân nói tiếp, "Ta góp nhặt một chút pháp bảo đặt ở Lãng Thăng các bên trong, ngươi theo ta đi mình chọn lựa một chút thích hợp bản thân dùng đi." Lý Hạo Nhiên cũng chưa chối từ, đi theo Thượng quan chỉ Vân hướng Lãng Thăng lâu đi. Tiến vào Lãng Thăng lâu bên trong, gặp được Lưu Hành Chi cùng Tề Vân Khởi đều ở trong đó. Hai người nhìn thấy thượng quan chỉ Vân đều kính cẩn hành lễ. Lý Hạo Nhân cũng đối với Lưu Hành Chi gật đầu ra hiệu, về phần Tề Vân Khởi, đã hắn mặc kệ chính mình, mình cần gì để ý tới hắn như vậy nhiều đây. Thượng quan chỉ Vân không có chút nào chú ý mấy người thần sắc, đối hai người nhẹ gật đầu, mang theo Lý Hạo Nhân chạy lên lầu. Thượng quan chỉ Vân tại đầu bậc thang nhẹ nhàng vất một cái giải trừ cấm chỉ, đi đến lầu 2. Lý Hạo Nhân đến lầu 2 nhìn một chút, lại phát hiện phía trên này cũng là bảy đầy giá sách, không quá phận loại càng nhiều hơn chính là minh đạo cảnh giới cùng từng cái đạo có liên quan. Mà lại trên giá sách rất nhiều đều không phải là giấy chất sách vở, mà là ngọc giản. Thượng quan chỉ Vân chưa dừng lại, tiếp nữa giải trừ lầu 2 đến lầu 3 cấm chế, mang theo Lý Hạo Nhân đi lên đi. Lầu 3 bên trong nhưng không có giá sách, trống trải lầu cắt trên mặt đất bảy biển mười cái bồ đoàn, có mấy tên lão giả ngồi tại trên bồ đoàn, nhắm mắt tu luyện. Mà xung quanh không trung có vô số quang đoàn bay múa. Trên vách tường cũng khắc gấn lấy phức tạp văn ký, tản ra quân mang. Lý Hạo Nhân muốn nhìn ký thời điểm, Thượng quan chỉ Vân truyền âm nói, đừng có dùng thần thức đi dò xét, không phải lấy ngươi bây giờ tu vi sẽ bị lạc trong đó. Lý Hạo Nhân giật mình, Vội vàng thu hồi ánh mắt cùng ngoe ngoe muốn động tần tức, đi theo thượng quan chỉ Vân nhìn qua lầu 4 đi đến. Treo lên một lần lên lầu 4, liền cảm thấy nồng hậu dày đặc linh khí đập vào mặt. Đập vào mắt là cơ hồ hóa xương mù linh khí cùng đủ loại pháp bảo lộn xộn bày ra tại một chút trên kệ. Chương 102, Tuyển bảo. Nhìn xem trên kệ các loại pháp bảo, Lý Hạo Nhiên lại đột nhiên nhớ tới sư tỷ Lục Tích Vũ tới. Cái kia cầm pháp bảo thương tố mang theo mình mỗi ngày đi tới đi lui Vân Hàn Phong cùng ngũ hành quốc tiểu nữ, rất muốn trở về a. Thượng quan chỉ Vân nhìn xem Lý Hạo Nhân sững sờ, lên tiếng nói: "Nhan đi tuyển a, bất quá ngươi phải biết, không phải pháp bảo uy lực càng lớn hay là phẩm giai càng cao càng tốt, ngươi muốn chọn thích hợp chính ngươi, có thể đem chính ngươi đạo cùng linh khí phát huy ra hành động lớn nhất tác dụng." Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu, hướng mặt trước giá đỡ đi đến. Thượng quan chỉ Vân nói: "Vậy ngươi tuyển, ta đi về trước, chọn tốt tới tìm ta." Thượng quan thành chủ. Lý Hạo Nhân gọi lại Thượng quan chỉ Vân nói: "Vậy ta đợi lát nữa làm sao xuống dưới a?" Lý Hạo Nhân có ý tứ là có cấm chế tại hành lang chỗ. Thượng quan chỉ Vân khoát tay áo: "Không có việc gì." Ta sẽ không lần nữa bày ra cấm chế, ngươi chọn tốt trực tiếp xuống dưới chính là." Lý Hạo Nhiên lúc này mới yên lòng lại, đồng thời trong lòng cũng bội phục thượng quan chỉ văn lòng dạ, cứ như vậy lưu tự mình một người tại đây tràn đầy pháp bảo địa phương tùy ý chọn tuyển. Mặc dù mình sẽ không lén lén lấy thêm mấy món dấu đi, nhưng Lý Hạo Nhiên cũng không thể không cảm tạ thượng quan chỉ văn đối với mình tín nhiệm. Lý Hạo Nhiên đi đến giá đỡ bên cạnh, và mắt kiện thứ nhất pháp bảo là một thanh truy thủ. Linh khí vần quanh bên trong, trôi lải truy thủ phía trên tử thanh sắc quang mang lưu chuyển, mũi nhọn bên trên phát ra nhiếp nhân tâm hồn quang mang. Lý Hạo Nhân cố nén muốn cầm lấy cái này chùy thủ xúc động, bởi vì hắn như thế tiếp cận chùy này, chùy thủ cũng cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Đây không phải mình bây giờ tu vi có thể khống chế được. Lý Hạo Nhân càng đi về phía trước đi, là một cái hộp ngọc bên trong đặt vào một cây thanh trúc nhánh, cảnh trúc có ánh sáng long lanh, phiến la xanh tươi rực rỡ. Tăng thêm phương diện quang mang lưu chuyển, nhìn ngay trước là huyền thải chói mắt, làm cho lòng người sinh yêu thích. Bất quá rõ ràng đó có thể thấy được đây thanh trúc nhánh là thích hợp một hệ đạo thuật pháp bảo, mà mình mặc dù sẽ một cái thiên diệp sát trận, nhưng đối với mục hệ cảm ngộ không sâu, mà lại mình một người nam Nếu như cầm cái này thanh trúc nhắm đối địch, chỉ sợ vừa xuất ra tay liền bị chế nhạo đi. Lý Hạo Nhiên lắc đầu tiếp tục hướng trước mặt đi đến, mặc dù mỗi cái pháp bảo nhìn đều rất không tệ, nhưng đều chưa rất thích hợp bản thân. Hoặc là hẳn là nói mình hiện tại cũng không biết dạng gì pháp bảo thích hợp bản thân. Mình bây giờ tinh thông hẳn là thủy hệ cùng hỏa hệ, hoặc là lại thêm một cái hủy diện. Trong đó hỏa hệ hẳn là lĩnh ngộ nhiều nhất, dù sao mình lần trước tại đây tự tiêu thành bên trong càng ngộ, để trong thần thức thu được lựa ân ký, để cho mình thi triển hỏa hệ đạo thuật không khỏi uy lực bên trên càng thêm cường đại, thi triển tốc độ cũng thật to tăng tốc. Sau đó chính là thủy hệ Dù sao Thương Lan môn là lấy thủy hệ làm chủ, công pháp của mình cũng là Thương Lan môn, cho nên cái này khiến mình cùng Thủy Hệ Tử vừa mới bắt đầu liền không thể tách rời. Vệ phân hủy diệt một đạo, bởi vì chính mình luyện hóa trong thần thức màu đen đạo tắc mấy bữa, hai lần tiến vào kia không gian kỵ dị bên trong, để cho mình đối hủy diệt chi đạo cũng có một tia cảm ngộ. Nhưng là không có khả năng có đây ba loại hợp nhất pháp bảo a, mà lại hiện tại mình đối địch cũng nhiều là dựa vào linh khí rồi dạo, thần thức cường đại, điều khiển rất nhiều đạo thuật đem đối thủ đánh bại. Nói thật, đoạn thời gian trước dạng này thắng liên tiếp 10 cái môn phái đệ tử, dạng này đối với địch phương thức, thật để Lý Hạo Nhiên cảm thấy rất thoải mái. Loại kia vô số đạo thuật vây quanh, sau đó tại mình cường đại thần thức điều khiển phía dưới, hướng phía địch nhân tiến công. Để cho mình có một loại hết thảy đều tại trong khống chế cảm giác, có lẽ ta hiện tại nên tuyển một loại phòng ngự hình pháp bảo. Bởi vì hiện tại mình nắm giữ hai loại cao cấp đạo thuật, còn có Tê Như Vọng Nguyệt Quyết tán quyết, lại thêm Đại Hủy Diệt Thụ cùng Hủy Diệt Chi Quang. Mình bây giờ công kích đã đầy đủ, trái lại là phòng ngự của mình tính đạo thuật lại là không cường. Cái này khiến mình đối đầu cầm trong tay Tử Quang Xích Diệp khinh hàn lăng lệ công kích rất là bị động. Trong lòng biết mình muốn chính là cái gì, dạng này liền tốt từ nhiều. Chỉ chốc lát sau Lý Hạo Nhân liền tại đây rất nhiều pháp bảo bên trong chọn lựa ba kiện pháp bảo. Lý Hạo Nhân đem ba kiện pháp bảo đặt chung một chỗ, trong lòng cân nhắc tuyển thứ nào. Đây ba kiện pháp bảo theo thứ tự là một kiện đạo bào màu đen, một khối bạch sắc ngọc bội, một thanh màu xanh rủ giấy. Đây ba kiện đều là cao cấp pháp bảo, mặc dù so với Diệp Khinh Hàn tử quang xích dạng này định cấp pháp bảo kém một chút, nhưng chính là dạng này cũng là để rất nhiều thần du cảnh giới tu sĩ cả một đời khả năng cũng mua không nổi như vậy một kiện. Ba kiện pháp bảo Lý Hạo Nhân đều một kiện điều tra, dùng thử qua, đều cảm giác không sai. Đạo bào màu đen mặc vào là được rồi gặp được cường đại công kích sẽ tự động kích phát bên trên trận pháp, hình thành hộ thuẫn bảo vệ mình. Con phòng hộ năng lực, Lý Hạo Nhiên cảm giác mình thi triển cao cấp đạo thuật có thể muốn năm lần mới có thể lệnh vỡ. Bạch sắc ngọc đội thì là muốn mình chủ động đi kích phát hình thành quan thuẫn, dạng này mặc dù so đạo bảo màu đen phiền toái một chút, đương ngọc đội kia lực phòng ngự lại là so đạo bảo màu đen cao hơn nửa trên. Đây cũng là để Lý Hạo Nhiên do dự địa phương. Về phần sau cùng màu xanh rủ giấy cũng là cùng bạch sắc ngọc đội cần chủ động kích phát, mà uy lực lại là cùng đạo bảo màu đen đồng dạng. Để Lý Hạo Nhân chọn trúng nó nguyên nhân là hắn phát hiện, đây màu xanh rủ giấy một cái khác công năng là có thể giảm bất linh khí tiêu hao. Điều này không khỏi làm cho Lý Hạo Nhân suy nghĩ tỉ mỉ, bởi vì hắn từ thượng quan chỉ văn nơi đó biết, địa bảng đạo hội giai đoạn thứ nhất là huấn chiến. Phải biết đây chính là khuôn đấu cảnh hơn 200 môn phái, tăng thêm hơn 50 cái thế gia cùng tự tiêu thành hết thệ đệ tử dự thi cùng một chỗ tiến hành huấn chiến. Khi đó cho dù là trong cơ thể mình linh lực so tu sĩ khác nhiều hơn rất nhiều, nhưng muốn từ nhiều người như vậy bên trong kiên trì đến cuối cùng, đây màu xanh rủ giấy tác dụng coi như rất lớn. Bất quá đây phòng ngự có chút thấp, cái này cùng hắn ban đầu nghĩ đề cao mình năng lực phòng ngự ý nghĩ có chút không phục. Nhìn xem cả phòng pháp bảo Lý Hạo Nhân cũng không thể không cảm thán, quả nhiên có đôi khi lựa chọn quá nhiều cũng rất buồn rầu a. Tay phải tại ba kiện quang hoa lưu truyền pháp bảo bên trên từng cái phất qua, Lý Hạo Nhân trong lòng phản phục suy nghĩ lấy, cuối cùng vẫn là cầm lên trôi này màu xanh rủ giấy, đi xuống lâu đi. Mặc dù đây màu xanh rủ giấy nhìn khuynh hướng nữ tính hóa, bất quá lúc này Lý Hạo Nhân cũng không muốn nhiều như vậy. Con vừa rồi nghĩ thanh trúc nhánh đối địch sẽ bị người chê cười sự tỉnh, đó cũng là bởi vì kia hoàn toàn chính xác không phải rất thích hợp bản thân. Lý Hạo Nhân nghĩ nghĩ đem mẫu xanh rủ giấy thu vào trong chứa vật đại, đi thẳng đến lầu 1. Lưu Hành Chi quả nhiên dưới lầu, lại gần tò mò hỏi: "Thành chủ đại nhân mang ngươi đi lên làm gì a?" Lý Hạo Nhân cũng chưa rầu riếng, "Thành chủ đại nhân để cho ta chọn lựa một kiện pháp bảo, cho ta mượn tham gia địa bàng đại hội." Lưu Hành Chi cực kỳ hâm mộ nói: "Chọn pháp bảo a? Đây chính là tại lầu 4A, chúng ta đều không có cơ hội đi lên qua." "Chọn tốt sao?" Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu, "Chọn tốt. Thành chủ đại nhân để cho ta chọn tốt liền đi gặp hắn, chúng ta có thời gian lại tự đi." Lý Hạo Nhân hướng phía Lưu Hành Chi chắp tay cáo từ. Lưu Hành Chi cũng biết ý không hỏi Lý Hạo Nhân chọn pháp bảo gì. Đương đạo lý Hạo Nhân rời đi, dấu ở giá sách phía sau Tế Vân có chút ghen tị nói, tu hành đến loạn thất bắt ao, cầm lợi hại hơn nữa pháp bảo thì có ích lợi gì? Chương 103, luyện hóa. Thừa quan chỉ Vân nhìn xem Lý Hạo Nhân trong tay thanh sắc chỉ tán, nghĩ nghĩ liền minh bạch Lý Hạo Nhân ý nghĩ, gật đầu nói, ngươi dạng này lựa chọn cũng không tệ. Chí ít có thể đem của sở trường của ngươi phát huy ra. Ngươi lấy về hảo hảo luyện hóa, quên thuộc đi. Các địa bảng đạo hội thời gian không nhiều lắm. Ầm. Lý Hạo Nhân lên tiếng, không hề rời đi. Thượng quan Chỉ Vân có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Lý Hạo Nhân, sau đó có chút không dám tin tưởng mà nói, ngươi sẽ không phải là sẽ không luyện hóa Pháp Bảo Phương pháp đi. Lý Hạo Nhân đương nhiên nhẹ gật đầu, là không biết ta. Ngươi bây giờ thần du cảnh giới hậu kỳ, hơn nữa còn là đại phái đệ tử, học xong nhiều như vậy đạo thuật, thế mà không biết pháp bảo phương pháp luyện hóa. Thượng quan Chỉ Vân có chút khó có thể lý giải được Lý Hạo Nhân đến bây giờ sẽ không luyện hóa pháp bảo. Bởi vì trước kia chưa pháp bảo a, cho nên cũng không có đi chú ý cùng học làm sao luyện hóa. "Thật a, thật a." Thượng quan Chỉ Vân khoát tay áo, từ túi trữ vật xuất ra một khối ngọc giản năm trong tay. Sau đó đem Pháp Bảo Phương Pháp luyện hóa ấn đi vào ném cho Lý Hạo Nhân, cái này lấy về xem đi. Lý Hạo Nhân tiếp nhận Ngọc Giản, hướng phía Thượng Quan Chỉ Vân khẽ thi lễ, liền đi ra ngoài. Trở lại một mực ở gian phòng, Lý Hạo Nhân trực tiếp đi vào trong tinh thất bộ đoàn ngồi xuống, sau đó lấy ra thanh sắc chỉ tán cùng ngọc giản chuẩn bị chiếu vào ngọc giản phương pháp phía trên tiến hành luyện hóa. Đang chuẩn bị lấy thần thức dò xét trong ngọc giản phương pháp lúc, Lý Hạo Nhân cầm thanh sắc chỉ tán đột nhiên sửng sốt, không biết món pháp bảo này tên gọi là gì a? La đến hỏi Thượng Quan Chỉ Vân tên gọi là gì, vẫn là để Thượng Quan Hàm Tiếu lấy một cái a? Nghĩ tới đây Lý Hạo Nhân đột nhiên cười một tiếng. Mình gần nhất làm sao đối với mấy cái này đạo thuật, pháp bảo danh tự cái này, chú ý a chẳng lẽ là thụ thượng quan hàm thiếu ngành hướng tới. Lý Hạo Nhiên khẽ lắc đầu rõ ràng tạm niệm, thần thức dò vào trong ngọc giản, đem thượng quan chỉ vân viết ở trong đó luyện hóa pháp bảo phương pháp nhìn một lần. Sau đó nhắm mắt lại bắt đầu không ngừng suy nghĩ, thôi diễn luyện hóa quá trình, để cho mình mặc dù không có động thủ đi luyện hóa, nhưng chỉ cần vừa động thủ đã nghĩ làm qua rất nhiều lần. Sau 2 canh giờ, Lý Hạo Nhiên mới mở ra con mắt, chiếu vào trong ngọc giản phương pháp phân ra một sợi thần thức tiến vào thanh sắc chỉ tán bên trong. Thần thức tiến vào thanh sắc chỉ tán trong trận pháp, một mực dọc theo trận văn tiến lên cuối cùng đi vào trận nhãn chố. Trận nhãn chố có một đoàn thanh sắc chỉ tán quanh ảnh, bởi vì đây thanh sắc chỉ tán hiện tại là vật vô chủ, cho nên Lý Hạo Nhân một sợi thần thức trực tiếp dung nhập thanh sắc chỉ tán bên trong. Lý Hạo Nhân chiếu vào trong ngọc giản phương pháp bắt đầu luyện hóa, chậm rãi toàn bộ thanh sắc chỉ tán cấu tạo, tác dụng đều chậm rãi chiếu rọi tại Lý Hạo Nhân trong óc. Chậm rãi có thể cảm giác được thanh sắc chỉ tán cùng mình thể nội thần thức liên hệ, chỉ cần suy nghĩ khế động, liền có thể đem thanh sắc chỉ tán đủ loại công hiệu phát huy ra. Theo luyện hóa tiến hành, có hai chữ cùng ảnh vào Lý Hạo Nhân trong thần thức. Thanh liên. Đây cũng là pháp bảo này danh tự, Lý Hạo Nhân nghĩ đến. Còn may là Thanh Liên không phải Thanh Hà, không phải bị thượng quan hàm triều biết, chỉ sợ nàng đều sẽ cười lên tiếng tới đi. Theo luyện hóa thời gian chậm rãi truyền rồi, cuối cùng Lý Hạo Nhiên trong lòng hơi động, xong rồi. Phát bảo Thanh Liên tại Lý Hạo Nhiên thần thức điều khiển tiếp theo hạ bay lên. Dù giấy một cái chém ra, xoay chậm chậm, màu xanh nhạt quang mang lấp lánh trên đó. Lý Hạo Nhiên suy nghĩ khẽ động, trong tính tất nhiệt độ cấp tốc hạ tướng, từng đạo băng kiếm trên không trung ngưng kết xuất hiện. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm gật đầu, dựa vào đây Thanh Liên thi triển thủy hệ đạo thuật tiêu hao ước chừng giảm mất 1 phần 5 dáng vẻ. Đây chính là rất đáng sợ nhất là để lý hạo nhân loại này thể nội linh khí nhiều đến người khủng bố năm dữ, càng là có thể để cho công hiệu phát huy đến lớn nhất. Quả nhiên có pháp bảo chính là không giống a. Khó trách như vậy đều người đều đối đạo thuật tu luyện đạo thuật chẳng thèm nó tới. Lý Hạo Nhân thầm nghĩ, có pháp bảo thi triển đạo thuật, công kích cùng phòng ngự đều có chỗ tăng lên. Cho nên tu mạch được pháp bảo tu sĩ chỉ tu luyện mấy loại mình am hiểu nhất đạo thuật, sau đó để pháp bảo thi triển như vậy đủ rồi, tu luyện quá nhiều đạo khác nhau thuật ngược lại chưa nhiều như vậy tác dụng. Bất quá Lý Hạo Nhân bằng vào rất nhiều đạo thuật, đánh bại từng cái môn phái có pháp bảo thần dư cảnh giới đệ tử, ngược lại để những cái kia rất khó thu hoạch được pháp bảo tán tu nhìn thấy một tia hy vọng. Cho nên mới sẽ như thế tôn sùng Lý Hạo Nhân. Mặc dù những này tôn sùng theo Lý Hạo Nhân đối mặt Diệp Khinh Hàn lúc lùi bước mà giảm bớt, nhưng vẫn là có thật nhiều tán tu nghĩ đến như Lý Hạo Nhân như vậy lấy số lượng cực đại đạo thuật đánh bại có pháp bảo tu sĩ. Thế nhưng là bọn hắn cũng không biết Lý Hạo Nhân là bởi vì thể nội linh khí dồi dào, mà lại có được song thần thức, mới có thể thi triển nhiều như vậy đạo thuật, hơn nữa có thể tự nhiên điều khiển đối địch. Tại Lý Hạo Nhân điều khiển hạ băng trên thân kiếm linh khí tiêu tán, mấy chục đoàn hỏa cầu xuất hiện đem băng kiếm hóa tan. Sau đó hết thể dòng nước biến thành bạch sắc sương mù, hỏa cầu bay múa đem sương mù xô tan. Cuối cùng hỏa cầu tiêu tán, hết thể đều trở nên không dấu vết. Lý Hạo Nhân thỏa mãn nhẹ gật đầu, đem thanh liên thu vào trong trữ vật đại, đi ra tinh thất. Vừa ra tới vừa hay nhìn thấy, nữ tử áo xanh ngồi tại phòng của hắn cùng ăn một loại quả hạch. Chỉ gặp nàng rất là quen thuộc vỏ quả đất lộ ra, sau đó thịt quả ném vào trong miệng, sắc rất thuần sắc còn tại bên cạnh một cái hộp gỗ nhỏ bên trong. Lý Hạo Nhân nghĩ nghĩ, giống như mỗi lần nhìn thấy cô gái áo xanh này chị cần nàng không phải tại làm sự tình đều là đang ăn á bất quá giống như mình vẫn luôn không biết tên của nàng. Lý Hạo Nhiên đi tới cửa, nữ tử nghe được tiếng bước chân xoay đầu lại, bất quá trong tay nàng chưa ngừng, một hạt thịt quả ném vào miệng bên trong, sắp ném vào hộp gỗ bên trong. Nữ tử đem thịt quả nuốt xuống, nhìn xem Lý Hạo Nhiên nói, ngươi ra a. Lý Hạo Nhiên biết nữ tử này không có việc gì là sẽ không tới hắn nơi này, hỏi, cô nương có chuyện gì không? Là tiểu thư để cho ta ở chỗ này trông coi, nói ngươi xuất quan đi tìm nàng. Nữ tử áo xanh phủ tay đứng lên nói. Lý Hạo Nhiên hỏi, cái kia không biết thượng quan tiểu thư bây giờ ở nơi nào? Nếu là thượng quan Hàm Tiếu tìm mình, Lý Hạo Nhân tự nhiên muốn đi. Mời đi theo ta. Lý Hạo Nhân nhìn thấy thượng quan Hàm Tiếu thời điểm, nàng đang dùng cơm. Mau tới, mau tới. Ngươi cũng chưa ăn cơm đi, cùng một chỗ ăn. Ngươi pháp bảo luyện hóa xong a? Thượng quan Hàm Tiếu hướng phía Lý Hạo Nhân ngập nói. Lý Hạo Nhân cũng không khách khí, ngồi tại bên bàn, năm ngày thời gian, tự nhiên là luyện hóa xong. Đúng vậy a, năm ngày. Ngươi nhanh ăn cơm đi. Đã ăn xong cầm pháp bảo đưa cho ta xem một chút a. Không có vấn đề. Lý Hạo Nhân cởi cầm lấy đũa, hướng phía trên bàn mười mấy món thức ăn phát khởi tiến công. ừng Đồ ăn vừa vào miệng, vậy mà hết sức mỹ vị, để Lý Hạo Nhiên không chỉ có thèm ăn nhỏ dãi, xuất thủ cũng sắp một chút. Nhìn xem Lý Hạo Nhiên đang vui sướng, Thượng quan Hàm Tiếu cười tủm tìm nói, "Mùi vị không tệ đi. Nói chỉ chỉ trên bàn vài món thức ăn. Cái này vài món thức ăn là lưu đầu bếp thức ăn cầm tay, ngươi nếm thử." Chương 104, đối đáp. Lý Hạo Nhiên nghe vậy đem vài món thức ăn từng cái ăn, quả nhiên cảm thấy hương vị không phải tầm thường, mà lại có loại tươi nhuần thần hồn cảm giác. Đợi cho Lý Hạo Nhiên ăn xong, Thượng quan Hàm Tiếu thúc giục nói, "Mau đưa pháp bảo lấy ra nhìn xem." Lý Hạo Nhiên đem thanh liên lấy ra, đưa tới Thượng quan Hàm Tiếu trong tay. Thượng quan Hàm Tiếu thấy là một thanh thanh sắc chỉ tán, kinh ngạc nói: "Ngươi thế mà lại tuyển một cây rู่?" "Không được sao?" Lý Hạo Nhiên hỏi ngược lại. Lý Hạo Nhiên biết Thượng quan Hàm Tiếu tại trong lòng đã có cách, hắn một người nam thế mà dùng một thanh rู่ giấy làm pháp bảo. Bất quá lúc này hắn không thể rụt rè, không phải nhất định sẽ bị Thượng quan Hàm Tiếu giễu cợt, lần trước tại Vân Hải sự tình Lý Hạo Nhiên nhưng nhớ kỹ rất rõ ràng. Thượng quan Hàm Tiếu gặp Lý Hạo Nhiên một bộ nghĩa chính luôn từ bộ dáng, coi là những địa phương khác nam tu sĩ dùng giấy rู่ dù làm pháp bảo rất bình thường, cho nên cũng không có nói cái gì. Thượng quan Hàm Tiếu trong tay cầm rู่ giấy nhìn một chút, bất quá bởi vì đây rู่ giấy đã bị Lý Hạo Nhiên luyện hóa, cho nên cũng không có nhìn ra cái gì. Đem rู่ giấy còn cho Lý Hạo Nhiên hỏi, pháp bảo này có làm được cái gì a? Lý Hạo Nhiên cũng chưa giàu diễm, có nhất định năng lực phòng ngự, mà lại có thể giảm bất thi triển đạo thuật linh khí tiêu hao. Cứ như vậy a? Không phải công kích thuộc tính sao? Thượng quan Hàm Tiếu hơi kinh ngạc, dù sao tại ý nghĩ của nàng bên trong tự nhiên là công kích trọng yếu nhất. Lý Hạo Nhiên giải thích nói, bởi vì ta công kích đã đủ rồi, cho nên. Thượng quan Hàm Tiếu trong mắt sáng lên, nói tiếp, đúng đúng đúng, vạn thuật đảo quân người đẩy trời đạo thuật đập xuống, uy lực tự nhiên có thể so sánh thần du cảnh giới tu sĩ sử dụng công kích pháp bảo. Lúc này một nữ tử áo xanh mang theo thanh tâm các áo xanh nữ đồng đi tới, "Tiểu thư, vị cô nương này tìm Lý Công tử." Thượng quan Hàm Tiếu có chút kỳ quái nhìn tiểu nữ hài một chút, thế mà còn có mình kẻ không quen biết tìm Lý Hạo Nhiên. "Tìm ngươi?" Thượng quan Hàm Tiếu đối Lý Hạo Nhiên đạo. Lý Hạo Nhiên đi qua hỏi, "Là Ngọc Cắt chủ có chuyện gì không?" Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, tỉ tỉ mời ngươi một lần. Nói đưa cho Lý Hạo Nhiên một tờ giấy. Lý Hạo Nhiên tiếp nhận, biết ta sau đó liền đi. Tiểu nữ Hải Khế thi lễ sau đó cùng nữ tử áo xanh đi ra ngoài. Lý Hạo Nhiên mở ra danh nghịch nhìn một chút, chỉ thấy phía trên lấy sinh nhật viết, lúc chạm vạng tối Vân Hải tụ lại. Là ai a? Thượng quan Hàm thiếu hỏi. Lý Hạo Nhiên thu hồi danh nghịch nói, Tử Tiêu thành bên trong một người bạn, người khả năng không biết. Thượng quan Hàm thiếu gặp Lý Hạo Nhiên không muốn nói tỉ mỉ, cũng không tra cứu thêm nữa, hỏi, địa bảng đạo hội liền muốn bắt đầu, ngươi chuẩn bị đến thế nào a? Tạm được, cảm giác gần đây tiến bộ rất lớn. Vậy là tốt rồi, bất quá ngươi dự thi cũng không cần quá liều mạng, thực sự đánh không lại nhận thua chính là a. Thượng quan Hàm Tiếu một mặt chỉnh trọng nói, hiện tại nhất thời thắng thua những này đều không trọng yếu, ta tin tưởng ngươi về sau nhất định sẽ trở nên rất lợi hại. Kỳ thật Thượng quan Hàm Tiếu kết hợp gần nhất một chút truyền âm, còn có Thượng quan chỉ Vân cư nhiên như thế hảo phóng điệu, dùng các loại phương pháp giúp Lý Hạo Nhân tăng thực lực lên liền đoán được, Lý Hạo Nhân nhất định là đáp ứng Thượng quan chỉ Vân tham gia địa bảng đạo hội trợ giúp mình. Cái này khiến Thượng quan Hàm Tiếu cảm kích đồng thời cũng có một chút bất quan, cho nên càng không miễn ý Lý Hạo Nhân tại địa bảng đạo hội bên trong bị thương tổn. Nay lại để Thượng quan Hàm Tiếu cho rằng Lý Hạo Nhân đều là bởi vì chính mình mới bị thương tổn. Lý Hạo Nhiên nghe được Thượng quan Hàm Tiếu nói như vậy cũng là trong lòng cảm động, không có chuyện gì, đánh không lại ta chạy vẫn là thật mau. Phốc. Thượng quan Hàm Tiếu cười khúc khích, ngươi thật đúng là không có chút nào biết mất mặt a. Nếu để cho người bên ngoài nghe được trong lòng bọn họ bên trong vạn thuật đạo quân, lấy làm tự hào lại là chạy nhanh, không biết bọn hắn làm cảm tưởng gì. Lúc đầu lấy Lý Hạo Nhiên tính tình nói không nên lời loại lời này, bất quá không biết thế nào đối mặt Thượng quan Hàm Tiếu lại có thể thoải mái một chút, cười nói, đây có cái gì a, lưu được núi xanh không lo không có quỷ đốt. Đánh không lại chạy là rất bình thường nha. Không ai có thể nói mình vô địch thiên hạ. Thượng quan Hàm Tiếu vung tay nói, "Tốt a, tính ngươi nói rất có đạo lý." Hai người lại nói một chút liên quan tới tu đạo chủ đề, Lý Hạo Nhân nhìn sắc trời một chút nói, "Ta còn có chuyện, đi trước." "Ăn cơm lại đi đi." Thượng quan Hàm Tiếu nói. "Không cần." Lý Hạo Nhân cự tuyệt nói, hướng phía bên ngoài đi đến. "Lai a, để hắn gấp gáp như vậy lấy đi." Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem Lý Hạo Nhân bóng lưng rời đi nghiến đến. Lý Hạo Nhân đi vào trong mây, bay thẳng hướng Ngọc Thanh Nhan gặp mặt một mực đi cái đỉnh. Đến trong đỉnh không nhìn thấy Ngọc Thanh Nhan thân ảnh, Lý Hạo Nhân liền ngồi tại trong đỉnh chờ đợi. Qua ước chừng nửa canh giờ Ngọc Thanh Nhan mới một người bay tới, nhìn thấy Lý Hạo Nhiên xin lỗi nói, "Đợi lâu. Không sao, ta cũng là mới đến. Hôm nay tới tìm ta có chuyện gì a?" Lý Hạo Nhiên hỏi. Ngọc Thanh Nhan ngồi vào Lý Hạo Nhiên đối diện nói, "Ta có thể muốn rời đi tự tiêu thành một đoạn thời gian, cho nên hôm nay hẳn là đến nói từ biệt đi." "Đi nơi nào a? Lúc nào trở về a?" Lý Hạo Nhiên hỏi. Ngọc Thanh Nhan nói ra, thanh tâm khắc một ít chuyện ta phải đi xử lý một cái, có thể muốn tại khuôn đấu cảnh du tộc một phen đi. Thời gian khả năng dùng đến tương đối lâu, khả năng không đợi kịp ngươi đi tham gia địa bảng bảo. Thật sự là thật có lỗi a." Lý Hạo Nhiên trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là nói, "Không sao, ngươi có việc liền đi mau lên. Con địa bảng đạo hội chẳng hạn cũng chưa trọng yếu như vậy." Ngọc Thanh Nhan nói ra, cũng không thể nói như vậy, địa bảng đạo hội là toàn bộ khuôn đấu cảnh người tu đạo một trận thịnh hội. Dự thi thần du cảnh giới tu sĩ càng làm cho người chú mục tiêu điểm, chỉ cần ở trong đó thu hoạch được tốt thứ tự, càng là được cả danh và lợi. Cho nên ngươi vẫn là phải nỗ lực một chút, chỉ có có thể tại địa bảng đạo hội chổ hết tài năng, tự nhiên đối với ngươi tu đạo con đường có rất lớn dục tích. "Được." Lý Hạo Nhiên đáp ứng nói, "Ta tranh thủ lấy được tốt thứ tự." Đây mới là vạn thuật đạo quân nên có khí thế mà." Ngọc Thanh Nhan cười nói, "Bất quá cũng muốn chú ý an toàn, dù sao nhiều người như vậy dự thi, ngươi đại biểu Tử Tiêu Thành tham gia minh hữu cũng không phải rất nhiều a." Lý Hạo Nhiên có chút hiếu kỳ, "Này làm sao nói a? Bởi vì Tử Tiêu Thành mới thành lập không bao lâu, hơn nữa còn là khuôn đấu cảnh lấy bên ngoài thượng quan thành chủ thành lập. Lúc trước Tử Tiêu Thành cùng khuôn đấu cảnh môn phái khác đều có một ít ma sát. Mặc dù bây giờ Tử Tiêu Thành tại khuôn đấu cảnh đứng vững bước, bước chân, nhưng muốn nói có thể tại địa bảng đạo hội bên trong giúp đỡ cho nhau đây chính là không có mấy cái a." Lý Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, không nghĩ tới tình huống cư nhiên như thế phải biết địa bảng đạo hội vòng thứ nhất là hôn chiến án nếu như bị những người khác vây công, chỉ cần đối phương nhân số càng nhiều, như vậy cho dù là chính mình, cái này vạn thuật đạo quân cũng không phải đối thủ a. Nhìn lại chỉ có tùy cơ ứng biến. Lý Hạo Nhiên trong lòng không còn cách nào khác, đành phải nghĩ như vậy. Chương 105, xuất phát. Cùng Ngọc Thanh Nhan phân biệt về sau, Lý Hạo Nhiên trở lại trong phủ thành chủ, tiến vào trong tĩnh thất. Hiện tại cần gần nhất học được đạo thuật dùng để luyện hóa một chút màu đen đạo tặc mày vỡ, nhìn còn không có gì biến hóa mới, còn có thể gặp lại nữ tử kia sao? Nàng hướng phía bầu trời bay đi sau thì thế nào a? Lý Hạo Nhiên thẩm nghĩ lấy xếp bằng ở trên bộ đoàn, bắt đầu dùng tại Lam Thăng các bên trong học đến đạo thuật, cùng Ngọc Thanh Nhan đưa tặng hai loại đạo thuật, bắt đầu luyện hóa trong thần thức màu đen đạo tắc mảnh vỡ. Theo Lý Hạo Nhiên đem từng cái đạo thuật vận hành pháp tắc dung nhập màu đen đạo tắc mảnh vỡ bên trong, Lý Hạo Nhiên có thể cảm giác được màu đen đạo tắc mảnh vỡ bị một tia luyện hóa. Bất quá mãi cho đến Hưng Đông, Lý Hạo Nhiên đem tất cả đạo thuật đều thi triển xong, màu đen đạo tắc mảnh vỡ lớn hơn một chút, nhưng không có hai lần trước như thế đem thần trí của mình kéo vào màu đen đạo tắc mảnh vỡ nội bộ tình hình xuất hiện. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước nữ tử áo trắng kia nguyên nhân sao? Lý Hạo Nhân suy nghĩ hồi lâu đều phải không ra kết quả đành phải từ bỏ, thầm nghĩ lấy có lẽ còn cần càng nhiều đạo thuật hay là đạo quyết đến tiến hành luyện hóa mới được. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lý Hạo Nhân cũng không có đi làm thằng các học tập đạo thuật. Các địa bảng đạo hội thời gian càng ngày càng gần, bây giờ không phải là học tập đạo thuật thời điểm, mà là lần lên củng cố mình học. Thời gian một ngày một thiên địa đi qua, Lý Hạo Nhân phần lớn đều là tại trong tĩnh thất ngồi xuống tu luyện, đồng thời thử nghiệm cảm ngộ thiên đạo, ngưng tụ đạo tắc. Bởi vì hiện tại Lý Hạo Nhân đã là thần du cảnh giới hậu kỳ tu vi, tiếp xuống chính là minh đạo cảnh giới, đây là cản trở vô số tu sĩ một đạo hổng câu A. Trong thời gian này, Thượng quan Hàm Tiếu cũng tới đi tìm Lý Hạo Nhiên mấy lần, bất quá gặp Lý Hạo Nhiên đều đang bế quan tĩnh tu cũng không có quá dậy. Theo thời gian tới gần nàng cũng bị Thượng quan Chỉ Vân thường xuyên gọi đi tiến hành giải bảo. Hạo Nhiên, thành chủ đại nhân cho mời Vu lão đầu đứng tại Lý Hạo Nhiên môn trước gõ cửa một cái đạo. Trong tĩnh thất Lý Hạo Nhiên nghe được Vu lão đầu thanh âm, kết thúc tu luyện đi tới có chút hiếu kỳ theo sát Vu lão đầu, hướng Thượng quan Chỉ Vân vị trí đi đến. Đi vào đi. Tại một cái cửa đại điện dừng lại, Vu lão đầu đối Lý Hạo Nhiên đạo. Lý Hạo Nhiên hướng phía Vu lão đầu chắp tay nói dạ, đi vào đại điện bên trong. Vừa hay nhìn thấy Thượng quan Chỉ Vân cùng Thượng quan Hàm Tiếu đều tại. Lý Hạo Nhiên hướng phía Thượng quan Hàm Tiếu nhẹ gật đầu, phát hiện nàng hốc mắt có chút đỏ lên, bất quá bây giờ cũng không tốt hỏi. Đối Thượng quan Chỉ Vân chào nói, không biết Thượng quan thành chủ hôm nay tới tìm ta có chuyện gì. Địa bàng đại hội muốn bắt đầu, ta hôm nay mang các ngươi thì đến. Thượng quan Chỉ Vân nói. Lý Hạo Nhiên đem kinh ngạc nói, liền muốn bắt đầu sao? Thượng quan Chỉ Vân nói, rời đi bắt đầu thời gian còn có năm ngày, ta trước mang các ngươi đi qua. Đi đến đứng lên hướng đại điện đi ra ngoài, đi thôi. Lý Hạo Nhiên cùng Thượng quan Hàm Tiếu lượi theo. Ta mang các ngươi Thượng quan Chỉ Vân phất ống tay áo một cái, mang theo Lý Hạo Nhiên cùng Thượng quan Hàm Tiếu bay lên trời. Lý Hạo Nhiên cũng chưa phản kháng, mặc cho Thượng quan Chỉ Vân mang theo, một đường nhanh như điện chớp. Lý Hạo Nhiên có thể cảm giác được Thượng quan Chỉ Vân tốc độ phi hành nhanh hơn chính mình tới gấp năm lần tại hữu. Không biết đây là cực hạn của hắn tốc độ, vẫn là áp chế tốc độ. Như thế phi hành một ngày thời gian, lúc trạng và tối, Thượng quan Chỉ Vân mang theo hai người rơi vào một tòa cự đại bên ngoài thành trì. Đây làm thành thị rượi vào một tòa cự đại dãy núi kiến tạo mà thành, Lý Hạo Nhiên phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy được chỗ đều là tu sĩ lui tới, phi thường náo nhiệt. Vào thành Thượng quan chỉ Vân mang theo hai người hướng cửa thành đi đến, là tử tiêu thành thành chủ. Trung quanh có tu sĩ phát hiện ba người, nhận ra thượng quan chỉ Vân lập tức kinh hô lên: "Ở đâu? Ở đâu?" Trung quanh tu sĩ rối loạn tương mừng, đều nghĩ đến nhìn xem cái này truyền thuyết trung tướng trấn cận sự đánh cho một trận, còn đệ thiên vận môn nói ra đừng chọc hắn thượng quan chỉ Vân là bộ dáng gì. Bình thường bọn hắn thế, nhưng là không có cơ hội nhìn thấy. Bất quá bọn hắn mặc dù kích động, nhưng cũng không dám vượt vào đến đây, đều là xa xa nhìn xem, phải biết đại tu sĩ tính tình rất khó nắm lấy. Nếu như cẩm thượng quan chỉ Vân làm cho tức giận, khi đó bọn hắn đều muốn tao ương. Mọi người thấy Thượng quan Chỉ Vân một mặt nghiêm túc Thượng quan Chỉ Vân, đều cảm thán nói, quả nhiên danh bất hư truyền, uy nghiêm sâu nặng a. Lập tức lại có người thấy được Lý Hạo Nhân, mau nhìn, là Vạn Tuật Đạo Quân. Hắn quả nhiên cũng tới tham gia điệu bảng đạo hội. Nói nhảm, hắn lần trước động tĩnh lớn như vậy, khắp nơi khiêu chiến, tự nhiên là vì điệu bảng đạo hội, làm sao có thể không đến a. Lần trước tại Cửu Phương các bên ngoài hắn bị Diệp Khinh Hàn làm cho không dám ra tay, ta cho là hắn sợ hại đến không dám tới đâu. Ngươi có ý tứ gì? Bà ngươi cũng dám đối Vạn Tuật Đạo Quân khoa tay múa chân, ngươi là ai? Ta nghe nói thật mà tôi, các ngươi hung ác như thế làm gì? Ta chính là nhìn ngươi khó chịu rất lâu. Đám người chung quanh lập tức loạn tung tung kèo, Thượng quan Chỉ Vân nhìn một chút trong lòng đã có cách, tiểu tử này hiện tại nhân khí thế mà còn cao hơn ta, sớm biết không cùng hắn cùng nhau. Ba người đi đến cửa thành, tự nhiên có trấn cảnh sứ người tới đón đợi. Mặc dù Thượng quan Chỉ Vân có ổ đả khóa trước trấn cảnh sứ sự, sự tích, nhưng người tiếp đãi vẫn là không có thất lễ, đem ba người đưa vào trong thành trì vì thập đại môn phái cùng tự tiêu thành, còn có vài cái đại thế gia mở ra trong tụu lâu ở lại. Môn phái khác người nhìn thấy Thượng quan Chỉ Vân mang người đến, đều làm miễn cưỡng chào hỏi, sau đó chẳng đi. Bất quá ánh mắt của mọi người vẫn là lơ đãng đảo qua Lý Hạo Nhân cùng Thượng quan Hàm Tiếu. Ba người được đưa tới chỗ ở, chỉ chốc lát sau liền có người đưa thức ăn tới. Thượng quan Trị Vân gọi hai người ăn cơm nghỉ ngơi thật tốt, không nên đến chỗ chạy loạn. Nói xong một người về tới phòng của mình bên trong. "Ăn cơm chiều, Thượng quan Hàm Tiếu đối Lý Hạo Nhân nói, bên ngoài náo nhiệt như vậy, chúng ta đi ra ngoài chơi a." Lý Hạo Nhân chần chờ nói, "Thượng quan thành chủ gọi chúng ta không nên đến chỗ chạy loạn a." Thượng quan Hàm Tiếu niết miệng nói, "Chính hắn đều chạy ra ngoài chơi. Không thể nào." Lý Hạo Nhân đối với Thượng quan Hàm Tiếu nói Thượng quan Trị Vân dạng này đại tu sĩ, một người lén lén chạy ra ngoài chơi rất là không tin. Thượng quan Hàm Tiếu cũng chưa cùng Lý Hạo Nhiên tranh luận, hướng Lý Hạo Nhiên vẫy vẫy tay, đi theo ta. Thượng quan Hàm Tiếu mang theo Lý Hạo Nhiên đi đến thượng quan chỉ văn chức của phòng, sau đó trực tiếp đem môn đẩy ra. Như vậy không tốt đâu. Lý Hạo Nhiên nói liền bị Thượng quan Hàm Tiếu kéo vào phòng đi. Hai người trong phòng tìm một vòng đều không nhìn thấy thượng quan chỉ văn thân ảnh. Xem đi, ta đã nói rồi, bên ngoài náo nhiệt như vậy hắn không có khả năng ngồi được vững. Thượng quan Hàm Tiếu một bộ quả nhiên không ngoại sợ liệu dáng vẻ. Lý Hạo Nhiên vẫn còn có chút khó mà tin được. Thượng quan chỉ vân dạng này, đại tu sĩ hội lừa gạt hắn cùng thượng quan Hàm Tiếu đi ra ngoài chơi. Trong lòng hắn những cái kia đạo pháp cao thâm tu sĩ bất luận chúng ta, đều là nhất tâm hướng đạo, tâm cảnh siêu nhiên. Tốt, chúng ta cũng đi đi. Còn có mấy ngày thời gian mới bắt đầu đâu. Cứ như vậy ngốc ngồi ở chỗ này cỡ nào nhàm chán a, chúng ta ra ngoài liền tốt thắm thính, thắm thính tin tà. Thượng quan Hàm Tiếu nói. Chương 106, xung đột, nhất. Lý Hạo Nhân cũng có chút ý động, đã tham gia địa vực bảng đạo hội muốn đi vào chém giết, như vậy đối với trong đó một số người Lý Hạo Nhân vẫn là rất để ý không phải dịp khinh hàn, một văn lâu. Tròping lôi những người này đều là đang giá chú ý đối thủ. "Thôi ta vậy đi nhìn xem." Lý Hạo Nhiên gật đầu nói. "Thôi ta." Thượng quan Hàm Tiếu reo họ một tiếng, từ trong túi trữ vật xuất ra hai đỉnh truy mũ, đưa một cái cho Lý Hạo Nhiên, mình cũng đeo lên. "Đi thôi." "Chuẩn bị đến thật sự là đầy đủ a." Lý Hạo Nhiên đeo lên truy mũ, đi theo Thượng quan Hàm Tiếu hướng quán rượu đi ra ngoài. "Đi ra quán rượu, nhìn xem trên đường lui tới tu sĩ, Lý Hạo Nhiên hỏi, đi cái nào a?" Thượng quan Hàm Tiếu nghĩ nghĩ, tùy tiện chỉ một cái phương hướng, "Bên này." Lý Hạo Nhân đi theo Thượng Quan Hàm Tiếu sau lưng đi tại rộn rộn giảng giảng trên đường phố có chút mà mịt. Hai người bọn họ chưa quen cuộc sống nơi đây, cái này muốn như thế nào đi tìm hiểu tin tức a. Lý Hạo Nhân muốn hỏi thăm Thượng Quan Hàm Tiếu, đã thấy nàng lênh lỏi trên đường phố một chút quầy hàng bên trên nhìn tới nhìn lui, một bộ hào hứng giật dạo bộ dáng. Liền biết là dạng này. Lý Hạo Nhân lắc đầu bất đắc dĩ, đi theo Thượng Quan Hàm Tiếu trên đường đi tới. Địa bàng đạo hội là toàn bộ khuôn đấu cảnh thị hội, mặc dù dự thi chỉ có ngàn người tả hữu, nhưng đến đây tham gia náo nhiệt có hơn trăm vài người. Rất nhiều người mặc dù không cách nào nhìn đến so thi đấu. Nhưng chỉ cần tại phụ cận có thể nghe được trước tiên tin tức cũng liền đầy đủ. Như thế thịnh hội, nhiều như vậy tu sĩ tập hợp một chỗ, tự nhiên là các loại hội nghị không ngừng. Một chút tu sĩ tương hô kết giao, giao lưu cũng là thường thấy nhất sự tình. Nhiều tu sĩ như vậy tập hợp một chỗ, tự nhiên không thể thiếu những cái kia đem vật mình không cần lấy ra bán hoặc là trao đổi. Cho nên trên con đường này liền có các loại muôn hình muôn vẻ đồ vật, bay ở quầy hàng bên trên. Thừa quan hàm thiếu cũng là một đường mình lại, trông thấy thích, hiếu kỳ, chơi vui đều mua xuống. Có cần hỏi lý Hạo Nhiên muốn hay không? Lý Hạo Nhân cho dù đối với một chút thiên tài địa bảo cảm thấy hứng thú, nhưng hắn trên người linh thạch không nhiều, lần trước tại Minh Nghiêm Tông bốn người trên thân dành được cũng bởi vì tu luyện tiêu hao đến không sai biệt lắm. Cho nên Lý Hạo Nhân chỉ là lắc đầu cùng sau Lương Thượng Quan Hàm Thiếu. Như thế đi nửa canh giờ, đột nhiên một cái phương hướng truyền đến một trận ồn ào náo động thanh âm. Chúng bên tu sĩ đều hướng cái chỗ kia dũng mãnh lao tới. "Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Không chừng có thể nghe được cái gì tin tức trọng yếu." Thượng Quan Hàm Thiếu đối với tham gia náo nhiệt loại chuyện này tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hai người đi về phía trước, trong lúc mơ hồ nghe được Minh Nghiêm Tông cùng thanh giản môn cái gì Lý Hạo Nhiên lập tức tinh thần chấn động, đem người phía trước đẩy ra, mang theo thượng quan hàm tiểu hướng mặt trước tiến tới. Người chung quanh bị Lý Hạo Nhiên đẩy ra, mặc dù trong lòng vẫn nộ cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn mang theo Duy Mộ hai người hướng mặt trước mà đi. Có thể tùy tiện đem nhiều tu sĩ như vậy rời ra, không phải bọn hắn có thể đi gây. Chen đến trước đám người mặt là nhất một Tử Lâu. Trong Tử Lâu, đã một mảnh hỗn độn. Hai đội nhân mã ngay tại giằng co. Lý Hạo Nhiên liếc mắt liền thấy được đứng tại một phương trước mặt diệp khinh hàn. Còn bên kia thế mà cũng là Lý Hạo Nhiên người quen biết, chính là thanh giản môn mục Vân Lâu. Lý Hạo Nhân nghe chúng quanh tu sĩ nghị luận đã biết là chuyện gì xảy ra. Sự tình rất đơn giản, chính là Thanh Giản môn mục vân lâu cùng mấy vị sư đệ tại trong tiểu lâu uống rượu, nghe được bên cạnh có người tại bình luận lần này tham gia điệu bảng đạo hội tu sĩ. Cái này vốn là cũng không có cái gì, dù sao điệu bảng đạo hội tới gần, khắp nơi đều là đàm luận chuyện này người. Bất quá mấy người kia đem Diệp Khinh Hàn định giá thứ nhất, nói khoác đến phàm phất Diệp Khinh Hàn chính là đương thời thần dư cảnh giới đệ nhất nhân. Hơn nữa còn đem cựu phương các trước, Diệp Khinh Hàn đem Lý Hạo Nhân làm cho không dám ra tay cầm để chứng minh Diệp Khinh Hàn là cỡ nào lợi hại. Cái này tự nhiên ngưỡng từ trước đến nay Minh Nghiêm Tông có mối hận cũ thanh giản môn đệ tử bất mãn, cho nên tiểu có thanh giản môn đệ tử ra phàn bác, nói Diệp Khinh Hàn lợi hại như vậy. Lý Hạo Nhiên lúc trước vẫn là tại Diệp Khinh Hàn trước mặt giết Minh Nghiêm Tông đệ tử, hắn còn không phải không thể làm gì, nhường Lý Hạo Nhiên sống đến hôm nay. Những chuyện này mặc dù là tuyên mật, nhưng từ trước đến nay Minh Nghiêm Tông đối địch thanh giản môn tự nhiên là thăm dò được rõ ràng. Hiện tại tin tức này phóng xuất tự nhiên là gây nên sóng to gió lớn. Những trung quanh tu sĩ đều là một trận sợ hãi thán phục, liền vội hỏi chuyện gì xảy ra. Thanh giảng môn đệ tử đương nhiên sẽ không dung tha cái này chế nhạo Diệp Khinh Hàn cơ hội, đem lúc trước Diệp Khinh Hàn cùng Lý Hạo Nhiên chém giết sự tình nói là Lý Hạo Nhiên ngay trước mặt Diệp Khinh Hàn giết Minh Nghiêm tông đệ tử. Sau đó Diệp Khinh Hàn mang theo Minh Nghiêm tông đệ tử vây công Lý Hạo Nhiên. Như thế mới khiến cho Diệp Khinh Hàn chiếm được thượng phong, một đường truy sát Lý Hạo Nhiên. Cái này khiến một chút ủng hộ Lý Hạo Nhiên tán tu có thụ cổ vũ, mắng to Diệp Khinh Hàn hèn hạ. Bất quá cũng có người phát ra nghi vấn, nói như vậy Diệp Khinh Hàn khả năng không phải là đối thủ của Lý Hạo Nhiên, như vậy vì cái gì tại Cửu Phương cắt trước Diệp Khinh Hàn khiêu khích Lý Hạo Nhiên, Lý Hạo Nhiên không dám ra tay a? Vấn đề này mặc dù xảo trá, nhưng cũng không thắng được tên này thanh giản môn đệ tử, hắn nói là Diệp Khinh Hàn thăm dò được Lý Hạo Nhiên tại liên tục vài chục lần trong tỉ thí thủ án thương. Như thế mới tại Cựu Phương cách trước mặt khiêu chiến Lý Hạo Nhiên, không phải hắn có nắm chắc tất thắng vì cái gì không sớm một chút xuất hiện. Lý do này cũng miễn cưỡng nhường một số người tiếp nhận, những cái kia ủng hộ Lý Hạo Nhiên tu sĩ tự nhiên là mở mày mở mặt. Bất quá lúc này Diệp Khinh Hàn cũng vừa tốt mang theo Minh Nghiêm tông mấy tên sư đệ đi vào trong tiểu lâu. Vừa vận nghe được đoạn này lý do thoái thác, tự nhiên là bà Diệp Khinh Hàn tức giận đến quá sức. Lại thêm Minh Nghiêm tông cùng thanh giản môn mối hận cũ, trực tiếp nhường hai phe độc thủ, bất quá Song Phương đều biết đây là tại nơi nào, không, có đại động tay chân. Bất quá vẫn là đem quán rượu đánh cái náo loạn. Quán rượu lão bản là cái minh đạo cảnh giới tu sĩ, bất quá hắn cũng không có muốn ngăn cản ý tứ, chỉ là để cho người ta đi cho hai môn phái trưởng lao báo tin. Hắn tin tưởng khuôn đấu cảnh tập đại môn phái lại buổi cho hắn nhất cái giá vừa ý. Nhìn xem xung quanh vây quanh càng ngày càng nhiều người, Song Phương cũng ngừng tay đến, tương hô giằng co. Mộ Vân Lâu nhìn xem Diệp Khinh hắn nói, Minh Nghiêm Tông thật sự là uy phong thật to a. Chúng ta hảo hảo tại cái này ăn một bữa cơm, cho chuyện liền trực tiếp đánh tới. Diệp Khinh Hàn hừ lạnh một tiếng, "Ăn cơm hoàn không trợn nổi miệng của các ngươi sao? Tại cái này hầu ngôn loạn ngữ." Mộc Vân Lâu cười khẩy nói, "Có hay không hầu ngôn loạn ngữ chính ngươi biết, mà lại nhiều chuyện trên người ta, ta muốn làm sao nói tụu nói thế nào? Ngươi quản sao?" Rất lâu không có người phách lối như vậy nói chuyện với ta. Diệp Khinh Hàn cả giận nói, "Như vậy thủ trưởng trên người ta, ta muốn đánh các ngươi tựu đánh." Nói từ quang xích bay ra phát ra hào quang sáng chói liền muốn lần nữa công tới. Chúng quanh tu sĩ nhìn thấy Diệp Khinh Hàn lộ ra pháp bảo, đều làm một trận sợ hai tháng phục, bất quá cũng tức thời hướng phía đằng sau tối lui. Bọn hắn cũng không muốn bị thay bay vào gió. Lý Hạo Nhân cũng lôi kéo Hưng phấn Thượng quan Hàm Tiếu lui về sau đi. Thượng quan Hàm Tiếu bất mãn nói: "Sợ cái gì a? Nếu như bọn hắn dám đối với chúng ta động thủ, ta cho hết thu thập bọn họ." Chương 107: Xung đột 2. Lý Hạo Nhân đau đầu nói: "Bây giờ chờ bọn hắn đánh cái lượng bại câu thường, chúng ta lại đi nhất cử cầm xuống không phải càng tốt hơn. Như vậy không tốt đâu." Thượng quan Hàm Tiếu đi theo Lý Hạo Nhân lui về sau đến hỏi đạo: "Đây là không thể nào." Lý Hạo Nhân trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn là truyền âm nói: "Không có gì không tốt. Ta đã sớm nhìn kia Diệp Khinh Hàn có chịu, hiện tại có người đánh hắn tự nhiên là rất tốt." Người khác đánh mất quá, ta lại đến đi hỗ trợ, tức chết hắn. Lý Hạo Nhiên trong lòng biết trong thành này, địa bảng đạo hội tới gần thời điểm, Diệp Khinh Hàn cùng Mục Vân Lâu không có khả năng đánh nhau. Bất quá thượng quan Hàm Tiếu lại là đối này rất là chờ mong, đi theo Lý Hạo Nhiên lui lại xem náo nhiệt. Trong tiểu lâu linh khí quáy động, cái bản bay tán loạn. Minh Nghiêm Tông cùng thanh dạn môn đệ tử khác đều tối lui, cho Diệp Khinh Hàn cùng Mục Vân Lâu nhường ra địa phương. Theo Diệp Khinh Hàn tử quang xích quang mang càng ngày càng thịnh, Mục Vân Lâu cũng tế ra hắn quạt xếp. Lập tức quán rượu bốn tường ầm vang sụp đổ, cả tòa quán rượu hướng phía phía dưới luồn xuống. Trung quanh vây xem tu sĩ một tràng tốt lên. Quán rượu lão bản cười đến càng là vui vẻ, trong lòng tính toán đợi lát nữa muốn bao nhiêu linh thạch phù hợp. Súp đổ trong tiểu lâu hai đạo quang mang phóng lên tận trời, Diệp Khinh Hàn cùng Mục Vân lâu cách không tương vọng. Tại chỗ rất xa nhất tự bảo lão giả chắp tay sau lưng nhìn xem bên này, thản nhiên nói, náo thành dạng này còn kém không nhiều lắm. Vâng. Hắn phía dưới nhất phụ nhân khẽ vước cằm, sau đó hướng phía nơi tranh đấu bay đi. Diệp Khinh Hàn tử quang xích bay múa, hơn 10 đạo kiếm ánh sáng hướng phía Mục Vân lâu bay đi. Mục Vân lâu quả sếp cũng hóa ra hơn 10 đạo đao tàn ảnh, đón kiếm ánh sáng bay đi. Phía dưới đã vây lít nha lít nhít tu sĩ trở nên kích động cuối cùng cũng bắt đầu. Bất quá cũng có người biết chuyện biết nhất định sẽ có người đến ngăn cản, bất quá trong lòng đều kỳ vọng hai người này có thể nhiều đánh một hồi, để bọn hắn nhìn cái đã nghiền. Đang lúc kiếm quang cùng quản hiệp tàn ảnh muốn đụng vào nhau thời điểm, một vị phụ nhân xuất hiện ở giữa. Tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, chỉ gặp phụ nhân khoát tay, một đạo ánh sáng dịu dịu vòng khuyết tán ra đến, đem Diệp Kình Hàn cùng Mục Vân Lâu công kích bao phủ trong đó. Kiếm ánh sáng cùng quản hiệp tàn ảnh lần lượt biến mất. Là bác Tiêu Minh phong linh tử. Phía dưới có người nhận ra phụ nhân kinh hô lên, bất quá lập tức bên cạnh có người che kín miệng của hắn, đừng để nàng nghe được. Phong linh tử là ngươi có thể gọi sao?" Phong linh tử nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua người phía dưới bảy, đem lời mới vừa nói người dọa đến rụt cổ một cái, trốn ở trong đám người. Phong linh tử thu hồi ánh mắt nói, "Diễn phần mình trở về đi." Diệp Kình Hàn cùng Mục Vân Lâu nghe được Phong linh tử đều không có phản bác, Diệp Kình Hàn hận hận nhìn xem Mục Vân Lâu nói, "Điệu bảng đạo hội bên trong lại lấy tính mạng ngươi." Mục Vân Lâu không có chút nào lùi bước, lần này điệu bảng đạo hội, ta cũng sẽ nhường Minh Nghiêm Tông nếm thử môn bên trong thiên tài vẫn lạc tư vị trong đó. Mục Vân Lâu lời này có ý tứ là hắn muốn vì lúc trước Minh Nghiêm Tông tại điệu bảng đạo hội bên trong lừa giết thanh giản môn đệ tử sự tình báo thù. Vậy liên chờ xem. Nhìn xem Phong Linh Tử hơi không kiên nhẫn, Diệp Kình Hàn vung tay áo rơi trên mặt đất mang theo môn bên trong sư đệ rời đi. Phong Linh Tử nhìn về phía Mục Vân lâu, Mục Vân lâu hướng phía Phong Linh Tử chắp tay cũng hạ xuống mang người đi. Phong Linh Tử lại đem ánh mắt nhìn về phía người phía dưới bảy, phía dưới tu sĩ lập tức tản mát ly khai. Chỉ chốc lát sau mới vừa rồi còn người người nhốn nháo địa phương tửởn lên vắng lặng. Phong Linh Tử cũng không còn quản nhiều hướng phía tới địa phương bay đi. Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu cũng lẫn trong đám người ly khai, Thượng Quan Hàm Tiếu tiếc nuối nói, đáng tiếc không có đánh nhau. Lý Hạo Nhiên hồi đáp, nếu quả như thật để bọn hắn đánh nhau, Nhường chủ trì cái này địa bảng đạo hội chấn cảnh làm mặt để nơi nào a mà lại cho dù là chấn cảnh làm không phái người đến, hai phái trưởng bối cũng tới ngăn cản bọn hắn. Dạ ngày a. Thượng quan Hàm thiếu gật đầu, đột nhiên kịp phản ứng hơi giận nói, vậy ngươi không phải mới vừa gạt ta sao? Còn nói chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương. Lý Hạo Nhiên xấu hổ cười một tiếng, ý của ta là chúng ta không nên nhúng tay, dù sao chúng ta Tử Tiêu Thành cùng Khôn Đấu Cảnh môn phái quan hệ không phải rất tốt. Nếu như tùy tiện nhúng tay để bọn hắn cùng chung đối thủ làm sao bây giờ? Mà lại ta còn cùng Diệp Khinh Hàn có thù. Trong thành này có thể sẽ không có việc gì, nhưng là địa bảng đạo hội bắt đầu sau làm sao bây giờ a? Thượng quan Hàm Tiếu không hề lo lắng cơ cơ quả đấm, đương nhiên là toàn bộ đánh tới a. Lý Hạo Nhiên đột nhiên có gan liền không nên nhường Thượng quan Hàm Tiếu tham gia địa bảng đạo hội ý nghĩ, nàng ý nghĩ như vậy đi vào có thể sẽ chết a. Xem ra cần phải tìm Thượng quan thành chủ nói một chút. Lý Hạo Nhiên nghĩ đến. Hai người chính đi tới, đột nhiên một người trung niên nam tử cầm một bản màu lam trang địa sổ, ngăn ở phía trước hai người nói, hai vị đạo hữu có cần phải tới một phần đạo hội bí lục. Cái gì đạo hội bí lục? Thượng quan Hàm Tiếu hỏi. Nam tử trung niên nhìn thượng quan Hàm Tiếu cảm thấy hứng thú cười hắc hắc nói, đây là tổ chức chúng ta hao tốn mấy năm thời gian thu thập, chỉnh lý thập đại môn phái cùng ngũ đại thế gian, còn có tử tiêu thành lần này địa bảng đạo hội người dự thi tin tức cả kẽ. Bên trong không chỉ có mỗi cái người dự thi tướng mạo, còn có pháp bảo sử dụng, công pháp, nội đạo phương hướng các loại đều là cái gì cần có đều có. Chỉ cần có đạo này lại bí lục nơi tay liền có thể đối với những người này giọ như lòng bàn tay, đến lúc đó chỉ cần tinh tế suy tính liền có thể đạt được tranh tài đại khai kết quả. Giạng này hai vị đi những cái kia đối lần này địa bảng đạo hội mở ra bàn khẩu sóng bạc cấp chú tự nhiên là có thể đại hoạch toàn thắng. Lợi hại như vậy, Thượng quan Hàm Tiếu ngạc nhiên nói, "Nhanh cho ta đến hai quyển." Nam tử trung niên thiếu dung càng hơn, thành huệ, hai quyển hết thảy nhất khối linh ngọc. Lý Hạo Nhiên mặc dù có chút không tin nam tử này, chẳng qua nếu như thật sự có thể là được, những cái kia đỉnh tiêm người dự thi tin tức cũng phi thường đáng giá. Cho nên nhìn thấy Thượng quan Hàm Tiếu chuẩn bị móc linh thạch, Lý Hạo Nhiên trước hết đem nhất khối linh ngọc đưa tới. Thượng quan Hàm Tiếu thấy thế cũng không nói thêm gì. Nam tử trung niên lấy tự thân linh khí nghiệm qua linh ngọc là thật về sau, lại lấy ra một quyển sách hợp lấy vừa rồi trong tay nhất lên đưa cho Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên phân cho Thượng Quan Hàm Tiếu một bản, ngẩng đầu ở giữa chỉ gặp nam tử trung niên nhanh chóng đi vào trong đám người không thấy. Lý Hạo Nhiên cười khổ một tiếng, xem ra có chút bị lựa hiềm nghi a. Hoa. Wow. Người đầu tiên lại là Diệp Khinh Hàn. Thật sự là viết linh tinh a. Đã không kịp chờ đợi mở ra sách nhìn Thượng Quan Hàm Tiếu nói, thế mà thật sự có tư sĩ giới thiệu. Lý Hạo Nhiên hiếu kỳ mở sách nhìn lại. Tờ thứ nhất viết quả nhiên là Diệp Khinh Hàn, phía trên cũng có Diệp Khinh Hàn chân dung, Lý Hạo Nhiên nhìn một chút cảm thấy hoàn rất giống. Phía dưới lấy văn tự giới thiệu nói, Diệp Khinh Hàn, Minh Nghiêm Tông đệ tử, tiên hiệu Phá Vân Đạo Quân. Hiện tại 43 tuổi, thần du cảnh giới đỉnh phong thực lực, nam tử đỉnh cấp pháp bảo từ con xích. Chủ yếu chiến tích thần du cảnh giới sơ kỳ du lịch, du lịch hôn đấu cảnh độc chiến thần du cảnh giới hậu kỳ, tà phái tu sĩ thị hồn đạo nhân cũng đem nó chém giết. Sau lại thắng cấp phái đệ tử tinh anh, bởi vì toàn lực thi pháp thời điểm, thử quang phá vân, uy thế to lớn mà gọi tên. Chương 108, liên hợp. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, giới này Thiệu Viết rất chuẩn xác, không có thiếu dệt vô cớ. Lý Hạo Nhiên tiếp lấy lật tiên nhìn lên lại phát hiện trang thứ 2 là một blo. Lý Hạo Nhiên điên lặng, chẳng lẽ người kia bán sách người chạy nhanh như vậy? Nếu như đều như Diệp Khinh Hàn như vậy giới thiệu, như vậy chỉ cần là khuôn đấu cảnh người, bình thường Lưu Tâm từng cái môn phái đệ tử tin tức, những tin tức này đều là biết đến. Cho nên sách này căn bản không đáng nhất khối linh ngọc. Bất quá như là đã mua Lý Hạo Nhân cũng không suy nghĩ thêm nữa, dù sao đây đối với mình vẫn là rất hữu dụng. A. Thượng Quan Hàm Tiếu kinh hô một tiếng, giơ lên sách cho Lý Hạo Nhân nhìn, "Mau nhìn, là ta à?" Lý Hạo Nhân nhìn lại chỉ thấy trên sách vẽ lấy Thượng Quan Hàm Tiếu chân dung, một mặt ý cười, nhìn rất là đáng yêu. Chân dung bên cạnh viết giới thiệu: Thượng Quan Hàm Tiếu, 19 tuổi, thần du cảnh giới hậu kỳ tu vi từ tiêu thành thành chủ chi nữ, pháp bảo đông đạo, tính cách sáng sủa hào sảng, nhưng bởi vì rất ít xuất thủ, thực lực khó dò. Quả nhiên cũng là không có cái gì quá nhiều tin tức. Thượng quan Hàm Tiếu lại là rất có hăng hái về sau lần đi, ta tìm xem ngươi ở đâu. Tìm được. Thượng quan Hàm Tiếu lật vài tờ nói. Lý Hạo Nhân cũng hơi có chút hứng thú, tiến tới nhìn. Lý Hạo Nhân, tuổi tác không rõ, thần du cảnh giới hậu kỳ tu vi, tiên hiệu Vạn Tuật Đạo Quân. Pháp bảo không rõ, có truyền ngôn là khôi phục linh khí pháp bảo. Lăng Kiêu là có thể đồng thời thi triển số lượng khủng lỗ đạo thuật công kích đối thủ, chủ yếu chiến tích thắng liên tiếp khôn đấu cảnh mười mấy môn phái tu đạo thần du cảnh giới đỉnh tiêm đệ tử. Rất lợi hại, rất lợi hại. Thượng quan Hàm Tiếu tán thán nói, đồng thời truyền âm, nếu để cho bọn hắn biết, ngươi lúc đó căn bản không có sử dụng pháp bảo không biết là biểu tình gì. Lý Hạo Nhiên không có những này ác thú vị, muốn đi làm loại chuyện này, tốt, chúng ta trở về đi. Ta phải bạ sách này xem thật kỹ một chút, mặc dù giới thiệu viết rất đơn giản, nhưng là đem phía trên người nhớ rõ ràng, miễn cho tại địa bảng đạo hội bên trong nhìn thấy không biết nền tảng sẽ không tốt. Thượng quan Hàm Tiếu nghe Lý Hạo Nhân nói như vậy cũng nhẹ gật đầu, nhất lên trở về. Trở lại quán rượu, hai người tách ra. Lý Hạo Nhân trở lại trong phòng tương đạo lại bí lục nhìn kỹ một lần, đem bên trong tu sĩ tin tức nhớ kỹ. Sắc trời mờ vừa hừng sáng, Lý Hạo Nhân kết thúc tu luyện từ trên giường xuống tới, rửa mặt xong cùng Thượng quan chỉ Vân trà con ăn điểm tâm. Thượng quan chỉ Vân nói, đợi lát nữa ta mang các ngươi đi gặp một chút cùng chúng ta tử tiêu thành thân cận tham gia Si Môn phái, mặc dù mọi người là cạnh tranh với nhau, nhưng ở địa bảng đạo hội bên trong cũng có khả năng trợ giúp lẫn nhau. Lý Hạo Nhân âm thầm gật đầu, địa bảng đạo hội giai đoạn thứ nhất là huấn chiến. Có người đồng minh dù sao cũng coi so tất cả mọi người là địch nhân muôn tốt. Lý Hạo Nhiên cũng minh bạch, rõ ràng Ly Địa Bảng Đạo hội bắt đầu còn có mấy ngày thời gian, liền đến nhiều môn phái như vậy. Nguyên lai like bọn hắn đều là đến cùng thân cận môn phái kết minh a. Đoán được chân tướng Lý Hạo Nhiên trong lòng một mảnh bị thương, lấy Tử Tiêu thành bối cảnh chỉ sợ có thể cùng kết minh chỉ sợ không có mấy cái môn phái đi. Xem ra giai đoạn thứ nhất nên đón mình chính là một cuộc cát chiến a. Lý Hạo Nhiên trong lòng còn có nghĩ tới muốn để Thượng Quan Hàm Tiếu đi cùng những người kiên liệu mạng chết, trong lòng hắn Thượng Quan Hàm Tiếu một mực hình tượng đều là cái kia cười toe toét, thích cho đạo thuật đặt tên tiểu nữ hài. Thượng quan chỉ Vân mang theo Lý Hạo Nhiên hai người ra chỗ ở quán rượu, sau đó đi một chỗ đại trạch bên trong. Lý Hạo Nhiên đi theo Thượng quan chỉ Vân tiến vào trong trạch tử, phát hiện bên trong đã có rất nhiều người. Một số người nhìn thấy Thượng quan chỉ Vân đến đều nhao nhao đi ra nên đón. Thượng quan chỉ Vân dung không được bọn hắn lãnh đạo. Bất quá Thượng quan chỉ Vân lần này cũng là rất khách khí, cùng đám người đạm tiêu cái này đi vào. Lý Hạo Nhiên cũng Thượng quan Hàm Tiếu bị người hầu mang đến một bên khác, cùng những môn phái kia dự thi đệ tử gặp mặt, liên lạc một chút tình cảm. Những người này đối với Lý Hạo Nhiên cùng Thượng quan Hàm Tiếu đều là rất nhiệt tình, khách khí nhường hai người sau khi ngồi xuống, đều mở miệng một tiếng vạn thuật đạo quân kêu lý Hạo Nhân, nhường hắn nói một chút khiêu chiến từng cái môn phái tu đạo sử tình. Lý Hạo Nhân cũng biết đây là thượng quan chỉ văn nhục lòng, vì thượng quan hàm thiếu có thể tại địa bảng đạo hội bên trong có tốt hơn biểu hiện an bài. Cho nên Lý Hạo Nhân cũng không có chối từ, nhặt được một chút không phải rất trọng yếu, nghe tương đối thú vị quá trình giảng cho những này cũng muốn tham gia địa bảng đạo hội tu sĩ nên. Mặc dù Lý Hạo Nhân chỉ là giảng một chút đoạn ngắn, nhưng vẫn là khiến cái này một mực tại môn phái bên trong tu luyện tu sĩ nghe được nhiệt huyết sôi trào. Chỉ hận mình không có cơ hội như vậy đi du lịch khôn đấu cảnh, khiêu chiến các phái cao thủ. Sau đó dương danh đứng vạ Vì ngàn vạn tu sĩ chớ kính ngưỡng. Sau đó đám người cũng rất thức thời không có nói ra dịp khinh hẳn sự tình, bọn hắn tiến vào địa bảng đạo hội bên trong làm muốn hai bên cùng ủng hộ, mà bây giờ Lý Hạo Nhiên tu vi cao hơn bọn họ. Bọn hắn không có khả năng đi đắc tội Lý Hạo Nhiên, dù sao địa bảng đạo hội bên trong thế nhưng là sinh tử tương bạc ra có thể tu luyện tới thần du cảnh giới không có cái nào là đồ đần, lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Sau đó, đám người nhất lên đàm huyền luật đạo, Lý Hạo Nhiên một chút kiến thức cùng đối với đạo thuật lý giải, càng làm cho những người này có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên Tịnh Dành Chi Hạ vô hư sĩ. Người này quả nhiên so với chúng ta lợi hại hơn một chút, cũng không biết lúc trước vì cái gì đối mặt Diệp Khinh Hàn khiêu khích lại tranh chiến, Diệp Khinh Hàn ngay trước lợi hại như vậy sao? Như thế đến trưa đám người nhất lên ăn cơm, riêng phần mình ở giữa đều nhượng quen, quan hệ cũng thân cận một chút. Như thế đám người lúc này mới riêng phần mình phân biệt, bọn hắn còn có cái khác tụ hội muốn đi tham gia. Như thế hai ngày sau, thượng quan chỉ Vân mang theo Lý Hạo Nhiên cùng thượng quan Hàm Tiếu trong thành này khắp nơi tham gia tụ hội. Trước đoạn thời gian danh dương khuôn đấu cảnh Lý Hạo Nhiên tự nhiên là thành tụ hội đảm luận tiêu điểm. Lý Hạo Nhiên cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo, ngược lại càng thêm điệu thấp khiêm tốn của mọi người đảm huyền luận đạo, đem mình một chút tu đạo tâm đắc chia sẻ ra, như thế Như Lý Hạo Nhiên đạt được rất nhiều khen ngợi. Một chút tu sĩ đều nhao nhao biểu thị tại địa bảng đạo hội bên trong mời Lý Hạo Nhiên nhiều hơn triều cố. Đây cũng không phải là Lý Hạo Nhiên vương bá chi khí lộ ra ngoài, vung cánh tay hô lên người đi theo tụ tập. Phải biết những tu sĩ này đều thần du cảnh giới tu sĩ, hơn nữa còn là từng cái môn phái hiện tại thần du cảnh giới đứng đầu nhất người, cái nào trong lòng không có một chút náo khí. Cùng Lý Hạo Nhiên nói như vậy, là đã công nhận Lý Hạo Nhiên, nguyện ý cùng hắn cộng đồng đối địch. Dạng này một vòng đi tới, Lý Hạo Nhiên tính toán một cái hết thệ cũng liền 20 mấy cái môn phái. Cái này tại tham gia địa bảng đạo hội hơn 300 trong thế lực tính không được nhiều a. Lý địa bảng đạo hội còn có một ngày thời gian. Thượng quan chỉ Vân đối với Lý Hạo Nhiên biểu hiện rất hài lòng, đem Lý Hạo Nhiên đưa đến vừa nói, ta một mực nhìn ngươi trầm mặc ít nói, không nghĩ tới tại loại tụ hội này bên trên còn có thể mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đem những cái kia tâm cao khí ngạo tu sĩ làm cho tâm phục khẩu phục. Lý Hạo Nhiên cười khổ nói, tình thế bắt buộc nha, lại nói ngươi cũng an bài như thế, ta tự nhiên muốn hết sức phối hợp. Mà lại Thượng quan tiểu thư đối với cái này không phải cảm thấy rất hứng thú, tự nhiên chỉ có ta lên a. Chương 109, quy tắc chiến tải. Thượng quan Chỉ Vân cười to, "Không tệ, không hổ là ta chọn chúng ngươi." Lý Hạo Nhiên cười cười không nói gì. "Trở về nghỉ ngơi đi, địa bảng đạo hội ngày mai sẽ phải chính thức bắt đầu." Thượng quan Chỉ Vân đối Lý Hạo Nhiên phất phắt tay. Lý Hạo Nhiên ly khai về sau, Thượng quan Chỉ Vân lại đem Thượng quan Hàm Tiếu gọi tới cẩn thận dặn dò một phen, thẳng đến Thượng quan Hàm Tiếu không kiên nhẫn được nữa mới thả nàng rời đi. Ngày thứ hai, sắp trời mỏi vừa hừng sáng, Thượng quan Chỉ Vân liền mang theo Lý Hạo Nhiên cùng Thượng quan Hàm Tiếu hướng ngoại thành đi đến. Đường đi đã có thể nhìn thấy có rất nhiều người hướng phía ngoại thành đi. Ra khỏi thành về sau sở hữu tu sĩ đều ngự không mà lên, hướng phía thành sâu đại sơn bay đi. Bay qua dãy núi cuối cùng hướng phía nhất cái cự đại sơn cốc rơi xuống. Từ xa nhìn lại chỉ gặp trong sơn cốc đã người đông nghìn nghìn, sơn cốc khu vực trung tâm có một ít phong ốc, một chút cửa xí đón gió pháp phối. Thượng quan Chỉ Vân mang theo Lý Hạo Nhân hai người rơi xuống dựng thẳng tử tiêu thành đại kỳ phía dưới. Các ngươi ở đây chờ một chút. Thượng quan Chỉ Vân phân phó một chút, hướng phía phía trước đại điện đi đến. Lúc này càng không ngừng có tu sĩ rơi xuống, dự thi tu sĩ đứng tại cửa xí phía dưới, môn bên trong trưởng bối đi đại điện bên trong đi đến. Mà theo từng cái tu sĩ rơi xuống, chúng quanh xem náo nhiệt tu sĩ đều tới tinh thần. Nhìn xem từng cái thần du cảnh giới nhân vật thành danh, càng không ngừng hét lên kinh ngạc, nghị luận thanh âm. Nhìn, La Minh Nghiêm tông phái Vân Đạo quân trung quanh tu sĩ một trận rối loạn. Phía sau hắn hai người chính là Minh Nghiêm tông lần này cái khác hai tên tham kiến địa bảng đạo hội người sao? Phải là, chỉ có dự thi người mới có thể đi trong lúc này khu vực. Có ai nhận biết hai người kia sao? Đám người trầm mặc một chút, có người nói ra, là Minh Nghiêm tông nhãn chân, nhãn giả hai huynh đệ. Cái gì? Có người biết kinh ngạc nói, bọn hắn còn không có tiến vào Minh đạo cảnh giới. Một chút tương đối tuổi trẻ tu sĩ tỏ mặt hỏi, chuyện gì xảy ra a? Bọn hắn chẳng lẽ rất lợi hại phải không? Một năm lão tu sĩ hồi đáp, bọn hắn là Minh Nghiêm tông lần trước tham kiến Điệu Bảng Đạo hội người. Cái gì? Dạng này càng làm cho chung quanh tu sĩ giật mình không thôi, lần trước Điệu Bảng Đạo hội người giữ thì, như vậy bọn hắn không phải tại 50 năm trước tiểu ít nhất là thần du cảnh giới hậu kỳ sao? Không phải Minh Nghiêm tông không có khả năng để bọn hắn giữ thì a? Là như vậy a, bất quá không nghĩ tới bọn hắn còn tại thần du cảnh giới, mà lại lần này còn tới tham kiến Điệu Bảng Đạo hội, xem ra Minh Nghiêm tông đối với giới này hạng nhất tình thế bắt buộc a. Kia Vạn Tuật Đạo Quân không phải rất nguy hiểm. Có người nhỏ giọng hỏi: "Đúng a? Gần nhất vẫn luôn tại truyền Vạn Tuật Đạo Quân cùng Phá Vân Đạo Quân có xung đột, lần này tại địa bảng đạo hội bên trong chỉ sợ sẽ không tiện a." Một số người nghị luận lên, cũng bắt đầu tìm kiếm lên Lý Hạo Nhân vị trí, chỉ chốc lát sau liền thấy từ tiêu thành cờ sĩ hạ Lý Hạo Nhân. Lý Hạo Nhân lại đối với mấy cái này không thèm để ý chút nào, chỉ là có chút nghi hoặc hỏi Thượng Quan Hàm Tiếu nói: "Làm sao ta nhìn môn phái khác đều là ba người, mà chúng ta chỉ có hai người tham kiến a? Bởi vì ta cha chỉ làm cho hai chúng ta dự thi a." Thượng Quan Hàm Tiếu hồi đáp: "Hai người lập tức kết thúc trò chuyện. Theo từng cái tu sĩ rơi xuống, mỗi một mặt cờ xí hạ đều có người, khối này đất trống cũng dần dần bị tu sĩ chiếm hết. Đại điện bên trong người tại nhất tử bảo lão giả dẫn đầu hạ đi ra, đứng tại trước đại điện trên đài cao. Tham kiến chấn cảnh sự. Sở Hữu tu sĩ nhất lên thi lễ lê nói, thanh âm thẳng lên vân tiêu, vang vọng ở trong tiên địa. Cái này tử bảo lão giả chính là khuôn đấu cảnh hiện tại chấn cảnh sự, chỉ gặp hắn ôm quyền đáp lên nói, bất chi bất giác lại đến địa bảng đạo hội tháng này, nghĩ đến lại có thể nhìn thấy khuôn đấu cảnh các phái đệ tử tinh anh, tụ tập cùng nhau luận bàn giao lưu, bản tọa cũng là đầy cõi lòng chờ mong a tốt, bản tọa cũng không còn nói nhảm. Liên đệ phụng trưởng lão nói rằng quy tắc tranh tài đi. Nói chấn cảnh sử hướng phía sau, lưng một người trung niên nam tử làm cái mờ động tác. Tên này nam tử trung niên khẽ bước cảm, tiến lên một bước. Phía dưới đứng xem lập tức tự có người nhận ra người này, là Minh Nghiêm tông đại trưởng lão a. Không nghĩ tới hắn thế mà lại tự mình đến. Cái này có gì đáng kinh ngạc a, từ tiêu thành là thượng quan thành chủ tự mình đến a. Lần này là nữ nhi của hắn dự thi, hắn tự mình đến đương nhiên nói còn nghe được. Cái này phụng trưởng lão thân là Minh Nghiêm tông đại trưởng lão, thân phận cùng tông chủ đều không khác mấy. Thế mà có thể vì nhất cái thần du cảnh giới tỷ thí ra. Xem ra bọn hắn muốn trọng điểm bồi dưỡng cái này Diệp Khinh Hàn a. Tự nhiên, Phá Vân Đạo quân như vậy tư chất, tự nhiên đáng giá bọn hắn đại lực bồi dưỡng, bằng không thì cũng sẽ không để cho hắn hấp chế tu vi tới tham gia Điệu Bảng Đạo hội. Cho nên mục tiêu của hắn tự nhiên là hấp nhất, sau đó tiến vào khuôn đấu huyễn cảnh tiếp nhận tùy lễ, sau đó làm thần thức thối biến. Phong Trường Lão có chút đưa tay, phía dưới tu sĩ lập tức kết thúc trò chuyện, trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Phong Trường Lão thỏa mãn nhẹ gật đầu, theo khuôn đấu cảnh càng ngày càng nhiều môn phái, thế gia tham kiến Điệu Bảng Đạo hội, khiến cho đến Điệu Bảng Đạo hội người dự thi càng ngày càng nhiều mà có địa bảng đạo hội kết quả soạn ra địa bảng chỉ lấy 100 người đứng đầu, cho nên trải qua sở hữu môn phái thảo luận, định ra địa bảng đạo hội vòng thứ nhất vì hôn chiến, quyết ra 100 người đứng đầu. Sau đó cái này 100 người lại tiến hành lôi đại thi đấu, một đối một tỉ thí quyết ra cuối cùng xếp hạng. Phong Trường lão dừng một chút gặp phía dưới không có người phát ra nghi vấn, liền nói tiếp, lần này địa bảng đạo hội giai đoạn thứ nhất hôn chiến sân bãi liền tại trong sơn cốc này một chỗ bên trong tiểu thế giới. Vùng thế giới nhỏ này không khác nhau lắm về độ lớn là nhất cái trung đẳng quốc gia lớn nhỏ. Dung nạp xuống hơn 1000 người tỉ thí là dư xài. Để cho công bằng, chúng ta tại lần trước địa bảng đại hội kết thúc sau liền thi pháp làm vùng thế giới nhỏ này địa hình tự hành diễn hóa. Cho nên hiện tại ai cũng không biết tiểu thế giới bên trong hiện tại địa hình là cái dạng gì. Lời vừa nói ra, nhưng phía dưới tu sĩ bắt đầu nghị luận lên, không nghĩ tới làm được như thế chủ đạo. Phong Trường lão đợi chút nữa phương tu sĩ nghị luận một hồi lần nữa đưa tay ngừng lại tiếng nghị luận, nói tiếp, mà khác mỗi vị người dự thi nhiều nhất chỉ có thể mang theo một kiện pháp bảo, 200 khối linh thạch tiến vào bên trong tiểu thế giới. Còn có tại địa bảng đại hội bên trong mời các vị tu sĩ chú ý, không muốn đột phá vào minh đạo cảnh giới, như thế sẽ trực tiếp mất đi tư cách tranh tài. Những này phía dưới tu sĩ đều là biết đến, cho nên đều rất là yên tĩnh. "Tốt." Phong trưởng lão nói, phía dưới liền để Phong trưởng lão nói một chút lần này địa bảng đạo hội hôn chiến là như thế nào quyết ra 100 người đứng đầu a. Nói hướng sau lưng một nữ tử làm cái mời động tác, nữ tử này chính là ở trong thành ngăn cản diệp khinh hàn cùng Mục Vân lâu tranh đấu phong lĩnh tử. Nàng cũng là có chút nhẹ gật đầu đi lên phía trước nói, lần này tiến vào tiểu thế giới hôn chiến kỳ hạn thời gian là 10 năm này. Mỗi một cái tiến vào tiểu thế giới bên trong tu sĩ, chúng ta đều sẽ cấp cho nhất cái lúc trước từ tiểu thế giới này lấy ra khoáng thạch luyện chế ngọc bài. Trạng thái kết quả thứ tự từ tu sĩ thu hoạch được ngọc bài số lượng nhiều ít quyết định. Chương 110, tiến vào. Phía dưới dự thi các phái đệ tử đều là trong lòng ngưng tụ, đây là muốn cổ vũ người dự thi tranh đấu lẫn nhau chém giết à. Phong Linh Tử nói tiếp, "Mạc Khắc ở giữa tiểu thế giới khu vực từ ta cùng mấy vị trưởng lao trấn thủ, chúng ta sẽ không nhúng tay tranh tài, nhưng nếu như muốn nửa đường rời khỏi tranh tài đều có thể trở lại khu vực trung tâm, khi đó chúng ta sẽ bảo đảm an toàn của các ngươi." Bất quá chỉ cần tại tranh tài kết thúc tiến lên nhập khu vực trung tâm đều xem như nhận thua rời khỏi tranh tài, mà lại chỉ cần ở trung tâm khu vực bên ngoài, cho dù là chúng ta nhìn xem các ngươi bị giết, cũng sẽ không ra tay. Phía dưới đám người đều là hoàn toàn yên tĩnh, trong lòng càng không ngừng tự hỏi, hiện tại còn có người nào nghi vấn gì không? Nếu như có hiện tại nói ra. Phong linh tử cuối cùng hỏi. Không ai lên tiếng, Phong linh tử lui về hướng phía chấn cảnh sư nhẹ gật đầu. Chấn cảnh sư đối Phong linh tử nói, như vậy tiếp xuống ủy giao cho các ngươi. Phong linh tử chắp tay đáp ứng. Lúc này phía dưới có chấn cảnh phủ người xuống tới đối người dự thi hô. Mọi dư vị đem dư thừa pháp bảo, linh thạch cùng vật phẩm khác đặt ở bên ngoài. Đợi lát nữa tiến vào tiểu thế giới lại tiến hành kiểm tra, nếu như bị phát hiện có bao nhiêu mang hết thể hủy bỏ tư cách trên tài. Lý Hạo Nhiên đã sớm từng chiếm được thượng quan chỉ văn căn dặn, đem dư thừa đồ vật đều bỏ vào thượng quan chỉ văn chỗ. Bất quá những người khác cũng có chút rối loạn, đem một chút dư thừa đồ vật đặt ở môn bên trong chưởng bối hoặc là cùng đi sư huynh đệ chỗ. Tốt, chuẩn bị xong mời đến phía trước đến nhận lấy ngõ bài. Một người tu sĩ tại phía trước hô, đằng sau có 20 người bày ra cái bàn cấp cho ngõ bài. Chúng ta cũng đi đi. Thượng quan Hàm Tiếu đối Lý Hạo Nhiên đáp, Lý Hạo Nhiên cùng thượng quan Hàm Tiếu đi theo đám người đằng sau, đứng xếp hàng đi về phía trước. Cuối cùng đã tới bàn trước mặt. "Muốn phái, danh tự." Sau cái bàn mặt một thanh niên tu sĩ nhàn nhạt hỏi. "Thử Tiêu Thành, Lý Hạo Nhiên." Lý Hạo Nhiên hồi đáp. "Lý Hạo Nhiên, Vạn Thuật Đạo Quân." Thanh niên tu sĩ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lý Hạo Nhiên. "Chính là, có vấn đề gì không?" Lý Hạo Nhiên hỏi ngược lại. "Không có, không có." Thanh niên tu sĩ thu hồi trăn kinh, hắn nhưng là đối Lý Hạo Nhiên cái gì tôn sủng, không nghĩ tới hơn ngàn tu sĩ có thể để cho Lý Hạo Nhiên đi đến mình nơi này tới. Bất quá hắn vẫn là kiềm chế kích động, dựa theo quá trình tra duyệt trong ngọc giản danh sách, sau đó lấy ra nhất khối ngọc bài đưa cho Lý Hạo Nhân, lại đem danh sách hoạch rơi. Lý Hạo Nhân tiếp nhận ngọc bài đứng ở một bên chờ thượng quan hàm thiếu. Chỉ chốc lát sau ngọc bài phân phát hoàn tất, một người trung niên tu sĩ hướng phía Phong Linh Tử phục mệnh, Phong trưởng lão, ngọc bài đã phân phát hoàn tất. Phong Linh Tử nhẹ gật đầu, thong lệ hỏi, nhưng có bỏ sót hay là lặp lại nhận lấy? Không có, chúng ta đều theo chiếu danh sách từng cái cấp cho, trên danh sách tất cả mọi người cấp cho qua một lần. Vậy thì tốt, lên đường đi. Trung niên tu sĩ linh mệnh lui ra. Sau đó lớn tiếng hướng phía phía dưới hơn ngàn tu sĩ hô, "Chư vị mời đi theo ta tiến vào tiểu thế giới, nếu như không có đội theo, làm lỡ thời gian hết thảy mất đi tư cách dự thi." Nói chung niên tu sĩ dẫn đầu bay lên, hướng phía trong núi bay đi. Đằng sau tu sĩ từng cái bay lên đuổi theo. Trung quanh lại có chấn cảnh phủ mười mấy tên tu sĩ đi theo. Bay qua mấy ngọn núi, phía trước không trung ngồi xếp bằng hơn 10 người lão giả, buộc hai mắt, trong tay kết ấn, dưới thân trong lúc mơ hồ có trận văn đem bọn hắn nối liền cùng một chỗ. Trong bọn hắn có nhất cái cự đại quang môn đứng ở không trung, phát ra màu xanh trắng quang mang. Phía trước trung niên tu sĩ dừng lại, hướng phía cái này hơn 10 người lão giả thi lễ do xoay người lại nói, mời chư vị đem vừa rồi dẫn tới Ngọc Bài giữ trong tay. Ta nói lại lần nữa, mỗi một cái tu sĩ chỉ có thể mang theo một kiện pháp bảo cùng 200 khối linh thạch tiến vào. Đợi lát nữa cánh cửa này lại tiến hành kiểm tra, nếu có người muốn lừa dối quá quan bị điều tra ra, sẽ trực tiếp bị thủ tiêu tư cách. Trong đám người có ít người sắc mặt đại biến, dãy rủ nửa ngày có mấy tên tu sĩ bay lên tiến đến nói, xin tiền bồi giúp ta chờ làm bảo. Trung niên tu sĩ đối với mấy người dừng cương chức bở vực rất là hài lòng, nhẹ gật đầu, xuất ra một cái túi đựng đồ đem đồ vật đặt vào. Chờ các ngươi ra tìm ta, ta tự sẽ trả lại các ngươi. Trong đám người có người trong lòng đã có cách, nếu như bọn hắn chết đâu. Bất quá đều không có nói ra, hiện tại trọng yếu nhất chính là đi vào thế nào lấy được càng nhiều ngợi bài. Tốt, từng bước từng bước đi vào đi." Trung niên tu sĩ nói. Phía trước tu sĩ tay cầm ngọc bài hướng phía quang môn bay đi, chỉ thấy hết môn có chút rung động, sau đó tu sĩ tiểu biến mất tại không trung. Nhìn xem từng cái từng cái tu sĩ tiến vào bên trong tiểu thế giới, Lý Hạo Nhiên trong lòng đột nhiên động một cái, đối bên cạnh thượng quan Hàm tiểu nói, nếu như chúng ta ở bên trong đi rồi ra, liền đến khu vực trung tâm tụ họp. Đồng thời ngươi cũng muốn chủ yếu an toàn, đừng đi cùng tu sĩ khác cứng đối cứng." Nói thật Lý Hạo Nhân trong lòng đối thượng quan Hàm Tiếu có chút lo lắng, bởi vì ngoại trừ lần thứ nhất gặp mặt thượng quan Hàm Tiếu dùng Lạc Tinh cung công kích hai vị tu sĩ bên ngoài, Lý Hạo Nhân liền không có gặp thượng quan Hàm Tiếu xuất thủ qua, không biết tu vi của nàng như thế nào. Thượng quan Hàm Tiếu đối với Lý Hạo Nhân đề nghị cũng không có phản bác, nhẹ gật đầu, "Được rồi, nếu quả như thật đi rời ra, ngươi mau lại đây tìm tới ta, ta lại bảo vệ ngươi." Lý Hạo Nhân điên lặng, không biết nàng là thật nghĩ như vậy, vẫn là nói đùa. Lúc này phía trước lại có một người tu sĩ bay đến quang môn một bên, nhưng quang môn phía trên đột nhiên màu xanh trắng quang mang đại thịnh, ngưng kết thành thực chất đem người này đứng vững. Trung niên tu sĩ trên mặt hiện lên một tia nội khí, chớp mê bất ngộ, vung tay lên đem người này cầm nã ra, một tay đoạt lấy ngọc trong tay của hắn bài bộc nát, người dám mang theo dư thừa pháp bảo cùng linh thạch tiến vào, ngươi mất đi tư cách. Tên tu sĩ này sắc mặt trắng bệ, ta là Nam Thành Hứa gia đệ tử. Nam Thành từ gia chỉ lần này tại khuôn đấu cảnh ngũ đại thế gia gia tộc. Trung niên tu sĩ trên mặt tức giận càng hơn, cút, ta quản ngươi là ai? Chỉ cần trái với quy tắc, chính là thập đại môn phái lại như thế nào? Nếu ngươi không đi đừng trách ta không khách khí. Tên tu sĩ này sắc mặt như tro tàn, mình không tốt dễ dàng có được tư cách dự thì, ngay cả không có cửa đầu đi vào tiểu tựu đã mất đi sao? Mình có cùng mặt mũi về đến gia tộc a. Lúc này phía trước một thiếu nữ bay đến tu sĩ này trước mặt, ôn nhu nói, "Thập thân huynh, ngươi trở về đi, có ta đây." Tên tu sĩ này không dám ngẩng đầu, thấp giọng nói, "Nhị thập nhất muội, ta không có chuyện gì, ta sẽ cố gắng. Là ta có lỗi với ngươi." Tên tu sĩ này thấp giọng nói một câu, hướng phía tới địa phương bay đi, bất quá chưa có trở lại trong sân cốc, trực tiếp đi nham thành bay đi. Còn lại tu sĩ nhìn thấy như thế tràn diện, không có người bởi vì thiếu một cái đối thủ cạnh tranh mà cao hứng, ngược lại có loại thở tự hồ bi cảm giác. Tiếp tục đi." Trung niên tu sĩ lạnh giọng nói. Nham Thành thiếu nữ cầm nỏ bài, vẻ mặt thành thật bay vào quang môn bên trong. Phía sau tu sĩ liên tiếp tiến vào. Một chút còn muốn lựa rối quá quan tu sĩ, cắn răng đem mang nhiều pháp bảo cùng linh thạch ném vào phía dưới trống núi. Chư 111, cả lớn. Thấy tình cảnh này Thượng Quan Hàm thiếu lại là một mặt bình tĩnh, bởi vì nàng là cảm thấy tin tưởng phụ thân nàng. Tu sĩ từng bước từng bước bay vào quang môn bên trong, rốt cục đến phiên Lý Hạo Nhiên. Hắn cầm ngọc bài đối thượng quan hàm thiếu nói: "Ngươi cũng nhanh lên đi đến, ta ở bên trong chờ ngươi." "Đi thôi." Thượng quan hàm thiếu cười hồi đáp. Lý Hạo Nhiên bay vào quang môn bên trong, cảm giác như là đương nhiên tiến vào ngũ hành cấp thủy huyền cảnh. Trước mắt quang ảnh biến ảo, Lý Hạo Nhiên thể nội linh khí lưu chuyển, xung quanh thân thể thủy kính, thổ linh tuấn giao nhau xuất hiện, đem mình bảo hộ ở giữa. Bất quá chờ đến Lý Hạo Nhiên thả ra thần thức dò xét chung quanh thời điểm, lại là nhất cái tu sĩ đều không có. Lý Hạo Nhiên phóng tầm mắt nhìn tới, mình đứng ở không trung, xung quanh nhất cái tu sĩ đều không có. Bầu trời là màu xanh trắng, tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt, không có đám mây. Dưới chân là nhất cái cự đại hồ nước, nơi xa có thể nhìn thấy núi cao, dừng tay. Đây là ngẫu nhiên truyền tống vào tới. Lý Hạo Nhiên thu hồi ngọc bài, trong lòng may mắn đồng thời lại có chút lo lắng. May mắn là mình sẽ không nhận những cái kia trước tiến đến, cùng mình có thủ tu sĩ vây công. Mà lo lắng là trợ quan Hàm Tiếu, mình làm sao tìm được nàng a? Mặc dù mình cùng nàng ước định đi rời ra lời nói ở trung tâm khu vực tu họp, nhưng Lý Hạo Nhiên hiện tại đứng tại không trung hướng phía bốn phía nhìn lại. Bốn phía đều có mắt không thể bằng chỗ, căn bản phân biệt không ra ở đâu là khu vực trung tâm a. Lý Hạo Nhiên hướng phía phía dưới rơi đi, Bây giờ còn chưa có gì tốt biện pháp, chỉ có đi một bước nhìn một bước. Rơi vào mặt hồ tại bên trên, Lý Hạo Nhiên có thể cảm giác được bên trong thế giới nhỏ này linh khí nếu so với phía ngoài mỏng manh rất nhiều. Lý Hạo Nhiên ở trên mặt hồ chậm rãi đi tới, cẩn thận quan sát đến xung quanh, hiện tại hắn đối tiểu thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Thừa Dịch hiện tại không có gặp được đích nhân, hiểu rõ hơn một chút cũng không phải chuyện gì xấu. Lý Hạo Nhiên nhìn xem trong hồ, kinh ngạc phát hiện trong hồ này lại có cá, hơn nữa còn là cái đầu lớn kinh người cá. Vừa rồi hắn đã thấy mấy đầu so với người còn lớn hơn gấp đôi cá trong nước trung du động. Trong thế giới nhỏ này bên trong lại có sinh mệnh tồn tại. Lý Hạo Nhiên có chút không tưởng được, bất quá cho dù là không tưởng được, nhưng sự thật chính là như thế. Lý Hạo Nhiên không có suy nghĩ ân nhân, đem cái tin này ghi tạc trong lòng, tiếp tục hướng phía phía trước đi đến. Đi đến hồ trung ương lúc, Lý Hạo Nhiên lại nhìn thấy phía dưới trong hồ nước trong lúc mơ hồ có bạch sắc quang mang lưu chuyển, như một vòng minh nguyệt chìm vào trong nước. Lý Hạo Nhiên trong lòng nhảy một cái, chẳng lẽ có bảo bối gì sao? Lý Hạo Nhiên suy tư một chút, dùng linh khí tách ra mặt nước, hướng phía phía dưới lặn xuống. Lý Hạo Nhiên một bên âm thầm đề phòng, vừa nghĩ đã chấn cảnh sự xuất ra vùng thế giới nhỏ này, để bọn hắn những người dự thi này tranh đấu không có khả năng xuất hiện có thể miêu sát ta nguy hiểm đi. Theo chìm xuống, chớp mắt quang mang càng ngày càng thịnh. Quang mang chiếu trên người Lý Hạo Nhân, cho hắn một loại cảm giác thoải mái, phản phất bị quang mang này rửa đi thể nội tạp chất. La bảo bối gì đâu? Lý Hạo Nhân trong lòng có chút kích động, đây là hắn tu đạo đến nay, lần thứ nhất tầm bảo a không biết có thể được đến vật gì tốt. Nếu như là có thể rèn luyện pháp bảo thiên tài điệu bảo liên tốt, hắn hiện tại ngay cả một kiện pháp bảo đều không có. Duy nhất một kiện thanh liên vẫn là thượng quan trị vân cho hắn mượn. Khi quang mang càng ngày càng gần, đột nhiên phát hiện quang mang giống như tại có chút rung động. Lý Hạo Nhiên nhìn thấy chung quanh một chút cá lớn cũng hướng phía phát ra quang mang địa phương bởi đi, muốn cấp ta bà bối. Lý Hạo Nhiên tăng thêm tốc độ hướng phía phía dưới lặn xuống. Cuối cùng Lý Hạo Nhiên nhìn thấy rất nhiều cá lớn càng không ngừng đụng vào phát ra quang mang địa phương, mà cái này phát ra quang mang lại là một đầu như thuyền nhỏ cá lớn. Thế mà không có tiên tài địa bảo. Lý Hạo Nhiên trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, bất quá hắn vẫn là tò mò dùng thần thức dò xét đầu này toàn thân phát ra bạch sắc quang mang cá lớn. Dò xét kết quả nhường Lý Hạo Nhiên rất giật mình, con cá lớn này trên thân lại có linh khí, tương đương với nhân loại tu sĩ thông huyền cảnh giới sơ kỳ tu vi. Con cá này là yêu thú. Bất quá tu vi có chút thấp. Bởi vì Huyền Chân Sơn đồng tầm quan hệ, Lý Hạo Nhân đối với yêu thú không có để ý, cũng không có muốn giết yêu đoạt bảo ý nghĩ. Lý Hạo Nhân đang chuẩn bị thất vọng ly khai, trong thần thức đột nhiên vang lên nhất cái phân không ra nam nữ, hư nhược thanh âm, "Cứu ta." Là con cá này phát ra thanh âm, Lý Hạo Nhân hơi có chút kinh ngạc, lại có linh trí. Bất quá lại là không phải con cá này mở miệng nói chuyện, mà lại nó truyền đạt tin tức ra, Lý Hạo Nhân thần thức phân biệt ra được là hai chữ này mà thôi. Cái này giống nhất cái không biết nói chuyện người, đem muốn biểu đạt ý tứ dùng văn tự viết trên giấy. Lý Hạo Nhân mặc dù không có nghe được nói chuyện, nhưng xem xét trên giấy văn tự liền hiểu hàm ý tứ. Mà cái này viết trên giấy văn tự đối với người tu đạo đều là giống nhau, đó chính là đạo. Lý Hạo Nhân suy tư một lát vẫn là quyết định xuất thủ. Lý Hạo Nhân vung tay lên, trong nước sinh ra vô số vòng xoáy, đem công kích cái này phát sáng cá lớn chúng quanh cá lớn toàn bộ mở ra. Những này đối với trong nước quang mang dị thường mẫn cảm cá lớn còn muốn bơi lại, lại bị vòng xoáy càng không ngừng cuốn ra ngoài. Lý Hạo Nhân nhiều hứng thú còn cuốn đầu này, phát sáng cá lớn dạo qua một vòng, cảm thụ được phía trên tàn quang quang mang, thầm nghĩ lấy đây là cái gì cá. Phát ra quang mang lại có loại nhường thể nội linh khí càng ngày càng tinh thuần cảm giác, mặc dù loại biến hóa này mười phần nhỏ bé, nhưng thần thức nhạy cảm lý hảo nhiên còn có thể phát ra được. Nghĩ kỹ lại, con cá này hoàn toàn chính xác xem như một kiện bạo bối a phải biết thể nội linh khí càng là tinh thuần, thi triển ra đạo thuật uy lực càng lớn. Như vậy nhất cái tông môn bên trong có như vậy một đầu cá, như vậy trong môn đệ tử tại quang mang này bên trong tu luyện, thể nội linh khí tự nhiên sẽ tinh thuần rất nhiều. Đáng tiếc ta chỉ có thể ở bên trong thế giới nhỏ này đợi 10 năm ngày, hơn nữa còn muốn đi tìm đến thượng quan Hàn Tiếu, tranh đoạt một bài. Bằng không thì cũng có thể đợi cái này tu luyện một chút thời gian. Hiện tại trong cơ thể mình linh khí mặc dù rất tinh khiết, nhưng người nào không muốn tiến thêm một bước đâu. Tu đạo giới căn cứ thi pháp tu sĩ, thi triển cùng một loại đạo thuật biểu hiện ra khác biệt uy lực phân ra bốn loại cảnh giới, theo thứ tự là phàm thiên chân thận. Hiện tại trong cơ thể mình vùng đan điền linh khí vòng xoáy linh khí đoàn đã hoàn toàn đạt đến thiên đỉnh cấp giai đoạn, khiếu huyết bên trong linh khí thứ hai là thiên cấp khắc giai đoạn sơ cấp. Còn lại kinh mạch, huyết nhục bên trong linh khí xen vào phàm cùng thiên chi ở giữa. Mặc dù vùng đan điền linh khí đoàn cách chân cấp bậc chỉ có cách xa một bước, nhưng một bước này lại là khó như lên trời. Bởi vì phạm cấp bậc đến thiên cấp đừng chỉ muốn tăng lên linh khí độ tinh thuần tựu nhất định có thể thành công. Nhưng muốn từ thiên cấp đừng thuế biến đến chân cấp bậc không chỉ có thể nội linh khí tinh thuần đến cực cao tình trạng, còn muốn dung nhập đạo tắc mới được. Tỷ như Lý Hạo Nhiên thể nội linh khí độ tinh thuần đã đạt tới chân cảnh giới, nhưng chỉ vẹn vẹn như thế thì triển hỏa hệ đạo thuật, sinh ra hỏa diễm vẫn là thiên cấp khắc kim sắc. Muốn đạt tới chân cấp bậc ngọn lửa màu tím, nhất định phải dung nhập hỏa hệ đạo tắc ở trong đó mới được. Mà muốn thủy hệ đạo thuật chuyển biến thành chân cấp bậc lại nhất định phải dung nhập thủy hệ đạo tắc. Chương 112, đái hổ. Hiện tại Lý Hạo Nhiên vẹn vẹn thần du cảnh giới tu vi, không có minh đạo Nơi nào đến tăng lên linh khí cấp bậc đạo tắc gã trong thần thức màu lam nhạt đạo tắc mấy vỡ, cũng chỉ là gánh chịu tên như vọng nguyệt quyết đạo tắc mạnh vỡ mà thôi, đối với cải biến linh khí đãng cấp được không tác dụng. Cho nên Lý Hạo Nhân bây giờ nghĩ chỉ là tăng lên thiếu hụt, kinh mạch huyết nhục bên trong linh khí độ tinh thuần, nếu như đều có thể đạt tới thiên cấp đường trình độ cao nhất, như vậy mình nhất định có thể thực lực tăng nhiều. Bất quá nhìn phía dưới phát sáng cá lớn, Lý Hạo Nhân tiếp núi lắc đầu, mình không có nhiều thời gian như vậy đợi nơi này a mà lại cá lớn như thế cũng mang không đi a. Lý Hạo Nhân đang muốn ly khai, trong thần thức vang lên, đừng giết ta. Chính là con cá lớn này phát ra tin tức Nguyên lai like cái này cá lớn mới vừa rồi bị bảy cá vây công bản năng phát ra cầu cứu tin tức, căn bản không có nhìn thấy Lý Hạo Nhiên. Hiện tại cá lớn cái khác cá bị Lý Hạo Nhiên đuổi đi, Lý Hạo Nhiên thân ảnh tiểu ánh vào trong mắt của nó, lập tức Lý Hạo Nhiên này nhân loại bộ dáng bà cá lớn dọa đến vội vàng cầu xin tha thứ. Lý Hạo Nhiên đang muốn lấy thần thức trả lời mình không có ác ý, liền nghe đến cá lớn tiếp tục nói, ta có bảo bối, đều cho ngươi. Lý Hạo Nhiên trong lòng hiếu kỳ, một con cá lại còn nói có bảo bối đưa cho mình, bất quá nhìn nó là thông huyền cảnh giới, hơn nữa còn có thể phát ra cái này đặc dị bạch quang, ngược lại để Lý Hạo Nhiên có chút tín tưởng. "Đi mang ta đi nhìn xem." Lý Hạo Nhiên dùng thần thức đối cá lớn nói. Cá lớn bãi động cái đuôi hướng phía đáy hồ bơi đi. Lý Hạo Nhiên đuổi theo, thậm chí lấy một đầu thần trí vừa mở yêu thú không có khả năng lựa gần mình, sau đó thiết hạ mưu kế tính toán mình đi. Theo trìm xuống, trung quanh tia sáng càng ngày càng ảm đạm, chỉ có con cá lớn này trên thân tán phát quang mang đem trung quanh chiếu sáng. Lý Hạo Nhiên mặc dù không cho rằng con cá lớn này lại tính toán mình, nhưng vẫn là không có chủ quan, thần thức bung ra đến trung quanh 20 trượng, cẩn thận đề phòng. Như thế lại trầm xuống 50 trượng khoảng cách, phía dưới trong nước lại có hào quang nhỏ yếu truyền đến. Chẳng lẽ phía dưới này là cái này cá lớn sao huyện? Phía dưới là một đoàn dạng này cá đang phát sáng. Lý Hạo Nhiên suy đoán chìm xuống dưới đi. Cho dù là có một đám dạng này cá lớn, lấy hắn bây giờ tu vi cũng là không sợ. Theo chìm xuống, quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng nhất cái nhu hòa bạch quang lưu chuyển hình tượng xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên trước mắt. Phía dưới đáy hồ bên trong lại là nhất tòa cự đại cung điện, màu xanh đậm cung điện chĩa tường, trên ngói tản ra yếu ớt màu xanh trắng quang mang, đem đáy hồ trùng quanh chiếu sáng. Lý Hạo Nhiên cũng nhìn ra tòa cung điện này đã mười phần rạn nát, nóc nhà có thật nhiều địa phương đều đã đã nứt ra. Cung điện này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trước kia nơi này hoàn ở đến có ai không? Lý Hạo Nhân suy tư, đi theo đi cá lớn đi cung điện rộng mở đại môn bay đi. Bay vào trong cửa lớn, mới phát hiện bên trong một vùng tăm tối. Tại cá lớn thân thể phát ra quang mang dưới, có thể nhìn thấy chung quanh vách tường cũng là cái gì rất nát, vài chỗ thậm chí có to lớn cái hố. Trước mặt nhất cái cự đại mà chống trải điện đường, chỉ có một ít chống lên thạch trụ đứng ở đại điện bên trong. Đại điện ngay phía trước có một chương to lớn đê đá, phía trên có nhất cái cự đại hình cá khung xương tàn mát ở phía trên. Cá lớn tại trong đại điện dừng lại, cái đôi đông đường, đầu cá rơi vào đại điện nền đá trên mặt giống như là đang tiến hành hành lễ. Một lát sau, cá lớn bơi tới nói, "Bên này." Sau đó hướng phía đại điện một bên bơi đi. Lý Hạo Nhiên lần này hứng thú càng đậm, nơi này đến cùng là địa phương nào? Bị trấn cảnh sử lấy ra làm địa bảng đạo hội tiểu thế giới, không chỉ có yêu thú tồn tại, còn có như vậy cung điện. Tiến vào trong hậu điện càng thêm hắc ám, phảng phất màu đen bao vây vây tới. Bất quá đây đối với Lý Hạo Nhiên dạng này người tu đạo không có chút nào ảnh hưởng, chớ nói chi là phía trước còn có nhất cái chiếu sáng cá lớn. Cuối cùng cá lớn bơi ra cung điện, dừng ở nhất cái phảng phất hoa viên một ngụm to lớn bên cạnh giếng. Không sai, chính là bên cạnh giếng nuốt nước hồ chỗ sâu bên cạnh giếng, cá lớn xoay người đến, bảo bối ngay ở chỗ này mặt. Dạng này trong cung điện đến tột cùng sẽ có dạng gì bảo vật đâu? Lý Hạo Nhiên trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, bất quá Lý Hạo Nhiên vẫn là trước hướng cá lớn hỏi, cung điện này là chuyện gì xảy ra? Có lẽ là linh trí không có mở bao lâu, cá lớn thật lâu mới hồi đáp, đây là chủ nhân hành cung. Người chủ nhân là ai? Lý Hạo Nhiên hỏi, bất quá trong lòng nghĩ đến đây không phải chấn cảnh sử tiểu thế giới sao? Vậy cái này chủ nhân có phải hay không chấn cảnh sử đâu? Chẳng qua nếu như là chấn cảnh sử cung điện, vì sao lại để nó như thế rách nát đâu? Chủ nhân chính là chủ nhân a." Lý Hạo Nhiên đợi nửa ngày đợi đến như thế nhất cái trả lời, không khỏi thất vọng, hoàn toàn chính xác vấn đề này đối với như thế nhất cái linh trí vừa mở yêu thú quá khó khăn. Như vậy cung điện này làm sao biến thành dạng này? Lý Hạo Nhiên chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm, mỗi cái người tu đạo đều là lòng hiếu kỳ dày đặc, dạng này bọn hắn mới có thể càng không ngừng thăm dò thiên đạo. Mà lại nếu như có thể nắm giữ càng nhiều liên quan tới tiểu thế giới này tin tức, như vậy đối với về sau tranh đấu cũng là có chỗ trợ rút. Nghe được Lý Hạo Nhiên hỏi như vậy, cá lớn ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Không có sai, chính là sợ hãi. Dạng này tình cảm xuất hiện tại một con cá trong mắt. Cá lớn A uh, A uh, chúng uh, nói, có người giết tiến đến, phù mẫu, trưởng bối bị bắt. Thượng quân chiến tử sẽ không phát sáng, trốn đi. Lý Hạo Nhân nghĩ nghĩ, minh bạch cái này cá lớn ý tứ, nói là có tu sĩ giết tới cái này dưới nước cung điện tới. Đem cá lớn những cái kia biết phát sáng trưởng bối bắt đi, sau đó vừa rồi bên trong tòa đại điện kia khung xương hẳn là cái gọi là tướng quân chết trận. Cá lớn khi đó có lẽ quá nhỏ, còn không thể phát sáng, chính lẽ, không có bị tu sĩ bắt đi. Như vậy cả kiện sự tình cựu rất rõ ràng, lúc trước tiểu thế giới này là một cái khác đại tu sĩ, bất quá về sau bị trấn cảnh sư đã được. Sau đó phát hiện đáy hồ này có thể để cho tu sĩ linh khí trở nên tinh thuần phát sáng cá, liền vội thái thủ hạ đến bắt. Bất quá cũng thế, chỉ là bằng vào cái này ánh sáng chiếu rọi liền có thể nhường tu sĩ thể nội linh khí trở nên tinh thuần, làm sao có thể để cho người tu đạo tâm động đâu. Sự tính minh bạch một chút, Lý Hạo Nhiên trong lòng càng là hiếu kỳ, cái này cá lớn cái gọi là bảo bối chính là cái gì đồ vật, nhưng lúc trước những cái kia đến đây cấp sạch tu sĩ đều không có phát hiện. Lý Hạo Nhiên đi đến bên cạnh giếng, Quan về trong giếng nhìn lại, lại là một vùng tăm tối, cái gì đều nhìn không thấy. Lý Hạo Nhiên thả ra thần thức hướng phía phía dưới tìm kiếm, lại là chỉ có nước hồ, một mực tìm được đáy giếng cũng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt. Không phải là cái này cá lớn bởi vì thần thức vừa mở, nhớ lầm đi. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ, bảo bối ở đâu? Quay người hướng phía cá lớn hỏi, "Ngay tại đáy giếng, mỗi ngày đều sẽ có ánh sáng trồi lên cho ta uống?" Cá lớn hồi đáp, "Đáy hồ, có ánh sáng trồi lên." "Uống?" Lý Hạo Nhiên đứng tại đáy hồ suy tư, "Bảo bối ngay tại đáy giếng?" nhưng trời lên ánh sáng đến, nhường ca lớn uống là chuyện gì xảy ra a. Chương 113, yêu thú. Tiểu thế giới bên ngoài, dự thi tu sĩ một cái tiếp một cái từ quang môn tiến vào tiểu thế giới bên trong. Đợi cho tu sĩ hầu như đều đi vào thời điểm, Phong Linh tử Từ Sơn cốc bay tới. Đứng ở một bên chờ tu sĩ toàn bộ tiến vào mới bay đến trung niên tu sĩ bên cạnh hỏi, vừa vặn rất tốt thuận lợi. Trung niên tu sĩ thi lên nói, sở hữu người dự thi ngoại trừ nhất cái trái với quy tắc, toàn bộ đều đã tiến vào tiểu thế giới chúng. Phong Linh tử nhẹ gật đầu, cũng không hỏi là cái nào môn phái đệ tử bị trục xuất chính tại. Phong Linh Tử đối không trung ngồi xếp bằng hơn 10 người lão giả chắp tay nói, "Phiền phức chư vị sư huynh, chúng ta phụng trấn cảnh sử chi mệnh tiến vào ở giữa tiểu thế giới khu vực chiến thủ." Nói xong nàng trong túi trữ vật bay lên nhất khối màu xanh biết hình vuông mặt bài, trên đó viết nhất cái vật chữ. Hơn 10 người lão giả đầu đều không có nhấc, con mắt cũng không có mở ra, trong tay ấn ký biến hóa. Không trung quang môn phía trên màu xanh trắng quang mang biến hóa, cuối cùng chuyển thành thuần bạch sắc. "Đa tạ." Phong Linh Tử đối hơn 10 người lão giả nói về sau, lại đối cái khác theo tới mấy chục tên tu sĩ nói, "Đi theo ta." Nói bay vào quang môn bên trong, tu sĩ khác cùng theo sát lấy tiến vào. Trước mắt mọi người quang ảnh biến ảo, dưới chân lại là giẫm lên thực địa phía trên. Trước mặt là nhất tòa cung điện hùng vĩ. Cả tòa cung điện từ cự thạch đắp lên mà thành, nhìn mười phần cổ phác. Tiến thêm tới tu sĩ có chút dần mình, không nghĩ tới tiểu thế giới này lại có như thế một tòa cung điện. Phong Linh Tử lại là rất bình tĩnh mà nói, coi đây là trung tâm, phương viên 300 trượng làm trung tâm khu vực. Các ngươi ở trung quanh vạch ra giới hạn chờ đợi. Nếu có từ bỏ tranh tài tiến đến tu sĩ cam đoan an toàn của hắn, mà lại nhớ kỹ, chỉ cần đạp mạnh qua giới hạn tựu mất đi tư cách, nếu có người làm việc tiên tư trái pháp luật, đừng trách ta không khách khí. Một chút còn lại hết nhìn đông tới nhìn tây, đối tiểu thế giới này hết sức tò mò tu sĩ nghe được Phong Linh tử nói như thế, lập tức run lên trong lòng, lớn tiếng đáp ứng nói, chúng ta ổn thỏa tận hết chức vụ, không phụ trấn cảnh sự, Phong trưởng lão nhở. Ừm. Phong Linh tử thỏa mãn nhẹ gật đầu, đi thôi. Rõ. Tu sĩ khác hướng phía bốn phía bay ra, thi triển thủ đoạn vạch ra vết tích, vòng ra khu vực trung tâm, sau đó hoặc là trên mặt đất, hoặc là trên không trung bản chờ đợi. Một chỗ có ngồi hai tên thanh niên tu sĩ. Trong đó một tên tu sĩ nói ra, Ngũ sư huynh, không nghĩ tới bên trong thế giới nhỏ này lại như thế này a. Thế mà còn có cung điện, chúng ta muốn hay không ra ngoài tìm kiếm một phen, có lẽ có thể phát hiện bảo bối gì đâu." Một tên tu sĩ khác ngồi đoan đoan chính chính nói ra, "Chúng ta lần này trước trách là thủ vệ nơi này, về phần địa phương khác đều cùng chúng ta không quan hệ cho dù là có bảo vật cũng không phải chúng ta có thể đi tranh đoạt." "Vì cái gì a? Chúng ta thật vất vả tiến đến một lần, đi xem một chút cũng không có cái gì nha." Lại nói lúc này mới vừa mới bắt đầu, không có khả năng tựu có người từ bỏ đi. Một người tu sĩ khác nhìn không chớp mắt, hạ giọng nói, "Ngươi đây là lần thứ nhất đi theo phong trưởng lão làm việc, khả năng còn không hiểu rõ tính tình của nàng. Nàng bình thường ăn nói có ý tứ, mà lại lúc thi hành nhiệm vụ, không thích nhất chính là nhận lấy không ngừng mệnh lệnh của nàng. Tên tu sĩ này lấy thần thức dò xét xung quanh, không có phát hiện những người khác liền nói tiếp, có một lần có một đệ tử bởi vì trái với mệnh lệnh của nàng, bị Phong Bế Tu Vi ném vào luống cực động trung quan 3 ngày. Sau khi ra ngoài tên đệ tử này tu vi trực tiếp phế đi một nửa, đến bây giờ còn không có khôi phục. Nghe được nơi đây nói muốn đi ra ngoài tìm kiếm đệ tử không khỏi dùng mình một cái, lúc đầu có chút nghiêng lệch thân thể lập tức ngồi thẳng, không dám nói thêm nữa. Như thế hai người trầm mặc ngồi ở chỗ này, qua ước chừng nửa canh giờ, một người tu sĩ chợt vật chạy tới. Nhìn thấy Sếp Bằng ở này hai người một chút dừng lại, quay đầu nhìn sau lưng Sa Lâm, thấy không có gì đuổi theo mới yên lòng. Như thế Tu sĩ nhìn thấy khu vực trung tâm một chút không trùng, trên mặt đất ngồi Sếp Bằng trong lòng người có một chút suy đoán. Bất quá hắn vẫn là không có chủ quan đi qua đến, mà là chắp tay nói, không biết phía trước là phái nào sư huynh. Vừa rồi Ngũ sư huynh hồi đáp, nơi đây là khu vực trung tâm, nếu như ngươi nghị tử bỏ tranh tài, có thể tiến đến. Làm sao có thể? Tên này dự thi Tu sĩ nghi đến, nếu như mình vừa mới vừa tiến đến liền từ bỏ ra ngoài, đây không phải là so vừa rồi tại bên ngoài, bị thủ tiêu tư cách dự thi nham thành tử đệ càng mất mặt bất quá tên tu sĩ này cũng không hề rời đi, mà là hướng phía hai người nói ra, không phải nói tiến đến cùng môn phái khác đệ tử tranh đoạt ngọc bài sao? Làm sao bên trong có yêu thú a? Vừa rồi nếu như không phải ta chạy nhanh, tựu bị bọn chúng giết chết. Hai người dần mình, Ngũ sư huynh trầm ngâm một chút, nói khẽ với bên cạnh tu sĩ nói, ngươi chờ ở tại đây, ta đi điều tra một chút. Nói xong vội vàng đi xa xa rừng cây chạy gấp mà đi. Ngũ sư huynh bay vào trong rừng cây, quả nhiên thấy vài đầu như là chó sói, nhưng cái đầu phải lớn hơn gấp 2 yêu thú tại trong rừng cây. Những này yếu tố đều là thần du cảnh giới sơ kỳ tu vi, nếu như là một đầu đối với những này dự thi thần du cảnh giới đỉnh tiêm tu sĩ không có cái gì độ khó, nhưng là số lượng càng nhiều, khiến cái này yếu tú cẩn thận coi như phiền toái. Ngũ sư huynh sắc minh tình huống cũng không có đối cái này tà ác yếu tố khởi sướng tiến công, mà là thối lui ra khỏi rừng cây. Trở lại khu vực trung tâm đối cứng mới cùng hắn cùng nhau tu sĩ nói, ta đi bẩm báo phong trưởng lão. Ngũ sư huynh vội vã đi tiến cung điện bên trong, thượng phía tại trong đại điện ngồi phong linh tử thi lên nói, tham kiến phong trưởng lão. Vừa rồi có dự thi đệ tử chạy tới nói tiểu thế giới bên trong có yếu tố xuất hiện. Phong linh tử mở to mắt, không có quá nhiều kinh ngạc, Nghị Thẩm đã trấn cảnh sử không có nói ra tự nhiên có dụng ý của hắn. Bất quá vẫn là đối bên cạnh Trung niên tu sĩ nói, người đi đem việc này bẩm báo trấn cảnh sử, nhìn hắn như thế nào định đoạt. Nói xong trong túi chứa vật ngọc bài bay ra, chiếu rọi ra một cánh cửa ánh sáng, sau đó Trung niên tu sĩ tiến vào bên trong. Trung niên tu sĩ xuất hiện tại vừa rồi tiến vào tiểu thế giới quang môn bên ngoài, hướng phía trong sơn cốc bay đi. Trải qua thông báo Trung niên tu sĩ tiến vào đại điện bên trong, nhìn xem đại điện bên trong ngồi đầy từng cái môn phái đại biểu, có chút chần chờ ngồi đối diện ở phía trên trấn cảnh sử nói, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Trấn Cảnh Sử nhận ra trung niên tu sĩ là tiến vào tiểu thế giới đệ tử, liền cười nói: "Nơi này đều là ta huấn đấu cảnh các phái tiền bối, ngươi có chuyện gì có gì cứ nói chính là, không cần giấu giếm." "Vâng." Trung niên tu sĩ nói, tại tiểu thế giới bên trong phát hiện có yếu tố ẩn hiện. Lời vừa nói ra, nhưng đại điện bên trong ngồi một chút môn phái tu sĩ nghị luận lên. Bất quá thập đại môn phái, ngũ đại thế gia lại là bình yên ngồi ngay ngắn. Còn thượng quan chỉ vân thì là đã sớm đã chạy không còn thấy tung ảnh. Trấn Cảnh Sử có chút đưa tay, người phía dưới yên tĩnh trở lại, Trấn Cảnh Sử mới không chút hoang mang mà nói: "Chư vị yên tâm, bên trong thế giới nhỏ này yếu tố Tu vi nhiều nhất là thần du cảnh giới, sẽ không so sánh thử sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Phía dưới một vị lão giả hỏi, không biết bên trong thế giới nhỏ này tại sao lại sinh ra yêu thú đâu? Chương 114, bảo vật. Chấn cảnh sư không có dấu giếng, giải thích nói, vùng thế giới nhỏ này là ta lúc đầu tại một chỗ tu đạo đại năng trong di tích lấy được, ngay từ đầu bên trong tựu có những mấy yêu thú. Ta cũng không có đem những mấy yêu thú trừ bỏ. Không nghĩ tới trải qua 50 năm diễn hóa, bọn chúng hoàn còn sống ở tiểu thế giới bên trong. Bất quá những mấy yêu thú, đối với ta khôn đấu cảnh từng cái môn phái thần du cảnh giới đỉnh tiêm tu sĩ là sẽ không tạo thành quá lớn phi phức. Mà lại có một ít yếu tố trộn lẫn tại trong tỉ thí, không phải càng có ý tứ sao? Nghe chấn cảnh sứ nói như vậy, đám người cũng không nói thêm lời. Trong lòng cũng riêng phần mình có riêng phần mình tính toán. Một chút tiểu môn phái, nghĩ thầm mình môn phái đệ tử thực lực không đủ, có lẽ vận khí tốt có thể bằng vào yếu tố kiếm tiền nghi, thu hoạch được càng nhiều ngợi bài. Đại môn phái thì là tâm cao khí ngạo, mình trong môn đệ tử tự nhiên sẽ quét ngang hết thảy. Mặc kệ là yếu tố vẫn là đệ tử dự thi, bất quá là con ngồi của bọn họ mà thôi. Thấy mọi người không có dị nghị, chấn cảnh sứ đối trung niên tu sĩ phất phắt tay, "Ngươi đi đi, nói cho phong trưởng lão hết thảy như cũng là được." Tiểu thế giới bên trong, đái hổ. Lý Hạo Nhiên suy tư một hồi, lần nữa đem thần thức hướng phía trong giếng tìm kiếm, nhưng như cũng không phát hiện chút gì. Bất quá Lý Hạo Nhiên không hề từ bỏ thần thức tiếp tục quét tán ra đến, đem bùn đất bên trong đều dò xét một lần. Sau đó vẫn như cũng không có cái gì. Lý Hạo Nhiên thu hồi thần thức, nhìn về phía một bên cá lớn, thầm nghĩ lấy ta sẽ không bị một đầu thần trí vừa mở cá lừa gạt đi. Con tốt thượng quan Hàm Tiếu không có ở nơi này, không phải dạng này còn không phải nhường nàng chết cười a. Lúc này cá lớn nói ra, "Mau ra đây." Nghe cái này cá lớn lần nữa nói như vậy, càng làm cho Lý Hạo Nhiên nghi ngờ. Phía dưới rõ ràng không có cái gì a, nếu như nó có gạt ta trí thông minh, không, có khả năng phản phục nói đi." Lý Hạo Nhiên nghĩ như vậy, quyết tâm trong lòng mặc kệ, thử có ngốc một lần đi. Lý Hạo Nhiên một chút hướng phía trong giếng rơi đi, thần thức bung ra dò xét xung quanh. Cuối cùng Lý Hạo Nhiên rơi xuống đáy giếng, thần thức vẫn như cũ không có chút nào phát hiện. Lý Hạo Nhiên một mảnh yên tĩnh, vươn tay hướng phía phía dưới đáy giếng chụp tới. Linh khí phung trào, một con linh khí hội tụm mà thành đại thủ đem đáy giếng bùn đất đẩy ra. Vẫn như cũ không có cái gì. Lý Hạo Nhiên không hề từ bỏ, tiếp tục hướng phía phía dưới đào đi, bùn đất bị Lý Hạo Nhiên càng không ngừng ném giếng bên ngoài. Như thế đào đại khai khoảng 5 trượng khoảng cách, một đạo quang mang ở phía dưới trong đất bồn sáng lên. Thật có. Lý Hạo Nhiên trong lòng có chút kích động, dù sao hắn đều có chút cảm giác không có hy vọng gì. Đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có bị một con cá lừa gạt. Lý Hạo Nhiên nhiệt tình 10 phần tiếp tục hướng phía phía dưới đào đi, quang mang càng ngày càng thịnh, tại trong giếng khuếch tán ra tới, như là một dòng suối trong đêm trong giếng đổ đầy. Đào móc bên trong Lý Hạo Nhiên lúc này lại là kích động đến trong lòng cuộn, bởi vì hắn cảm nhận được quang mang này thế mà cũng làm cho trong cơ thể hắn linh khí chậm rãi trở nên tinh khiết. Nhất định phải đạt được, nhất định phải đạt được. Bụi đất bay tán loạn bên trong, quang mang càng ngày càng thăng, cuối cùng một đoàn tản ra hào quang màu trắng bạc chùm sáng xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên trước mắt. Cái này đoàn quang mang ước chừng nhất cái lớn nhỏ cỡ năm tay, tản ra ánh sáng lưu huả, đem chung quanh chiếu sáng, đồng thời nhường tấm dựa ở trong đó Lý Hạo Nhiên thể nội linh khí trở nên tinh khiết. Bảo bối của ta. Lý Hạo Nhiên nhìn xem cái này đoàn quang mang, trong lòng hết sức hưng phấn. Cái này muốn dẫn lấy cái này đoàn quang mang, về sau thời khắc lấy ra chiêu vào mình, như vậy trong cơ thể mình linh khí, nhất định có thể rất nhanh đều biến thành thiên cấp đỉnh cấp cấp độ. Lý Hạo Nhân trong lòng nhảy cẫng hoan hô dùng linh khí hướng phía quang đoàn chụp tới, muốn đem nó thu vào trong trữ vật đại. Nhưng lại không nghĩ tới lấy linh khí hình thành đại thủ, trực tiếp từ quang đoàn bên trên xuyên qua, thế mà không cách nào đem nó bắt lấy. Lý Hạo Nhân trong lòng giận mình, đột nhiên nhớ tới cái này quang đoàn xuất hiện địa phương, mình vừa rồi cũng dùng thần thức dò xét qua, nhưng không có phát hiện cái này quang đoàn a. Lý Hạo Nhân nghĩ đến lần nữa lấy thần thức đi dò xét trước mặt quang đoàn, lại phát hiện thần thức căn bản là không có cách dò xét đến cái này quang đoàn. Thần thức dò xét không đến, nhưng con mắt có thể nhìn thấy, chẳng lẽ cần dùng tay đi bắt? Lý Hạo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí đưa tay hướng phía quang đoàn bắt lấy, tinh thần cao độ tập trung, thể nội linh khí vận chuyển, chỉ cần vừa có chỗ không ổn lập tức tiến hành phòng ngự. Bất quá Lý Hạo Nhiên tay rơi vào quang đoàn phía trên, lại là không có cái gì phát sinh. Mà tay của hắn cũng là từ quang đoàn phía trên xuyên qua. Lý Hạo Nhiên sững sốt một cái, tay vừa đi vừa về tại quang đoàn phía trên đông đưa, lại đều từ quang đoàn phía trên xuyên qua. Thân thức không cách nào dò xét đến, linh khí không cách nào bắt lấy, thân thể của mình cũng đụng vào không đến. Lý Hạo Nhiên trong lòng có chút bồn, sẽ không nhìn thấy tốt như vậy bảo bối mình không chiếm được đi. Lý Hạo Nhân càng không ngừng dùng thần thức, linh khí cùng tay nếm thử mấy mấy lần, y nguyên không cách nào đem ánh sáng đoàn bắt lấy. Tỉnh táo, tỉnh táo. Lý Hạo Nhân thấp giọng nói vài câu, làm sao động tâm trầm dãi bình tĩnh trở lại. Nhìn trước mắt trung sáng, trong lòng bắt đầu suy tư. Sau đó Lý Hạo Nhân thi triển đạo thuật, mấy đạo thủy kính bao quanh hướng quang đoàn kép lại. Bất quá cuối cùng thủy kính vẫn là xuyên qua quang đoàn, không có bị thủy kính vây khốn di động. Lý Hạo Nhân có chút thất vọng lại suy tư một hồi. Chỉ có thể thử một lần. Đối mặt loại bảo bối này, Lý Hạo Nhân không có lý do dễ dàng buông tha, một đạo thần thức từ Lý Hạo Nhân đỉnh đầu bay ra. Sau đó hướng phía quan đoàn bay đi, thần thức bay ra, Lý Hạo Nhiên lại có thể thông qua thần thức nhìn thấy trước mặt quan đoàn. Lý Hạo Nhiên có chút kích động khống chế thần thức hướng phía quan đoàn bay đi. Thần thức những nơi đi qua, trong nước tạo nên từng đợt gợn sóng hướng phía trung quanh khuếch tán ra tới. Cuối cùng thần thức xuyên qua nhu hòa bạch sắc qua mang, đi vào quan đoàn bên cạnh, tại Lý Hạo Nhiên điều khiển hạ hướng phía quan đoàn ông đi. Xong rồi, Lý Hạo Nhiên có thể cảm giác được thần thức bắt lấy quan đoàn cảm giác. Lý Hạo Nhiên mở ra túi trữ vật, thần thức ôm quan đoàn hướng phía túi trữ vật bay đi. Đem ánh sáng đoàn để vào trong túi trữ vật, nhìn xem quang đoàn cùng tinh hà phát ra quang mang hòa lẫn, Lý Hạo Nhiên trong lòng hết sức vui vẻ. Thần thức trở lại thần thức trong không gian, Lý Hạo Nhiên lần nữa tại trong giếng nào, nhìn còn không có cái khác bà bối. Hiện tại hắn thế nhưng là tinh thần sung mãn, nhiệt tình ngửi phần a. Hắn đem toàn bộ trong giếng đào đến một mảnh hỗn độn, ngoại trừ một chút không dùng được tảng đá bên ngoài, là không phát hiện chỗ gì. Bất quá Lý Hạo Nhiên cũng không có cảm thấy thất vọng, có thể có được cái này quang đoàn đã là nghịch thiên vật khí. Lý Hạo Nhiên từ trong giếng ra, nhìn xem còn ở bên cạnh cá lớn, dùng thần thức đối với nó nói, yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương ngươi. Cá lớn bãi động cái đuôi, hồi đáp, trên người người, không có, sợ hãi, khí tức. Lý Hạo Nhân minh bạch nó là ý nói mình không có lấy trước kia chút tới đây tu sĩ khí ý, hoặc là nói là khí tức nguy hiểm. Vậy ta lại ở chỗ này đi dạo một vòng, đợi lát nữa ta liền rời đi." Lý Hạo Nhân nói, lại tại trong cung điện tìm tòi, nhìn còn có thể hay không có cái gì phát hiện mới, có lẽ có có thể được vật gì tốt đâu. Bất quá Lý Hạo Nhân đem toàn bộ cung điện đều đi dạo một vòng, phát hiện trống rỗng, chỉ có thể thở dài lấy trước kia một số người thật đúng là càn quét đến sạch sẽ ngoại trừ cung điện cái gì đều bị lấy sạch. Chương 115, yêu thú hung mãnh Trong thời gian này cá lớn một mực cùng sau lưng Lý Hạo Nhân, Lý Hạo Nhân đem cung điện quét sạch một lần sau hỏi nó, ngươi đi theo ta làm cái gì a? Ta không phải nói sẽ không tổn thương ngươi sao? Cá lớn nhẹ nhàng bãi động cái đuôi, không biết, yên tĩnh. Lý Hạo Nhân trong lòng than nhẹ, đối cá lớn nói, ta đi, ngươi chờ cùng lấy ta. Nói xong Lý Hạo Nhân hướng phía mặt hồ phù đi. Cá lớn nhìn xem Lý Hạo Nhân ly khai, mơ hồ bãi động cái đuôi, sau đó hướng phía Lý Hạo Nhân mới đi. Lý Hạo Nhân nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn cùng lên đến cá lớn, đây là tại trấn cảnh sự tiểu thế giới bên trong bên trong, mà lại ngươi như thế lớn Ta cũng không có cách nào đem ngươi mang đi ra ngoài, a ngươi trở về đi. Ngươi đi theo ta đi lên lại muốn bị phía trên cá công kích. Cá lớn không tiếp tục theo tới, bãi động cái đuôi đậu ở chỗ đó, nhìn xem Lý Hạo Nhiên thân ảnh. Lý Hạo Nhiên gặp cá lớn không tiếp tục theo tới, liền tiếp theo hướng phía mặt hồ phù đi, bất quá một lát sau Lý Hạo Nhiên nhịn không được quay đầu nhìn lại. Đã thấy cá lớn vẫn như cũ đậu ở chỗ đó nhìn lấy mình. Mờ tối trong hồ nước, cá lớn thân thể tản ra qua mang, nhìn lại là như thế cô đơn cùng cô đơn. Ai? Lý Hạo Nhiên quay trở về cá lớn bên người, thôi, cái này coi như là làm bả bối này ta ơn đi. Lý Hạo Nhân lấy thần thức đem dùng thể nội linh khí không trung giữa thiên địa linh khí phương pháp truyền tụ cho cá lớn, hy vọng nó học được, sau đó không cho trong hồ cá khi dễ đi. Dạng này nó cũng không cần luôn luôn đợi đấy hồ. Kỳ thật Lý Hạo Nhân cũng có chút buồn bực, một đầu thông huyền cảnh rối cá lại bị một đám phổ thông cá công kích mà không cách nào hoàn thủ. Đạt được Lý Hạo Nhân truyền tụ, cá lớn có chút mơ hồ. Lý Hạo Nhân nói: "Về sau tựu xem chính ngươi tảo hóa, ta còn có chính mình sự tình muốn làm, nếu như ngươi muốn lấy được cái biến, liền phải mình cố gắng." Lý Hạo Nhân nói xong hướng phía mặt hồ phủ đi, hắn đã ở chỗ này đã trì hoãn khá lâu rồi. Được nhanh điểm ra đi tìm đến thượng quan Hàm Tiếu cùng tranh đoạt ngoại bài. Theo Lý Hạo Nhiên lên cao, phát sáng cá lớn cũng dần dần bao phủ tại mờ tối trong hồ nước. Lý Hạo Nhiên lấy thần thức dò xét xung quanh không có nguy hiểm sau mới từ trong nước nhảy lên mà ra, hướng phía bên bờ rời đi. Nhìn sắc trời một chút, vẫn như cũ như mình tiến đến không có biến hóa chút nào, xem ra bên trong thế giới nhỏ này là không có ban ngày cùng đêm tối biến hóa. Lý Hạo Nhiên nghĩ đến làm sao đi tìm tới thượng quan Hàm Tiếu, mặc dù cùng thượng quan Hàm Tiếu ước định nếu như tẩu tán ngay tại khu vực trung tâm tụ họp, nhưng là Lý Hạo Nhiên bây giờ căn bản không biết khu vực trung tâm ở phương hướng nào a. Kỳ thật cũng có biện pháp nhanh chóng tìm tới khu vực trung tâm, đó chính là toàn lực phi hành. Dù sao tiểu thế giới này chỉ là nhân nguyên giới một quốc gia lớn nhỏ, chỉ cần toàn lực phi hành rất nhanh liền có thể dò xét một lần. Bất quá nói như vậy quá triêu diêu, phải biết Lý Hạo Nhiên cùng rất nhiều môn phái quan hệ đều không phải là rất tốt ta. Xem trước một chút hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, nếu như nửa ngày thời gian không có tin tức, liền phải phi hành đi tìm thượng quan Hàm Tiếu. Lý Hạo Nhiên có chút đối thượng quan Hàm Tiếu không yên tâm nghĩ đến, hướng phía trước trong rừng cây đi đến. Nhìn xem khúc khúc thương thương rừng cây, Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ lấy, trong này sẽ có hay không có linh thảo cái gì a. Vừa mới được một kiện bảo bối lý hảo nhân trong lòng thế, nhưng là mười phần trở mạo a. Bất quá khi Lý Hạo Nhân nhìn xem trước mặt sáu đầu như là lão hổ yêu thú lúc, tâm tình liền không có tốt như vậy. Bởi vì hắn phát hiện những này yêu thú rõ ràng đều là thần du cảnh giới tu vi. Tại bên trong thế giới nhỏ này không chỉ có muốn cùng người đấu, còn muốn cùng yêu thú đấu sao? Mặc dù Lý Hạo Nhân không sợ trước mặt những này yêu thú, nhưng là không có chạm yêu trừ mà tâm tư. Từ khi tại Huyền Chân Sơn bên trong bị đồng tâm cứu được về sau, Lý Hạo Nhân tiểu đối với săn giết yêu thú, tự xưng là chính nghĩa chém yêu loại chuyện này không có bao nhiêu hứng thú. Cho nên Lý Hạo Nhân cũng không có hướng yêu thú xuất thủ, chậm rãi hướng phía một bên quần đi. Bất quá những này yêu thú nhưng không có như vậy hiền lành, hướng thẳng đến Lý Hạo Nhân đánh tới. Thân du cảnh giới yêu thú động tác quả nhiên tấn mãnh vô cùng, hành động chố mang theo một trận cuồng phong, sáu đầu yêu thú thế mà hình thành một vòng đây, hướng phía Lý Hạo Nhân công tới. Đối mặt như thế tấn mãnh công kích Lý Hạo Nhân không có chút nào kinh hoàng, hết thảy đều còn tại trong lòng bàn tay của hắn. Thần trí của hắn đã đem những này yêu thú tất cả động tác đều dò xét rất rõ ràng. Cho nên tại yêu thú rỗi dàn nhanh nuốt bao quanh hướng phía Lý Hạo Nhiên công tới thời điểm, Lý Hạo Nhiên thân hình thoát một cái, từ sáu đầu yêu thú vây kín bên trong chạy ra ngoài. Cứ nhiên như thế ngăn ngược, như vậy cho các ngươi một chút giáo huấn đi. Lý Hạo Nhiên đứng ở đằng xa vung tay lên, mấy ngàn phiến lá tử trùng quanh trên cây bay ra, hướng phía sáu đầu yêu thú bắn nhanh mà đi. Cái này sáu đầu yêu thú nhưng cũng không đốc, càng không ngừng né tránh, đồng thời vòng quanh muốn gần đến Lý Hạo Nhiên bên người. Nhưng Lý Hạo Nhiên tiến vào thần du cảnh giới hậu kỳ về sau, trải qua càng không ngừng chiến đấu, thi triển ra đạo thuật uy lực đã là không thể so sánh nổi. Chỉ gặp đầy trời phiến lá bay mưa. Liên khí khuấy động ở giữa từ đầu đến cuối đem 6 đầu yêu thú vây quanh trong đó, để bọn chúng không cách nào phá vây mà ra. Rống. Một đầu yêu thú bị phiến lá hoạch bên trong, da lông bị mở ra, xuất hiện một đạo vết máu. Lý Hạo Nhiên hơi kinh ngạc những này yêu thú lực phòng ngự, lấy mình bây giờ tu vi công kích tại bọn chúng không dùng đạo thuật phòng ngự trên thân thể, thế mà chỉ vạch ra một đạo vết máu. Bất quá bây giờ không có thời gian nhường Lý Hạo Nhiên suy nghĩ nhiều, theo kia một đầu yêu thú cầm giữ, cái khác 5 đầu yêu thú cũng đi theo cầm giữ. Sau đó 6 đầu yêu thú thân thể phát ra quang mang. Lý Hạo Nhiên hơi kinh ngạc, không khỏi nghĩ đến Chẳng lẽ tiểu thế giới này yêu thú đều sẽ phát sáng sao? Theo 6 đầu yêu thú gào hét, Lý Hạo Nhiên thần thức dò xét đến linh khí chúng bao hướng phía yêu thú hội tụ mà đi, sau đó 6 đầu yêu thú thế mà đỉnh lấy Thiên Diệp Sắt trận phiến lá hướng phía Lý Hạo Nhiên đánh tới. Thiên Diệp Sắt trận phiến lá mặc dù có thể đưa chúng nó bên ngoài thân linh khí đánh tan, nhưng không cách nào tổn thương đến thân thể của bọn chúng. Lý Hạo Nhiên thân thể hướng về sau nhảy lên, né tránh hai đầu yêu thú công kích, cảm thán nói, "Gây vớm, gây vớm." Xem ra bọn chúng so đầu kia đần cá tốt hơn nhiều, thế mà học xong khống chế giữa thiên địa linh khí phương pháp. 6 đầu yêu thú có linh khí hộ thể, uy thế càng hơn vừa rồi. Càng không ngừng hướng phía Lý Hạo Nhiên tấn công mạnh mà tới, Lý Hạo Nhiên tránh né mấy lần, lắc đầu nói, nghĩ đến đám các ngươi học xong khống chế linh khí lại so với kia đần cá thông minh một chút, không nghĩ tới vẫn là đần như vậy, ai chẳng lẽ không biết có ít người không thể gây sao. Lý Hạo Nhiên nói rơi trên mặt đất phía trên, thân hình phiốt hướng lấy 6 đầu yêu thú vọt tới. Tại Lý Hạo Nhiên thần thức dò xét phía dưới, 6 đầu tấn mãnh vô cùng yêu thú tất cả động tác đều rõ ràng chiếu rọi tại Lý Hạo Nhiên trong đầu. Lý Hạo Nhiên trong tay linh khí tụ tập, một chưởng vỗ ở bên cạnh một đầu yêu thú trên thân, chỉ gặp màu trắng hàn băng nhanh chóng lan tràn ra, đem đầu này yêu thú đông cứng. Để nó đông cứng một chút ngừng lại rơi xuống từ trên không. Lý Hạo Nhiên thân ảnh từ sáu đầu yêu thú bên trong nhanh chóng xuyên qua, bàn tay càng không ngừng đập xuống, cuối cùng theo rơi xuống đất rơi xuống đất thanh âm truyền đến. Tất cả yêu thú đều bị hàn băng đông cứng rơi trên mặt đất không thể động đậy. Chương 116: Đứng ngoài quan sát. Trong núi rừng truyền đến trận trận yêu thú tiếng kêu thảm thiết, chỉ chốc lát sau Lý Hạo Nhiên cỡi một đầu yêu thú, từ trong rừng bay ra. Kỳ thật những này yêu thú từ thể nội linh khí cùng thần thức biểu hiện đến xem đều đạt đến thần du cảnh giới, bất quá khả năng vẫn luôn ở vào cái này phong bế tiểu thế giới bên trong, không hiểu nhiều đến sử dụng lực lượng của mình. Lý Hạo Nhiên đem thuần phục đầu này yêu thú không phải muốn nó giúp mình chiến đấu, hay là xem như tọa kỵ đến đuổi nghịch phi phong. Hắn mục đích làm như vậy là muốn nhìn có thể hay không từ yêu thú này nơi này am hiểu một chút tiểu thế giới này tình huống. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi nơi này là chuyện gì xảy ra. Lý Hạo Nhiên chấn động động yêu thú đột. "Giống." Yêu thú bất mãn gào thét một tiếng, bất quá cảm nhận được Lý Hạo Nhiên tay mò đến trên đầu mình, không khỏi nghĩ tới vừa rồi tao ngộ, lập tức trung thực xuống tới. Lấy thần thức hồi đáp, "Ta tổ tông nói qua, đây là Ngũ Linh cùng chủ thế giới, hết thảy đều tại nàng trưởng không phía dưới." Bất quá tại trước đây thật lâu không biết thế nào Ngũ Linh cung chủ không có xuất hiện. Về sau có người người tiến đến bốn phía can quét, tiến đánh Ngũ Linh cung chủ cung điện cùng hành cung, đem bên trong một vài thứ đều cắp đi. Chúng ta cũng là tứ tán chạy trốn mới giữ được tính mệnh. Về sau thế giới này không biết thế nào bắt đầu phát sinh biến hóa, núi non sông ngòi đều dần dần biến hóa hình hình, đem một vài thứ chôn đến dưới mặt đất. Chúng ta lúc đầu coi là có thể xê. Hứ như vậy một mực sinh hoạt, không nghĩ tới các ngươi lại tiền đến. Lý Hạo Nhân hơi kinh ngạc yêu thú này thế mà biết nhiều chuyện như vậy, hơn nữa còn có thể trả lời đến như thế trôi chạy. Ngũ Linh cung chủ tiểu thế giới rơi vào chấn cảnh sử trong tay, sau đó hẳn là Nhượng Thiên vận môn đệ tử tiến đến đem thiên tài địa bảo càn quét trống không. Về sau chấn cảnh sử lấy ra làm lần này hỗn chiến sân bãi, thi triển thần thông nhượng tiểu thế giới này địa hình phát sinh biến hóa. Lý Hạo Nhiên đem tin tức sửa sang lại một chút tiếp tục hỏi, "Như vậy ngươi biết thế giới này khu vực trung tâm là nơi nào sao?" Yếu tố hồi đáp, "Không biết ta, chúng ta mặc dù chạy khắp nơi, bất quá cái gì khu vực trung tâm, cái gì đều không có lưu ý." Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, đổi nhất cái hỏi pháp, "Vậy ngươi biết cái này Ngũ Linh cung chủ cung điện ở phương hướng nào sao?" Yêu thú trầm mặc một hồi hồi đáp, "Ta nói, vậy ngươi thả ta đi a?" Ừm. Lý Hạo Nhiên hơi kinh ngạc, một con yêu thú thế mà lại còn đưa ra đổi điều kiện. Bất quá Lý Hạo Nhiên trong đó, lúc đầu đều chỉ là vì hỏi một chút tin tức, biết khu vực trung tâm vị trí, hắn liền muốn nhanh lên đi tìm thượng quan Hàn Thiếu. Như vậy yêu thú này tự nhiên hoàn thành nó đi. Cho nên Lý Hạo Nhiên đồng ý nói, "Ngươi thành thật trả lời, ta tự nhiên thả ngươi đi." Yêu thú chỉ một cái phương hướng, ngươi đi bên này vẫn luôn liền có thể đến Ngũ Linh cung chủ cung điện. Lý Hạo Nhiên nhìn về phía bên kia, lại là một ngọn núi chặn ánh mắt, bất quá Lý Hạo Nhiên hoàn từ yêu thú trên lưng nhảy xuống tới. "Tra, ngươi đi đi." Yêu thú như được đại xá vội vàng hướng phía phía sau rừng cây chạy tới. Lý Hạo Nhân nhìn xem yêu thú chạy trối chết thân ảnh, không khỏi nghĩ lên trong hồ cá lớn. Nhất cái muốn cùng hắn đi, nhất cái lại là chạy nhanh như vậy, có lẽ đây chính là nhất cái có đồng bạn, một cái không có đồng bạn khác biệt. Lý Hạo Nhân không có nghĩ qua, là bởi vì chính mình đánh qua yêu thú này nguyên nhân, mới khiến cho nó chạy nhanh như vậy. Hy vọng không phải tin tức giả đi. Lý Hạo Nhân hướng phía yêu thú chỉ phương hướng chạy gấp mà đi. Đây là nhất tòa hoàn toàn do nham thạch tạo thành núi nhỏ, Lý Hạo Nhân rất nhanh liền lật lại, phía dưới nhưng lại là một mảnh sơn lâm. Lý Hạo Nhân vừa tiến vào trong núi rừng trong lúc mơ hồ nghe được một chút tạp nhạp thanh âm truyền đến. Trải qua rất nhiều trận đấu pháp lý Hạo Nhân, một chút liền nghe ra đây là có người tu đạo tại đấu pháp, mà lại không phải người tu đạo cùng yêu thú cái gì đấu pháp, mà là người tu đạo cùng người tu đạo ở giữa đấu pháp. Nhanh như vậy tụ họp được sao? Lý Hạo Nhân không có chủ quan, thu liễm tự thân khí tức cẩn thận hướng lấy thanh âm truyền đến địa phương đi đến. Cuối cùng Lý Hạo Nhân đứng tại một cây đại thụ về sau, không dám ở đi tới. Từ truyền đến thanh âm đến xem, nếu như mình lại hướng phía trước liền sẽ bị người khác thần thức chôn dò sẽ đến. Lý Hạo Nhiên hướng phía phía trước nhìn lại, lại là năm tên tu sĩ vây công ba tên tu sĩ. Năm tên tu sĩ bốn nam nhất nữ, từ phục sức của bọn họ đó có thể thấy được bọn hắn không phải cùng một môn phái. Mà bây giờ bị bọn hắn vây công ba tên tu sĩ bên trong có một nam một nữ hai người phục sức là giống nhau, một cái khác nam tu sĩ nhưng lại khác biệt. Ba tên tu sĩ tại năm tên tu sĩ vây công phía dưới hết sức chất vấn, trên thân đã có chút vết thương. Năm tên tu sĩ bên trong một cái niên kỷ tương đối lớn nam tu sĩ nói, các ngươi cho dù là ba người cũng không có khả năng thắng nổi chúng ta, cho nên ngươi chỉ cần phối hợp chúng ta đem bọn hắn hai người cầm xuống, chúng ta để cho ngươi đi như thế nào? Lại là tiêu hạng. Lý Hạo Nhiên hơi có chút hứng thú, muốn biết cái kia biết rõ thất bại tu sĩ sẽ như thế nào lựa chọn. Ba tên tu sĩ bên trong phục sức không giống tu sĩ ánh mắt chớp động, có chút do dự, mà cùng hắn nhất lên chiến đấu một nam một nữ cũng là âm thầm đề phòng, sợ án đột nhiên nổi lên. Ngươi bây giờ cải biến chú ý con kịp, các ngươi cũng không kiên trì được bao lâu, đợi lát nữa cho dù là ngươi muốn phối hợp chúng ta cũng không có cơ hội. Nghiên thị tương đối lớn tu sĩ chưởng đao trong tay bộ ra từng đao ánh sáng, đem kia hai cái đồng môn sư huynh muội kim sắc quang thuần đánh cho một trận lay động, xuất hiện một tia vết rách. Cái khác bốn tên tu sĩ cũng lạt đều cầm pháp bảo Công kích càng không ngừng chốt xuống, đem ba người đánh cho chỉ có thể dựa vào pháp bảo phòng ngự, không, có chút nào hoàn thủ cơ hội. Ba tên tu sĩ bên trong nam tu sĩ cuối cùng cắn răng một cái, đáp lấy năm người công kích hoàn cách, phi kiếm trong tay hướng phía thiếu nữ bên cạnh chém tới. Sớm đã để phòng trong lòng hai người trầm xuống, mặc dù sớm biết loại này, Lâm Thời Kết Minh không đáng tin cậy, nhưng bây giờ người này phản loạn, đối bọn hắn tới nói thật là đã giết vì tuyết lại lạnh vì xương. Mà lúc này thiếu nữ chính phòng thủ lấy hai người khác công kích, đối mặt người này đột nhiên đánh lén có chút bối rối, phân ra một tia tinh thần thi triển nhất cái quang thuần ngăn tại trước người mình. Bất quá nàng dạng này một phân thân Phía trước Linh đang pháp bảo bị đánh lui trở về, hơn 10 đạo kiếm quang hướng phía nàng phóng tới. Phản loạn nam tử trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng không phải ta giữ nàng. Sư muội. Mắt thấy kiếm quang liền muốn công kích đến thiếu nữ trên thân thời điểm, sư huynh của nàng phát ra gầm lên giận dữ, không quan tâm công kích hắn ba người, hướng phía sư muội bay tới. Đồng thời thi triển đạo thuật, từng quả màu lam khối băng xuất hiện đang hướng phía sư muội hắn công tới hơn 10 đạo kiếm quang phía trước. Bất quá ba người khác sao lại buông tha cơ hội như vậy, pháp bảo lấp lánh đem nam tử pháp bảo đánh lui, công kích hướng phía nam tử phía sau lưng rơi đi. A. Sư Minh đứng tại sư muội trước mặt, pháp bảo bay trở về, tại hắn gào thét phía dưới ầm vang vỡ vụt, lập tức trung quanh linh khí khuấy động, cây cối đứa gãy, vô số lá cây bị cuốn lên thiên không. Không được, mau lui lại. Trong năm người niên kỷ tương đối lớn tu sĩ biến sắc, thân hình hướng phía đằng sau nhanh chóng tới lui. Chương 117, Hiện thân. Còn lại bốn người cũng là gặp sự tình không đúng, nhanh chóng hướng phía đằng sau tránh đi. Cái kia phản loạn nam tử cũng muốn né ra, nhưng này sư Minh lại là mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà nói, chạy đi đâu? Vừa mới nói xong, một đạo linh khí gió lốc một chút đem nam tử vây quanh, nhường hắn hành động trở nên chỉ hoãn xuống tới. Nam tử biến sắc, phi kiếm bay múa tại thân thể chúng quanh bày ra một đạo quan vân, sau đó mấy trục đạo kiếm khí bắn ra, muốn mở ra một đầu thông lộ tới. Lý Hạo Nhân nhìn xem giữa sân tình cảnh, thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là tự bạo pháp bảo sao? Thật sự là cương người ta. Sư huynh sau lưng tiểu nữ, cũng là một mặt lo âu nhìn xem sư huynh bóng lưng, nhẹ giọng hô, "Sư huynh." Sư huynh trầm giọng nói, "Sư muội yên tâm, ta lại bảo vệ ngươi. Ai dám tổn thương ngươi ta liền giết hay." Theo hắn vừa mới nói xong, một luồng hơi lạnh tràn ra, trong ngáy mắt đem linh khí trong gió lốc muốn chạy trốn nam tử bao trùm. Xương ngủ chạng ngợp chỉ nghe gặp bên trong có tiếng va đập càng không ngừng truyền đến. Qua một lúc mà liền nghe đến bên trong nam tử la lớn, "Chúng ta, chúng ta. Vừa rồi ta thế, nhưng là giúp các ngươi a." Hiển nhiên đây là hắn ngăn cản không nổi, tại hướng một bên không trung năm người cầu cứu. Lý Tư Vinh. Trong năm người nữ tử hướng phía tuổi lớn hơn nam tu sĩ hỏi, "Lý Tư Vinh khẽ lắc đầu, "Bực này lâm trận phản loạn người cứu đến làm gì dùng? Nếu để cho hắn gia nhập chúng ta chẳng phải là còn phải thời khắc để phòng hắn." Còn lại ba người cũng gật đầu nói phải, mừng rỡ gặp bọn họ tự giết lẫn nhau, đợi lát nữa đi ngồi thu ngư ông thủ lợi là được. Trong sương mù va chạm thanh âm dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất. Sương mù tiêu tán, nhất khối màu lam nhạt hàn băng rơi xuống từ trên không, trong đó nam tử một mặt hoảng sợ bị đông tại trong đó không nhúc nhích, cũng không biết sống hay chết. Mà vị sư huynh kia cũng bởi vì tự bạo pháp bảo, thần thức bị hao tổn, kinh mạch hỗn loạn, một ngụm máu tươi phun ra, đối sau Lương thiếu nữ nói: "Sư muội, ngươi đi mau, ta đến cản bọn họ lại." Kim Sắc Linh đang vờn quanh tại thiếu nữ bên người, nàng nhìn phía trước năm người, cắn răng mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Ta không đi, muốn chết cùng chết." Sư huynh nghe được câu này, miệng đầy là huyết điệu cười thảm một chút, đều do sư huynh vô dụng, không bảo vệ được ngươi. Ta có lỗi với sư phụ dưỡng dục dạy bảo tri ân a. Không trung năm người nghe hai người nói chuyện, trên mặt không chút biểu tình, Lý Tư Minh nói, thử thăm dò công kích một chút, nhìn hắn là thật bạn thân bị trọng thương, vẫn là trang dẫn chúng ta quá khứ. Được rồi. Hai tên nam tu sĩ điều khiển pháp bảo hướng phía sư huynh ngồi hai người cùng tới, xa xa thi triển ra mấy cái đạo thuật. Một chút băng tiễn, kia quang hướng phía sư huynh ngồi hai người và tới. Thiếu nữ thấy thế cũng không có ngồi chờ chết, kim sắc linh đang bay tới, tản mát ra kim sắc qua mang, tương đạo thuật ngăn lại. Lý Tư Minh hơi nhíu nhíu mày, phía bên mình hai người này là gan cũng quá nhỏ đi. Thế mà cách xa như vậy Thì triển như thế một chút tiểu đạo thuật. Bất quá bọn hắn năm người cũng chỉ là quan hệ hợp tác, bây giờ có thể chỉ huy được bọn hắn thế là tốt rồi, muốn khiến cái này người hoàn toàn đối mình trị phục, mình còn phải dựng nên càng lớn uy vọng mới được. Hiện tại có lẽ là một cơ hội. Để cho ta tới. Lý sư Minh khẽ quát một tiếng, trước người vạch ra mấy đạo đao quang bảo vệ tự thân. Sau đó hướng phía sư huynh ngồi hai người bay đi, đỉnh đầu trường đao pháp bảo tách ra chói lọi qua màn, sau đó đột nhiên chém xuống. Ba đạo dài mười mấy trượng ánh đao màu trắng hướng phía sư huynh ngồi hai người chém xuống. Thiếu nữ hai tay bay múa, Kim sắc linh đang chia thành năm phần, đồng thời phát ra quang mang. Sau đó cái này năm cái linh đang bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, phảng phất tạo thành một cái trận pháp, kim sắc quang mang ở trong rừng tràn ngập ra, thế mà một chút đem ba đạo đạo quang tách ra. Lần này không khỏi là trong sân năm người kinh ngạc, chính là Lý Hạo Nhiên cũng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía thiếu nữ kia, khẽ gật đầu, quả nhiên có thể bị từng cái môn phái phái tới tham kiến địa bảng đạo hội tu sĩ, đều không đơn giản a. Lý Tư Minh bị thiếu nữ như vậy chính diện đánh tan đạo quang, đem hắn giật lại mình, trên không trung liền lùi lại mấy bước. Trên mặt có chút không nhịn được, la lớn, cùng tiến lên, đừng để tiểu tử kia khôi phục lại. Không phải thời gian càng kéo dài, nhiều tu sĩ khác phát hiện liền phiền toái. Còn lại bốn người đều cảm thấy Lý sư huynh nói rất có lý, nhất lên hướng phía thiếu nữ cùng tới. Lập tức trong rừng tên pháp bảo bay múa, đạo thuật bay tứ tung, quang mang lấp lánh. Năm người mặc dù đều có giữ lại, nhưng cuối cùng năm người này cũng là tại riêng phần mình môn phái thần du cảnh giới bên trong định tiêm nhân vật, cho nên cho dù là thiếu nữ hiện tại thật vất vả có rảnh khe hở, thi triển ra bản lĩnh giữ nhà, không trung linh đang vẫn là bị đánh cho liên tục bại lui. Linh đang bên trên kim sắc quang mang càng ngày càng đáp án, có bốn cái linh đang cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Lý sư huynh trường đao lần nữa chém xuống. Một đạo ngân sắc quang mang trạm tại kim sắc quang mang phía trên, thiếu nữ nữ một ngụm máu tươi phun ra. Không trung linh đang cũng là lung lay sắp đổ, hình thành trận pháp cũng muốn tiêu tán. Lý sư huynh nghe răng cười một tiếng, đạp không mà đến, chưởng giao lần nữa vô tình chạm xuống, lập tức linh đang thanh vàng, kim quang vỡ vụn. Thiếu nữ hướng phía đằng sau bay ngược mà đi. Thiếu nữ sư huynh một chút đưa nàng tiếp được, nhìn xem và táo của nàng bị máu tươi nhuộm đỏ, trong lòng bi phẫn đan sen. Ôm thiếu nữ hướng năm người nói, chúng ta nhặt vừa, Ngọc bài cho các ngươi. Nhưng là năm người đều không có dừng tay, nhấc lên hướng phía sư huynh ngồi hai người đánh hạ, lại làm muốn lấy hai người tính mạng. Lý Hạo Nhân nhìn xem bản thân bị trọng thương sư huynh muội hai người, có chút không đành lòng. Lúc đầu hắn là muốn đợi năm người này đoạt ba người này ngọc bài lại ra tay, từ năm người này trong tay đem ngọc bài đoạt tới. Làm như vậy không khỏi càng dùng ít sức, còn có một điểm là Lý Hạo Nhân không muốn từ cái này một đôi sư huynh muội trong tay cướp đoạt ngọc bài. Bởi vì nhìn xem bọn hắn ngưỡng Lý Hạo Nhân không khỏi nghĩ tới sư tỷ Lục Tịch Vũ. Nếu như mình có nguy hiểm lúc, sư tỷ cũng là như vậy bảo hộ ta a. Bất quá bây giờ sự tình có chút vượt quá Lý Hạo Nhân đoán trước, năm người này không chỉ có muốn cướp đoạt ngọc bài còn muốn giết người. Cái này khiến Lý Hạo Nhân có chút nhịn không được. Sư huynh muội hai người đồng sinh cộng tự tình cảm có chút ngưỡng hẳn động dung, cho nên Lý Hạo Nhân liền muốn xuất thủ cứu người. Pháp bảo thanh liên tử trong túi trữ vật bay ra, một chút bay đến sư huynh muội hai người trước đó mở ra. Dù giấy phía trên thanh sắc quang mang lưu chuyện, quang mang bên trong có phảng phất có từng chương lá sen triệt khai, đem năm người công kích toàn bộ đo lấy. Năm người nhìn xem đột nhiên xuất hiện thanh liên, tất cả giật mình, ngưng tay đến đề phòng. "Lý sư huynh quát, người nào?" Lý Hạo Nhân chậm rãi đi qua, vừa đi vừa nói, "Bọn hắn đã nhận thua đem ngọc bài cho các ngươi, các ngươi vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt đâu?" Lý Tư Vinh nheo mày nhìn xem Lý Hạo Nhân cùng Thanh Liên pháp bảo, pháp bảo này thế mà một chút ngăn trở bọn hắn 5 người công kích đều không có bị đánh lui, xem ra tương đương lợi hại, a còn lại 4 người đều dùng thần thức tra xét rõ ràng bốn phía, nhìn còn có hay không tu sĩ khác tại phụ cận. Bốn người có chút hướng phía Lý Tư Vinh lắc đầu biểu thị xung quanh không có tu sĩ khác. Lý Tư Vinh yên lòng, đã muốn một người đi tìm cái chết, như vậy thì tắc thành cho hắn là được. Đến lúc đó cái này dù giấy pháp bảo chính là mình tới. Chương 118, xuất thủ. Cái này địa bảng đạo hội vốn là chém giết lẫn nhau tranh đoạt, đã dự thì Như vậy hiện tại tài nghệ không bằng người bị giết cũng trách không được chúng ta, cho nên ngươi cũng cho ta đi chết đi. Lý Tư Minh cho ra nhất cái nghĩa chính luôn từ lý do, sau đó hướng phía bốn người nói, cho ta đồng loạt giết. Hiện tại hắn cảm giác phi thường tốt, có bốn cái gần giống như hắn tu vi tu sĩ nghe hắn điều khiển, hiện tại chỉ cần đem Lý Hạo Nhiên giết đạt được pháp bảo của hắn, như vậy thực lực của mình nhất định có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó tranh đoạt ngọc bài của bọn họ về sau, lại đi đem một chút giải giác tu sĩ cất vào mình dưới chướng, đến lúc đó chỉ cần nhận lấy nhiều người, cho dù là gặp được thập đại môn phái đệ tử cũng có thể cùng bọn hắn tranh cao thấp một hồi. Không chừng mình cuối cùng còn có cơ hội tiến vào địa bảng mười vị trí đầu, thậm chí là đệ nhất. Lý Tư Vinh trong lòng lựa nóng, giết cho ta. Nói bên người trường đao pháp bảo như đồng cảm cảm giác đến tâm ý của chủ nhân, sáng lên hào quang sáng chói, liền muốn hướng phía Lý Hạo Nhiên tiến tới. Bất quá lúc này phía sau hắn nữ tu sĩ lại là có chút hốt hoảng nói, "Lý Tư Vinh, chờ một chút, người kia tựa như là Vạn Thuật Đạo Quân. Quản hắn là ai? Chúng ta năm người tại sao phải sợ hắn một người sao?" Lý Tư Vinh có chút bất mãn nữ tu sĩ chất vấn mệnh lệnh của mình. Bất quá hắn lập tức kịp phản ứng, ngừng lại, là Tử Tiêu thành cái kia Vạn Thuật Đạo Quân. Không sai. Nửa tu sĩ nhìn phía dưới Lý Hạo Nhân khẳng định nói, lần này Lý Tư Minh cùng còn lại 3 người đều trầm mặc lại, cái khác cao thủ còn dễ nói một chút. Nhưng theo như đồ đại vạn thuật đạo quân đấu pháp thời điểm, đây trời đều là đạo thuật bay múa, đối phó quần công chỉ sợ rất là ám hiểu. Lý Tư Minh cân nhắc một chút nhìn xem Lý Hạo Nhân nói, không nghĩ tới là vạn thuật đạo quân, thất lễ, thất lễ. Đã có đạo quân vị bọn họ biện hộ cho, như vậy chúng ta liền buông tha bọn hắn. Để bọn hắn bả ngọc bài cho chúng ta chính là. Tư Minh ngụi trong hai người thiếu nữ xuất ra ngọc bài nói, cho bọn hắn đi, lần này coi như chúng ta vận khí không tốt. Miễn là còn sống ra ngoài, cố gắng tu luyện, về sau luôn có cơ hội báo thủ. Vừa rồi Lý Sư huynh trầm mặc nhẹ gật đầu cũng xuất ra ngọc bài. Lý Hạo Nhân đi qua đem hai khối ngọc bài tiếp nhận, để vào trong túi trữ vật. Lý Sư huynh nhìn thấy Lý Hạo Nhân động tác, cả giận nói, "Vạn thuật đạo quân, ngươi làm cái gì?" Lý Hạo Nhân nhìn xem không trung năm người nói, "Lưu lại ngọc bài của các ngươi, ta thả các ngươi ly khai." Đây cũng không phải Lý Hạo Nhân khinh thường, mà là hắn hiện tại đối với mình thực lực có lòng tin. Năm người đều biến sắc, Lý Sư huynh càng là cả giận nói, "Chúng ta đã cho mặt mũi ngươi, dung tha bọn hắn, ngươi không nên quá phận. Ngươi không phải mới vừa nói qua sao?" Cái này địa bảng đạo hội vốn chính là chém giết lẫn nhau tranh đoạt, đã như vậy ta để các ngươi bàng ngọc bại giao ra lại cái gì không đúng đây. Dù sao các ngươi tài nghệ không bằng người cũng không thể nói gì hơn đi. Lý Hạo Nhiên ung dung điệu đạo. Gióng giặc. Lý Tư Minh cả giận nói, cùng tiến lên, ta cũng không tin một mình hắn có bao nhiêu lợi hại. Không muốn bảo lưu lại, hôm nay tiểu thử một chút những này khuôn đấu cảnh nhân vật thành danh có bao nhiêu lợi hại. Hôm nay chỉ cần đánh bại cái này vạn thuật đạo quân, như vậy chúng ta về sau gặp được thập đại môn phái đệ tử cũng có một hồi chi lực, đến lúc đó xếp hạng tiến vào 10 vị trí đầu cũng là có khả năng. Còn lại 4 người nghe vậy đều là trong mắt sáng lên, trong lòng lựa nóng. Đây cũng không phải bọn hắn dễ dàng bị người cổ động, mà là cái này dụ hoặc quá lớn, mà lại bọn hắn lúc đầu tại riêng phần mình môn phái bên trong, tại thần du cảnh giới đều là nhân vật đứng đầu. Mặc dù thừa nhận thập đại môn phái đệ tử có chỗ hơn người, nhưng trong lòng vẫn là cho rằng cũng không kém là bao nhiêu. Cho nên lúc này năm người vây công lý hạ nhân, cũng đều là riêng phần mình xuất gia bản lĩnh giữ nhà, muốn đem cái này đoạn thời gian trước bị nói quát phải cùng thập đại môn phái nổi danh vạn thuật đạo quân đánh bại. Như vậy bọn hắn về sau bất luận là thu phục tu sĩ khác, vẫn là đối mặt thập đại môn phái đệ tử đều có nhiều chỗ tốt. Các người thối lui một chút. Lý Hạo Nhiên gặp năm người quyết định khai chiến, đối sau Lương Sư huynh ngụi nói một tiếng. Sau đó Lý Hạo Nhiên bay lên, thanh liên dụ giấy vẩn quanh bên cạnh thân, từng cái màu vàng kim nhạt họa tức tại trung quanh hắn xuất hiện, bao phủ mấy chục trưởng pháp vi, đem Lý Hạo Nhiên vây quanh trong đó. Lý Hạo Nhiên sau lưng hai người sợ hãi thán nói, đây cũng là vạn tuật đạo quân sao? Mặc dù hai người bọn họ muốn thi triển nhiều như vậy đạo thuật cũng có thể làm được, nhưng như Lý Hạo Nhiên nhanh như vậy nhanh, nhẹ nhõm khống chế nhưng là không cách nào làm được. Phía trước năm người cũng là trong lòng ngưng tụ, bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng không có khả năng quay đầu lại. Hai người các ngươi công kích hắn hậu phương, hai người các ngươi cùng ta tấn công chính diện. Không cần lưu thủ, nhất cổ tác khí đánh bại hắn, không phải nhường hắn thả ra càng nhiều đạo thuật liền phi toái. Lý Tư Minh phân phó lấy bên người trường đao pháp bảo trong lúc mơ hồ có kim sắc quang mang lưu chuyển. Còn lại bốn người cũng là khống chế lấy pháp bảo toàn lực thi triển mình công kích mạnh nhất, hướng phía Lý Hạo Nhiên đánh tới. Trong rừng cây, các loại quang mang lấp lánh, sơn lâm bị ngọn lửa nhóm lửa, sau đó lại bị đao quang quanh diệt. Toàn bộ rừng cây đều bị trận chiến đấu này tác động đến, có cây bay tán loạn, núi đá vỡ ra, rất nhanh liền bị san thành bình địa. Tư Minh gọi hai người không được vừa lui lại lui. Nhìn xem Lý Hạo Nhiên tại năm người công kích phía dưới, đều đâu vào đấy không ngừng phòng thủ, sau đó tận dụng mọi thứ phản kích, sau đó nhường kia tiến công năm người có chút luôn cuốn tay chân. Sư Minh Ngụy hai người có chút trợn mắt hồ muội, đây chính là khuôn đấu cảnh thần du cảnh giới đỉnh tiêm tu sĩ thực lực sao? Tiến công Lý Hạo Nhiên năm người càng là có chút khó có thể tin, bình thường bọn hắn tại riêng phần mình môn phái bên trong, đối mặt những cái kia thần du cảnh giới đồng môn, đều là vênh váo tự đắc, cho là mình đã tu luyện đến thần du cảnh giới đỉnh phong, ly minh đạo cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng hôm nay chính là bọn hắn năm người vây công nhất cái lại có loại đánh không lại cảm giác. Không chỉ có La Đợt thứ nhất một kích toàn lực bị Lý Hạo Nhiên đạo thuật cùng thanh dù giấy phong bị, mà lại tiếp xuống bọn hắn cầm trong tay pháp bảo năm người thế mà bị Lý Hạo Nhiên đạo thuật cuốn lấy thoát thân không ra. Cái này đã để trong lòng bọn họ kiêu ngạo biến mất, tín niệm có chút dao động, mình cố gắng tu đạo lâu như vậy, lấy làm tự hào tu vi tại Lý Hạo Nhiên trước mặt đến cùng coi là gì chứ? Theo tâm cảnh thất thủ, trong đó một tên tu sĩ lộ ra một chút cái hở. Thân thức toàn bộ triển khai đem toàn bộ rừng cây đều bao phủ, hết thảy biến hóa đều Lý Hạo Nhiên trong lòng bàn tay. Hắn như thế nào dung tha cơ hội như vậy? vườn quanh ở ngoại vi mười mấy con kim sắc hỏa tức hướng phía lộ ra sơ hở tu sĩ phía sau lưng đánh tới. Cẩn thận. Nữ tu sĩ nhìn thấy mở miệng nhắc nhở, pháp bảo đem bên người không ngừng công kích hỏa tức đánh lui, sau đó hướng phía tên tu sĩ này phía sau thi triển mấy đạo tường băng. Nhưng là tên tu sĩ này bị trước mặt hỏa tức cuốn lấy thoát thân không ra, mà lại có chút phản ứng không kịp. Kim sắc hỏa tức bay tới, đụng vào trên tường băng. Tường băng lầm vang vỡ vụn, hỏa tức không có chút nào dừng lại đụng vào tu sĩ trên lưng. Lập tức đem hắn hộ thể linh khí đánh tan, quần áo nhóm lửa, cực nóng hỏa diễm xâm nhập trong thân thể hắn, lập tức nhường trong cơ thể hắn linh khí hỗn loạn. Rêu thả một tiếng hướng xuống đất rơi xuống. Chương 119, Đát thủ. Lý Hạo Nhiên cũng không có hạ tử thủ tiếp tục công kích tên tu sĩ này, mà là lấy thần thức tiếp tục điều động hỏa tức tiến công còn lại 4 người. Còn lại 4 tên tu sĩ nhìn xem tên tu sĩ này rơi trên mặt đất, bản thân bị trọng thương không thể động đậy, đều là sinh lòng vài ý người này không thể địch. Hiện tại chỉ có thể trước chạy trốn bảo trụ tính mạng của mình cùng Ngọc Bài mới là trọng yếu nhất. 4 người nhìn thoáng qua nhau, sau đó không còn đối Lý Hạo Nhiên phát động công kích, mà là tại hỏa tức công kích đến chậm rãi dựa sát vào. Thanh Liên rủ giấy sau Lý Hạo Nhiên nhìn thấy 4 người hành động, khẽ nhíu lông mày có chút đoán được bốn người ý nghĩ, bất quá như là đã gặp, làm sao lại để bọn hắn đào tẩu đâu? Ngọc Bài này tự nhiên là muốn cướp đoạt lại, không phải làm sao xứng đáng thượng quan chỉ vân toàn lực để cao mình thực lực đâu. Mặc dù đây là vì thượng quan hàm thiếu, nhưng mình lựa chọn tiếp nhận phần ân tình này, tự nhiên cũng muốn toàn lực hoàn trên người thượng quan hàm thiếu. Cho nên Lý Hạo Nhân động, đây là hắn trận này đấu pháp đến nay, lần thứ nhất động. Chỉ gặp Lý Hạo Nhân bay đến bị hỏa tức vây quanh bốn tên tu sĩ trên không, bên người từng đạo màu lam nhạt băng kiếm ngưng kết xuất hiện. Nơi xa còn không có rời đi sư huynh muội hai người, nhìn thấy Lý Hạo Nhân như thế thi pháp, trong lòng hết sức nghi hoặc không hiểu. Hắn đây là muốn làm cái gì? Hắn thi triển hỏa hệ đạo thuật còn không có tiêu tán, tại sao lại thi triển thủy hệ đạo thuật a? Hắn dạng này đem hai loại đạo thuật xen lẫn chung nhất lên, không phải để bọn chúng uy lực xuống đến thấp nhất sao? Nhưng là Lý Hạo Nhiên tiểu tử làm như vậy, mấy trăm chuôi mỏ lam nhạt bằng kiếm cùng nhau rơi xuống từ trên không, hướng phía hỏa tức vườn quanh bên trong bốn tên tu sĩ cùng tới. Bốn tên tu sĩ biết hiện tại đến thời điểm mấu chốt, toàn lực thôi động pháp bảo, thế muốn đổi suất cái này từ màu vàng kim nhạt hỏa tức tạo thành vây quanh. Lý Tư Minh hét lớn một tiếng, trường đao bay vào trong tay, trên đó kim quang lấp lánh. Ba đám kim sắc quang đoàn từ trên đao bay ra. Sau đó khuyết tán ra đến, đem tất cả hỏa tức đều bao phủ trong đó, nhường Mạn Thiên Phi Vũ hỏa tức hành động chỉ trệ. "Đi." Lý Tư Vinh hét lớn một tiếng, trường đao đem hành động dừng lại hỏa tức đánh tan, sau đó hướng phía bên ngoài bay đi. Còn lại ba người thu hồi pháp bảo bảo vệ thân thể, đi theo Lý Tư Vinh ra bên ngoài phá vây. "Đi được sao?" Lý Hạo Nhiên nói khẽ. Màu lam nhạt băng kiếm bay múa hướng bốn người chậm tới, đồng thời bị kim quang định trụ sở hữu hỏa tức, ầm vang nổ tung hóa thành biển lửa trên không trung lan tràn ra. Lần nữa đem bốn người bao vây lại. Bốn người dần mình, không nghĩ tới bị khống chế lại hỏa tức còn có thể sinh ra loại biến hóa này. Đội vàng dùng pháp bảo đem hỏa diễm đánh tan, bất quá theo mà đến lại là băng kiếm lần nữa hướng phía bốn người cùng tới. "Chư vị còn muốn lưu thủ sao?" Lý Sư Minh la lớn, lại không liệu mạng liền rốt cuộc không có cơ hội. Nữ tu sĩ cắn răng một cái, "Mọi người chuẩn bị kỹ càng, đi theo ta." Nói xong đỉnh đầu của nàng thần thức bay ra. Chỉ gặp nàng thần thức trong tay cầm hai viên thanh châu, một viên hướng phía phía trước ném đi, một viên hướng phía Lý Hạo Nhiên ném đi. Thanh châu lướt qua, thế mà nhiễu loạn Lý Hạo Nhiên thần thức khống chế. Nhưng Lý Hạo Nhiên không cách nào không chung biện lựa cùng băng kiếm tiến hành tranh lẽ. Trong lúc nhất thời biện lựa tiêu tán, băng kiếm vỡ nát Một đầu thông lộ xuất hiện, bốn người đồng loạt hướng phía phía trước bay đi. Lý Hạo Nhiên hơi có chút kinh ngạc, nhìn xem hướng phía mình bay vụt mà đến Thanh Châu, thanh rủ giấy thanh liên chậm rãi mở ra, từng chương lá sen xuất hiện trên không trung, sau đó một đóa màu xanh hoa sen tại lá sen bên trong xuất hiện. Trên đó phiến lá chậm rãi triển khai, cuối cùng mở ra bốn mảnh. Thanh Châu một chút đánh vào hoa sen phía trên, nhường chung quanh lá sen một trận rung động, Lý Hạo Nhiên hơi có chút kinh ngạc, màu xanh hoa sen lần nữa triển khai hai mảnh cánh hoa, thanh rủ giấy hình thành phòng ngự lúc này mới ổn định lại. Bất quá lại làm cho Lý Hạo Nhiên da ở phía trên thần thức trở nên yếu đi một chút. Cái nải Thanh Châu là vật gì? Lý Hạo Nhiên có chút hiếu kỳ, bất quá bây giờ hắn không muốn thả bốn người này lì khai, cho nên đỉnh đầu hắn một đạo thần thức bay ra, hướng phía đánh tan màu xanh luyện hóa bên trên Thanh Châu bay đi. Đồng thời Lý Hạo Nhiên hướng phía bốn người đuổi theo, đỉnh đầu xuất hiện một mảnh hai ngón tay lớn màu xanh đậm băng tuyết. Lý Hạo Nhiên thân ảnh lướt qua, tuyết trắng bay múa, từ không trung chậm rãi rơi xuống phía dưới. Màu xanh đậm băng tuyết từ Lý Hạo Nhiên đỉnh đầu lì khai, hướng phía phía trước bốn tên tu sĩ bắn nhanh mà đi. Trong chốc lát đã bay đến bốn tên tu sĩ đỉnh đầu. Bốn tên tu sĩ dò xét đến đỉnh đầu Đông Tuyết, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng không phải vật gì tốt. Cho ta đánh nát nó. Lý Tư huynh gặp không thể thoát khỏi đỉnh đầu Đông Tuyết, làm ra quyết định. Bốn người nhất lên điều khiển pháp bảo hướng phía màu xanh đậm Đông Tuyết công tới. Nhưng bốn người công kích còn chưa tới bông tuyết trước đó, Đông Tuyết đã vỡ vụn, hóa thành từng hạt màu lam băng tinh rơi xuống từ trên không, đem bốn tên tu sĩ bao phủ trong đó. Băng tinh lướt qua, không trung ngưng kết ra một mảnh sương ngủ, đem bốn tên tu sĩ bao phủ lại. Theo sương ngủ tràn ngập, bốn tên tu sĩ phát hiện mình khống chế pháp bảo muốn phát động công kích, thế mà không cách nào điều động thiên địa gặp linh khí. Cái này khiến bọn hắn mười phần hoảng sợ, bọn hắn làm tu sĩ cho tới nay dựa vào chính là lấy tự thân linh khí điều động thiên địa linh khí, thi triển đủ loại huyền diệu đạo thuật. Đây cũng là bọn hắn cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo độ vận, hiện tại thế mà vô dụng. Cái này khiến lúc đầu bị Lý Hạo Nhiên đuổi đến có chút kinh hoàng bốn tên tu sĩ, không có thời gian đi nghĩ lại là chuyện gì xảy ra, trong lòng dâng lên hoảng sợ cùng một tia tuyệt vọng. Nếu như không phải bằng vào tự thân linh khí thi triển ngự không thuật chỉ sợ cũng từ trên bầu trời rơi xuống. Giao cho ngài bài, thả các ngươi bất tử. Lý Hạo Nhiên đuổi đi theo, đứng tại sương mù bên ngoài nói xung quanh thân thể hắn kim sắc hỏa cầu vần quanh, chờ lấy bốn tên tu sĩ trả lời, nếu như bọn hắn còn muốn tái chiến, bên trong phát động công kích. Lý Hạo Nhiên gần nhất có chút sử dụng hỏa hệ đạo thuật, bởi vì trong thần thức hỏa diễm ẩn ký nguyên nhân, nhường hắn thi triển hỏa hệ đạo thuật tốc độ 10 phần nhanh, mà lại tiêu hao cũng ít đi một chút. Càng quan trọng hơn là Lý Hạo Nhiên phát hiện, mình đối với hỏa chi đạo lĩnh ngộ dần dần tại làm sâu sắc, nhường Lý Hạo Nhiên có loại chỉ cần mình nguyện ý, liền có thể lấy hỏa minh đạo cảm giác. Bất quá Lý Hạo Nhiên bây giờ còn chưa có cân nhắc những này, mà lại trong lòng của hắn chẳng biết tại sao, đối với lấy hỏa minh đạo có một ít bài xích. Trong sương mù bốn tên tu sĩ, nghe được Lý Hạo Nhiên nói chỉ cần giao ra ngọc bài liền sẽ không giết bọn hắn, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Chỉ cần hiện tại bất tử, bả bà ngọc bài giao cho Lý Hạo Nhiên cũng không có cái gì, bọn hắn còn có thể đến cướp đoạt những người khác ngọc bài nha. Lý Hạo Nhiên hồi đáp, các ngươi bây giờ còn có đến lựa chọn sao? Lại nói các ngươi cảm thấy ta không giết được ngươi nhắm sao? Bốn tên tu sĩ ánh mắt trao đổi một chút, Lý Tư Minh lấy chiếc giang ngọc bài, còn lại 3 người cũng đem ngọc bài xuất ra. Chúng ta nhận thua, nguyện ý giao ra ngọc bài, còn xin vạn thuật đạo quân tha ta chờ một con đường sống. Lý Tư Minh đem ngọc bài hướng phía Lý Hạo Nhiên phương hướng ném đi. Lý Hạo Nhiên lấy linh khí đem ngọc bài tiếp được để vào trong túi trữ vật, dạng này đợi lát nữa đi đem trên mặt đất tên tu sĩ kia ngọc bài cầm vào tay, Lý Hạo Nhiên tựu có 8 khối ngọc bài. Vẫn là chênh lệch rất nhiều a, dù sao Lý Hạo Nhiên mục tiêu là muốn hắn cùng Thượng Quan Hàm Tiếu nhất lên tiến vào 100 người đứng đầu. Dạng này mới có thể tại địa bảng đạo hội giai đoạn thứ 2 vì Thượng Quan Hàm Tiếu quét dọn chứng lại. Chư 120, hứa hẹn. Tham gia địa bảng đạo hội chính là hơn 1000 người, mà giai đoạn thứ nhất đào thải chính thành, chỉ cần lưu lại 100 người. Dạng này tính đến Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu muốn đi vào 100 người đứng đầu. Giống như một người đạt được mười mấy khối ngọc bài như vậy đủ rồi. Nhưng Lý Hạo Nhân đã lựa chọn xuất thủ, đương nhiên sẽ không thỏa mãn với tiến vào 100 người đứng đầu là đủ rồi. Mà lại hiện tại trong tiểu thế giới này đã là chiến trường, cũng là sân thí luyện. Mình tiến đến, làm sao có thể không cùng những cao thủ kia so chiêu một chút đâu. Lý Hạo Nhân nhận được ngọc bài, liền tán đi lần thứ nhất cùng người đấu pháp, thi triển cao cấp đạo thuật một mảnh tuyết hình thành ngăn cách linh khí sương mù. Cũng không sợ bốn người lập đi lập lại, đứng ở không trung đối bốn tên tu sĩ nói, đi đem hắn ngọc bài lấy ra, các ngươi đi thôi. Đã bị Lý Hạo Nhân đánh phục bốn tên tu sĩ Không dám bởi vì lần nữa cảm nhận được tiên điệu linh khí mà nhặt lại lòng tin công kích Lý Hạo Nhân. Lý Tư Vinh rất nghe lời rơi xuống mới vừa rồi bị Lý Hạo Nhân đánh rơi mặt đất tu sĩ bên người, từ hắn trong túi trữ vật xuất ra ngọc bài ném cho Lý Hạo Nhân. Sau đó mang theo tên này còn tại đau khổ chống cự thể nội cực nóng chi khí tu sĩ trở lại ba người khác tu sĩ bên người. Nhanh chóng ly khai. Tiên điệu nữ tu sĩ mặc dù rất đau lòng không cách nào triệu hồi viên kia Thanh Châu, nhưng lúc này vô luận như thế nào cũng lên không nổi dũng khí hướng Lý Hạo Nhân đòi hỏi. Không trung đạo thuật tiêu tán, chỉ có dưới mặt đất bị đánh đến một mảnh hỗn độn dựng tây, cho thấy vừa rồi chiến đấu kịch liệt. Lý Hạo Nhân không khỏi đang suy nghĩ nhân nguyên giới nhiều như vậy đại tu sĩ, làm sao hắn nhìn thấy những cái kia núi non sông ngòi vẫn là như vậy hoàn hảo. Chẳng lẽ những cái kia đại tu sĩ động thủ để ý như vậy sao? Lý Hạo Nhân một bên suy nghĩ lung tung, một bên thu hồi Thanh Liên Pháp Bảo cùng một đạo khắc nắm lấy một viên Thanh Châu thần thức. Thần thức trở lại thể nội, Thanh Liên Pháp Bảo cùng Thanh Châu đều thu vào trong trữ vật đại, chờ có thời gian lại đến nghiên cứu viên này có thể làm nhiều thần thức hạt châu. Đa tạ vạn thuật đạo quân cứu giúp. Bị Lý Hạo Nhân cứu tính mệnh sư huynh gọi hai người đứng ở đằng xa hướng Lý Hạo Nhân nói lời cảm tạ. Lý Hạo Nhân quay tới nói: Ta cũng bất quá là vì cướp đoạt ngọc bài mà thôi." Lý Hạo Nhiên cũng không có lấy hai người ân nhân cứu mạng tự kiềm chế, mà lại cũng cho thấy vừa rồi nhận lấy hai người ngọc bài cũng sẽ không còn cho bọn hắn. Sư Minh ngồi hai người cũng rất biết điều chưa hề nói lên chuyện này, Sư Minh chắp tay nói, "Vô luận như thế nào hai người chúng ta tính mệnh đều là vạn thuật đạo quân cứu giúp. Về sau nếu như hữu dụng lấy địa phương, ta Phương Linh Dương tự nhiên báo đáp." "Nhà." Lý Hạo Nhiên cảm thấy có chút ý tứ, không nghĩ tới người này chí tình chí nghĩa, nhân tiện nói, "Như vậy ngươi giúp ta cướp đoạt ngọc bài cho ta thế nào?" "A." Phương Linh Dương có chút chần chờ nói: "Pháp bảo của ta vừa rồi tự bạo, thể nội kinh mạch hỗn loạn, thực lực bây giờ đại giảm, chỉ sợ không giúp được vạn thuật đạo quân chuyến này. Kia để ngươi sư muội hỗ trợ a." Lý Hạo Nhiên không hề từ bỏ đạo. "Cái này, sư muội nàng thực lực thấp, chỉ sợ." Phương Linh Dương có chút ấp a đúng, không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên thế mà chân muốn bọn hắn hỗ trợ, hơn nữa còn là tại tiểu thế giới này giúp hắn cướp đoạt ngọc bài. Lý Hạo Nhiên trong lòng hiểu rõ, ngươi là sợ ngươi đại biểu sư môn của ngươi tham gia điệu bảng đạo hội, vì ta cướp đoạt ngọc bài trong lòng không qua được đi, mà lại bị sư môn biết sẽ còn nhận sự phạt đi. Phương Linh Dương không nghĩ tới Lý Hạo Nhân nhìn xem như thế tấu triệt, có chút xấu hổ cùng hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Lý Hạo Nhân khoát tay áo, "Về sau nếu như muốn làm ra hứa hẹn nghị thông suốt lại nói, không phải vạn nhất ngươi làm không được, người khác tại chỗ lại muốn ngươi thực hiện chẳng phải là rất xấu hổ." Phương Linh Dương bị Lý Hạo Nhân nói đến có chút khó xử, lúc đầu đối Lý Hạo Nhân có chút cảm kích sư muội, cũng là thở phì phò nhìn xem Lý Hạo Nhân. Lý Hạo Nhân không có để ý, hỏi, "Các ngươi nhưng biết tiểu thế giới này khu vực trung tâm ở đâu?" Hai người lắc đầu, Phương Linh Dương nói, "Ta vừa tiến đến ngay tại kẻ bên này đi dạo, vận khí tốt gặp sư muội." Sau đó tựu bị năm người này để mắt tới. Đối tiểu thế giới này còn không phải hiểu rất rõ. Đã không có có thể dùng tin tức, như vậy chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước, Lý Hạo Nhiên đối với hai người nói, "Như vậy chính các ngươi cẩn thận đi." Nói xong hướng phía phía trước bay đi. Thiếu nữ viện sư huynh rơi xuống từ trên không, nhìn xem Lý Hạo Nhiên rời đi phương hướng, thở phì phò nói, "Người này nói chuyện như thế cay nghiệt, nhất định không có bằng hữu." Phương Linh Dương cười khổ một cái, hắn hẳn là cố ý rằng này. Vì cái gì? Thiếu nữ có chút không hiểu. Có lẽ là bởi vì hắn đã cứu chúng ta tính mệnh, sau đó lại cầm đi chúng ta ngọc bài, sợ chúng ta khó làm. Cho nên dứt khoát khó xử chúng ta. Để chúng ta đối với hắn bất mãn chính là. Phương Linh Dương nói ra trong lòng một chút suy đoán. Thiếu nữ một mặt không tin nói, "Sư minh ngươi suy nghĩ nhiều, hắn nơi nào có hảo tâm như vậy?" Phương Linh Dương cũng có chút cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi, nhưng vẫn là nói, bất quá nói tóm lại hắn vẫn là đã cứu chúng ta. Mà lại vừa rồi cũng đích thật là ta làm ra hứa hẹn có chút càn rỡ, vừa nói ra miệng tiểu đội ý, là chính hắn quá phần nha. Thiếu nữ không buông tha đạo. Phương Linh Dương không tranh cãi nữa, nói, "Chúng ta đến mau mau rời đi nơi này, tìm một cái địa phương an toàn chữa thương." không phải lại đụng phải cái khắc liên thủ tu sĩ liền phiền toái. Dù sao không phải mỗi người đều như vạn tuật đạo quân như vậy chỉ là cấp đoạn mà bày, mà không muốn pháp bảo cùng giết người. Thiếu nữ trong lòng cũng không khỏi hồi tưởng lại mới vừa rồi cùng sư huynh mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm tuyệt vọng, trong lòng lại dâng lên một tia đối lý hảo nhiên cảm kích. Một bên khác Lý sư huynh mang theo bốn tên tu sĩ, phi hành một khoảng cách, gặp Lý hảo nhiên không có đổi ý đuổi theo, liền có chút tiên lòng rơi xuống một chỗ trên vách núi nghỉ ngơi, đồng thời vì thụ thương tên tu sĩ kia chưa thường, loại trừ trong cơ thể hắn nóng dục chi khí. Lý sư huynh nhìn xem dưới vách núi liên miên chập trùng dãy núi, trong lòng có chút đề bài. Lúc đầu cho là mình liên hợp lại cái khác bốn tên tu sĩ tại bên trong thế giới nhỏ này không nói có thể quét ngang hết thảy, nhưng độc bá nhất phương vẫn là có thể, nhưng không nghĩ tới thế mà bị Vạn Thuật Đạo Quân một người đánh cho không hề có lực phản thủ. Điều này không khỏi làm Lý Sư Hinh trong lòng sinh ra tuyệt vọng, chẳng lẽ mình những này tiểu môn phái đệ tử tham gia địa bảng đạo hội, chỉ là tới làm vật làm nền sao? Nữ tu sĩ đem Lý Sư Hinh biểu lộ nhìn ở trong mắt, sợ hắn cứ thế từ bỏ. Dù sao nàng hiện tại bị mất một viên thanh châu, nếu như kết quả là tại bên trong thế giới nhỏ này tự bị đả bại, như vậy nàng trở lại sư môn là không có cách nào lời nhắm dù. Lý sư huynh nữa tu sĩ đi đến Lý sư huynh bên cạnh nói, ngươi đừng quá mức bệ ngoại, dù sao ngươi cũng không biết kia vạn thuật đạo quân lại mạnh như vậy. Bất quá giống hắn như vậy người ta nhìn bên trong thế giới nhỏ này tối đa cũng chỉ 10 cái, chúng ta vẫn là có cơ hội tranh đoạt trước 100 thứ tự. Chúng ta chỉ cần không đi trêu chọc những cái kia thập đại môn phái đệ tử, sau đó cùng chúng ta riêng phần mình môn phái đệ tử tụ hợp cùng một chỗ, khi đó lại cướp đoạt những cái kia lạc đàn tu sĩ mà bài, tự nhiên có thể từ từ tích lũy lên đều tiến vào trước 100 ngọc bài số lượng. Dù sao muốn đào thải chín tầng nhiều tu sĩ, Lý Tư Minh nghe vậy trong lòng lại lần nữa dấy lên hy vọng, đúng vậy, ai chỉ cần tìm được cho nhiều người nhất lên liên thủ, liền có thể lấy nhiều đánh ít cấp đoạn mà bại. Lý Tư Minh đang nghĩ ngợi một đạo độn quang từ tiền phương bay qua, nhường trước mắt hắn sáng lên, đây không phải chính là nhất cái lạc đàn tu sĩ sao? Chương 121, lại bại. Bắt lại cho ta hắn. Lý Tư Minh tế ra trường đao pháp bảo, hướng phía tên tu sĩ kia chặn đường mà đi. Còn lại bốn tên tu sĩ bao quát tên kia đã khôi phục một chút tu sĩ cũng tế ra pháp bảo vây lại. Đây là người nhìn hai mươi mấy tuổi thanh niên tu sĩ, tướng mạo cực kỳ phổ thông, dưới chân giẫm lên một thanh quang mang ám đạm phi kiếm. Thanh niên tu sĩ nhìn xem bay tới 5 tên tu sĩ, giống như là bị hù dọa ngột, trong lúc nhất thời không có chạy trốn. Lý sư huynh đã sớm thấy rõ ràng thanh niên này tu sĩ bộ dáng, xác định không phải hắn từ Đạo hội Bí Lục bên trên nhìn qua thập đại môn phái, ngũ đại thế gia cao thủ. Cho nên hắn trường đao giữa trời, quang mang lấp lánh, mang theo vô biên uy thế hướng phía thanh niên này tu sĩ chém xuống. Còn lại 4 tên tu sĩ gặp Lý sư huynh tự tin như vậy khởi sướng tiến công, trong lòng cũng là lòng tin tăng nhiều, nhất lên hướng phía thanh niên tu sĩ cũng tới, thế muốn một chiêu chế địch. Đạo thuật bay tứ tung, pháp bảo tung hành. Thanh niên tu sĩ dưới chân ảm đạm phi kiếm đột nhiên tách ra hào quang rừng rực rỡ, năm tên muốn vây công tu sĩ, chỉ chốc lát sau tiểu bị thanh niên tu sĩ phản chế. Đối mặt thanh niên tu sĩ công kích, năm tên tu sĩ liều mạng ngăn cản, nhưng cuối cùng ngăn cản không nổi từng bước từng bước bị phi kiếm từ không trung chém xuống, bản thân bị trọng thương rơi xuống mặt đất. Trên phi kiếm quang mang dần dần biến mất, lại trở nên ảm đạm vô quang. Thanh niên tu sĩ nhìn phía dưới năm tên tu sĩ, mặt không biểu tình thản nhiên nói, đem ngọc bài giao ra. Bốn tên tu sĩ nhấc lên đem ánh mắt ảnh chân dung Lý sư huynh. Lý sư huynh đành phải nhắm mắt nói, chúng ta ngọc bài đều bị người đoạt đi. Thật coi ta không dám giết người sao? Thanh niên tu sĩ gầm thét một tiếng, bên cạnh phi kiếm hướng phía Lý Tư Vinh chém ra một đạo kiếm quang. Lý Tư Vinh cuống quýt khống chế trường đao pháp bảo ngăn cản, nhưng này đạo kiếm quang sắc bén vô cùng, một chút công phá trường đao phản lực. Lý Tư Vinh tê dảm một tiếng, cánh tay trái thế mà bỗng chốc bị đạo kiếm quang kia chặt đứt. Ta lập lại lần nữa, đem ngọc bài giao ra. Không phải lần tiếp theo cũng không phải là cánh tay, mà là đầu lâu. Thanh niên tu sĩ một mặt lạnh lùng nói. Lý Tư Vinh che tay cụt, trong mắt đều là hận ý cùng không cam lòng, nhưng bây giờ lại không phát tác được, chỉ cảm thấy trong lồng ngực muốn nổ tung. Nửa tu sĩ vội vàng nói, "Chúng ta Ngọc Bài đều bị Vạn Thuật Đạo Quân cấp đi." Nói chỉ vào vừa rồi thụ thương tu sĩ nói, hắn cũng là bị Vạn Thuật Đạo Quân đả thương. "Chúng ta không có lựa ngươi a." Nói đem mình túi trữ vật ném về không trung nói, "Không tin ngươi nhìn." Thanh niên tu sĩ tiếp nhận túi trữ vật, tra xét bên trong chỉ có một ít linh thạch, trong lòng có chút nghi tưởng. Bất quá hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định rơi xuống một nam tu sĩ bên người đoạt lấy một cái túi đựng đồ, bên trong vẫn như cũ chỉ có một ít linh thạch. Tiếp lấy hắn một trường vỗ lấy tên nam tử này tu sĩ hộ thể linh khí, lấy thân thể dò xét trên người hắn cũng không có phát hiện có ngọc bài. Cậu người nói vạn thuật đạo quân đi bên nào đi? Thanh niên tu sĩ đem hai cái túi trữ vật thu vào trong lòng hỏi, đi bên kia đi, phi hành hai khắp đồng hồ đã đến. Lý Tư Minh vội vàng trả lời, hắn đã nghe được thanh niên này tu sĩ muốn đi gây sự với Lý Hạo Nhiên, cho nên rất nhanh liền chỉ rõ phương hướng. Thầm nghĩ lấy thanh niên này tu sĩ cùng Lý Hạo Nhiên tự giết lẫn nhau, tốt nhất là Lý Hạo Nhiên có thể đem thanh niên này tu sĩ đánh giết, dạng này mới có thể tiêu hắn tay cột mối hận. Hiện tại hắn trong lòng chật đứt cánh tay hắn thanh niên tu sĩ tự nhiên so cấp đoạt hắn ngọc bài Lý Hạo Nhiên đáng hơn hơn. Bất quá tiếp lấy thanh niên tu sĩ hành vi càng làm cho hắn đáng hận, bất quá lại là không có biện pháp, đây cũng là tu đạo giới mạnh được yếu thua. Đem túi trữ vật cùng pháp bảo giao ra. Thanh niên tu sĩ hướng phía năm tên tu sĩ quát, đồng thời bên cạnh hắn phi kiếm đã tản mắt ra qua màn, chỉ cần những người này dám phản kháng, hắn liền muốn hạ sát thủ. Năm người phẫn nộ dị thường, nhưng cũng không thể làm gì, chẳng lẽ muốn lấy mệnh tương bắt sao? Nhớ tới vừa rồi thanh niên tu sĩ lăng lệ thủ đoạn cùng nhìn xem Lý sư huynh tay cụt, cuối cùng cữu ngũ người không có liều chết đánh cược một lần dũng khí, đem túi trữ vật cùng tự thân pháp bảo đã đem qua. Thanh niên tu sĩ đem túi trữ vật cùng pháp bảo nhận lấy. Sau đó không nhìn nữa, năm người này hướng phía Lý sư huynh chỉ vị trí, hướng phía Lý Hạo Nhiên đuổi theo. Năm người nhìn xem thanh niên tu sĩ rời đi thân ảnh, trong lòng đều cầu nguyện Lý Hạo Nhiên có thể đánh bại hắn. Hiện theo bọn hắn nghĩ Lý Hạo Nhiên so người thanh niên này tu sĩ thật sự là thật tốt hơn nhiều. Cầu nguyện xong vẫn là đến đối mặt dưới mắt vấn đề, nữ tu sĩ hỏi, "Lý sư huynh tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ a?" Hiện tại nàng hoàn toàn quên đi, vừa rồi cổ vũ Lý sư huynh lời nói. Dù sao liên tiếp gặp được hai người đem bọn hắn năm người đánh bại, đã để nàng mất đi lòng tin, mà lại lần thứ nhất đã mất đi ngọc bài. Lần thứ 2 đã mất đi pháp bảo cùng linh thạch, như vậy kế tiếp là không phải chính là tiến mạng. Lý Tư Minh nhặt lên mình tay cụt, trong lòng một mảnh bi thương, mình đại kế, ngẫm tưởng đã tất cả đều xong. Hiện tại mình cánh tay trái bị chém đứt, pháp bảo bị mất đi, cho dù tìm tới Đồng môn sư Minh, cũng không có tư cách cùng bọn hắn liên thủ. Mình đã bị loại thải. Cứ như vậy thất bại, trở lại trong sư môn đợi chờ mình, chỉ sợ là vô tận chế giễu cùng vắng vẻ đi. Tiểu sư muội nàng khả năng cũng sẽ cách mình mà đi đi. Nghĩ đến đây Lý Tư Minh ngửa mặt lên trời thất bại, thanh âm bên trong đều là bi phẫn cùng không cam lòng. A Lý Tư Vinh toàn thân linh khí khuếch động, đem hết tất cả lực lượng một quyền hướng xuống đất đập tới. Lý Tư Vinh. Nữ tu sĩ nhìn xem Lý Tư Vinh bộ dáng, trong lòng có chút không đành lòng, nhưng lại nói không nên lời lời ăn nuôi đến, mình trở lại trong sư môn lại sẽ như thế nào đâu. Còn lại ba tên tu sĩ cũng là một mặt đối phế, trong lòng ngẩm đạm. Hoa. Ngay tại đám người riêng phần mình ưu thương thời điểm, bị Lý Tư Vinh đánh qua mặt đất một chút vỡ ra. Vết rách lan tràn mà đi, nhường năm tên tu sĩ vội vàng bay lên tránh ra, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Cuối cùng nhất cái hố cực lớn xuất hiện tại năm tên tu sĩ dưới chân, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy cái hố tình trạng trong lúc mơ hồ có xanh nhạt quang mang phụ trào. Đây là tình huống như thế nào? Năm tên tu sĩ một chút có chút sửng sợ. Nữ tu sĩ nhìn kỹ một chút, phát hiện hào quang màu xanh nhạt bên trong giống như có một cái cửa, cảm giác có chút giống tiến vào tiểu thế giới đạo quang môn rút nhỏ dáng vẻ. Đây chẳng lẽ là lối ra? Nữ tu sĩ đem chính mình suy đoán nói ra. Còn lại tu sĩ nghe nàng tiểu nói này cũng cảm thấy có chút giống, có thể là tiểu thế giới này thông hướng bên ngoài ẩn tàng môn hộ, dù sao nhất cái phòng ở có mấy cái môn hộ cũng là rất bình thường. Lý sư Minh, làm sao bây giờ? Mặc dù Lý sư Minh hiện tại cánh tay bị chém đứt, nhưng mới vừa rồi bị thanh niên tu sĩ đánh bại sau dám trước ra nói chuyện, đã thắng được tu sĩ khác tôn trọng. Lý sư Minh trầm ngâm một chút, ra ngoài đi, hiện tại chúng ta dạng này lưu tại nơi này, cũng không có tư cách tiếp tục tranh đoạt ngọc bài cùng thứ tự, nếu như gặp lại tâm ngoan thủ là tu sĩ, sẽ chỉ mất đi tính mạng. Còn lại bốn tên tu sĩ rất tán thành gật gật đầu, đi theo đã hướng phía cái hồ dưới đáy bay đi, Lý sư Minh nhất lên hướng phía quang môn bay đi. Chương 122, cơ duyên. Năm tên tu sĩ rơi xuống quang môn trước, cảm giác vừa rồi đấu pháp bị thường, giống như đang chậm rãi khôi phục. Bất quá bọn hắn chỉ coi là ảo giác, về phải hướng lấy muôn bên trong đi đến. Nhưng đi vào quang môn bên trong về sau, năm tên tu sĩ nhìn trước mắt cảnh tượng sững sốt một cái. Đây là nhất tòa cự đại cung điện, toàn bộ trong cung điện có hào quang màu xanh nhạt tại lưu động, đại điện ngay phía trước treo nhất khối bảng hiệu to tướng. Trên đó viết Thủy Linh Điện bà chữ to. Đây là nơi nào a? Năm người trong lòng nghi hoặc hướng trong đại điện đi đến, đồng thời lần nữa cảm nhận được thương thế bên trong cơ thể tại phục hồi như cũ. Ta giống như cảm giác được vừa rồi bị thương đang từ từ khôi phục. Nửa tu sĩ có chút không xác định nói, còn lại tu sĩ trong mắt sáng lên, cũng biểu thị mình cũng có cảm giác như vậy. Lý Tư Minh trong lòng hớ động, đem tay cột tiếp cùng một chỗ, kinh ngạc phát hiện đang chậm rãi khép lại. Lý Tư Minh mừng rỡ trong lòng, đồng thời thôi động thể nội linh khí trợ giúp tay cột kết nối. Mắt các bốn tên tu sĩ nhìn xem Lý Tư Minh cánh tay chậm rãi tiếp hảo, trong lòng hết sức chấn kinh. Mặc dù tu sĩ trải qua thối thể tu luyện, thân thể trải qua linh khí cường hóa so với người bình thường cứng cỏi rất nhiều, nhưng loại này tại thần du cảnh giới liền có thể làm tay cột phục hồi như cũ tình huống, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trước kia nghe đều chưa nghe nói qua. Cái này thủy linh điện đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Năm người trong lòng nghi hoặc càng sâu, đợi Lý Tư Minh cánh tay tiếp hảo, trước phía trước đi đến. Trước đại điện mới là nhất tòa đại cao, trên đại cao là một chương ban con. Trong đại điện có nhất cái cự đại cổ đồng lưu hương, đám người nhìn kỹ một chút mới phát hiện màu xanh nhạt chỉ là từ cái này lưu hương bên trong tràn ra. Năm tên tu sĩ lập tức trong lòng lựa nóng. Chỉ là từ bên trong tràn ra ánh sáng, liền có thể nhường thần du cảnh giới tu sĩ đem tay cụt nối liền, như vậy trong này tràn ra hào quang màu xanh nhạt đồ vật đến cùng có bao nhiêu lợi hại a? Năm người không dám tưởng tượng. Lý Sư Minh ho khan một chút nói, chúng ta năm người cũng coi là đồng sinh cộng tử qua, cho nên ta cảm thấy vẫn là không muốn vì bảo vật này ra tay đánh nhau. Dù sao chúng ta bây giờ còn ở lại chỗ này tiểu thế giới bên trong, cho dù là chúng ta tự giết lẫn nhau đem bảo vật này cướp đến tay, khi đó cũng có khả năng bị bên ngoài tu sĩ cướp đi, thậm chí mất đi tính mạng. Trải qua hai trận chiến đấu các ngươi hẳn là cũng chiến đấu, cho dù là có pháp bảo nơi tay, có ít người cũng không phải chúng ta có thể đối kháng. Bốn tên tu sĩ rất tán thành gật gật đầu, bất luận là Lý Hạo Nhiên kia không có kế hở phòng thủ, ngay ngắn trật tự công kích, vẫn là thanh niên tu sĩ phi kiếm lăng lệ thế công đều để bọn hắn đối thần du cảnh giới đỉnh tiêm tu sĩ thực lực lại có nhận thức mới. Lý Tư Minh gặp bốn người gật đầu liền nói tiếp, "Cho nên chúng ta hiện tại hẳn là đồng tâm hiệp lực, nếu như trong này thật sự có bảo vật, chúng ta tùy cộng đồng sử dụng, sau đó lại đi tranh đoạt mà bài, thật sự nếu không đi tùy Nhật vua, đi khu vực trung tâm ly khai như thế nào?" Bốn người đều cảm thấy Lý Tư Minh nói có lý, nhất lên nói, "Tím Lý Tư Minh nói xử lý." Năm người nói xong sau nhất lên hướng phía trong đại điện lưu hương đi đến, giếng phần mình thi triển phòng ngự đạo thuật về sau, nhất lên đem lưu hương phía trên cái nắp nâng lên. Theo lưu hương cái nắp dâng lên, đại điện bên trong hào quang màu xanh nhạt càng thêm nồng đậm. Đợi cho đám người đem cái nắp giải khai, Hào quang màu xanh nhạt đem mọi người bao phủ trong đó, đem bọn hắn toàn thân đều chiếu rọi thành lục sắc, mà đồng thời bọn hắn có thể cảm thấy thương thế bên trong cơ thể đang nhanh chóng khôi phục, mà lại hao tổn linh khí cũng hoàn toàn khôi phục. Lư Hương bên trong là một đoàn màu xanh nhạt trùng sáng, nhẹ nhàng nhảy lên, nhường trung quanh quang mang theo nhảy lên. Thế mà thật chỉ là một trùng sáng. Năm người nhìn xem Lư Hương bên trong trùng sáng trong lòng có chút là lạ nghĩ đến, bảo vật lại là một trùng sáng, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Lý Tư Vinh đang nhìn nhìn Lư Hương, phát hiện không có gì đặc biệt, xem ra chính là cái này đoàn ánh sáng chứa khỏi thương thế của chúng ta. Cái này đích xác là một kiện bảo bối tốt. Hiện tại ta trước thu lại, đợi lát nữa chúng ta đem cung điện này dò xét xong lại thương lượng phân chia như thế nào, thế nào? Đây không phải cái gì công kích loại hình pháp bảo, hiện tại bọn hắn thương thế đều đã tốt, cho nên bốn người đều nhẹ gật đầu, không có ý kiến. Năm người tiếp tục hướng phía trong đại điện đi đến, bọn hắn leo lên bệ cao, đi đến bàn con bên cạnh. Chỉ gặp bàn con phía trên bảy biển bút mực giấy nghiên, bất quá mực đã ngưng làm, chỉ còn lại màu đen mô hình khối tại một phương đỏ nghiên đá đại bên trong. Tập dẫn đáng người lực chú ý chính là bàn con bên trên giấy, chuẩn xác mà nói là tấm kiế họa chỉ gặp vẽ lên vẽ lấy một nam tử áo trắng, dây thắt lưng tung bay, tóc dài bay múa, cho dù là đang vẽ bên trên cũng có một cỗ phiêu dật chi thế xuyên qua giấy ra ngoài. Trọng yếu nhất chính là nam tử này tướng mạo tuấn dật phi phàm, nhưng đứng tại bàn con cái khác nữ tu sĩ nhìn xem đều có một ít nhập thần, còn lại bốn tên nam tu sĩ lại có loại cảm giác tự ti mà cảm. Nam tử này giống như đứng tại một chỗ trên vách núi, ánh mắt thâm thúy, lộ ra vẻ đạo thường. Tại thân thể của hắn bên cạnh viết một câu thơ, kiểu chữ xinh đẹp linh động, để cho người ta xem xét liền phản phật có nhất cái ôn nhu nữ tử dẫn theo bút trên giấy viết. Một câu căn dặn quân ghi nhớ, thần tiên cần là tiên nhân làm. Năm người đọc hiểu câu thơ này ý tứ, nhưng có chút không rõ cụ thể là có ý gì. Bất quá năm người không có suy nghĩ xấu xa, đem bút mực giấy nghiên điều tra một phen, nhìn có phải hay không bả bối gì. Nhưng kết quả đệ bọn hắn rất thất vọng, mặc dù chiếc bút kia cùng trong nghiên mực có sóng linh khí, cho thấy bất phàm của bọn nó, nhưng đều không phải là pháp bảo. Cái này các ngươi cầm, có lẽ là cái gì thiên tài địa bảo, về sau có cơ hội luyện chế thành pháp bảo đâu. Lý Tư Minh nhường hai vị nam tu sĩ đem bút cùng nghiên mực nhận lấy, chỉ có chân dung tất cả mọi người không có hứng thú gì. Mặc dù nữ tu sĩ nhìn xem nam tử kia chân dung có chút kỳ diễm, nhưng nàng đã sớm qua nhìn thấy đẹp mắt nam tử tiểu đi không được đường nghiên kỳ. Năm người đi xuống đài cao tại trong đại điện lần nữa tra xét rõ ràng, ngoại trừ nhìn thấy trên tường có chút không có chút ý nghĩa nào hoa văn điều khắc bên ngoài liền không thu hoạch được gì. Chúng ta về phía sau nhìn xem. Lý Tư Minh mang theo bốn người hướng phía đại điện sau một đạo mở ra môn về sau điện đi đến. Đi đến hậu điện trong lòng mọi người nhảy một cái, nơi này lại là một gian tư phòng. Mau tìm. Lý Tư Minh vui mừng nói, nhìn cũng không có đạo thuật pháp quyết, tu luyện công pháp, đạo tác cảm ngộ cái gì? Còn lại 4 người cũng tử vừa rồi đoàn kia Lục Quang, đoán được cái này xuất cung điện tất nhiên là cái kia đại tu sĩ lưu lại. Mà đại tu sĩ lưu lại thư phòng ý vị như thế nào, đây là không cần nói cũng biết, cho nên cũng đều tách ra tại trên giá sách tìm. Như thế qua một cái giờ, năm người rốt cục đem tất cả sách đều cẩn thận nhìn dò xét một lần. Mỗi người trong tay đều bưng lấy vài cuốn sách nhấc lên đặt ở trên bàn sách. Đám người ngạc nhiên phát hiện trong này có 5 loại cao cấp đạo thuật, 2 loại tàng quyết, còn có 3 quyển liên quan tới minh đạo cảnh dưới thủy, hỏa, phong ba đạo tu luyện tâm đắc. Không có đạo quyết cũng tại mọi người trong dữ liệu, dù sao đạo quyết là không thể nào tái tại trong server. Bất quá chỉ là hiện tại những này liền đã để bọn hắn tim đập nhanh hơn, huyết dịch sôi trào. Chương 123, Bằng Hữu. Không nói đạo thuật, tàn quyết, chỉ là kia ba quyển minh đạo cảnh giới tu luyện tâm đắc, xuất ra đến liền có thể bán mấy chục đến hơn ngàn linh ngọc, hơn nữa còn là một quyển giá cả. Cái này đều muốn đọc sách bên trong giảng chính là những phương diện nào tâm đắc. Bất quá trước lúc này bọn hắn phải xem xem xét, cho dù là hiện tại không thể lý giải, nhưng chỉ cần cưỡng ép nhớ kỹ, về sau sẽ chậm chậm suy tư, cho dù cùng mình ngộ đạo khác biệt, cũng chỉ có một chút tác dụng. Năm người đem bí kíp toàn bộ đều nhìn một lần ghi tạc trong lòng, sau đó đem bí kíp chưa khắc Bất quá bây giờ cũng không có túi chứa vật chỉ có thể đem sách đặt ở trong quần áo. Nữ tu sĩ đem phân đến hai quyển cao cấp đạo thuật bộ vào trong lực, xuất ra một quyển sách nói, "Ta vừa rồi nhìn thấy quyển sách này, mặc dù cùng tu đạo vô quang, nhưng phải cùng cung điện này chủ nhân có quan hệ." Ngũ Linh cung chủ truyền. Lý Tư Minh xem sách tên túc dục nói, mau mở ra nhìn xem. Nữ tu sĩ đem sách mở ra, còn lại bốn người vây quanh nhìn sang. Lý Hạo Nhiên hướng phía yêu thú chỉ phương hướng một đường chạy gấp mà đi, không có ngữ không phi hành, như thế quá chói mắt. Mặc dù vừa rồi Lý Hạo Nhiên đánh bại năm tên tu sĩ liên thủ, nhưng nếu như gặp phải 10 cái hoặc là càng nhiều tu sĩ liên thủ, cho dù là Lý Hạo Nhiên cũng không dám cuồng vọng nói mình có thể tất thắng. Mà bây giờ tại bên trong thế giới nhỏ này khác biệt cùng bên ngoài tỉ thí, có khả năng bại một lần tửu không còn có cái gì nữa. Một đường tiến đến, Lý Hạo Nhiên cũng đã gặp qua mấy lần lạc đàn tu sĩ, bất quá những tu sĩ này xa xa nhìn thấy Lý Hạo Nhiên về sau, đều nhanh nhanh tránh đi. Xem ra âm gia bị quá nhiều người nhận biết cũng không tốt. Ta. Lý Hạo Nhiên cảm thán nói, nếu như những tu sĩ này ra tay với hắn, hắn cũng không để ý dành lại ngọc bài của bọn họ. Nghĩ đến Lý Hạo Nhiên từ trong túi trữ vật, xuất ra thượng quan hàm thiếu cho hắn duy mũ đeo lên. Minh Cừu địch khố ít, vẫn là không nên quá chu dương. Lại xuyên qua vài tòa đại sơn, ngoại trừ một chút dã thú cùng yêu thú bên ngoài, Lý Hạo Nhiên lại gặp được một chút tu sĩ. Tiểu thế giới này mặc dù có nhân nguyên giới một quốc gia lớn như vậy, nếu như là một người bình thường, ở bên trong muốn từ vừa đi đến một bên khác có thể muốn thời gian mấy tháng. Nhưng đây đối với những này hơn 1000 tên hành động tốc độ cực nhanh tu sĩ tới nói, vẫn là lộ ra quá nhỏ một chút. Cho nên Lý Hạo Nhiên như thế một hồi liền gặp được nhiều tu sĩ như vậy cũng không kỳ quái. Bất quá những tu sĩ này cho dù là nhìn thấy mang theo duy mụ Lý Hạo Nhiên, cũng không có đối với hắn phát động công kích chỉ bất quá bởi vì không biết hắn là vạn thuật đạo quân như vừa rồi những người kia như vậy sợ hãi, hiện tại chỉ là để phòng từ bên cạnh ly khai. Lý Hạo Nhân cũng có thể lý giải, dù sao hiện tại vừa mới bắt đầu, đại đa số tu sĩ đều còn tại tìm riêng phần mình đồng môn, không thể nhanh như vậy chỉ có một người đi liều mạng, trừ phi loại kia tự tin cũng có thể quét ngang hết thảy người. Lý Hạo Nhân cũng lưỡi xuất thủ, mà lại hắn hiện tại cũng gấp đi tìm tới thượng quan hàm thiếu. Nhưng là sự tình luôn có ngoại lệ. "Tiểu tử, đem ngọc bài, pháp bảo cùng linh thạch giao ra, tha cho ngươi khỏi chết." Hai tên nam tu sĩ ngăn lại Lý Hạo Nhân, trong đó một tên tu sĩ hướng phía Lý Hạo Nhân hô: Lý Hạo Nhiên không có nhìn như thế tu sĩ, hơn nữa nhìn bên cạnh hắn một bộ náo nghệ tu sĩ. Lý Hạo Nhiên có chút hoài nghi mớn, thế mà nhanh như vậy tiểu gặp được người quen. Người này Lý Hạo Nhiên đã biết, chính là Tam Tiên môn cái thứ nhất cùng Lý Hạo Nhiên giao thủ thanh niên tu sĩ. Còn danh tự, giống như mình không biết ta, chỉ biết là hắn dùng pháp bảo gọi Thiên Hạnh kiếm, lại Tam Nguyên thanh hư kiếm thuật. Còn bên cạnh cái này Lý Hạo Nhiên tiểu không nhận ra, nhưng nhìn hắn phục sức hẳn không phải là Tam Tiên môn đệ tử. Bất quá tu sĩ này lại là hết sức phải lối, nhìn Lý Hạo Nhiên thế mà không có trả lời hắn, một thanh vàng nóng ánh đại truy từ hắn bên người bay lên, hô Ngươi đừng cho ta giả cầm ở điệp, mau đưa đồ vật ra giao ra. Không phải không cần ngô sư huynh đạo thủ, ta trấn tiên truy trước hết phế bỏ ngươi. Lý Hạo Nhiên cảm thấy có chút ý tứ, đưa tay gỡ xuống trên đầu duy mũ, thản nhiên nói, đem các ngươi ngọc bài giao ra, pháp bảo cùng linh thạch ta cũng không muốn rồi. Bất quá ta nhìn các ngươi cấp bốc đến quen như vậy luyện, không phải chỉ hai khối ngọc bài đi, tốt nhất là đều giao ra, không phải. Vốn đang một mặt ngạo nghễ hết nhìn đông tới nhìn tây tam tiên môn tu sĩ, nghe được Lý Hạo Nhiên như thế tùy tiện trong lòng giận dữ, muốn xuất thủ giáo huấn một chút. Nhưng khi nhìn thấy Lý Hạo Nhiên tấm kia đã bị mình đang tưởng tượng bên trong, Dây xéo vô số lần mặt lúc một chút ngây dại. Nửa ngày sau mới nói, là ngươi. Lý Hạo Nhiên mỉm cười, gật đầu, là ta, thật là khéo. Tam Tiên môn họ Ngô tu sĩ sắc mặt biến đổi liên hồi, không biết hiện tại nên phẫn nộ vẫn là e ngại. Ngô sư huynh, các ngươi nhận biết ta? Bên cạnh tu sĩ có chút lo lắng nói, đã nhận biết kia. Hắn ý tứ là hoàn toàn không đoạn. Lý Hạo Nhiên không muốn chậm trễ thời gian, là chính các ngươi giao ra, vẫn là ta tự mình động thủ đâu. Bất quá ta động thủ tiểu không chỉ muốn mà bại. Cho hắn. Tam Tiên môn họ Ngô tu sĩ từ trong túi trữ vật ném ra hai cái ngọc bài cho Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói: Bên cạnh tu sĩ cũng nhìn ra không tệ, từ trong túi trữ vật xuất ra nhất cái ngọc bài đưa cho Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên tiếp nhận ngọc bài thu vào trong trữ vật đại, vậy ta đi trước. A, đúng rồi. Các ngươi biết khu vực trung tâm tại bên nào sao? Không biết. Họ Lô tu sĩ trầm giọng ngồi đáp. A, dạng này a. Lý Hạo Nhiên không tiếp tục để ý hai người, đeo lên Duy Mũ tiếp tục hướng phía phía trước tiến đến. A. Tam Tiên môn họ Lô tu sĩ gầm két một tiếng, trên lưng thiên ảnh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang tung hành, trung binh cây tối bị chém đứt, ầm vang ngã xuống. Vạn thuật đạo quân, ngươi trở đó cho ta. Chờ ta cùng hai vị sư huynh tụ hợp về sau, tất nhiên trở về tìm ngươi, để ngươi hoàn lại đây hết thảy." Họ Ngô Tu sĩ thu hồi Thiên Ảnh kiếm, cắn răng nghiến lợi nói. Hắn chính là Vạn Vật Đạo Quân. Bên cạnh Tu sĩ nghe được họ Ngô Tu sĩ lời thể thấp giọng kinh hô, trong lòng cũng có chút hiểu thành cái gì lý hậu nhiên nói chuyện. Ngô sư huynh cẩn thận đem ngọc bài nộp ra. Đồng thời hắn cũng rất biết điều bảo trì trầm mặc, dù sao như thế chuyện mất mặt Ngô sư huynh cũng không muốn cho càng nhiều người biết, mình vẫn là không nên quá biểu hiện mình tồn tại cho thỏa đáng. Đúng lúc này, một người tu sĩ vừa vặn từ hai người đỉnh đầu bay qua, ngăn hắn lại cho ta Họ nô tu sĩ sau Lương Thiên Ảnh kiếm một chút ra khỏi vỏ, hướng phía tên tu sĩ kia đuổi theo, một tên khác tu sĩ vội vàng điều khiển hắn trấn thiên truy đuổi theo. Trong lòng vị vị này tu sĩ mặc niệm một chút, hắn hẳn là thay Vạn Thuật Đạo Quân nhận qua. Ai bảo Vạn Thuật Đạo Quân lợi hại như vậy đâu? Cho dù là trong lòng bọn họ không cam lòng cũng là không phát tác được. Lý Hạo Nhiên lại là không biết mình ly khai sau đó phát sinh cái gì, nhanh chóng hướng phía phía trước tiến đến. Trong lòng có chút lo lắng, không nghĩ tới hỏi nhiều người như vậy cũng không biết khu vực trung tâm ở nơi nào. Như vậy một mực trách trách hô hô thượng quan hàm thiếu có thể tìm tới khu vực trung tâm vị trí sao? Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ lấy không khỏi tăng nhanh tốc độ, cùng Thượng Quan Hàm Tiếu ở chung lâu như vậy. Lý Hạo Nhiên nguyện ý trợ giúp Thượng Quan Hàm Tiếu, đã không đơn giản chính là bởi vì đáp ứng Thượng Quan Trị Vân muốn giúp Thượng Quan Hàm Tiếu lấy được địa bảng đạo hội hàm nhất. Trong lòng hắn đã coi Thượng Quan Hàm Tiếu là thành là bằng hữu của nàng, cho nên Lý Hạo Nhiên không muốn Thượng Quan Hàm Tiếu nhận một kia tổn thương. Chương 124, cung điện. Như thế lại chạy gấp nửa canh giờ, một trận tiếng ồn ào từ tiền phương núi bên trên truyền đến. Lý Hạo Nhiên nghe ra là đấu pháp thanh âm, hơn nữa còn là rất nhiều tu sĩ đấu pháp thanh âm. Lý Hạo Nhiên trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền bắt đầu đại quy mô tranh đấu sao? Lý Hạo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí tới gần, đứng ở đằng xa nhìn lại, chỉ gặp không trung dưới mặt đất ước chừng có hơn 50 tên tu sĩ tại Lộ Pháp, mơ hồ đó có thể thấy được bọn hắn chia làm ba phái. Lý Hạo Nhiên rất nhanh tại cái này hơn 50 tên tu sĩ bên trong, tìm được cái này ba phái dẫn đầu tu sĩ. Bởi vì ngoại trừ cái này, lẫn nhau tranh đấu ba người động tĩnh mười phần đại bên ngoài, Lý Hạo Nhiên hoàn nhận ra ba người này là tại Đại hội Bí Lục bên trên có ghi lại thập đại môn phái đệ tử. Mặc dù nơi này có thập đại môn trong phái đệ tử đấu pháp, Nhưng làm người khác chú ý nhất vẫn là trên đỉnh núi tọa kia từ bên trong để lộ ra Kim Quang cung điện. Nguy nga cung điện đại môn đóng chặt, kim sắc quang mang từ cửa sổ khe hở ở giữa lộ ra, có một loại cảm giác thần thánh, để cho người ta vừa nhìn liền biết bên trong tất nhiên có khó lường tiên tài địa bảo. Lý Hạo Nhân cũng nhìn ra những tu sĩ này đều là vây quanh tòa cung điện này tiến hành tranh đấu. Mỗi một tên tu sĩ đều muốn cái thứ nhất tiến vào trong cung điện đạt được bảo vật. Lý Hạo Nhân nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ dục nước béo có ý nghĩ, hiện tại vẫn là đi tìm tới thượng quan Hàm Tiếu quan trọng. Chốn chỗ nào? Ngay tại Lý Hạo Nhân muốn ly khai thời điểm, nhất cái cự đại phương ấn thanh quang lấp lánh hướng lấy Lý Hạo Nhân đỉnh đầu vô xuống. Lý Hạo Nhân đã sớm phát hiện cái này, ngự sử phương ấn trung niên tu sĩ, chỉ bất quá không nghĩ tới hắn lại ra tay với mình. Nhưng Lý Hạo Nhân phản ứng cũng là cực nhanh, đỉnh đầu xuất hiện mấy đạo màu trắng tường băng trở ngại phương ấn tốc độ, mình hướng phía một bên cấp tốc tối lui. Whoeng! Bụi đất bay ra. Phương ấn đem tường băng đánh nát, dự thế không giảm đánh vào trên mặt đất, ném ra một cái hố to về sau, nhanh chóng thu nhỏ bay trở về trung niên tu sĩ trong tay. Trung niên tu sĩ nhìn xem Lý Hạo Nhân trảo phúng cười một tiếng, tiểu tử trốn được vẫn rất nhanh nha bất quá ngự như thế tham sống sợ chết, vẫn là về nhà bú sữa mẹ đi. Tham gia cái gì điệu bảng đạo hội a? Mang theo Duy Mũ Lý Hạo Nhân không nhìn thấy biểu lộ, nhìn xem trung niên tu sĩ trên người phục sức âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tên là gì? Là môn phái kia. Trung niên tu sĩ nghe xong, thầm nghĩ đến khó đạm là quen biết môn phái, trên mặt cũng nhu hòa một chút, ta là Đông Huyền môn, không biết đạo hữu. Lý Hạo Nhân ngắt lời nói, đã ngươi có tham gia điệu bảng đạo hội rất ngộ, như vậy ta thấy các ngươi Đông Huyền môn đệ tử một lần tụ đoạt một lần mở bài. Trung niên tu sĩ giận dữ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngum cũng như thế, giấu đầu lộ đuôi tiểu tử. Liên đệ ta hôm nay dạy dỗ ngươi cái gì gọi là trời cao đất rộng đi." Nói trong tay phương ấn bay lên hướng phía Lý Hạo Nhân mà tới. Lý Hạo Nhân cũng không cùng hắn chiến đấu, nhìn hắn một cái hướng phía nơi xa chạy đi. Trung niên tu sĩ cởi khởi nghĩ đến đuổi theo, lại bị một nữ tu sĩ lấy phi kiếm ngăn lại. Chính là là một phương khác tu sĩ. Lý Hạo Nhân cũng không quay đầu lại hướng phía phía trước chạy đi, hắn nhưng không có thời gian ở chỗ này chiến đấu, về phần lời mới vừa nói, chờ có cơ hội tự nhiên sẽ nhường tu sĩ này biết nói lung tung hậu quả. Tiểu thế giới bên ngoài, trong sơn cốc trong đại điện, Tại tiểu thế giới chấn thủ trung niên tu sĩ lần nữa vội vàng tiến vào đại điện bên trong. Đệ tử có việc bẩm báo. Trung niên tu sĩ đối cái này chấn cảnh sử thi lễ như vừa rồi nói. Lúc này trong sơn cốc sắc trời đã có chút mờ tối, bất quá đại điện bên trong các phái đại biểu đều không có rời đi. Tất cả mọi người là người tu đạo, khâu tọa nửa tháng cũng bất quá là chuyện nhỏ một cục. Chấn cảnh sử khẽ nhíu mày, làm sao nhiều chuyện như vậy a hắn trong triệu năm tu sĩ vất vất tay, sự tình gì, ngươi nói thẳng chính là Bởi vì lần trước bẩm báo chấn cảnh sư cũng là để hắn làm lấy mặt của mọi người nói, cho nên lần này hắn cũng không có suy nghĩ nhiều nói, tại tiểu thế giới bên trong có cung điện xuất hiện, trong cung điện kim sắc quang mang lộ ra, phong trưởng lão suy đoán bên trong có thiên tài địa bảo xuất thế. Phong trưởng lão hơi nghi hoặc một chút, này mới khiến ta đến đây bẩm báo. Trung niên tu sĩ trong lòng kỳ thật có chút xem thường, tiểu thế giới này là chấn cảnh sư đại nhân, như vậy chấn cảnh sư đại nhân tự nhiên đối trong đó như lòng bàn tay. Hiện tại có cung điện xuất hiện, cái gì thiên tài địa bảo nhất định đều là chấn cảnh sư đại nhân an bài tốt. Cái này có cái gì tốt bẩm báo a phong trưởng lão làm sự tình chính là quá chăm chú. Lúc này mới trong môn trước vị một mực không thăng nổi đi. Chấn cảnh sử nghe được trung niên tu sĩ bẩm báo lại là trên mặt khế biến, sau đó rất tốt che dấu xuống tới tầng háng một cái, không có chuyện gì, ngươi đi đi. Trung niên tu sĩ trong lòng nói quả là thế, sau đó thi lễ lui ra, đi tiểu thế giới tiến đến. Đợi đến trung niên tu sĩ ly khai về sau, chấn cảnh sử đứng lên nói, ta có chuyện ly khai một chút, chư vị mời liền. Đang ngồi các môn phái tu sĩ đã có thể đại biểu môn phái đi sứ, bất luận tu vi vẫn là trí tuệ đều là không tầm thường. Cho nên vừa rồi nghe được trung niên tu sĩ trong lòng đã có một chút suy đoán, bây giờ nghe chấn cảnh sư thế mà muốn mượn cho nên ly khai, để bọn hắn xác định trong lòng suy đoán. Bên trong thế giới nhỏ này đột nhiên xuất hiện bảo vật, chấn cảnh sư ngay từ đầu là không biết, mà lại thế mà nhường hắn đều có một ít động tâm. Điều này không khỏi làm cho từng cái môn phái tu sĩ trong lòng lựa nóng, bây giờ tại bên trong thế nhưng là bọn hắn môn phái đệ tử a nếu như trong môn đệ tử có thể có được bảo vật này, như vậy thế nhưng là lê gớm tạo hóa a. Cho nên hiện tại làm sao có thể để cho chấn cảnh xử lý khai đâu? Chấn cảnh sư đại nhân xin dừng bước. Minh Nghiêm tông phùng trưởng lão mở miệng nói, đã chúng ta khôn đấu cảnh các phái đệ tử tham gia địa bảng đạo hội tiến vào tiểu thế giới bên trong, như vậy mặc kệ là nguy hiểm vẫn là cơ duyên đều là chính bọn hắn sự tình. Tựa như vừa rồi có yêu thú ẩn hiện trong đó, chấn cảnh sứ đại nhân nói sẽ để cho địa bảng đạo hội càng có ý tứ, hiện tại có cơ duyên xuất hiện không phải cũng càng thêm có ý tứ sao? Cái này, chấn cảnh sứ bị phụ trưởng lão bắt được câu chuyện, có chút không tốt nói tiếp. Lúc này môn phái khác đại biểu cũng nhao nhao phụ họa, không sai, không sai. Dù sao là muốn tranh đoạt một bài, hiện tại thêm ra tới một vật cũng giống như nhau tranh đoạt nha. Đúng a, đã thứ này xuất hiện tại chấn cảnh sư đại nhân tiểu thế giới bên trong, như vậy chấn cảnh sư đại nhân nhất định là đã sớm biết, sẽ không hiện tại thu hồi đi thôi. Không phải bây giờ tại tiểu thế giới bên trong tranh đoạt các phái đệ tử làm sao bây giờ a? Chấn cảnh sư đành phải cười khổ một cái, ngồi trở lại đến, khoát tay áo nói, chư vị nói đến cũng đúng, như vậy lão phu không đến liền lạ. Phía dưới tu sĩ trong lòng đắc ý, bất quá ngoài mặt vẫn là nhao nhao tán dương chấn cảnh sư có lực độ. Phong Trường láo lại là hỏi, trong lúc rảnh rỗi, không bằng chấn cảnh sư đại nhân nói cho chúng ta một chút, tiểu thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một hồi có yêu thú xuất hiện, một hồi lại có thiên tài địa bảo xuất thế. Cái này có thể để chúng ta có chút hiếu kỳ a." Chấn Cảnh Sư đưa tay ngừng lại trong đại điện muốn phụ họa đặt câu hỏi tu sĩ, "Cái này nói một chút cũng không sao, kỳ thật ta vừa rồi muốn rời khỏi, cũng không phải đối tiểu thế giới xuất thế thiên tài địa bảo cảm thấy hứng thú, chỉ là đối cung điện kia có chút hiếu kỳ mà thôi." Chương 125, Ngũ Linh Cung chủ. "Ồ, chỉ giáo cho." Phùng trưởng lão hỏi. Chấn Cảnh Sư nói, "Kỳ thật mọi người cũng minh bạch bằng vào ta tu vi hiện tại, là mở không ra như thế lớn tiểu thế giới." Tiểu thế giới này là ta tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong đạt được. Hoa. Wow. Phía dưới trong đại điện tu sĩ đều nhao nhao hâm mộ chấn cảnh sư Hạo vận, dù sao thượng cổ di tích bên trong nguy hiểm trùng điệp, chấn cảnh sư có thể từ đó đạt được một phương tiểu thế giới, hoàn bình nhiên vô sự còn sống ra, đây là rất ít gặp. Chấn cảnh sư nhớ tới tại trong di tích tao ngộ cũng có một chút nghĩ mà sợ, chờ sau đó phương an tính một chút, tiếp tục nói, về sau ta tại tiểu thế giới bên trong dò xét một phen, mới biết được tiểu thế giới này trước kia là một cái gọi Ngũ Linh công chủ tu sĩ. Ngũ Linh công chủ. Phía dưới tu sĩ đều nhao nhao lắc đầu. Biểu thị Trương nghe nói qua như thế nhất cái tu sĩ. Cái này Ngũ Linh cung chủ vốn là tại thế gian nhất cái thôn trang nhỏ xuất thân, cùng thôn có nhất cái cùng nàng cùng nhau lớn lên thiếu niên. Bọn hắn yêu nhau hứa định chung thân. Bất quá về sau thiếu niên này bởi vì cơ duyên, bị tới gần môn phái tu đạo tu làm ngoại môn đệ tử. Hai người ước định chờ thiếu niên tu luyện có thành tựu liền xuống núi tìm đến nàng. Như thế Ngũ Linh cung chủ biến tại trong thôn đợi 10 năm, từ nhất cái hoa quý thiếu nữ trở thành nhất cái không gả ra được lão cô nương. Ai? Phía dưới có bao nhiêu sầu tiện cảm nữ tu sĩ khẽ thở dài một cái, hỏi, sau đó thì sao? Tiểu nữ này làm sao biến thành ngũ linh cung chủ đây này? Chấn cảnh sử rồi nói tiếp, thiếu nữ này vốn cho rằng thiếu niên là tu hành dân an, mới chậm chậm không có xuống núi đến tìm nàng. Ma nàng cũng chuẩn bị đỉnh lấy phụ mâu áp lực cùng trong tôn lưu non phụ ngữ tiếp tục chờ số dưới, cho dù là cuối cùng coi trọng hắn một chút. Nhưng lạ về sau có tin tức truyền đến, thiếu niên này đã sớm tại môn phái tu đạo bên trong cùng cái khác nữ tu sĩ kết thành đạo lữ. Thế gian nam tử quả nhiên đều là người phụ tình. Vừa rồi nữ tu sĩ tức giận bất bình đạo Trong đại điện một chút nam tu sĩ lúng túng ho một chút, sau đó muốn phản bác, nhưng nhìn đến một chút nữ tu sĩ ánh mắt bất thiện lựa chọn giữ im lặng. "Tuất, đều tuổi đã cao, hoàn tranh chuyện này để làm gì a?" Phong Trường lão lên tiếng nói, mời chấn cảnh sư đại nhân tiếp tục giảng cái này Ngũ Linh cung chủ sự tình đi. Chấn cảnh sư cũng không có bởi vì phía dưới tu sĩ đánh gậy hắn mà tức giận, tiếp tục nói, "Thiếu nữ mặc dù trong lòng không tin, nhưng đợi lâu như thế không có tin tức, vẫn không kềm chế được trong lòng tưởng niệm ly khai thôn, đi tiêu môn phái tu đạo nghe ngóng tin tức. Đại nương tiên tân vạn khổ đến kia môn phái tu đạo thời điểm, trực tiếp bị chạy ra." nhưng cũng từ trong coi sơn môn đệ tử chỗ biết được, nàng một mực đau khổ chờ đợi người đích đích sắc sắc đã cùng người nàng kết làm đạo lữ. Chấn cảnh sự dừng lại một chút, thấy không có người đánh ghé hắn mới nói tiếp đi, nhưng là nàng không có cứ thế từ bỏ, tại cái này môn phái tu đạo ngoại sơn môn đau khổ chờ, chờ 10 ngày rốt cục nhìn thấy cái kia, mình đã đợi 10 năm người. Nàng hỏi hắn, vì cái gì? Đạt được đáp án lại là ngươi chỉ là một người bình thường, như thế nào cũng đã là người tu đạo ta cùng một chỗ. Ngươi rất nhanh liền sẽ già yếu chết đi, mà con đường của ta hoàn rất dài nghe được lời như vậy thiếu nữ trầm mặc ly khai, sau đó đến nhất cái chỗ không có người khóc 3 ngày 3 đêm. Vì nàng 10 năm tuyết nguyệt, vì nàng cho tới nay chống lại phụ mẫu ý nguyện, vì nàng cho tới nay chấp mê bất độ. Khóc xong về sau nàng trở lại trong tôn bái biệt phụ mẫu, sau đó rời đi tôn. Ý tìm kia người tu đạo, mình cũng muốn đạt vào kia tu đạo chi đồ, chỉ vì trong lòng không cam tâm. Mặc dù biết Ngũ Linh cung chủ lần này đi kết quả là thế nào, nhưng vẫn là có tu sĩ nhịn không được hỏi, sau đó thì sao? Sau thế nào hả? Có lẽ là mệnh chung chú định, nàng chỉ dùng thời gian nửa năm cữu bị một nữ tán tu tu làm đệ tử. Tên này nữ tán tu nguyện ý nhận lấy nàng nguyên nhân. Một mặt là bởi vì nàng đau khổ cầu khẩn, một mặt khác là phát hiện thể chất của nàng lại là ngũ hành toàn thể. Ngũ hành toàn thể. Đại điện bên trong một chút tu sĩ không khỏi phát ra một tràng thốt lên. Phong trưởng lão nhẹ gật đầu, không nghi tới thế mà thật sự có ngũ hành toàn thể thể chất a. Chúng ta bây giờ nói tới ngũ hành đặc thể, bình thường là chỉ một người cùng trong ngũ hành nhất cái 10 phần phù hợp, đều chỉ là ngũ hành nữ thể, ngũ hành hòa thể năng người thể chất. Mà ngũ hành toàn thể thì là người này cùng ngũ hành đều 10 phần phù hợp, loại thể chất này so với trong truyền thuyết tiên tiên linh thể cũng chỉ kém một chút đa. Trong đại điện tu sĩ lúc này không biết là hâm mộ cái này Ngũ Linh cùng chủ thể chất như thế người tiền, vẫn là may mắn nàng có thể chất như vậy mới có thể đạp vào tu đạo một đường, mà không phải chẳng khác người thường. Bây giờ nghe cái này Ngũ Linh cùng chủ lại là ngũ hành toàn thể nhường sở hữu tu sĩ đều đối nàng tiếp xuống cố sự càng cảm thấy hứng thú hơn. Chấn cảnh sử cũng không có thừa nước độc thả câu tiếp theo nói xuống dưới, nàng có như thế thể chất tu hành tự nhiên là mười phần thông thuận, mà lại bởi vì sự tình trước kia nàng trở nên tâm như chỉ thủy một lòng tu đạo, chỉ dùng 200 năm thời gian tựu một đường thế như chẻ che tiến vào thần thánh cảnh giới. Như thế nàng lần nữa đi vào lúc trước đưa nàng cản tại ngoại sơn môn môn phái tu đạo, chờ đợi nàng là cả môn phái bao quát trưởng môn ở bên trong tu sĩ cung nên. Trải qua hỏi thăm nàng cũng biết, lúc trước nam tử kia sớm đã chết tại người tu đạo trong chiến đấu, mà đạo lư của hắn đến nay vẫn là thần dư cảnh giới, đã tóc trắng phơ, dần dần già đi. Nói đến chỗ này chấn cảnh sử có chút cảm thán, về sau nàng tâm không lo lắng chuyên tâm tu đạo, nhưng là nàng làm một giới thần thánh cảnh giới tán tu tự nhiên có rất nhiều môn phái muốn tới lôi kéo nàng. Bất quá nàng đều không có hứng thú gia nhập bất kỳ môn phái nào, mà mình cũng không có thu đồ tâm tư, tuyển một toàn núi lớn, như vậy định cư lại Trong lòng chỉ muốn một lòng tu luyện, sau đó nhìn có hay không cơ duyên đi đến tu đạo một đường cuối cùng, đi xem một chút kia tiên là vật gì. Đại điện bên trong tu sĩ trong lòng cũng có một ít xúc động, lúc trước bọn hắn đạp vào tu đạo chi đồ, trong lòng vẫn muốn không phải cũng là đắc đạo thành tiên sao. Nhưng là theo tu luyện trở nên chậm hoặc là trì trệ không tiến, bọn hắn liền đem tâm tư dùng tại công pháp, pháp bảo, thiên tài địa bảo tranh đoạt bên trên, mà trong lòng cũng vì chính mình tìm xong lấy cớ, đây đều là vì mình tốt hơn tu đạo. Lúc đầu nàng cảm thấy mình một đời chính là như vậy không để ý tới phàm trần, đi thẳng đi xuống. Thằng đến thiếu niên kia xuất hiện tại trước mắt của nàng. Đây là một cái bình thường giang hồ con em thế gia, nhưng là trong lòng của hắn hướng tới vẫn luôn là tu tiên giả ngự không phi hành tiêu sái. Mà gia tộc của hắn ngay tại Ngũ Linh cung chủ tu luyện dưới núi. Từ khi nhìn thấy có đi trong núi bái phỏng Ngũ Linh cung chủ tu đạo ngự không bay qua về sau, vị thiếu niên này liền trong núi tìm kiếm khắp nơi, rốt cục nhường hắn đi tới Ngũ Linh cung chủ động phủ trước đó. Một cái bình thường tập võ thiếu niên tự nhiên không cách nào tiến vào Ngũ Linh cung chủ trong động phủ, nhưng thiếu niên ngay tại bên ngoài quỳ cầu khẩn Ngũ Linh cung chủ thu hắn làm đồ. Ngũ Linh cung chủ bất vi sợ. Động, tiếp tục trong động phủ chuyên tâm nội đạo, không có đi ra khỏi động phủ để ý tới thiếu niên này. Chương 126, chuyện cũ. Nhưng làn nàng tuyệt đối không ngờ rằng thiếu niên này là như thế kiên quyết, ngay tại nàng bên ngoài động phủ dựng cái nhà gỗ cứ như vậy ở lại. Thiếu niên mỗi ngày đều tại ngoài động phủ khẩn cầu Ngũ Linh cung chủ thu hắn làm đồ, sau đó còn tại trong núi hái quả dại, bắt dã thú đã nương chín đật ở động phủ cổng. Mặc dù Ngũ Linh cung chủ một lần cũng không hề lộ diện, cự tuyệt thiếu niên mấy lần, nhưng là thiếu niên lại vẫn luôn không hề từ bỏ, cho dù là về sau nhà hắn người đến đây khuyên cáo, đỡ trách đều không hề rời đi. Cái này nhất đặng chính là 10 năm. Thời gian 10 năm đối với thần thánh cảnh giới tu sĩ 10 phần ngắn ngủi, nhưng đối với người bình thường tới nói đây chính là 10 phần dài dằng dặc, một người bình thường có thể có. Bao nhiêu cái 10 năm đâu? Ngũ Linh cung chủ rốt cục đi ra động phủ, nhìn xem trước mặt quần áo tạc ơi, đã từ thiếu niên biến thành thanh niên nam tự hỏi, ngươi tên là gì? Từ đây thanh niên liền đi theo Ngũ Linh cung chủ nhất lên tu đạo. Tính cách kiên nghị thanh niên, thật vất vả có tu đạo cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tu luyện tự nhiên là phá lệ cố gắng. Dùng 150 năm thời gian tiến vào quy ngã cảnh giới. Có một ngày cái này bồi bạn 150 năm đệ tử, đột nhiên đối Ngũ Linh cung chủ nói, ta thích ngươi. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong tu sĩ lập tức xôn xao. Một chút bảo thủ tu sĩ mắng to Ly Kinh bản đạo, đối phương bại tụ. Nhưng cũng có tu sĩ vỗ tay tán thưởng, quả nhiên không hổ là tu đạo giới tiền bối, tiêu sái như vậy, đương thả không bị chói buộc mới là ta bị người tu đạo tắc phong a. Chấn cảnh sư giơ tay lên một cái ngừng lại tranh luận tu sĩ, đều đi qua không biết bao lâu sự tình, các ngươi tranh cái gì a? Phong trưởng lão cười nói, có lẽ là bọn hắn nghe cố sự nghe được qua đầu nhập đi. Chấn cảnh sư đại nhân ngươi tiếp tục. Chấn cảnh sư khẽ gật đầu, trong giọng nói có chút đáng tiếc nói, bởi vì chuyện cũng mà phong bế mình nội tâm ngũ linh cũng chủ Nghe được đệ tử, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nhường hắn cố gắng tu luyện. Đệ tử chỉ coi mình tu vi quá thấp, mới khiến cho sư phụ không có trả lời chính mình. Cho nên hắn càng thêm cố gắng tu luyện, vì để cao tu vi đi một chút tuyệt địa lực luyện. Như thế qua hơn 30 năm hắn vậy mà cũng tiến vào thần thánh cảnh giới. Khi hắn hứng thú bừng bừng tìm tới Ngũ Linh cung chủ lúc, Ngũ Linh cung chủ đã đột phá thần thánh cảnh giới tiến vào xuống một cảnh giới. Đệ tử cũng không nói gì, chỉ là tiếp tục khổ tu. Nhưng là về sau tu đạo giới đại chiến bùng phát, sư đồ hai người cũng bị cuốn vào trong đó. Nghe được nơi đây phía dưới có tu sĩ hỏi, không biết chấn cảnh sự đại nhân có biết hay không lúc trước tu đạo giới đại chiến là chuyện gì xảy ra a. Chúng ta đều chỉ tại một chút thượng cổ di tích bên trong đạt được một chút đôi câu vài lời đi chép, ngoại giới căn bản không có phương diện này đôi câu vài lời, ngay cả thời gian đều là mơ hồ không rõ. Chấn cảnh sự lúc đầu, cái này ta cũng là biết rất ít, chỉ biết là trận đại chiến này quét sạch toàn bộ tu đạo giới, đem sở hữu người tu đạo đều cuốn vào trong đó. Còn nguyên nhân gây ra, kết quả như thế nào tựu không được biết rồi. Một chút đôi vấn đề này không có hứng thú truy vấn, vậy cái kia đối sư đồ bị cuốn vào đại chiến sau thế nào? Sau thế nào hả? Trấn cảnh sĩ có chút tiếc rẻ nói, "Vậy đệ tử tại một trận chiến đấu bên trong vì cứu sư phụ, ngăn lại công kích của địch nhân, thần hồn câu diện." "Ha?" Phía dưới Tu sĩ một tràng phất lên, không nghĩ tới lại như vậy kết quả. Có chút không muốn tiếp nhận Tu sĩ hỏi, "Sau đó thì sao?" "Sau đó à, Ngũ Linh cung chủ đem sở hữu địch nhân đánh giết, lấy vô thượng tu vi thi pháp cũng chỉ thu được đệ tử một sợi tàn hồn. Đến tận đây tâm như cho tàn nàng mới biết được, nàng cũng là một mục thích mình cái này đệ tử. Nhưng là hiện tại hết thảy đã chết rồi." Về sau Ngũ Linh cung chủ tại đại chiến bên trong tu vi dần dần tăng lên, tìm kiếm lấy dùng một sợi tàn hồn phục sinh phương pháp. Đại chiến thời gian dần trôi qua lặng lại, Ngũ Linh cung chủ tu vi thông thiên nhưng cũng không để cho người phục sinh phương pháp. Về sau không biết qua bao lâu, Ngũ Linh cung chủ đụng chạm đến Thành Tiên chi đạo. Thành Tiên chi đạo. Ngay cả Phùng trưởng lão đều có chút không bình tĩnh, hô hấp có chút gấp rút hỏi, "Trấn Cảnh Sư đại nhân nói tới Thành Tiên chi đạo là chuyện gì xảy ra?" Trấn Cảnh Sư nhìn phía dưới kích động, mong đợi nhìn xem mình tu sĩ, cười khổ một tiếng nói, "Kỳ thật ta cũng là tại Ngũ Linh cung chủ tiểu thế giới trông được đến đôi câu vài lời đi chép." Trấn Cảnh Sư cũng không có dấu giếm, trực tiếp nói ra, "Đối với Thành Tiên sự tình, chỉ có một câu như vậy, nói là thiên đạo cuối cùng đại đạo hiện." trên ở hồng trần không phải tiên về phần cái khác chính là Ngũ Linh cung chủ đạp vào con đường thành tiên, đi xem trở thành thần tiên sau có không để cho người phục sinh bị pháp. Còn kết quả như thế nào ta cũng không biết, nhưng là từ tiểu thế giới này rơi xuống trong tay của ta, mà lại thế gian này cũng không có để lại Ngũ Linh cung chủ nghe đồn đến xem, Ngũ Linh cung chủ không còn có trở lại nhân nguyên giới. Phía dưới tu sĩ cũng bắt đầu suy nghĩ tiên đạo cuối cùng đại đạo hiện, thật ở hồng trần không phải tiên. Là có ý gì? Có tu sĩ suy đoán mà hỏi thăm, chẳng lẽ cái này Ngũ Linh cung chủ là phi thăng tới tiên giới rồi, mà tiên giới thần tiên là không cách nào tiến vào chúng ta nhân nguyên giới cũng có tu sĩ nói ra, thiên đạo cuối cùng đại đạo hiện, như vậy nói rõ hiện tại chúng ta con đường tu hành là không có sai. Như vậy thân ở hồng trần không phải tiên là có ý gì a? Chẳng lẽ muốn có đánh vỡ nhân nguyên giới cùng tiên giới trở ngại, phi thăng tới tiên giới mới có thể thành tiên sao? Trong đại điện tu sĩ đều là trầm mặc, thành tiên a? Sở hữu người tu đạo mục tiêu cuối cùng nhất, nhưng ngoại trừ một chút cổ tích bên trên ghi lại một chút, không biết thật giả cố sự bên ngoài, bây giờ còn không có ai từng thấy có người tu đạo chân chính đắc đạo thành tiên. Chấn cảnh sử cũng biết tâm tình của những người này, không còn sách chuyện này, nói thẳng đi. Ta vừa rồi nghe được tiểu thế giới bên trong có cung điện xuất hiện, kỳ thật cũng không phải muốn đi cùng bên trong các phái đệ tử, cứ đoạt cái gọi là thiên tài địa bảo. Chỉ là muốn đi xem ta đây trước kia đều không có phát hiện, lần này trải qua tiểu thế giới tùy ý diễn biến 50 năm, đột nhiên xuất hiện trong cung điện có hay không liên quan tới thành tiên sự tình gì chép. Phía dưới tu sĩ cũng đều nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Bất quá phụ trưởng lão lại nói, hiện tại địa bảo đại hội cũng bắt đầu lâu như vậy, chúng ta cũng không tốt đi làm nhiều đi. Cứ như vậy tiếp tục tiến hành tiếp đi. Nếu có đầu mối gì, chờ tỉ thí kết thúc chấn cảnh sử đại nhân lại tại tiểu thế giới bên trong điều tra cũng có thể hỏi thăm tỉ thí đệ tử. Còn lại tu sĩ cũng phụ họa nói, đúng là như thế, đã đều như vậy, liền để những bọn tiểu bối kia tiếp tục tranh đấu đi. Nếu quả như thật có đầu mối lời nói, thời điểm ta lại hỏi thăm cũng không muộn. Chấn Cảnh Sử cười cười, những người này vẫn là như vậy, có một chút chút lợi lộc cũng không miễn ý buông tha, bất quá hắn cũng không có để ý như vậy. Vừa rồi đem cô sự kể xong về sau, hắn cảm thấy hiện tại xuất hiện cung điện, cho dù là có một ít tin tức, nhưng không có khả năng cùng thành tiên có quan hệ gì, dù sao lúc trước hắn đem toàn bộ tiểu thế giới quét sạch một lần đều chỉ có đôi câu vài lời điệp. Cho nên chấn cảnh sử tiểu đoán được tiểu thế giới này không phải Ngũ Linh cung chủ dùng để tu đạo, mà là có khác công dụng. Chương 127, thu thập. Lý Hạo Nhiên một đường hướng phía trước, trong lòng có chút lo lắng, không nghĩ tới tiểu thế giới bên trong lại có như thế biến cố, mà lại tranh đấu đến lợi hại như thế. Cái này khiến hắn có chút lo lắng lên thượng quan hàm tiêu đến, tuyệt đối không nên có việc a. Phải biết cũng không phải tất cả người tu đạo đều như mình như vậy thệ tâm. Lúc này nơi xa lại là một tòa cung điện xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên trong tầm mắt, mà Lý Hạo Nhiên cũng nhìn thấy rất nhiều tu sĩ tại cung điện phụ cận. Đây là có chuyện gì? Lý Hạo Nhiên hơi nghi hoặc một chút. Đây rốt cuộc là tranh đoạt ngải bài, vẫn là tranh đoạt trong cung điện tiên tài địa bảo a. Lý Hạo Nhiên đang chuẩn bị lách qua đột nhiên phát hiện một chút không thích hợp, bởi vì hắn nhìn thấy cung điện chung quanh có tu sĩ ngồi xếp bằng, không có tham dự vào trong chiến đấu. Mà lại Lý Hạo Nhiên hoàn nhận ra những tu sĩ này phục sức, hộ tống bọn hắn đến tiểu thế giới cộng tu sĩ phục sức. Nơi này chính là khu vực trung tâm. Lý Hạo Nhiên ra kết luận, sau đó không còn đường vòng, hướng thẳng đến cái hướng kia bay đi, rất nhanh liền bay đến ngay tại đấu pháp bên trên trường. Lý Hạo Nhiên trực tiếp triển khai thần thức dò xét một lần, quả nhiên phát hiện thượng quan hàm thiếu. Thượng quan Hàm Thiếu tay cầm Lạc tinh cung, càng không ngừng hướng phía trên bầu trời hơn 10 người tu sĩ bắn ra từng đạo tiếp quang, ngăn cản bọn hắn công kích. Một vai trái quần áo vỡ tan, bị máu tươi nhuộm đỏ thiếu nữ ngồi sau lưng Thượng quan Hàm Thiếu, cau mày ngay tại chỗ thương. Lý Hạo Nhiên nhận ra thiếu nữ này, lại là lúc trước hắn đi Cửu Phương Các khiêu chiến lúc, ở ngoài thành gặp phải thiếu nữ kia. Lý Hạo Nhiên hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước mình bởi vì đối mặt Diệp Khinh Hàn khiêu khích tranh chiến, rất nhiều người đều chất vấn hắn. Thiếu nữ này lại là càng không ngừng biện giải cho mình. Bất quá bây giờ Lý Hạo Nhân không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ, thiếu nữ này là như thế nào cùng với thượng quan Hàm Tiếu bị những tu sĩ này vây công. Thanh Liên Pháp Bảo từ trong chữ vật đại bay ra, trực tiếp triển khai. Lý Hạo Nhân trong tay một thanh màu lam băng kiếm ngưng kết mà thành, bay vào bên trong chiến trường, đưa tay ở giữa đem mấy cái đạo thuật đánh tan. Thanh Liên Pháp Bảo bay đến phía trước đem một chút công kích ngăn trở. "Là ta." Lý Hạo Nhân gỡ xuống duy mũ, rơi vào thượng quan Hàm Tiếu bên người truyền âm nói. Bởi vì Lý Hạo Nhân đột nhiên xuất hiện, phía trên tu sĩ cũng đình chỉ công kích, dù sao Lý Hạo Nhân hung hăng như vậy ra sân ngăn cản lại tất cả công kích. Không thể không khiến bọn hắn thận trọng đối đãi. Thượng quan Hàm Tiếu thấy là Lý Hạo Nhân kinh hỉ nói, ngươi rốt cuộc đã đến. Lý Hạo Nhân nhìn xem thoáng có chút mỏi mệt mệ, quần áo có chút rách dưới Thượng quan Hàm Tiếu mang theo trách nói, đánh không lại liền chạy, a ngươi cùng nhiều tu sĩ như vậy nghịch kháng a có thể tham gia địa bảng đạo hội đều không phải là người yếu gì. Thượng quan Hàm Tiếu không nghĩ tới Lý Hạo Nhân mới mở miệng tựu trách cứ nàng, quẹt mồm mất hứng nói, ngươi không phải để cho ta ở trung tâm khu vực tụ họp sao? Ta chạy ngươi tới nơi này tìm không thấy ta làm sao bây giờ a? Lý Hạo Nhân có chút nghẹn lời, mình đích thật có chút liều lĩnh, Lô Mãng Đối thượng quan Hàm Tiếu nói xin lỗi, "Thần xin lỗi, là ta tới chậm." Thượng quan Hàm Tiếu cười cười, "Không có việc gì, dù sao ngươi không có ta thông minh như vậy, một chút tìm đến trong lúc này khu vực nha." Lý Hạo Nhiên càng là không phản bác được. Cái này thời không bên trong một thân mang áo trắng, bên người năm cái kim sắc viên cầu vẩn quanh thanh niên tu sĩ mang theo Trảo Phúng nói ra, "Ta tưởng là ai, nguyên lai là Vạn Thuật Đạo Quân a, ngươi tại sao không có giấu đi, còn dám chạy loạn khắp nơi a?" "Ta đâu không sợ gặp được Diệp Khinh Hàn sao?" Lý Hạo Nhiên khẽ nhướng mày, nhận ra người này là khuôn đấu cảnh thập đại môn phái Lưu Tinh Tiên Sơn đệ tử Trương Hành Trạch. Đồng thời Lý Hạo Nhân cũng tự phục sức bên trên nhìn ra phía sau hắn một nam tu sĩ là đồng môn của hắn, về phần cái khác hơn 10 người tu sĩ hẳn là liên thủ với hắn tu sĩ. Lý Hạo Nhân trong lòng cân nhắc một chút nói, tất cả mọi người là người tu đạo, ngươi cũng không cần nghĩ đến dùng những những lời này nhiễu loạn tâm thần của ta. Cái này địa bảng đạo hội vừa mới bắt đầu, chúng ta cũng không cần thiết hiện tại tiểuu đánh nhau chết sống, bạch bạch để người khác nhặt được tiện nghi. Các ngươi hiện tại rút đi, ta không truy cứu các ngươi vừa rồi vây công các nàng sự tình thế nào. Trương Hành Trạch sửng sở, không nghĩ tới Lý Hạo Nhân lại nói lên như thế một phen tới. Kỳ thật ngẫm lại Lý Hạo Nhân nói đến cũng có chút đạo lý. Vừa rồi bọn hắn nhiều người như vậy vây công thượng quan Hàm Tiếu 2 người lâu như vậy, cũng không có đem thượng quan Hàm Tiếu đánh bại. Hiện tại tăng thêm Lý Hạo Nhiên, mặc dù Trương Hành Trạch không cho rằng phía bên mình nhiều người như vậy lại thất bại, nhưng nếu như Lý Hạo Nhiên bọn hắn có chủ tâm muốn chạy khả năng cũng không để lại bọn hắn. Như vậy Bạch đánh một trận, mà lại mình nhiều người như vậy hoàn nhượng Lý Hạo Nhiên 3 người bọn họ chạy, khó tránh khỏi làm cho người ta trò cười. Bất quá bây giờ mang theo nhiều người như vậy, bị Lý Hạo Nhiên dăm ba câu nói chuyện tửu ngoan ngoãn ly khai, mình còn có cùng ý tin có thể nói. Ngay tại Trương Hành Trạch do dự thời điểm, phương xa một người tu sĩ bay tới, Dương ở Trương Hành Trạch bên người nói vài câu. Trương Hành Trạch có chút kích động hỏi, "Thật chứ?" Tiên tu sĩ kia nhẹ gật đầu, "Là thật, đã có mấy đợt người ở bên kia chênh đoạt, mà lại trong cung điện có kim quang lộ ra, rất có thể là kim hệ bảo vật." Trương Hành Trạch đối lý Hạo Nhân nói, "Hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt." Sau đó đối trung quanh tu sĩ nói, "Chúng ta đi." Nói hướng Lý Hạo Nhân vừa rồi tới phương hướng bay đi, còn lại tu sĩ theo sát phía sau. Lý Hạo Nhân trong tay băng kiếm biến mất, thu hồi thanh liên pháp bảo, hướng thượng quan Hàm thiếu hỏi, "Đây là có chuyện gì a? Ngươi cùng nàng làm sao cùng một chỗ a?" Thượng quan Hàm Tiếu thần sắc khẽ động, nhìn một chút còn tại chữa thương tiểu nữ, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi cùng nàng quen biết sao?" Lý Hạo Nhân cũng không có giấu giếm, đem cùng tiểu nữ gặp nhau sự tình nói một lần. Thượng quan Hàm Tiếu không có từ Lý Hạo Nhân trong lời nói nghe ra thứ đặc biệt gì, có chút thở ra một hơi nói: "Ta đây không phải đi theo ngươi tiến vào tiểu thế giới này sao? Sau đó ta vừa tiến đến tụi rơi xuống một gốc cây bên trên. Xung quanh không có bất kỳ ai, ngay tại ta nghi ngờ thời điểm, nàng lại đột nhiên xuất hiện tại trên đầu ta, sau đó rơi xuống." Lý Hạo Nhân tưởng tượng một chút ngay lúc đó hình tượng, có chút khó có thể tin, nàng sẽ không ngự không sao. Thế mà từ không trung đến rơi xuống. Thượng Quan Hàm thiếu giang tay ra, "Ta làm sao biết ta, dù sao lúc ấy ta vô ý thức đưa nàng tiếp được, lúc đầu muốn động thủ đưa nàng ngọc bài đoạt, nhưng là không nghĩ tới nàng thế mà một chút nhận ra ta tới. Sau đó cùng ta đại kết giao tình, nghe ngóng tin tức của ngươi, nói phi thường ngưỡng mộ ngươi, muốn cùng ngươi gặp mặt. Nàng dạng này ta tự nhiên không tốt lại đi đoạt nàng." Lý Hạo Nhiên hơi nghi hoặc một chút, nói như vậy nàng nói là ta cùng nàng gặp nhau sự tình, ngươi còn hỏi ta có biết hay không nàng làm cái gì a? Khục. Cái này Thừa quan Hàm Tiểu nghiêng đầu sang chỗ khác suy nghĩ một chút nói, ta đây không phải nghiệm chứng một chút nàng nói có đúng không là thật nha. Dù sao đây là địa bảng đạo hội, vì danh lần có chút tu sĩ, nhưng mà cái gì đều làm được à? Lý Hạo Nhiên rất tán thành gật gật đầu. Lúc này ngồi xếp bằng trên mặt đất thiếu nữ mờ tó mắt, trên mặt có chút thấy nãy, đang muốn nói chuyện đột nhiên nhìn thấy đứng ở một bên Lý Hạo Nhiên. Lập tức trong mắt sáng lên, đứng lên kích động nói, thật là vạn thuật đạo quân, ngươi thật đến, đến rồi. Chương 128, thương nghị. Đối mặt như thế thiếu nữ nhiệt tình, Lý Hạo Nhiên có chút không biết trả lời như thế nào, đành phải nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hàm Diệu tỷ tỷ quả nhiên không có gata. Thiếu nữ hết sức cao hứng, không để ý chút nào mình vai trái thương thế nói, có vạn thuật đạo quân nhất định có thể đánh bại những địch nhân kia. Nói đi trên trời nhìn lại, lại phát hiện vừa rồi vây công nàng cùng thượng quan Hàm Tiếu tu sĩ cũng không thấy, nhanh như vậy tiểu đội bọn hắn đi a. Hàm Tiếu tỷ tỷ, Lý Hạo Nhiên có chút buồn bực so sánh một chút nàng cùng thượng quan Hàm Tiếu bộ dáng, trong lòng suy đoán một chút tuổi của nàng không nói gì. Trong lòng hết sức tò mò nàng là cái nào môn phái đệ tử, sư phụ của nàng thế mà yên tâm nàng tới tham gia địa bàng đạo hội. Người tên là gì? Ngươi là cái nào môn phái a? Lý Hạo Nhiên hướng thiếu nữ hỏi, Tiểu nữ nghe được Lý Hạo Nhân đặt câu hỏi, rất là kích động hồi đáp, "Ta gọi Phạm Vân, Vạn Hạc Sơn trang đệ tử. Đúng, Vạn thuật đạo quân ngươi có thể hay không mang ta đi tìm ta hai cái sư huynh a?" Vạn Hạc Sơn trang, "Đây không phải hôn đấu cảnh tập đại môn phái một trong sao? Như vậy Phạm Vân mà nói tới hai vị sư huynh bên trong, có một vị nhất định là tại đại hội bí lục bên trong có ghi lại giường ngự phong." Lý Hạo Nhân nghĩ nghĩ, "Cái này không tốt lắm đâu. Hiện tại chúng ta tại tiểu thế giới này bên trong, thế nhưng lại tại tham gia địa bảng đại hội." Phạm Vân mà minh bạch Lý Hạo Nhân có ý tứ là nói Tự tiêu thành cùng vạn hạ sơn trang quan hệ, còn không có tốt đến tại địa bảng đạo hội bên trong có thể hợp tác tình trạng. Không có vấn đề. Phạm Vân Mã cười nói, đến lúc đó ta sẽ thuyết phục hai vị sư huynh, hiện tại tiểu thế giới này bên trong đã có rất nhiều môn phái liên thủ. Hai phái chúng ta liên thủ có cái gì không thể a? Các ngươi đừng nhìn hiện tại tiểu thế giới này chúng gió bình sống tĩnh, đó là bởi vì lúc này mới vừa mới bắt đầu, mọi người còn tại tương hỗ tham dò cùng tìm kiếm có thể liên thủ tu sĩ. Bất quá loại an tĩnh này rất nhanh liền sẽ bị đánh vỡ, mà lại càng gần đến mức cuối trước mắt tranh đấu tửu càng hung. Dù sao này 1000 dư tu sĩ bên trong chỉ có 100 người có thể tiến vào vòng thứ 2 a. Phạm Vân Hòa đem sự tình thấy như thế thấu triệt ngưỡng lý Hạo Nhân có chút ngoài ý muốn, bất quá lý Hạo Nhân lập tức liền hồi tưởng lại mình lần thứ nhất gặp được Phạm Vân mà tình cảnh. Lúc ấy Phạm Vân mà bằng vào mình khiêu chiến từng cái môn phái hành động lộ tuyến, tựu suy đoán ra mình lệch qua thập đại môn phái cùng chọn lựa muốn khiêu chiến môn phái mạnh suy nghĩ a. Mình thế mà kém chút mệt vì vừa rồi nàng nhìn thấy mình nhất kinh nhất sạ biểu hiện, cho là nàng có chút lông cạn vô tri. Xem ra không có người nào là đồ đần, chỉ là có chút người một số thời khắc không muốn nói ra mà thôi. Lý Hạo Nhân trong lòng cảm thán một chút. Thướng thượng quan Hàm thiếu hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Thượng quan Hàm thiếu lại lảng phản đối nói, chúng ta không phải liên hệ tốt có thể liên thủ môn phái sao? Ngươi hẳn là đều nhớ bộ dáng của bọn hắn đi. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Vậy bây giờ cùng Vạn Hạc Sơn Trang liên thủ làm cái gì a? Đến lúc đó ngọc bài làm sao phân phối a? Vạn Hạc Sơn Trang làm thập đại môn phái một trong ngọc bài phân ít, bọn hắn khẳng định không nguyện ý đi. Thế nhưng là nếu như cho bọn hắn phân nhiều, chúng ta liền thiếu đi, đến lúc đó làm sao chia cho liên thủ với ta người a? Vạn nhất phân thiếu đi tu sĩ không có thể đi vào nhập 100 người đứng đầu làm sao bây giờ a? Lý Hạo Nhiên tiếp tục gật đầu. Trợ quan Hàm Tiếu nói rất có đạo lý, dù sao mục đích cuối cùng nhất đều là thu mạch được mà bài. Cùng đứng hàng khôn đấu cảnh thập đại môn phái một trong vạn hạ sơn trang hợp tác, Ngọc Bài hoàn toàn chính xác không tốt phân phối. Cho nên Lý Hạo Nhiên đối Phạm Vân mới nói, xin lỗi rồi, Phạm cô đường, chúng ta xin từ biệt đi. Tại tiểu thế giới này trung hạ lần gặp nhau chúng ta chính là địch nhân rồi. Ai, Vân Vân. Phạm Vân mà ngăn lại muốn rời khỏi Lý Hạo Nhiên cùng Trợ quan Hàm Tiếu vội vàng nói, Ngọc Bài sự tình dễ thương lượng nha. Ngọc Bài lấy được số lượng chỉ là quyết định phải chăng có thể tiến vào vòng thứ hai, lại không thể quyết định địa bảng đạo hội cuối cùng thứ tự. Như vậy đi ta cùng hai vị sư huynh của ta chỉ cần có thể tiến vào 100 người đứng đầu Ngọc Bài là đủ rồi. Thế nào a? Lý Hạo Nhiên không hiểu nhìn xem Phạm Vân, trong lòng có chút hoài nghi lời nàng nói, đồng thời trong lòng suy đoán nàng vì cái gì kiên quyết như thế muốn cùng mình còn có thượng quan Hàm Tiếu liên thủ. Phạm Vân mà nhìn xem Lý Hạo Nhiên ánh mắt hoài nghi, lập tức trong lòng ngụy quất, vây mắt đỏ lên, ngươi có phải hay không hoài nghi ta có cái gì không tốt ý đồ a? Lý Hạo Nhiên cũng không có phủ nhận, chỉ giữ trầm mặc. Phạm Vân mà đi đến thượng quan Hàm Tiếu bên người, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Hàm Tiếu tỷ tỷ, ta thật không có cái gì ý đồ xấu a, ta chỉ là nghĩ cùng với các ngươi Không muốn cùng các ngươi là địch a, vừa rồi chúng ta hoàn nhứt lên đối địch, ta làm sao lại hại các ngươi a, ngươi nói có đúng hay không a?" Thượng quan Hàm Tiếu đối lý Hạo Nhiên truyền âm nói, "Nàng sẽ không hại chúng ta, nàng mới vừa rồi là giúp ta ngăn trở người khác công kích mới bị thương." "A." Lý Hạo Nhiên có chút giật mình nhìn về phía Phạm Vân Ma bị máu tươi nhiễm đỏ vai trái, không nghĩ tới nàng lại là bởi vì cứu Thượng quan Hàm Tiếu bị thương. Như vậy mình vừa rồi hoài nghi nàng đích sắc có chút quá mức. "Xin lỗi." Lý Hạo Nhiên mang chút ấy nói. Đồng thời truyền âm hỏi thăm Thượng quan Hàm Tiếu, "Vậy ý của ngươi là đồng ý liên thủ với bọn họ rồi?" Đây cũng không phải Lý Hạo Nhân không có chủ kiến, chỉ là hắn là vì Thượng Quan Hàm Tiếu tới tham gia địa bảng đạo hội, tự nhiên muốn hỏi nàng một chút ý kiến. Dù sao Lý Hạo Nhân cũng có tự tin chỉ cần không phải bị Sở Hữu Tu sĩ nhà vào, chỉ đem lấy Thượng Quan Hàm Tiếu liền tiến vào 100 người đứng đầu. Dù sao hiện tại hắn trong túi trữ vật đã có 11 cái ngọc bài. Thượng Quan Hàm Tiếu truyền âm trả lời: "Tùy ngươi à, dù sao bả đối thủ đánh tới, ngọc bài đoạt tới chính là." Lý Hạo Nhân trong lòng cảm thán: "Ta sớm nên nghĩ đến lấy tính cách của ngươi chính là như vậy trả lời." Lý Hạo Nhân suy tư một chút, "Vậy chúng ta bây giờ nhấc lên đi, nếu như gặp phải hai vị sư huynh của ngươi lại nói" Ngươi có thể thuyết phục bọn hắn, hợp tác với bọn họ cũng không phải không thể." Phạm Vân mà nghe được Lý Hạo Nhiên trả lời, nhượng nhẹ cười, "Tốt, tốt. Vậy chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Nói một chút vừa rồi Trương Hành Trạch vì cái gì công kích các ngươi a?" Lý Hạo Nhiên hỏi, hướng về một phương hướng đi đến. Một mực đợi khu vực trung tâm khả năng không quá an toàn, mặc dù Lý Hạo Nhiên không sợ người khác, nhưng bây giờ Lý Hạo Nhiên không muốn quá ngoi đầu lên. Ba người nhất lên hướng phía phía trước đi đến, Thự Quan Hàm Tiểu nói ra, cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì, hắn nhìn thấy ta bộ dáng liền trực tiếp đuổi tới a." Lý Hạo Nhiên trong lòng ai thán. Xem ra Tử Tiêu Thành cùng Khôn Đấu cảnh môn phái khác quan hệ sát thực không phải rất tốt ta. Đúng rồi, các ngươi sau khi đi vào có thấy hay không phát sáng cung điện cái gì a? Thượng Quan Hàm Tiếu cùng Phạm Vân mà liếc nhau, sau đó nhấc lên lắc đầu. Thượng Quan Hàm Tiếu tò mò hỏi, vừa rồi khu vực trung tâm là có một tòa cung điện, nhưng không có phát sáng a. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, trong lòng suy tư một phen, mình đi dưới nước cung điện bị cướp sạch không còn, ngay cả một chút trên tường ấn ký đều bị lau đi. Chương 129, các cứ. Như vậy tiểu thế giới này bên trong những cung điện kia bên trong thiên tài địa bảo Hắn không phải là cố ý bỏ vào áp bẫy, vì cái này ngay từ đầu cũng không có nói qua tiểu thế giới này bên trong có bảo vật, ta. mà lại nhớ Ký Minh Nghiêm tông phùng trưởng lão nói qua, để cho cân bằng, 50 năm trước thi pháp nhường tiểu thế giới này mình diễn hóa, không có ai biết tiểu thế giới này tình huống hiện tại. Hắn không có khả năng nói lời này, sau đó lại phái người tiến đến tìm tới cung điện vị trí để vào bảo vật, như vậy không phải từ lúc cái tắc sao? Nhớ ký đầu kia đần cá nói qua tiểu thế giới này trước kia là Ngũ Linh cung chủ, mà lại từ vừa rồi những cung điện kia vẻ ngoài ra, cung mình trong hồ nhìn thấy cung điện bộ dáng là không sai biệt lắm. Như vậy những cung điện này cùng bảo vật trong đó đều ngũ linh cung chủ lưu lại, không có bị những cái kia cướp sạch tu sĩ phát hiện, sau đó trải qua 50 năm diễn hóa đột nhiên xuất hiện. Lý Hạo Nhiên trong lòng đem sở hữu manh mối nối liền suy đoán, nhưng những tin tức này thì có ích lợi gì đâu? Cuối cùng mình những người này đều chỉ có thể ở chỗ này đợi 10 năm này, mà lại hết thảy đều là phải dùng chiến đấu phân ra thắng bại, bất luận là cướp đoạt ngọc bài vẫn là bảo vật. Nếu như đánh không lại người khác hết thảy đều là công dã tràng. Ba người vừa đi vừa thương nghị tiếp xuống hành động, Thừa quan Hàm Tiếu đề nghị là một đường đánh tới, gặp nhất cái đoạt nhất cái. Dạng này khả năng rất nhanh liền góp nhặt đủ mà bài, như thế có thể trốn đi, cũng không cần cùng bọn hắn đi tranh đoạt. Phạm Vân Mạt thì là nói tìm được trước sư huynh của nàng nhất khởi hành động, dạng này cho dù là gặp được thập đại môn phái đệ tử liên thủ cũng không sợ, có thể tranh đoạt một phen. Hai người đều cảm thấy mình nói có đạo lý, tranh luận không ngớt. Mặc dù Phạm Vân Mạt gọi thượng quan Hàm Tiếu vì Hàm Tiếu tỷ tỷ, nhưng lúc này nhưng không có nhượng bộ. Cuối cùng hai người nhìn về phía Lý Hạo Nhân, ngươi nói, làm sao bây giờ? Lý Hạo Nhân có chút bất đắc dĩ, trong lòng của hắn có chút xu hướng tại Phạm Vân. Bởi vì tại địa bảng đạo hội trước khi bắt đầu, Thượng quan Chỉ Vân liền mang theo Lý Hạo Nhiên cùng Thượng quan Hàm Tiếu đi liên lạc qua cái khác thân cận môn phái. Trước định tại địa bảng đạo hội giai đoạn thứ nhất bên trong giúp đỡ cho nhau, bây giờ lại không có bất kỳ ai gặp được. Lý Hạo Nhiên không có khả năng cứ như vậy không quan tâm, dù sao đem những này người tập hợp một chỗ cũng là không thể coi nhẹ chiến lực. Hơn nữa lúc trước cùng một chỗ tụ hội thời điểm, mọi người cũng coi là trò chuyện vui vẻ, mở miệng một tiếng đạo huynh đệ, cũng không thể tiến vào tiểu thế giới bên trong coi như không nhận ra đi. Cho nên Lý Hạo Nhiên quyết định nói, trước tìm người đi. Thượng quan Hàm Tiếu niết miệng không tiếp tục phản đối. Lúc này đột nhiên nhất cái tu sĩ hướng phía Lý Hạo Nhiên bọn hắn đi tới rừng cây rơi xuống, sau đó hướng phía Lý Hạo Nhiên phương hướng của bọn hắn chạy tới. Lý Hạo Nhiên ba người không có bởi vì chỉ có một người mà chủ quan, thể nội linh khí vận chuyển cũng bắt đầu đệ phòng rồi lên. Đây là người thanh niên tu sĩ, có chút chật vật hướng phía Lý Hạo Nhiên bọn hắn chạy tới. Đột nhiên nhìn thấy Lý Hạo Nhiên trên mặt bọn họ lộ ra thần sắc kinh hoàng. Bất quá thấy rõ ràng là Lý Hạo Nhiên về sau, đã thả lỏng một chút, nhưng bên người phi kiếm vẫn là không có thu hồi. Ở phía xa hồ, nguyên lai là vạn thuật đạo quân, ta là Văn Hoa tông Triệu Yên A. Lý Hạo Nhân cũng nhận ra người này chính là lúc trước thượng quan chỉ Vân mang mình ra ngoài kết bạn tu sĩ. Lý Hạo Nhân nhìn xem hắn để phòng dáng vẻ, Hiền Lãnh cười nói, "Nguyên lai là Triệu huynh, chúng ta chính nói muốn tìm mấy vị đạo hữu, không nghĩ tới tụi gặp được Triệu huynh. Chúng ta nhất lên đồng hành như thế nào?" Triệu Yên gặp Lý Hạo Nhân như thế nào Hiền Lãnh cũng nhẹ nhàng tỏ ra, hắn thật sự có chút sợ Lý Hạo Nhân trợn mắt không quen biết, ba người nhất lên hướng phía hắn trực tiếp giễu tới. Triệu Yên thu hồi phi kiếm đi tới nói, "Vạn thuật đạo quân, chúng ta mau rời đi nơi này." Đằng sau thanh giản Mộc Vân Lâu mang theo hai mươi mấy người đổ tới. Mộc Vân Lâu Lý Hạo Nhân trong đầu một chút tựu xuất hiện, lúc trước Mộc Vân Lâu cùng hứa kinh lôi chiến đấu, nhất là hắn thi triển đạo thuật khứ vô ý lúc, đem chúng quanh người vây xem đều ảnh hưởng chẳng cảnh. Không nghĩ tới Mộc Vân Lâu mạnh như thế giả, thế mà ngay từ đầu liền đã tụ tập nhiều như vậy tu sĩ, khắp nơi cướp đoạt ngải bài. Vậy chúng ta đi mau. Lý Hạo Nhân không nghĩ cùng Mộc Vân Lâu liều mạng, dẫn đầu đi một phương hướng khác đi đến. Không thể đi bên kia. Triệu Yên nhìn xem Lý Hạo Nhân lựa chọn phương hướng, có chút hốt hoảng gọi lại Lý Hạo Nhân, cái hướng kia đã bị Đao Vương Tông Hứa Kinh Lôi dẫn người chiếm cứ. Trong phạm vi 500 dặm tất cả tu sĩ, không quy thuận bọn hắn tựu bị đánh chết. Cái gì? Lý Hạo Nhiên ba người đều có chút giận mình, không nghĩ tới Hứa Kinh Lôi bá đạo như vậy. Đã có hai cái phương hướng cũng không thể đi, cũng không có ý định trở lại khu vực trung tâm đi, một đoàn người đành phải đi còn lại một cái phương hướng đi đến. Càng đi về phía trước, rừng cây càng lá nùm đậm. Trong lúc đó cũng đã gặp qua mấy cái tu sĩ, nhưng là xa xa nhìn thấy Lý Hạo Nhiên bốn người bọn họ đều tránh đi. Bất quá nhìn xem Lý Hạo Nhiên bọn hắn đi cái hướng kia đi, đều có chút nhìn có chút hạ hề cười cười, thật sự là không sợ chết. Lý Hạo Nhiên bọn hắn gặp không biết, cũng không có tâm tư dò theo, càng không có nhìn thấy những cái kia đã đi xa tu sĩ tiểu dung. Một lát sau trong rừng cây bắt đầu xuất hiện yêu thú, đánh lui mấy cái, Lý Hạo Nhiên bọn hắn cũng lười dây dương ngữ không mà lên. Nhưng là nhường Lý Hạo Nhiên bọn hắn không có nghĩ tới là không chung thế mà cũng có, một loại như đại điêu phi cầm yêu thú hướng phía bọn hắn công kích mà tới. Nhìn xem vô thiên cái địa mấy trăm con yêu thú bay tới, Lý Hạo Nhiên hô to một tiếng, xuống dưới. Nhiều như vậy yêu thú bắt đầu liều mạng, Lý Hạo Nhiên không thể cam đoan có thể bảo hộ được những người khác. Bốn người một lần nữa trở lại trong rừng cây, lập tức mười mấy đầu lang yêu hướng phía bốn người lành tới. Ta tới, các ngươi đi lên phía trước. Lý Hạo Nhiên ngừng lại muốn động thủ mấy người vung tay lên mười mấy đoàn màu đỏ hỏa cầu tề sạ mà ra, không sai chút nào đánh vào Lang Diêu đầu. Lang Diêu hướng phía đằng sau lăn lộn mà đi, nhưng rất nhanh liền xoay người mà lên, tiếp tục hướng phía Lý Hạo Nhiên bọn hắn đuổi theo. Lý Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, không nghĩ tới những này Lang Diêu phòng ngự cao như vậy. Những này hỏa cầu mặc dù là mình đội vàng phát ra, nhưng là đánh vào trên đầu, thế mà có thể nhanh như vậy tựu đứng lên, mà lại ra lông cũng không có bị hỏa cầu nhóm lửa. Như vậy nếm thử cái này đâu. Hơn 10 đạo màu lam nhạt băng kiếm ngưng tụ hướng phía Lang Diêu vọt tới, Lang Diêu thế mà biết lợi hại, né tránh hướng phía Lý Hạo Nhiên bọn hắn đánh tới. Nhưng là băng kiếm trên không trung quay lại, ý nguyên chuẩn sắc đánh vào lang yêu đầu. Ngoảnh. Băng kiếm vút hụt, hàn khí khuyết tán ra đến, đem toàn bộ lang yêu thân thể đông cứng, chạy thân thể một chút hướng phía dưới mặt đất rơi xuống. Đúng lúc này, bầu trời truyền đến một trận to lớn tiếng xé gió. Lý Hạo Nhiên đã sớm phát ra nói, hướng phía trước ba người nói, "Chạy mau." Đồng thời thanh liên pháp bảo bay ra triển khai, từng chương xanh tươi lá sen trên không trung xuất hiện. Ngoảnh. Không trung đại điêu yêu thú cánh phát sáng, càng không ngừng phe phẩy. Vô số màu xám ánh sáng vụ vạch phá bầu trời, hướng phía trong rừng cây Lý Hạo Nhiên bốn người phóng tới. Màu xám quang vụ những nơi đi qua cây cối trực tiếp bị oanh thành mảnh vụn. Sau đó lại bị ánh sáng phía sau vũ lần nữa đánh nát hóa thành bột phấn, bị quang vũ mang theo hướng phía dưới rơi xuống. Lớn như thế phàm y, bốn người đã chạy không đi ra. Chương 130, Trúng thần diệp. Trốn vào đến. Lý Hạo Nhiên thần sắc nghiêm trọng, dù giấy thanh liên thanh quang lấp lánh, ngang tại bốn người đỉnh đầu, đồng thời từng đó từng đóa hoa sen tại màu xanh lá sen ở giữa nở rộ. Quang vũ rơi xuống, đánh vào thanh liên pháp bảo hình thành phòng ngự phía trên. Chỉ thấy hết vũ tán dã, màu xanh lá sen cùng màu hồng hoa sen càng không ngừng rung động. Còn lại cũng có ánh sáng lông vũ rơi ở xung quanh trong rừng cây, trên mặt đất. Văng kích thanh âm không ngừng truyền đến, mặt đất đều có chút có chút chấn động. Con tốt những này yêu thú bất thiện sử dụng đạo thuật, không dành bên trong sở hữu Quang Vũ tập trung hướng phía thanh liên công kích. Lý Hạo Nhiên nhìn xem xung quanh tại Quang Vũ văng kích hạ chậm rãi biến mất dừng tay, trong lòng có chút may mắn đạo. Bất quá những này Quang Vũ lại là càng không ngừng rơi xuống, nhường Lý Hạo Nhiên chậm rãi có chút phi sức, mà lại hắn sợ thanh liên chống đỡ không nổi, hư hại làm sao bây giờ? Mặc dù đây là mượn tới pháp bảo, nhưng là đây cũng là Lý Hạo Nhiên cái thứ nhất pháp bảo sử dụng, trong lòng vẫn là rất chần quý. Ngay tại Lý Hạo Nhiên cân nhắc muốn hay không ra ngoài ngăn cản một chút thời điểm, Thượng quan Hàm Tiếu từ trong túi trữ văn xuất ra La Hắc Tinh Cung. Thượng quan Hàm Tiếu không nói hai lời trực tiếp kéo ra La Hắc Tinh Cung, một vệt ánh sáng tiến hướng phía không trung phi cầm yêu thú bay đi. Quang tiến sáng chói, trực tiếp đem trước mặt màu xám quang vũ đánh tan, cuối cùng bắn vào phi cầm yêu thú bảy bên trong. Quang tiến ầm vang nộ tung, đem một con phi cầm yêu thú bắn giết, từ không trung rơi xuống phía dưới. Nhưng đây đối với không trung che xuất bầu trời mấy trăm con phi cầm yêu thú tới nói, có chút không có ý nghĩa. Thượng quan Hàm Tiếu cũng cũng không đủ linh khí kéo ra La Hắc Tinh Cung mấy trăm lần. Lúc này Triệu Hiên cũng thử nghiệm dùng phi kiếm, công kích trên bầu trời phi cầm yêu thú. Nhưng là phi kiếm của hắn vừa mới bay ra thanh liên pháp bảo phòng ngự phạt bị Tiểu bị Quang Vũ đánh cho ngã trái ngã phải, căn bản không bay qua được. Triệu Yên dọa đến vội vàng thu hồi phi kiếm, kiểm tra một hồi không có hư hao mới có chút thua một hơi. Đồng thời có chút này này nói, "Thật xin lỗi, ta không giúp đỡ được cái gì." Lý Hạo Nhiên cũng không nói gì thêm, dù sao Triệu Yên loại công kích này pháp bảo, đối với hiện tại tình huống sát thực rất khó có được tác dụng. Trừ phi công kích của hắn vô cùng mạnh, mới có thể như Thượng Quan Hàm tiểu bắn ra mũi tên ánh sáng, xuyên phá màu xám Quang Vũ tầng tầng trở ngại đánh giết phi cầm yêu thú. Lý Hạo Nhiên ngừng lại còn muốn mở cung thượng quan Hàm Tiếu, người giữ lại một chút linh khí, ta ra ngoài thử một chút. Thượng quan Hàm Tiếu đối Lý Hạo Nhiên rất có lòng tin, gặp hắn đã nói như vậy, khẽ gật đầu cũng không có ngăn lại. Lý Hạo Nhiên đang chuẩn bị thi triển thủy kính thuật, sau đó lao ra lúc, Phạm Vân Mã lại nói, "Chờ một chút." "Làm sao?" Lý Hạo Nhiên hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, "Có muốn thử một chút hay không cái này a?" Phạm Vân Mã từ trong túi trữ vật xuất ra một mảnh hai con rộng lá cây màu xanh tới. "Đây là cái gì?" Lý Hạo Nhiên nhìn xem Phạm Vân Mã trong tay phiến lá hỏi, chẳng lẽ cũng là phòng ngự pháp bảo sao? Nhưng lại như bây giờ bị càng không ngừng công kích, chỉ là phòng ngự cũng không phải biện pháp a." Phạm Vân Mã giải thích nói, "Đây là Trướng Thần Diệp, có thể ngăn cản Minh đạo cảnh giới trở xuống tu sĩ thần thức dò xét." Lý Hạo Nhiên trong đầu trước hết nhất không phải kinh ngạc cái này Trướng Thần Diệp thần kỳ tác dụng, mà là có chút không dám tin tưởng mà hỏi thăm, "Quy định chỉ có thể mang một kiện pháp bảo tiến đến, ngươi không phải là mang cái này a?" "Đúng vậy a." Phạm Vân Mã rất chân thành gật đầu trả lời Lý Hạo Nhiên vấn đề, "Lúc đầu vòng thứ nhất chính là để cho ta hai cái sư huynh bảo hộ ta tiến vào trận tiếp theo, cho nên ta liền mang theo cái này Trướng Thần Diệp, a nguyên bản kế hoạch chính là gặp được địch nhân." Hai vị sư huynh đi chiến đấu, mà ta liền cầm lấy cái này chướng thần diệp trốn đi. Nhưng lại không nghĩ tới cái này vừa tiến đến thế mà tiểu tử tách ra. Lý Hạo Nhiên có chút khó có thể lý giải được, Vạn Hạc Sơn Trang vì sao lại nhượng Phạm Vân Mã tham gia địa bảng đạo hội? Thế mà làm ra kế sách như thế an bài, đó chính là rất không tín nhiệm chiến lực của nàng a. Kia cho dù là tại hai vị sư huynh bảo vệ dưới, tiến vào vòng thứ 2 đây còn không phải là rất nhanh liền bị đào thải. Bất quá đây là Vạn Hạc Sơn Trang sự tình, Lý Hạo Nhiên cũng không suy nghĩ nhiều, hỏi, ngươi cái này chướng thần diệp dùng như thế nào? Phạm Vân Mã năm nuốt chướng mục diệp cung la nói, Ta sử dụng linh khí được hiện, sau đó liền sẽ hình thành một quả cầu ánh sáng, đem chúng ta vây quanh ở bên trong. Quang cầu bên ngoài chỉ cần là minh đạo cảnh giới một chút tu sĩ đều không thể dùng thần thức điều tra đến trong quang cầu. Thượng Quan Hàm thiếu hỏi, ngươi nói là chỉ là thần thức dò xét không đến, như vậy con mắt có thể nhìn thấy sao? Lý Hạo Nhiên đối cái này Trưởng Thần Diệp cũng có chút hiếu kỳ, bất quá lúc này thanh liên pháp bảo một chút màu xanh lá sen, bị màu xám quang vũ đánh tan. Cái này khiến Lý Hạo Nhiên không thể không đội vàng dùng thần thức lần nữa tăng cường phòng ngự. Con mắt có thể nhìn thấy a? Phạm Vân mới nói, cái này chỉ có thể ngăn cản thần thức, con mắt nhìn không thấy. Thần thức cũng dò xét không đến đó chính là Ân Thần. Loại pháp bảo này giống như khó luyện chế ra tới đi, mà lại đối mặt cảnh giới hơi có chút cao tu sĩ cũng không có cái gì dùng. Vậy bây giờ có làm được cái gì a? Triệu Hiên hỏi, hiện tại cho dù là nhờ trên trời yêu thú, thần thức dò xét không đến chúng ta. Nhưng chúng ta như thế mấy cái người sống sờ sờ bọn chúng không có khả năng không nhìn thấy đi. Ta chỉ có một pháp bảo như vậy, chỉ là lấy ra nhìn cần dùng tới hay không nha? Phạm Vân mà bất đắc dĩ nói. Lý Hạo Nhân nhìn xem xung quanh màu xám quấn vũ, càng không ngừng rơi xuống đánh vào tràn đầy cây tối mạnh vụn trên mặt đất, kích thích vô số mạnh vụn cùng bụi đất bay ra. Từng cái hố to xuất hiện, sau đó lại lần bị bay lên mùn đất, mảnh gỗ vụn lấp bên trên. Có lẽ có thể thử một lần. Lý Hạo Nhiên nói, sau đó hướng phía trên mặt đất nhấn một cái, thi triển tại tự tiêu thành tham quan trong các học được trùng cấp đạo thuật thổ linh tuấn. Mặt đất bùn đất dần dần tách ra, xuất hiện một cái hố to. Lý Hạo Nhiên có chút thở hát ra, quả nhiên mình đối với thổ chi đạo không phải rất thấu hiểu. Mặc dù mượn nhờ thổ linh tuấn làm ra một cái hố to, nhưng là càng nhiều hơn chính là dựa vào thuần linh khí móc ra. Các ngươi trước trốn vào đi, thử một lần. Lý Hạo Nhiên nói. Ba người đoán được Lý Hạo Nhiên kế hoạch, nhấc lên ngụy tiến trong hố lớn. Phạm Cô Nương, ngươi thi triển Trưởng Thần Diệp đi." Lý Hạo Nhân hướng phía Phạm Vân Ma nói. Phạm Vân Ma điểm một cái, lấy linh khí thôi động Trưởng Thần Diệp, một mảnh hào quang màu xanh nhạt quét tán ra đến, đem ba người bao phủ trong đó. Lý Hạo Nhân nhìn xem hào quang màu xanh nhạt, nhịn không được có chút hiếu kỳ sử dụng thần thức dò xét một chút. Hoàn toàn chính xác không cách nào dò xét đến trong đó ba người. Trước mắt rõ ràng có thể nhìn thấy ba người, nhưng thần thức thế mà dò xét không đến. Cái này khiến quen thuộc sử dụng thần thức dò xét chúng quanh Lý Hạo Nhân có chút khó chịu. Bất quá Lý Hạo Nhiên vẫn là nhịn xuống sử dụng hai đạo thần thức toàn lực đi dò xét xúc động, đem Thanh Liên Pháp Bảo phòng ngự chậm rãi hạ xuống. Đồng thời Lý Hạo Nhiên bên người xuất hiện từng đạo màu lam nhạt thủy kính cùng băng kiếm. Các ngươi cẩn thận một chút, chuẩn bị một chút phòng thủ đạo thuật. Nếu như ta không thành công hấp dẫn yêu thú công kích, các ngươi liền phải ngăn cản một hồi. Lý Hạo Nhiên gặp ba người gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Thanh Liên Pháp Bảo hạ xuống rơi vào hố đất phía trên ngăn trở quang vũ công kích. Lý Hạo Nhiên thì là bên người thủy kính vẩn quanh bay lên trời, bên người băng kiếm đồng thời bắn ra, hướng phía phi cầm yêu thú công tới. Chương 131, chủ động trêu chọc Lý Hạo Nhiên toàn thân linh khí khuếch động, đồng thời như thế tùy tiện hướng lấy yêu thú tiến công. Bây giờ tại những mảnh phi cầm yêu thú thần thức cùng trong mắt, Lý Hạo Nhiên giống như trong đêm tối, đột nhiên xuất hiện một chi bó đuốc lóe mắt cùng làm người khác chú ý. Hoa wow. hoa, một chút phi cầm yêu thú không để ý đến bị băng kiếm kích rơi đồng bạn, kêu to một tiếng hướng phía Lý Hạo Nhiên huy động cánh. Mẫu Sáng Quang Vũ hướng phía Lý Hạo Nhiên bắn nhanh mà tới. Lý Hạo Nhiên chung quanh thân thể thủy kính càng không ngừng xoay tròn ngăn cản được công tới Mẫu Sáng Quang Vũ, đồng thời thần thức triển khai dò xét Quang Vũ quy tắc, càng không ngừng trên không trung trốn tránh. Không phải nhiều như vậy Mẫu Sáng Quang Vũ, hắn thủy kính thuật có thể ngăn cản không ở. Lý Hạo Nhiên tránh né đồng thời, càng không ngừng ngưng tụ ra băng kiếm, hướng phía không trùng phi cầm yêu thú công kích. Mặc dù những này băng kiếm đang phi hành lúc bị màu xám quang vụ không ngừng va chạm phía dưới, uy lực chậm rãi yếu bớt, công kích đang loài chim yêu thú trên thân hoàn toàn không cách nào đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Nhưng những này phi cầm yêu thú vẫn là kêu to hướng Lý Hạo Nhiên công tới. Hố đất bên trong, Triệu Hiên xuyên thấu qua thanh liên pháp bảo phòng ngự, nhìn xem không trùng tại mấy trăm phi cầm yêu thú công kích phía dưới, càng không ngừng né tránh, công kích Lý Hạo Nhiên, tán thán nói, vạn thuật đạo quân quả nhiên danh bất hư truyền a. Cái này cần cường đại cỡ nào thần thức mới có thể một bên điều khiển cái này phòng ngự pháp bảo, còn vừa có thể cùng nhiều như vậy yêu thú chiến đấu đâu. Phạm Vân mà một mặt kích động nhìn xem không trung Lý Hạo Nhân thân ảnh, ta rốt cục nhìn thấy vạn tuật đạo quân, toàn lực ứng phó dáng vẻ. Không biết có thể hay không nhìn thấy hắn vạn số tệ suất tràn cánh đâu. Thượng quan Hàm Tiếu đầy vẻ kinh bỉ nhìn hai người một chút, trong lòng nói, hắn mạnh nhất cũng không phải cái này. Trong miệng nhưng vẫn là vì Lý Hạo Nhân giải thích nói, đối mặt nhiều như vậy yêu thú, hắn cho dù là thi triển ra đầy trời đạo thuật cũng không được gã không nói trước có thể hay không đem sở hữu đạo thuật chuẩn xác đánh trúng nhiều như vậy yêu thú, chính là đánh trúng vào lấy một người thi triển đạo thuật, phân tán đến mây trăm con yêu thú trên thần, uy lực chỉ sợ không đủ để đem yêu thú đánh giết đi. Như thế chẳng phải là uổng phí linh khí? Nguyên lai like là dạng này a. Triệu Hiên cùng Phạm Vân Mã liên tục gật đầu, không chớp mắt nhìn xem không trung. Hừ. Thượng Quan Hàm thiếu nhếch miệng, liền biết hai người này căn bản cũng không có suy nghĩ những này, không phải đơn giản như vậy đạo lý làm sao lại không biết. Không trung lý Hạo Nhân hơi có chút thở dốc, cùng một thời gian tại nhiều như vậy phi cầm yêu thú công kích đến của nhau. Mặc dù chỉ là càng không ngừng tranh nẽ, nhưng lại vẫn ngưỡng thần chí của hắn có chút không chịu đựng nổi, mà lại thủy linh vẫn càng không ngừng tiêu tán, ngưng tụ Nhưng hắn linh khí cũng nhanh chóng tiêu hao, rốt cục đem tất cả phi cầm yêu thú lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình, Lý Hạo Nhân suy nghĩ khẽ động Thanh Liên Pháp bảo từ dưới mặt đất bay tới ngăn tại trước người mình. Lý Hạo Nhân hướng phía dưới thượng quan hàm tiểu ba người chôn nút nhìn lại, quả nhiên nhìn không ra dấu vết gì. Liên hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy, muốn đem những này yêu thú từ nơi này dẫn ra. Như thế bay một khoảng cách, Lý Hạo Nhân đột nhiên hướng lấy phía dưới rừng cây rơi xuống mà đi. Hậu phương yêu thú theo đuổi không bỏ, đã đình chỉ phóng thích quang vũ, tề to hướng Lý Hạo Nhân đuổi theo. Lý Hạo Nhân tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, hướng phía trong rừng cây chiếm cứ một chút lang yêu. Hầu yêu vị trí bay qua. Vốn Định Họa Thủy Đông dẫn Lý Hạo Nhiên lại phát hiện, những này vốn định muốn công kích Lý Hạo Nhiên yêu thú, khi nhìn đến Lý Hạo Nhiên sau lưng mấy trăm con phi cầm yêu thú sau trực tiếp chạy tứ tán. Cái này khiến Lý Hạo Nhiên trợn mắt hốt mồm, những này yêu quái cũng quá sợ đi. Người khác đều đánh tới bọn chúng địa bàn đi lên, bọn chúng thế mà không nói tiếng nào liền chạy. Vừa rồi truy chúng ta 4 người thời điểm không phải rất hăng hái sao? Làm sao hiện tại một chút liền chạy? Mặc dù Lý Hạo Nhiên trong lòng tiếng oán than dậy đất, nhưng vẫn là đành phải càng không ngừng chạy trốn. Tiếp tục như vậy cũng không diệu a. Lý Hạo Nhân trong lòng cảm thụ được sau lưng đuổi đến càng ngày càng gần phi cầm, trong lòng có chút lo lắng, tiếp tục như vậy cuối cùng sẽ bị đội kịp, dù sao mình ngự không thuật không có những này đã mọc cánh yêu thú bay nhanh chóng. Nếu như bị nhiều như vậy yêu thú vây lời nói, cho dù là mình đem hết toàn lực giết bọn nó cái thất linh bất lạc, mình cuối cùng cũng phải thân tử đạo tiêu. Những này yêu thú cùng mình không oán không cừu, Lý Hạo Nhân cũng không muốn cùng bọn chúng liều mạng. Lý Hạo Nhân tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến biện pháp. Nhưng lúc này đã có mấy cái phi cầm yêu thú bay đến Lý Hạo Nhân bên người, phe phẩy cánh, lợiChào hướng phía Lý Hạo Nhân tụ tới. Đây hết thảy đều tại Lý Hạo Nhân thần thức dò xét phía dưới, bên người hỏa diễm dâng lên, hình thành một cái biển lửa chặn đường tại yêu thú phía trước. Nhưng cái này mấy cái yêu thú lại là một chút cũng không có dừng lại, cánh kích động đem biển lửa thổi tan, tiếp tục hướng phía Lý Hạo Nhân đánh tới. Mạnh như vậy, Lý Hạo Nhân kinh ngạc một chút, hữu quyền phía trên linh khí tụ tập, hướng phía trước hết nhất đánh tới một đầu yêu thú đánh tới. Oanh! Lý Hạo Nhân đấm ra một quyền, linh khí khuế động, thế mà phát sau mà đến trước đánh vào yêu thú phần bụng, đem con yêu thú này đánh cho lông vũ bay ra, thân thể hướng phía đằng sau bay tới đàn yêu thú bên trong đánh tới. Nhưng là dạng này càng là đánh phía sau yêu thú phẫn nộ, Têu to tiếp tục hướng phía Lý Hạo Nhân đánh tới. Thật sự là khó chơi. Biển lựa xuất hiện lần nữa, Lý Hạo Nhân cũng không quay đầu lại hướng phía phía trước bay đi. Đồng thời linh khí phun trào, băng kiếm hướng phía đằng sau vọt tới, hy vọng có thể ngăn cản bọn chúng một chút. Đúng lúc này, Lý Hạo Nhân thần thức dò xét đến phía trước đột nhiên trở nên trống trải. Đã ra khỏi rừng cây. Lý Hạo Nhân trong lòng đang nghĩ đến, đột nhiên một tiếng tiếng thú gào truyền đến, sau đó các loại thú giống thanh âm liên tiếp vang lên, vang vọng đất trời. Lý Hạo Nhiên có thể cảm giác được xung quanh cây cối đều đang chấn động, một ít lá cây bị đánh rơi xuống, nhao nhao rơi xuống. Theo thu giống vang lên, sau lưng phi cầm yêu thú tốc độ cũng thay đổi chậm. Vừa rồi những cái kia đạo tẩu yêu thú kêu giúp đỡ tới. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ, nhưng là nếu như yêu thú quá nhiều, hơn nữa còn là từ chính diện tới, như vậy hắn không phải bị bao vây sao? Chẳng lẽ mình mua dây buộc mình sao? Cực kỳ không ổn ạ. Lý Hạo Nhiên trong lòng có chút kinh hoàng, đang suy nghĩ muốn hay không dùng đại vị giải thủ, từ phi cầm yêu thú bên trong giết ra một đầu thông lộ tới. Nhưng là Lý Hạo Nhiên không xác định, đối mặt nhiều như vậy ra dày thịt béo phi cầm yêu thú. Đại vị diện thủ có thể giết ra một đầu thông lộ tới sao? Ngay tại Lý Hạo Nhân do dự thời điểm, một đạo thần thức từ tiền phương truyền đến lời nói, nơi đây cấm địa, nghiêm cấm tới gần. Cấm địa? Tiểu thế giới này bên trong còn có cấm địa? Lý Hạo Nhân hơi nghi hoặc một chút, không có nghe được nói qua a. Nhìn xem đằng sau mặc dù tốc độ trở nên chậm, nhưng là vẫn không hề từ bỏ đuổi theo phi cầm yêu thú, Lý Hạo Nhân đành phải chậm rãi tiếp tục hướng phía trước. Bay ra rừng cây, trước mắt là nhất khối to lớn sơn cốc, nơi xa có thể trông thấy ba tòa ba phong đứng vững, đem sơn quốc này vây quanh trong đó. Lý Hạo Nhân hướng phía Sơn Cốc nhìn lại, chỉ gặp trong Sơn Cốc thế mà trải rộng yêu thú, ước chừng có 300 số lượng. Làm người khác chú ý nhất là phía trước một đầu yêu thú. Chương 132, phát hiện. Đây là một đầu hình thể to lớn, như người đứng vững, trên thân hổ văn trải rộng yêu thú. Nhưng là Lý Hạo Nhân ánh mắt lại bị những này yêu thú sau lưng địa phương hấp dẫn lấy. Đầu này yêu thú nhìn xem bay tới Lý Hạo Nhân, ánh mắt lộ ra một tia căm hận, mở miệng cùng hống, cút cho ta. Lại hướng phía trước giết không tha. Cái này vừa hô trực tiếp ngừng Lý Hạo Nhân ngừng lại, trong lòng chấn kinh và phẫn nộ. Thế mà miệng nói tiếng người. Hơn nữa nhìn nó bộ dạng này, Như vậy nó ly có thể hóa thành hình người, trở thành đại yêu cũng chỉ có cách xa một bước a. Đại yêu coi như tương đương với nhân loại tu sĩ minh đạo cảnh rồi a. Lý Hạo Nhiên không dám xúc động, nếu như đem đầu này yêu thú chọc giận theo đuổi giết hắn, như vậy hắn chỉ có thể một đường đầm bệnh. Mà lại hiện tại mình tại yêu thú trong phòng đây, có thể chạy hay không rơi còn phải hai chuyện. Nhìn một chút phía trước yêu thú, lại nhìn một chút sau lưng phi cầm yêu thú, Lý Hạo Nhiên thế mà tiến tới lưng nan. Bất quá nhường Lý Hạo Nhiên cảm thấy yên tâm một chút chính là, phía sau phi cầm yêu thú cũng dừng lại, trên không trung phe phẩy cánh không tiếp tục đuổi tới nhưng là cũng không có rời đi, mắt lom lom nhìn xem Lý Hạo Nhân. Lý Hạo Nhân chậm rãi hướng xuống đất rơi đi, dạng này chẳng còn là biện pháp ta vạn nhất hai phe yêu thú nhận biết, liên thủ giết hắn làm sao bây giờ? Các ngươi cũng cho ta lặn, các ngươi những loại vô tri chi, chi đồ. Đứng ngực yêu thú không tiếp tục quản lý Hạo Nhân, hướng phía Không Trung Phi cầm yêu thú quát. Không Trung Phi cầm yêu thú phía trước mấy cái khá lớn phi cầm, phe phẩy cánh kêu to vài tiếng. Lý Hạo Nhân cũng không biết là có ý gì, phản chính sơn trong cốc yêu thú giống giận, mau cút, nơi này không cần các ngươi. Nếu ngươi không đi đừng trách ta không khách khí, đừng tưởng rằng các ngươi ở trên trời ta liền không có biện pháp. Không trung phi cầm hướng phía Lý Hạo Nhiên kêu to vài tiếng, sau đó hướng phía vừa rồi đổi theo địa phương bay đi. Lý Hạo Nhiên vội vàng lặng lẽ chạy về trong rừng cây, thu liễm phi tức. Lý Hạo Nhiên gặp trong sơn cốc yêu thú không có đuổi theo, mới cẩn thận hướng lấy thượng quan hàm tiếu bọn hắn dẫn thân địa phương tiến đến. Đi đường trên đường Lý Hạo Nhiên nhưng trong lòng không phải rất bình tĩnh, bởi vì hắn vừa rồi tại những cái kia yêu thú chỗ trong sơn cốc nhìn thấy một tòa cung điện. Mặc dù Lý Hạo Nhiên chỉ nhìn một chút, nhưng đã đem cung điện dáng vẻ ghi tạc trong lòng. Cung điện như thế này so với hắn tại đáy hồ cùng núi bên trên nhìn thấy cung điện còn lớn hơn, mà lại không có loại kia rực rỡ, cổ xưa cảm giác cho người ta một loại linh động, an ổn cảm giác. Tại tăng thêm có nhiều như vậy yêu thú thủ hộ tại cung điện bên ngoài, điều này không khỏi làm cho Lý Hạo Nhân suy đoán, bên trong cung điện này có gì ghê gớm đồ vật. Nhất định là so với mình tại đáy hồ phát hiện trùng sáng lợi hại hơn bảo vật. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhân trong lòng có chút lửa nóng, so có thể là tu sĩ thể nội linh khí trở nên tinh thuần bảo vật lợi hại hơn đồ vật đó sẽ là gì chứ? Lý Hạo Nhân hiện tại trong lòng đã bắt đầu cân nhắc, dùng cái gì biện pháp tiến vào trong cung điện? Tìm giúp đỡ. Lý Hạo Nhân trong lòng đầu tiên dần hiện ra phương pháp này, dù sao hiện tại cung điện bên ngoài nhiều như vậy yêu thú thủ hộ lấy Bằng hiện tại mình bốn người này khẳng định là đánh không lại. Nếu như có thể dẫn tới càng nhiều tu sĩ tới đây, cùng những này yêu thú tranh đấu, như vậy mình liền có thể thừa dịp loạn tiến vào trong cung điện. Bất quá Lý Hạo Nhiên lập tức liền phủ định biện pháp này. Thứ nhất mình nên dùng cái gì biện pháp dẫn tới nhiều như vậy tu sĩ? Thứ hai cho dù là tu sĩ cùng yêu thú tranh đấu, như vậy căn cứ lúc trước ở trên núi quay trùm quanh cung điện tranh đấu đến xem, biết trong cung điện có dấu bảo vật tu sĩ đã rất nhiều. Như vậy nếu như tu sĩ khác tới đây, cùng mình cấp tiến vào cung điện tu sĩ cũng sẽ rất nhiều, như vậy dạng này ngược lại để cho mình ở vào bị động. Điệu hổ Ly Sơn để bọn hắn ba cái dẫn ra yêu thú, mình tiến vào cung điện. Lý Hạo Nhiên cười khổ lúc đầu, không nói trước ba người bọn họ có thể hay không dẫn ra nhiều như vậy yêu thú. Cho dù là có thể, nhưng là vì nhất cái bảo vật, để bọn hắn ba người đi dạng này mạo hiểm. Lý Hạo Nhiên hoàn lạm không được. Chớ nói chi là một người trong đó là thượng quan hàm thiếu, cùng đầu linh kia yêu thú đàm phán. Xuất ra mình từ đáy hồ trong cung điện đạt được quang cầu cùng nó lôi kéo tình cảm. Từ dưới đất đạo đất đạo tiềm hành quá khứ. Thứ Thiên Nhi hảng sâu vào. Lý Hạo Nhiên lắc đầu liên tục, ngừng lại mình đã có chút loạn suy nghĩ, chiếu vào ký ức Lý Hạo Nhiên trở lại mới vừa rồi bị phi cầm yêu thú dùng màu xám quang vũ công kích địa phương. Nhìn xem trước mặt, dựng cây vẩn quanh bên trong xuất hiện phương viên 300 trượng, cái hố trải rộng đất trống. Lý Hạo Nhiên không thể không ám đạm may mắn, nếu như vừa rồi những cái kia phi cầm yêu thú tập trung công kích thanh liên pháp bảo, mình có thể phòng ngự xuống tới sao? Lý Hạo Nhiên đi đến ba người ẩn thân địa phương, nói khẽ, "Ra đi, ngươi triển khai một chút." Bụi đất bên trong truyền đến thượng quan hàm tiểu thanh âm. Lý Hạo Nhiên nghe vậy hướng phía đằng sau lui lại mấy bước. "Vành!" Bụi đất nổ tung, hướng phía bốn phía bay vụt. Lý Hạo Nhiên vung tay lên đem bụi đất hất ra. Thượng quan Hàm Tiếu ba người từ hố đất bên trong nhảy ra ngoài. Lý Hạo Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn xem bị trưởng thần diệp bao phủ ba người, thấp giọng nói, "Nói nhỏ thôi, lại đem yêu thú dẫn tới liền phiền phức." Thượng quan Hàm Tiếu hướng Lý Hạo Nhiên có chút thẹn lưỡi, biểu thị hầy náy của mình, vừa rồi chính là nàng đánh vỡ bùn đất. Lý Hạo Nhiên cũng không có truy đến cùng, nhìn một chút không có yêu thú tới nhân tiện nói, "Chúng ta trước tìm một chỗ trốn đi, ta có chuyện sự tình muốn nói." Ba người đều không dị nghị, hướng bốn phía nhìn một chút, chọn chúng xa xa một cái sơn động. "Chúng ta đi nơi nào?" Lý Hạo Nhiên cũng đi vào trưởng thần diệp vòng sáng phàm vi, nhất lên hướng phía sơn động đi đến. Lý Hạo Nhiên tại vòng sáng bên trong thử một chút dùng thần thức dò xét bên ngoài, phát hiện thần thức bị vòng sáng trở ngại, cũng vô pháp dọc theo đi. Lý Hạo Nhiên hơi có chút thất vọng. Bốn người vào sơn động bên trong, Lý Hạo Nhiên lấy thổ linh vẫn đem cửa hang phòng bế, thi triển hỏa cầu thuật, mấy cái hỏa cầu bay lên đem trong động chiếu sáng. Lý Hạo Nhiên đem mình phát hiện cung điện cùng muốn đi điều tra một phen ý nghĩ nói ra. Nghe Lý Hạo Nhiên, ba người đều có chút chần mặc, nhiều như vậy yêu thú thủ hộ tại cung điện bên ngoài, cho dù là tùy tiện thượng quan hàm tiếu, cũng không dám tùy tiện nói ra muốn xông vào một lần. Phạm Vân Mạt thì có chút lo lắng nói, không cần đến mạo hiểm như vậy đi. Có lẽ chúng ta có thể đợi tu sĩ khác phát hiện nơi này, sau đó thừa dịp bọn hắn cùng yêu thú tranh đấu thời điểm lại lặng lẽ đi vào đâu. Triệu Hiên cũng là lập đầu, Hạo Nhân huynh, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ a cái này, mặc dù không biết bên trong cung điện kia có đồ vật gì, nhưng mạo hiểm như vậy không đáng a vẫn là cướp đoạt ngọc bài quan trọng, chỉ cần đi vào 100 người đứng đầu, tự nhiên có thật nhiều thiên tài địa bảo bản thượng. Những cái kia bản thượng làm sao có thể so sánh được nhương thể nội linh khí tinh thuần bảo vật a. Lý Hạo Nhân trong lòng nói, hắn cùng Triệu Hiên, Phạm Vân Mã vừa mới nhận biết, không có khả năng đem mình đạt được kia màu trắng quang đoàn sự tình nói cho bọn hắn. Lý Hạo Nhiên nói ra, "Lần này ta là chuẩn bị một người đi, nhìn xem có thể hay không lén lén vào xem. Các ngươi trước lưu tại nơi này chờ ta." Chương 133, tiến nhiệm cùng lo lắng. Lý Hạo Nhiên lời này vừa nói ra, ba người tất cả giật mình, không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên thế mà lại mạo hiểm như vậy. Lý Hạo Nhiên khoát tay áo, ngăn lại muốn mở miệng thuyết phục hắn ba người, nói, "Ta một người đi mục tiêu còn muốn nhỏ một chút, nếu như bị phát hiện đạo thoát mà dễ dàng nhất lên. Mà lại ta phát hiện những cái kia yêu thú thủ hộ tại cung điện phụ cận, hẳn là sẽ không vì truy ta mà ly khai cung điện phụ cận đi." Lần này thượng quan hàm thiếu lại là rất nhanh kịp phản ứng nói. Ngươi là nhắm ngay trong cung điện bảo vật đi, nếu như ngươi cầm bên trong nhường những cái kia yêu thú để ý đồ vật, bọn chúng làm sao có thể không liều mạng truy sát ngươi a." Thượng quan Hàm Tiếu nói rất có đạo lý, nhưng là Lý Hạo Nhiên lần này, nhưng trong lòng khó kiên quyết, muốn tiến cung điện đi tìm tòi hư thực. Lý Hạo Nhiên trong lòng nhận định đồ vật bên trong gay gớm, rất muốn đạt được. Bởi vì hắn cần gấp để cao mình thực lực. Cái này không chỉ có là vì lần này điệu bảng đại hội, vẫn là vì càng nhanh trở lại Vân Hàn Phong đi. Hắn lần này ra kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nhất là Tô Chỉ Sự tình một mực như một cây gai nằm ngang ở trong lòng của hắn, hắn muốn hướng sư phụ cùng sư tỷ tổ lộ hết một chút. Hắn không biết mình sự tình tại Lâm Hải cảnh xử lý thế nào, nhưng có một chút hắn là biết đến, chính hắn thực lực càng mạnh, trở về cơ hội lại càng lớn. Cho nên Lý Hạo Nhiên lần này quyết định khư khư cố chấp một chút, các ngươi không cần nói nữa, ý ta đã quyết. Thượng quan Hàm Tiếu có chút ngoài ý muốn muốn Lý Hạo Nhiên kiên trì, bởi vì tại trong ấn tượng của nàng, Lý Hạo Nhiên vẫn luôn là khó tuý, sự tình gì đều là thương lượng đi. Lần này như vậy kiên quyết còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một mực đối Lý Hạo Nhiên tôn sùng có thừa phạm văn mà chỉ đành phải nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Triệu Yên cùng Lý Hạo Nhiên cũng không phải rất quen, chỉ có thể nói theo, kia Hạo Nhiên hình chú ý an toàn. Lý Hạo Nhiên gặp bầu không khí có chút ngượng, trong lòng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi, nhưng là sự tình vẫn là phải nói rõ ràng. Lý Hạo Nhiên xuất ra thanh Liên Pháp Bảo, sau đó dùng linh khí nâng lên trong túi trữ vật sở hữu linh thạch, đưa tới Phạm Vân Mã trước mặt. Ba người đều có một ít kinh ngạc nhìn xem Lý Hạo Nhiên, không rõ hắn là có ý gì. Phạm Vân Mã càng là có chút chân tay luống cuống, nói không ra lời, trong lòng hơi loạn, Vạn Thuật Đạo Quân làm cái gì vậy? Lý Hạo Nhiên nói, "Phạm cô nương, ta muốn mượn ngươi Trướng Thần Diệp dùng một lát, tiến vào trong cung điện. Ta cầm cái này thanh Liên Pháp Bảo làm thế chấp. Những linh thạch này coi như làm là mượn dùng phí tổn." Không đợi Phạm Vân Mã trả lời, Lý Hạo Nhiên nói tiếp, nếu như ta lần này đi chưa có trở về, cái này Thanh Liên Pháp Bảo liền mặc cho ngươi xử trí. Nói Lý Hạo Nhiên quay đầu đối thượng quan Hàm Tiếu nói, bất quá cái này Thanh Liên Pháp Bảo là Tử Tiêu Thành cho ta mượn, cho nên nếu như ta chưa có trở về, đồ vật trong này coi như là ta bồi thường cho Tử Tiêu Thành. Nói Lý Hạo Nhiên đem túi chứa vật đưa cho thượng quan Hàm Tiếu, bên trong chính là chứa tinh hà thảo cùng Lý Hạo Nhiên tại đái hồ cung điện đạt được trùng sáng. Thượng quan Hàm Tiếu quệ mồm nói, ai muốn ngươi đồ vật a, ngươi mượn đồ vật mình trở về hoàn. Phạm Vân Mã cũng nói, không cần không cần. Ngươi mang theo cái này thành liên pháp bảo cũng muốn an toàn một chút, ta không thể nhận. Cái này Trướng Thần Diệp ngươi cầm đi dùng chính là Vừa rồi ngươi thế nhưng là từng cứu mạng của ta a. Lý Hạo Nhiên biết nàng nói là khu vực trung tâm sự tình, cũng minh bạch hiện tại Phạm Vân Mã nhấc lên, cũng chỉ là từ chối nhã nhặn mình dùng Thanh Liên Pháp Bảo thế chấp mượn Trướng Thần Diệp lấy cớ. Phạm Vân Mã thu hồi Trướng Thần Diệp đưa tới Lý Hạo Nhiên trước mặt, ngươi cầm đi dùng đi, sớm một chút trả lại cho ta chính là. Sau đó truyền âm nói cái này Trướng Thần Diệp điều kiện phương pháp. Lý Hạo Nhiên không có giả mồm, dù sao hắn không muốn lấy chính mình tính mệnh nói đùa, cũng không còn kiên trì. Thu hồi thanh liên pháp bảo cùng túi trữ vật, tiếp nhận trướng thần diệp, đem Phạm Vân mã nhớ kỹ. Mặc dù không có trải qua luyện hóa, nhưng lại như vậy rựợ và bản thân thần thức cùng linh khí vẫn là có thể đơn giản điều khiển. Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ hỏi, có thể hay không dùng vầng sáng này không như thế sáng tỏ. Phạm vi không muốn lớn như vậy là được rồi. Lý Hạo Nhiên thử một chút, quả nhiên hắn người vầng sáng này đem thân thể của mình bao trùm, tiểu cơ hồ không thấy được. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, thu hồi trướng thần diệp nói, vậy trước tiên đa tạ hai người các ngươi, nếu như ta thật tử trong cung điện đạt được bảo vật, nhất định sẽ phân ngươi nhỏ một chút. Hai người mặc dù có chút hiếu kỳ trong cung điện đến cùng sẽ có cái gì, nhưng là nghe được Lý Hạo Nhiên muốn phân cho các nàng, đều khoát tay áo biểu thị không cần. Lý Hạo Nhiên cũng không có nhiều lời, dù sao hiện tại mình cũng không biết bên trong có cái gì, mà lại mình có thể thành công hay không còn không biết đạo. Vậy chúng ta nghỉ ngơi trước một chút, chờ hoàn toàn khôi phục lại đi. Nói xong Lý Hạo Nhiên xuất ra hai khối linh thạch nắm trong tay, ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện, khôi phục vừa rồi hao tổn linh khí. Còn lại ba người cũng cùng theo tu luyện, dù sao nơi này vẫn là mười phần nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ có yêu thú hay là tu sĩ khác đến. Qua 2 cái giờ Lý Hạo Nhiên hướng ba người bản giao vài câu, sau đó dùng thần thức dò xét bên ngoài sơn động, không có yêu thú hoặc là tu sĩ. Lúc này mới dùng thổ linh tuẫn mở ra cửa hang ra ngoài, sau đó lại đem sơn động che lại. Ra về sau, Lý Hạo Nhiên tế ra trưởng thần diệp đem thân thể của mình bao bọc lại, nhờ minh đạo cảnh giới trở xuống thần thức không cách nào dò xét đến. Lại nhìn trên người mình màu xanh nhạt quần áo, Lý Hạo Nhiên hướng phía Sơn Cốc Vương hướng bay đi. Lý Hạo Nhiên không có bay thẳng vào Sơn Cốc bên trong, mà là lượn quanh một vòng tròn, bay đến Sơn Cốc phía sau núi bên trên. Sau đó hướng phía dưới núi chậm rãi bay tới. Không có sai tiểu phiêu. Lý Hạo Nhân dùng linh khí đem thân thể của mình bao khỏa, không để cho mình khí tức phát tán ra. Đồng thời thi triển ngự không thuật, làm cho cả thân thể tại cách đất một trượng địa phương, từ núi rừng bên trong chậm rãi hướng phía trong sơn cốc lướt tới. Trong lúc đó Lý Hạo Nhân cũng tại trong núi rừng phát hiện một chút dã thú cùng yêu thú, bất quá đều không có phát hiện hiện tại tu liệm khí tức, thần thức không cách nào dò xét, lấy đại thụ che chắn thân hình Lý Hạo Nhân. Bất quá Lý Hạo Nhân không có chủ quan, đã cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trong sơn cốc di động. Như thế qua nửa canh giờ, Lý Hạo Nhân mới rơi xuống sơn cốc bên cạnh, đứng tại một cây đại thụ rậm rạp trên tán cây, nhìn xem trong sơn cốc cung điện. Lần này Lý Hạo Nhiên nhìn thật lâu, thấy khó cẩn thận, phát hiện tòa cung điện này hoàn toàn chính xác cùng mình thấy qua hai tòa cung điện khác biệt. Tòa cung điện này nhìn phải lớn hơn không ít, bốn phía trên vách tường hoàn khắc lấy phức tạp hoa văn. Phía trên nóc nhà không giống tia hai cái cung điện là nặng mái hiên nhà hình dạng, mà là bình. Dạng này mặc dù không có kia hai cái cung điện đẽ mắt, nhưng lại cho Lý Hạo Nhiên một loại càng thêm trang nghiêm cảm giác. Đem cung điện nhìn về sau, Lý Hạo Nhiên liền bắt đầu quan sát từ mình nơi này đến cung điện trên đường đi yêu thú. Quan sát vị trí của bọn nó cùng động tĩnh, suy tư mình làm sao có thể lặng yên không một tiếng động trôi vào đi vào. Lý Hạo Nhiên có chút hối hận mình không có nhiều học một chút thổ hệ đạo thuật, không phải liền có thể lặng yên không một tiếng động từ dưới đất tiến hành đến cung điện phụ cận. Chương 134, hợp tác. Khu vực trung tâm phụ cận. Hứa Kinh Lôi đem kinh lôi đao nắm trong tay, nhìn phía xa Mục Vân Lâu, có chút kích động. Lúc trước cùng Mục Vân Lâu giao đấu, mình lấy chút xíu chỉ kém bại bởi Mục Vân Lâu. Cái này không để cho hắn sa sút, ngược lại là càng thêm khắc khổ tu luyện, mà lại cùng Mục Vân Lâu một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tỉ thí về sau, nhường hắn được lợi rất nhiều. Tất cả khắc khổ đều có hồi báo. Hứa Kinh Lôi chỉ cảm thấy mình bây giờ chưa từng có cường đại, tại cái này địa bảng đạo hội bên trong có lòng tin có thể quét ngang hết thể đối thủ. Bất quả Hứa Kinh Lôi cuối cùng không có điều khiển Kinh Lôi đao, mang theo sau lưng mấy chục tên tu sĩ thẳng hướng đồng dạng mang theo một đám tu sĩ một vân lâu.